chương chín mươi mốt huyết u y ê n giới hỗn loạn kiếm tộc cường hãn cái gì làm sao có thể có khủng bố như vậy người các ngươi xác định hắn không phải vũ thần võ đế làm sao có thể quét ngang mười vị đại đế huyết thần nhất kích cũng không giết chết hắn không có khả năng không có khả năng các ngươi nhớ lộn ba đế hẳn là vũ thần mới đúng hắn tuyệt đối không phải vũ thần liền cực bá chủ cước cũng không phải thần khí hắn chính là rất bình thường võ đế chỉ có điều kinh nghiệm chiến đấu của hắn lực chiến đấu của hắn không tầm thường kinh khủng rất nhiều thiên thai đang tại nghị luận ở mỹ tiểu d ư n g lại không có lãng phí thời gian hắn cầm dị xét cực chi b á thương điên cùng c h ắ n g kích thỉnh thoảng còn đâm đâm một cái đồng thời đâu tiêu dương cũng là nghe nói một số việc từ đó biết cực bá chủ cấp bá đế đơn giản tình huống mạnh như vậy sao tiêu dương không thể không kinh ngạc à hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy cái này cực bá chủ cấp có loại kia kinh khủng truyền thuyết cái đồ chơi này tựa hồ không xứng ai nhưng mà cái đồ chơi này dù sao hư hại nếu như là hoàn hảo không hao tổn thời điểm chắc có tư cách đồng thời đâu tiêu dương còn chú ý tới một số việc đó chính là càng là sử dụng cái đồ chơi này cái đồ chơi này phía trên vết gì lại càng tới càng ít cái đồ chơi này u i lực cũng càng lúc càng lớn tựa hồ cái đồ chơi này đang chậm dại khôi phục đáng tiếc trước kia tiêu dương không có tư cách sử dụng hắn cái này liền để hắn khôi phục trình độ rất d ấ p dưới lốp bút ẩm ẩm đại chiến tại tiếp tục tuy nói thiên thai nhóm sức mạnh rất cường đại thế nhưng là hiện nay tiêu dương càng cường đại hơn thiên thai đang một cái liên tiếp một cái tử vong mặc dù thiên thai cũng tại chen lấn cầu nguyện khát vọng huyết nguyệt cùng huyết thần cho nhiều hơn sức mạnh nhưng hôm nay vô tận kiếm vực có chút kỳ q u i cái này khiến hai vị kia cấm kỵ tồn tại sức mạnh rõ ràng nhận lấy áp chế trước mắt đến xem bọn hắn không có khả năng rõ ràng cường đại đi xuống thời gian trôi qua nhanh chóng sau một tiếng tiêu dương nơi này chiến đấu cuối cùng kết thúc còn có gan tử vây giết hắn yêu ma quỷ quái đều bị chặt chết đã biến thành tà đao cự bá trưởng thành chất dinh dưỡng đến nỗi những cái kia nhát đ a n vẫn còn tương đối thông minh yêu ma quỷ quái cũng đã trốn không c á i bóng ân bọn hắn cũng không phải cấp thấp yêu ma sẽ bị cấm kỵ tồn tại dễ như chở nên mất khống chế không chết không thôi giải quyết địch nhân sau tiêu dương liền bắt đầu ở vô tận kiếm vực đi dạo. tại đụng phải không tệ lợi kiếm sau liền cất giấu chỗ này vẫn là quá vắng lặng trừ lợi kiếm vật gì khác trên cơ bản cũng không có khả năng này là bởi vì lợi kiếm giết sạch những tên kia a tiêu dương liên tiếp không ngừng đi một đoạn thời gian nhưng vẫn là không thể đụng tới đồng loại đến nội yêu ma quỷ quái cũng vẫn là không có đụng tới không có cách nào hắn liền ngừng lại ở chỗ này bế q u a n a hy vọng vô tận kiếm b ự c bên trong không có cái gì kinh khủng quỷ đồ vật tới tìm ta phiền p h ứ c cũng hy vọng cái này mê thất sương ngủ mau sớm tiêu tan mặc dù tiêu d ư n g thực lực cương đại năng lực sinh tồn rất khủng bố lấy vô tận kiếm vực biểu hiện trước mắt hắn chỉ cần cẩn thận một chút liền tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này cũng đừng quên nơi này là cấm khu Quỷ mới biết có cái gì cổ quái kỳ lạ nguy hiểm a i truyền thuyết cho dù là vũ thần cũng đừng hòng dễ như t r ở bàn tay hủy diệt cấm khu đâu thậm chí một ít cấm khu còn có thể diệt sát vũ thần khủng bố như thế hoàn cảnh tiêu dương như thế nào có thể đem chỗ này xem như chính mình hậu hoa viên những địa phương khác diệt yêu diệt ma liên minh những người này cũng nhận mê thất xương mù ảnh hưởng bọn hắn bắt đầu mất phương hướng phải làm sao mới ổn đây chúng ta sẽ không toàn bộ chết ở chỗ này a có người đầy khuôn mặt tuyệt v không cần e ngại chúng ta tự hồ đi tới vô tận kiếm vực ngoại vi chỉ cần cho thêm chúng ta một chút thời gian chúng ta liền tuyệt đối có thể đi ra ngoài trừ cái đó ra lấy thực lực của chúng ta tuổi thọ ở chỗ này tự vệ tuyệt đối có thể thực hiện được một vị võ hoàng tràn đầy tự tin từ xưa đến nay có không ít mê thất tại vô tận kiếm vực cừng giả đều đi ra ta không tin chúng ta sẽ toàn bộ chết ở chỗ này không có sai đại gia kiên trì nhân loại chúng ta nhất định sẽ lại một lần nữa vĩ đ ạ i đáng chết nhân loại các ngươi hại t h ắ n ta một bên khác đen xỉ gấu trúc lớn đang nằm ở một mảnh trúc kiếm đi thành trong rừng trúc thờ mạnh h ắ n cũng bị mê thất xương mù trình mất phương hướng Còn tốt, vô tận kiếm vực nguy hiểm, mặc dù cũng chính cũng cường chi tận nguy khủng、bố. Nhưng hắn chính mình tốt, rất rất thêm bất tử t bố. vô kiếm hiểm, đại, lại h dù ân vô tận kiếm vực cũng không có ngoại q u á i tiêu dương đối với yêu ma quỷ quái có kinh khủng t u y ệ t sát chi lực một bên khác thần long kiếm chỗ phương hướng nơi này kinh khủng chiến đấu giờ này khắc này đã kết thúc lãng thiên minh vị này vết biên giới trước mắt cảnh giới cao nhất nam nhân đã ngay cả mảnh xương vụn cạn bã cũng bị mất yêu ma hai vị đại đế kiếm tộc nữ đế đang tranh phong tương đối đứng ở giữa không trung rằng co tại ba người bọn họ ở giữa nhất thần long kiếm đứng thẳng ở giữa không trung không núc ních mãnh liệt thần uy đang tại như ẩn như hiện kinh khủng đế uy lẫn nhau tranh phong tương đối trước hết giết vị này kiếm đế tiếp đó chúng ta tại c ư ớ p đ o ạ t thần long kiếm yêu đế nói ma đế ngay vậy liền gật đầu nữ nhân này cũng là người chúng ta xác thực hẳn là trước tiên giết nàng nữ đế cười lạnh ta sẽ không cho các ngươi cơ hội này lời nói xong nữ đế cũng không chút nào do dự rút lui rút vào trong mê thất sương ngủ yêu ma đ ạ i đế không thể không tao mày cảm giác cái này có chút phiền p h ứ c hiện nay ai lấy trước đến thần long kiếm người đó là còn lại hai vị đế n h â n đến lúc đó muốn lấy một t r ọ hai nếu là nhận được thần long kiếm liền có thể trực tiếp phát huy ra h uy thế kỳ thực là còn không tệ cái k i a lấy một trọi hai cũng không vấn đề gì có thể thắng lợi có thể thần long kiếm sức phản kháng không tầm thường cái k i a lạng thiên minh đều rõ ràng hơn phân nửa cái mạng mới lấy được thần long kiếm bọn hắn mặc dù lợi hại hơn nhưng lại cũng cần thời gian những thời giờ này cũng là đầy đủ bọn hắn lâm vào suy yếu thời kỳ cùng trong lúc nhất thời theo thời gian trôi qua cái này thần long kiếm h uy thế tựa hồ theo vô tận kiếm vực biến hóa mà trở nên càng ngày cũng kinh khủng để cho bọn hắn càng thêm khó mà thuần phục ma đế ngươi tôi phòng ngự ta lôi kéo thần lòng kiếm thoát cách vô tận kiếm vực rời đi vô tận kiếm vực cái kia nữ đế tất nhiên không có hiện tại lợi hại như vậy ra đến bên ngoài nàng dám ra đây liền giết chết nàng nàng nếu là không đi ra vậy chúng ta liền phân cái thắng bại yêu đế nói hắn đưa tay ra phóng xuất ra một cây bền chắc không thể g ã y xích s á t xích s á t như rồng chủ động bay về phía thần lòng kiếm trói chặt lại thần lòng kiếm yêu đế hơi dùng sức liền đem thần lòng kiếm kéo động ma đế giơ tay lên hắn có chút do dự hắn lo lắng yêu đế kiếm chuyện tại trên đường đi ra dùng không hiểu thấu yêu thuật tuần phục thần lòng kiếm có thể l vô tận kiếm vực cũng làm cho bọn hắn có chút đau đầu thậm chí là sợ tốt ta chúng ta đi bất quá qua một thời gian n g ắ n chúng ta muốn trao đổi suy xét một hồi mà đế vẫn đáp ứng yêu đế cũng gật gật đầu nếu như có thể nhường ngươi yên tâm vậy cứ dựa theo ngươi ý tứ đến đây đi Kế kéo kiếm kiếm khủng tiếp, hai vị đại đế, đế thần tận trình thất rất thứ rất hai đại giác lôi phi ngoài. giờ cái hai đại đối với cảnh hướng nhưng ma vị vô vực vị độ mặc cũng lòng bên Ấn, này sương này mê mù bây bố, yêu dù qu có thể trở thành đại đế tồn tại chính là như vậy uy mãnh căn bản không phải bình thường yêu ma quỷ quái có thể so sánh đến bọn hắn cấp độ này tự thân kỳ thực chính là một loại thiên địa cấm kỵ để cho người ta nghe nói hay là thấy được đều biết tiếp nhận không cách nào nói rõ tổn thương yêu ma hai vị đại đế tốc độ cũng không phải rất nhanh có thể rõ trên mặt đến xem bọn hắn đích đích s á t s á t là bay về phía vô tận kiếm vực biên giới kiếm đế thất ảnh thỉnh thoảng xuất hiện tại không nơi x a quan sát bọn hắn yêu ma đại đế cười lạnh dưới tình huống hai người bọn họ liên thủ kiếm tộc nữ đế rất khó ngăn cản bọn hắn bất quá kiế cũng không phải loại kêu bó tay không cách nào tiểu nữ nhân. kế tiếp nàng bắt đầu triệu tập đủ loại cái dạng kiếm tộc cừng giả thậm chí còn chủ động dẫn động đủ loại đủ kiểu lợi kiếm đi thành quái vật vây dết tới kiếm tộc ở chỗ này sinh hoạt bọn hắn đối với vô tận kiếm vực h i ể u khá rõ càng có cổ quái kỳ lạ biện pháp có thể dẫn động vô tận kiếm vực sức mạnh cứ như vậy bọn hắn cũng coi như là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa dù là yêu ma là hai vị đại đế nhưng cũng bị chỉnh càng ngày càng khó chịu rõ ràng t h ư ơ n g đang xuất hiện tại trên thân thể của bọn hắn mặt trừ cái đó ra theo thời gian trôi qua mê thất sương mù trở nên càng ngày càng đậm chỉ có điều chờ tại vô mê vụ lại đang tại buồn bã rõ ràng rõ ràng một lớp này mê thất sương ngủ, kỳ thực chỉ là một loại nào đó thiết tượng hẳn là cũng không có cổ quái kỳ lạ kinh khủng tồn tại trong bóng tối thao tác nếu không mới không có khả năng dễ dàng như vậy liền tiêu tán đâu yêu ma hai vị đại đế mất liên lạc vô tận kiếm vực bên ngoài bầu trời một cái tràn đầy sợi tơ giống như chữ số chi nhãn tồn tại đang thận trọng quan sát vận mệnh đang tại bạo động hết thảy đều trở nên hỗn loạn yêu ma quỷ quái tai n ạ sắp giáng lâm ta giống như thấy được huyết thần rên dỉ ta cũng rất giống thấy được huyết viên giới sụp đổ hết thảy hết thảy đều trở nên h vận mệnh không thể nắm lấy hết thể khởi nguyên tựa hồ cũng ở chỗ này đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ yên lặng tại trong vô tận kiếm vực kinh khủng tồn tại bắt đầu khôi phục hay là k h á c loạn thất bát tao quỷ đồ vật đang tại b u ô n g xuống ở cái thế giới này ta giống như sẽ chết nhưng ta lại hình như thấy được chính mình thành thần thật sự quá mơ hồ ta đường đường dự báo đế thế mà không làm rõ ràng được vận mệnh của mình đây thật là quá buồn cười dự báo đế lại nhảy nói huyết mạch của hắn thần thông là có liên quan tại vận mệnh bằng trước hắn ở trong mắt phần lớn yêu ma quỷ quái cũng là loại kia thần thần thao thao sinh vật thần bí nhưng mà mặc dù hắn cổ quái kỳ lạ nhưng hắn thực lực nhưng rất mạnh mẽ những cái kia có thể so với võ đế thiên hai trên cơ bản không phải là đối thủ của hắn ngoại trừ những cái kia đứng hàng đầu yêu ma quỷ quái bên ngoài những phi nhân đại đế này hắn quả thực là vô địch vô tận kiếm vực nơi này tình huống cũng đưa tới dự báo đế chú ý hắn đối với thần lòng kiếm cũng cảm thấy rất hứng thú thế nhưng là đâu hắn dự cảm đến vô tận kiếm vực nguy hiểm liền không có tiến vào hắn liền ở tại bên ngoài chờ chờ nếu có cơ hội ngược lại là có thể c ư ớ p đoạt một chút đáng tiếc theo vô tận kiếm vực biến hóa hắn đối với tương lai năng lực biết trước trở nên mơ mơ hồ, hồ. hắn có loại chính mình biến thành mù loạ ảo giác điều này cũng coi như đáng sợ nhất kỳ thực là dự báo đế chú ý tới bây giờ vô tận kiếm vực đang tại k h u ế t trương mặc dù thế giới quá lớn vô tận kiếm vực k h u ế t trương cũng không phải rất rõ ràng nhưng lúc này mới không bao lâu toàn bộ vô tận kiếm vực cũng đã hướng mặt ngoài k h u ế t trương tiếp cận 1 0 ờ m m đường nhìn 1 0 ờ m m cũng không nhiều nhưng đây là vô tận kiếm vực bốn phương tám hướng toàn phương vị k h u ế t trương á theo thời gian trôi qua cái này k h u ế t trương tốc độ còn rõ ràng tại tăng nhanh có thể ta hẳn là đem những cái tia ngủ say nhiều năm thiên thai đại đế cho tỉnh lại dự báo đế tự lẩm bẩm hắn cảm thấy chỉ cần bọn hắn huyết yêu hết ma hai tộc liên hợp lại như vậy dù là hủy diệt thế giới này cũng có thể dễ như t r ở bàn tay làm đến hắn tự nhận là chỉ cần mình hai tộc có đầy đủ lòng cảnh giác chuẩn bị như vậy cái kia mơ hồ không rõ nguy hiểm liền uy hiểm tợ không được bọn hắn cứ như vậy đi tu dưỡng nhiều năm như vậy huyết chi yêu ma tộc kỳ thực cũng cần phải toàn diện bạo động một chút mà lúc nào cũng trở tại bên trong huyết lên giới cũng rất nhàm chán có thể chúng ta hẳn là xâm lấn thế giới mà khác thống trị thế giới càng nhiều bị nuôi nhốt huyết thực càng nhiều cái kia thành thần độ khó lại càng thấp đồng thời vĩ đại huyết nguyệt tựa hồ cũng càng ngày càng sống đ ộ n ta mười vạn năm trước liền dự báo đến vạn giới thiên h a i tựa hồ liền muốn bắt đầu lần này hoặc là vạn giới sụp đổ hoặc chính là những cái kia cổ lão cà bã vô cùng vô tận người phản kháng lịch thiên q u ậ t khởi dự báo đế lời nói xong con mắt đ ố n g tiêu thất thời gian từng điểm từng điểm đi qua một lúc này tiến vào vô tận kiếm vực đại nhân vật thực sự nhiều lắm nhưng bọn hắn trên cơ bản cũng không có đi ra cái này khiến yêu ma quỷ quái sợ hãi cũng làm cho diệt yêu diệt ma liên minh võ giả tu sĩ rất tuyệt vọng đương nhiên cái này kỳ thực cũng không tính là gì nếu như nhân loại cường giả mang theo như thế một nhóm cường đại yêu ma quỷ quái tại trong vô tận kiếm vực đồng quy vô tận vậy thì cũng coi như là bên trên kiếm bụi rồi dù sao trong truyền thuyết có rất nhiều thiên thai hai á c h không còn còn có truyền thuyết yêu cù n g ma hai vị đại đế cũng l u ô n hám vào bên trong từ xưa đến nay đã có mấy ngàn năm thậm chí kỳ thực văn năm không có để cho yêu ma quỷ quái xuất hiện trình độ như vậy thương vong đây là đáng ra chúc mừng đáng tiếc đáng tiếc là yêu ma quỷ quái kế tiếp t ự a hồ cũng bị kích thích đủ loại ngủ say thiên h a i bắt đầu khôi phục mặc kệ là lục địa vẫn là sơn lâm hải dương dòng sông bên trong đều có rất cổ lao yêu ma quỷ quái đang t h ứ c tỉnh nguyên bản tương đối c h ạ c h làm ngồi ăn rồi chờ chết chi lanh chúa quý tộc yêu ma quỷ quái cũng biến thành sinh động những thứ này kinh khủng tồn tại mọi cử động đối với ngoại trừ chính mình bên ngoài sinh mệnh tạo thành không tầm thường lực sát thương nhất là số lượng rất nhiều nhân loại nhất là thê thảm thỉnh thoảng liền có thành thị bị cường đại thiên thai yêu ma đổ sát sạch sẽ yêu ma hai vị đại đế không còn vậy bọn hắn trong lĩnh vực nuôi nốt h u t h ự c liền đều là của ta ta muốn thôn vệ bọn hắn tiếp đó tấn thăng làm nhân gian tuyệt đỉnh đại đế dự báo để nói hai nạn muốn tới tại hai nạn tới phía trước chúng ta nuôi nốt mỹ thực cũng cần phải trước tiên thu hoạch được tiết kiệm cuối cùng bị phá hư cũng lại ăn không được cứ như vậy nhưng là thiệt t h i lớn vĩ đại huyết thần phải t r ă n g khôi phục hắn hiện nay đến cùng là gì tình huống hắn hắn đã mấy chục vạn năm không có động tĩnh hắn chẳng lẽ chết hay là rời đi huyết biên giới đi đến thế giới mặt khác chiêu mộ cổ lão vượt giới truyền thống trận đã bị phá hủy có thể hay không nghĩ biện pháp đem chữa trị tiếp đó đi đến thế giới mặt khác huyết chi yêu ma tộc tại loại này ôn hòa chỗ thật sự là không tốt lắm rất nhiều hung tàn yêu ma đã trở nên dịu dàng ngoan ngoãn bọn hắn quên lãng vinh quan cùng hung tính chúng ta không thể tiếp tục như vậy vạn giới tranh b á sớm đã bắt đầu chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau ẩn nấp đem phân tán bên ngoài ghi lại trong danh sách người đều cố mau trở lại trừ cái đó ra cũng cần chứa đựng càng nhiều đồ ăn phía ngoài yêu ma quỷ quái đều điên thực sự thật đáng sợ hư hư thật nhiều người đều bị giết sư phụ của ta cũng bị một vị hai ách thốt vệ liên minh bên trong bí cảnh rất nhiều nhân loại đang tại đem hết toàn lực hành động bọn hắn chen lấn ra lệnh để người phương xa trở về thất thủ tại vô tận kiếm vực bên trong minh chủ bọn hắn bây giờ tất nhiên không còn vậy bọn hắn liền cần lâu dài ẩn tàng điệu thấp một đoạn thời gian tương lai làm sinh ra cường đại võ hoàng võ vương sau đó bọn hắn có thể một lần nữa đi săn yêu ma quỷ quái nói tóm lại yêu ma quỷ quái hoạt động mạnh sau bọn hắn nhân loại liền cần điệu thấp làm yêu ma quỷ quái điệu thấp sau bọn hắn nhân loại liền có thể gia tăng một chút đảm lượng toàn tâm toàn ý kiếm chuyện trong n g á y mắt lại qua mấy chục ngày â m ầm vô tận kiếm vực ngoại vi đột nhiên xuất hiện một đám người bọn hắn bỗng nhiên cũng là nhân loại chỉ có điều hiện nay hắn số lượng giảm phân nửa tại càng đằng sau còn có đủ loại đủ tiểu lợi kiếm hóa thành q á i vật đang đổi kịp đi lên trong khoảng thời gian này mê tất h sương ngủ d ị biến để bọn hắn cuối cùng có cơ hội chạy trốn mới ra tới bọn hắn liền không kịp chờ đợi sử dụng truyền thống p h ủ rời đi chỗ này nhân loại ba từng tiếng phát rồ tiếng gầm gừ từ bốn phương tám hướng vang lên có kinh khủng yêu ma h uy thế tuân ra ngay sau đó phân tán tại bốn phía yêu ma quỷ quái lao đến muốn đi săn giết nhân loại không nghĩ tới nhân loại lại còn không có chết sạch thực sự là quá may mắn cái tia lấy yêu đế bệ hạ cường đại hắn chắc chắn cũng không có việc gì bệ hạ chắc chắn chỉ là bị nuốt rồi mà thôi ha, ha ha đây chính là đại hảo sự tất cả mọi người đừng lãng phí thời gian nhanh chóng công kích ta rất nhiều yêu ma quỷ quái có mừng rỡ như điên cũng có điên c u ồ n g chảy nước miếng những thứ này mới xuất hiện nhân loại tương đối mà nói đều là mỹ vị món ngon rất nhiều yêu ma quỷ quái cũng không muốn bông u tha bọn hắn trong lúc nhất thời tụ lại ở chỗ này rất nhiều yêu ma quỷ quái đều chen lấn rời đi chỗ này bất quá cũng có một chút gan lớn yêu ma quỷ quái tiếp tục lưu lại chỗ này bọn hắn muốn biết có thể hay không còn có nhân loại xuất hiện đương nhiên yêu ma hai vị đại đế xuất hiện vậy thì càng tốt hơn đến lúc đó bọn hắn có thể lên đi lấy lòng một chút thậm chí phụ cận cũng có yêu ma quỷ quái là yêu ma hai vị đại đế kỳ hạ trung thần tại đủ loại đủ kiểu yêu ma bạo động sau bọn hắn những thứ này không có đại đế che chở yêu ma quỷ quái đều trở thành kẻ đáng thương động một chút lại sẽ bị truy sát trước đó có đại đế thời điểm bọn hắn ngược lại là thật thoải mái từng cái không coi ai ra gì thỉnh thoảng còn ý thế h i ệ p v à người tổn thương những cái tiêu cường đại yêu ma quỷ quái đã như thế tại chỗ rửa của bọn họ xảy ra vấn đề sau không phải liền để một ít thống hận bọn hắn tồn tại nhảy ra ngoài trả thù bọn họ vô tận kiếm vực vô tận chi nhận các ngươi không xuất được thần long kiếm chỉ có thể là ta giờ này khắc này vô tận kiếm vực bên trong kiếm đế mang theo trăm tỏa kiếm c h i sơn hơn ngàn vị kiếm tộc trung cường giả mượn dùng kiếm vực chi lực tổ hợp thành một cái kinh khủng pháp trận đem y ê u m a hai đế cản lại tại kiếm đế dẫn dắt phía dưới kiếm tộc lực bộc phát không tầm thường cường đại vốn là còn chiếm ưu thế y ê u m a các đại đế đều bị m a n g lúng cuống tay chân thần long kiếm đều bị ném ở bên cạnh lúc này cũng không cường giả đi c ư ớ p đoạt thần long kiếm bởi vì không có thời gian a kiếm đ ế cũng dự định trước tiên đem hết toàn lực giải quyết đi yoma đại đ ế đang chậm dại thu thập thần long kiếm âm ầm kinh khủng chiến đấu giữa thật giống như vô cùng vô tận thiên h a i ở chỗ này chen lấn b ạ n h trướng tầng ngoài thời không ở giữa thỉnh thoảng nổ lớn lộ r a đen như mực hư không t ầ n g sâu thời không ở giữa vô lượng cấm kỵ trí cao kiếm vực phân tán ở trong thiên địa kiếm linh nhóm đến đây đi đến đây đi uống qua yêu ma chi huyết tiếp đó sát sát sát có gian mua kiếm tục nhân chờ bên ngoài chiến trường dùng rất nhiều thế phẩm thậm chí là mình đã chết mất tục nhân mở ra một hồi máu tanh huyết tế loạn thất bát tao lợi kiếm đang tại làm máu tươi kêu gọi phía dưới vô cùng lo lắng tuân đi qua nơi này lợi kiếm thực sự nhiều lắm đơn giản lít nha lít nhít, giống như vạn, vạn đen nằm lọc tụ ở một cái vũng nước nhỏ bên trong tâm lý tố chất kém người sợ hai giày đặc người thấy cảnh này tuyệt đối sẽ bị dọa sợ mà theo những thứ này lợi kiếm đến kiếm tộc người như thế đều cũng bắt đầu bạo tăng nhưng mà lợi kiếm q u á cường đại kiếm tộc nhân cũng sẽ siêu gánh vác một chút nhỏ yếu võ vương cấp kiếm tộc kiếm tu làn da đang tại nước ra chảy ra đủ loại đủ kiểu màu tươi còn tốt yêu ma hai vị đại đế tiếp nhận áp lực sẽ càng lớn kính thiên thân thể yêu thần luật thế yêu đế thực sự là chịu không được lúc này đều không thể không liều mạng hắn lộ g a gian ác kỳ lân thân thể bắt đầu mạnh mẽ đâm tới đáng s ợ yêu uy x e n lẫn rất nhiều gian ác hình chiếu hướng về bốn phương tám hướng quyết tán ma đế cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém đã biến thành một cái màu đen toàn thân cũng là lân phiến con mắt tự nhân thỉnh thoảng có hát sắc ma quang từ trong cơ thể hắn p h ó n g xuất ra quét ngang bốn phương tám hướng hết thảy kiếm đế cười lạnh vùng vẫy dãy chết mà thôi nàng thao túng rất nhiều kinh khủng lợi kiếm hướng về phía yêu ma đại đế điên cuồng công kích thỉnh thoảng chính nàng cũng sẽ biến thành một thanh nửa trong suốt trường kiếm hướng về phía yêu ma đại đế tắm rửa sạch nàng mũi một cái đều cho yêu ma đại đế tạo thành không tầm thường tổn thương trong nháy mắt yêu đế một cái đầu đều giải không ra bất quá không có đầu người yêu đế vẫn như c ũ n h ả y nhót tương bừng đâu ma đế ngưng trọng kiếm tộc nhân các ngươi triệt để chọc g i ậ n ta yêu ma tộc các ngươi đều chờ đó cho ta tiếng nói vừa ra yêu đế ma đế thế mà đồng thời phóng tới phía tây ngăn tại trước mặt bọn họ phát trợn đều bị đụng bạo tiếp đó bọn hắn trốn hướng về phía phương xa ha ha ha chúng ta thắng có kiếm tộc nhân cúng hoan chương chín mươi hai huyết thần c ù n g huyết nguyệt cùng bán thần kiếm đế kế tiếp có thể mượn dùng vô tận kiếm vực sức mạnh xâm lấn toàn bộ thế giới chúng ta muốn đem huyết lên giới biến thành chuyên thuộc về chúng ta kiếm tộc thế giới của mình yêu ma quỷ quái thời đại đã sớm hẳn lá kết thúc thế giới là chuyên thuộc về chúng ta kiếm đế cũng không có đuổi theo giết yêu ma hai đế bởi vì tiếp tục đánh xuống bọn hắn cũng sẽ tổn thất nặng nề lúc này không cần thiết như vậy cực đoan muốn phân ra sinh tử dù sao bọn hắn mục tiêu chủ yếu chỉ là thần long kiếm mà thôi kế tiếp chuẩn bị chiến đấu kiếm đế dặn dò tiếp đó nghĩ biện pháp tăng thêm vô tận kiếm vực quyết trương tốc độ chúng ta muốn mượn dùng kiếm vực sức mạnh xâm lấn nếu như đi ra kiếm vực vậy chúng ta tuyệt đối sẽ thua tuân mệnh kiếm tộc nhân liền vội và ngật đầu kiếm đế đi tới thần long kiếm chỗ này dội ra tay ngọc cầm c h u ố i kiếm đang cùng thần long kiếm tiếp xúc trong chốc lát kiếm đế tựa hồ thấy được r ầ m rạp chẳng t r ị n bạch kim kim long nhóm đang hướng về phía chính mình gào thét lực lượng thật là cường đại ta không muốn bị thương liền cần thời gian không đ ắ n mới có thể nắm giữ thần long kiếm miễn cưỡng bắt được càng ngày càng cường đại thần long kiếm kiếm đế lách mình rời đi nàng đi kiếm vực chỗ sâu bắt đầu bế quan tu hành một bên khác yêu ma đại đế lại hao tốn như vậy một hai ngày thời gian mới thoát ly vô tận kiếm vực đi ra phía ngoài bọn hắn cuối cùng thở dài một hơi lần này thực sự là mất cả trì lẫn trải yêu đế hùng hùng h bên ngoài tựa hồ có chút không thích hợp ma đế to mày hắn cảm thấy rất nhiều lão bằng hữu từ trong ngủ say thức tỉnh đang không chút kiên cự kỵ khuyết trương lĩnh vực của mình t h ừ địa bàn của ta xảy ra chuyện của ta huyết thực cũng đều bị những cái kia ăn trộm ăn những thứ hôn t r ứ n g này thật đúng là cho là chúng ta chết rất tốt ta sẽ để cho bọn hắn hối hận tất nhiên huyết thực không còn vậy liền để chính bọn hắn biến thành thức ăn của ta yêu đế lách mình rời đi bị thương muốn mau hơn khôi phục như lúc ban đầu cái kia thôn vệ máu tươi chính là biện pháp tốt nhất ma đế không có vội vã quay về lãnh thổ hắn nhìn về phía cách đó không xa bây giờ đang có đủ loại đủ kiểu yêu ma quỷ quái áp sát tới b á i kiến ma đế bệ hạ ngài không có việc gì thật sự là quá tốt bệ hạ quả nhiên là vô địch ta một đoàn m u n g ngựa bị chụp đi lên ma đế lộ ra mỉm cười không tệ không tệ cũng là hào h à i tự à biết rõ ta đói các ngươi còn có thể chính mình đưa tới cửa thực sự là quá trung tâm sáng rất nhiều yêu ma quỷ quái nghe nói như thế đều bị dọa phát sợ ầm ầm ma đế nhanh chóng nào lên bắt đầu đại khai sát giới kèm theo liên tiếp kéo thảm không đến ba phút nơi này yêu ma quỷ quái liền đều bị ăn xong lau sạch ma đế quay người sâu đậm nhìn xem vô tận kiếm vực vĩ đại thủy tổ trí cao vô thượng huyết thần vô tận kiếm vực có chút không thích hợp hắn không nên thúc đẩy sinh trưởng xuất kiếm tộc cái chủng tộc này ma đế nói ra q u ỷ dị ngôn ngữ g i a n giác sau đó không lâu tại ma đế sau lưng thời không ở giữa nứt ra lộ ra màu máu đỏ công vấn có con ngươi xuất hiện cái này rõ ràng là cái cự đại huyết nhãn như có như không thần uy ngay sau đó tiết lộ ra ngoài cao cao tại thượng ma đế không thể không run lệ bẫy hắn thế mà phanh một chút t h quỵ dưới đất ta cũng nhanh thôn vệ thế giới tri chi nguyên chiếm giữ bản thân thế giới có lẽ là vô tận kiếm vực cảm thấy hủ cho nên bản năng phản công á con c của ta đường sợ đường sợ người thắng là ta cũng chỉ có ta sẽ thắng lợi huyết thần nói ma đế thở dài một hơi như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt bằng nhanh nhất tốc độ đem nhân loại giết sạch ta cảm thấy nhân loại là một cái nho nhỏ biến cố chỉ cần bọn hắn vẫn tồn tại vậy ta liền có thể có thể sẽ thất bại chỉ cần bọn hắn vẫn tồn tại vậy ta cũng có khả năng tử vong b u ồ n c ư ờ i thần linh dự cảm ta làm sao có thể chết đi huyết thần tiếp tục nói chỉ có điều nói một chút liền nói ra để cho ma đế sợ hết hồn hết viễn g ô n ngữ cái này chỉnh ma đế kém chút thẻ ra quần t h ủ y tổ ta tuyệt đối sẽ đem nhân loại toàn bộ rết sạch ma đế cắn răng nghiến lợi nói huyết thần cười k h ẽ hết sức nỗ lực là được rồi thần linh dự cảm cũng không cho phép đây chỉ là tương lai vô số khả năng một trong m ạ n thôi lời nói xong huyết thần ánh mắt liền không có ma đế cũng quay người rời đi a cuối cùng trốn ra được vài ngày sau thiên sơn y ê u tuyết đi tới vô tận kiếm vực biên giới nàng thận trọng đi ra quan sát b ú n phía không có phát hiện người nào nàng lại lấy ra máy truyền tin bắt đầu liên hệ rất nhanh nàng liền biết huyết biên giới hiện nay tình huống cũng biết tiêu dương mất liên lạc cũng không biết đi chỗ nào việc đã đến nước này thiên sơn n h u tuyết cũng không biện pháp đi tìm t i ê u dương nàng chỉ có thể chính mình quay về xem như võ hoàng nàng tại trong liên minh hết sức quan trọng chuyện rất nhiều hơn nữa bây giờ nhân loại lớn nhất hai nạn lại tới không cẩn thận mà nói nhân loại thật khả năng bị diệt tuyệt cái này không thể gờ g à, bọn hắn tuyệt đối phải sống sót dù l à qua rất gian khổ cũng muốn sống sót liên minh bọn họ là nhân loại hy vọng cuối cùng t i ê u dương nhưng không biết ngoại giới phát sinh đủ loại đủ kiểu chuyện hiện nay hắn chỉ là rèn luyện tu hành đang tu hành không thể không nói tại địa phương quỷ quái này tu hành thật sự rất không tệ ngược lại, tiêu dương t h lực m phòng đạo có rõ t h thứ ngự thức đ ư nguyên n này t u d g liền bản là rất khoa trương ăn sống khôi sắt đều có thể tiêu hóa sạch sẽ kiếm chi thực vật tự nhiên cũng không ngoại lệ ở chỗ này hắn trải qua kỳ thực rất không tệ dù sao trừ kiếm thỉnh p h ẳ n g chém hắn trên cơ bản liền không có địch nhân khác tới tìm hắn phiền thoái cái này khiến hắn bất lo không thiếu mặt khác kiếm tộc mặc dù không nhiều nhưng lại cũng không ít tiêu dương cũng tại chủ động tránh đi những thứ này thổ dân hắn cũng không muốn bị những thứ này thổ dân phát hiện nếu không rất dễ dàng bị đổi giết hắn đã phát hiện kiếm tộc nhân tự nhận là không phải là người không phải là người mà nói cũng sẽ không tuân theo hắn cái này tự phong vạn giới chúa cứu thế đã như thế thật đúng là mẹ nó để tiêu dương khó chịu đâu bất quá cái này cũng không trọng yếu vô tận kiếm vực khu h ạ n tâm hiện nay tương đối yên tĩnh bởi vì chiến đấu cường giả đều cũng rời đi liên kiếm tộc cũng tại rời đi bọn hắn tựa hồ muốn đi vô tận kiếm vực biên giới kiếm chuyện cứ như vậy tiêu dương tính an toàn lại t r ợ t tăng một mảng lớn đương nhiên thần kiếm tiên kiếm bản thân kỳ thực cũng rất nguy hiểm lúc tiêu dương tới gần nơi này hai loại kinh khủng chi kiếm l ã n h địa liền có thể phát hiện quyền uy của bọn hắn so trước đó rất kinh khủng nhiều còn tốt trong khoảng thời gian này tiêu dương cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều hắn ngược lại có thể n í c h tới gần theo đạo lý tới nói thần kiếm kỳ thực thích hợp ta hơn cái đồ chơi này tựa hồ hấp thu v õ đạo một ít tinh túy cho nên có võ đạo thần t r í bất quá võ đạo phát triển tựa hồ lại không bằng tiên đạo tiên kiếm có được quy mãnh tựa hồ so thần kiếm càng kinh khủng đi tiên kiếm chỗ nào hẳn là hiệu quả sẽ tốt hơn có thể nhưng cũng biết nguy hiểm hơn tiêu dương có chút xoắn suýt thần kiếm cùng tiên kiếm đều đối hắn có lợi có hại hắn dùng sức tự hỏi một phút đồng hồ sau hắn đi về phía tiên kiếm hơn nữa còn là kinh khủng nhất cổ xưa nhất mơ hồ nhất không rõ tiên kiếm cái này tiên kiếm hẳn là trước hết nhất đàn sinh đương nhiên có thể còn có càng thêm lâu dài tiên kiếm chỉ có điệu hẳn là bị người cầm đi trước mắt trước mắt cái này tiên kiếm là vô tận kiếm vực bên trong trên mặt nổi cổ xưa nhất cường đại nhất để cho ta cảm thụ một chút tiên đạo đ ỉ n h phong sức mạnh qua một thời gian ngắn nữa đang để cho ta dùng một chút tiêu dương lộ ra tham l à m chi mỉm cười xem như b ậ t học chúa cứu thế hắn đương nhiên muốn lấy được tốt nhất hắn cũng có tư cách có năng lực nhận được tốt nhất chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian rất t r u n g hợp hiện nay hắn liền có đầy đủ thời gian nửa ngày sau ở cách cổ tiên kiếm tám vạn mét thời điểm tiêu dương không thể không ngừng lại bởi vì nơi này áp lực quá cường đại lấy trước mắt hắn thực lực, tại tiếp tục đi dễ dàng thụ thương bắt đầu tu hành tiêu dương dừng lại ở chỗ này rèn luyện theo thời gian trôi qua hướng phía trước thỉnh thoảng hắn cổ tiên kiếm cùng hắn khoảng cách từng điểm từng điểm rút ngắn tại hắn cách cổ tiên kiếm có bảy vạn m é thời t điểm thời gian trôi qua một tháng khi hắn cách cổ tiên kiếm có sáu vạn m é t lại qua hơn một tháng theo thời gian trôi qua tiêu dương phá vạn m é tốc t độ chỗ thời gian tốn hao càng ngày càng dài lâu tại liên tiếp không ngừng quá khứ mười tháng sau tiêu dương khoảng cách cổ tiên kiếm còn có hai vạn m đến lúc này hắn cuối cùng có thể mơ hồ thấy được cổ tiên kiếm thân ảnh đây là một cái chỉnh thể màu xám nhưng lại mang theo một chút xí hung tàn máu đỏ trường kiếm phía trên có chút cổ phát màu sắc lộ ra cổ xưa có lịch sử cảm giác đồng thời tại tận mắt chứng kiến cái này cổ tiên kiếm trong chốc lát một cái tên tự động chuyển vận đến trong đầu của hắn tiên kiếm tán g và tiên tiêu dương mặt mũi tràn đầy cổ quái thật là lớn tên tuổi a thật có mạnh như vậy sao ta làm sao lại có chút không tin đâu tiêu dương có thể cảm giác được tiên kiếm tán g và tiên đích sắc không tầm thường cũng mặc kệ như thế nào nó đều là một t h à n h vô chủ chi kiếm nó có thể để cho kẻ yêu cò đối với chiến thần tiên năng lực cũng không tệ rồi nó có thể để cho thần tiên chém giết cùng tầng so thần tiên cũng không tệ có thể nghĩ muốn chém giết vào t i ề n thực sự là quá khoa trương đương nhiên thiêu dương cũng có thể hiểu được dù sao khoa trương điểm k h o a lác cũng thật không tệ a bất kể như thế nào cái đồ chơi này ta muốn lấy hết thiêu dương nghiến răng nghiến lợi hắn tiếp tục đi tới p h á p tác sức mạnh bị hắn mật dùng đồng thời ngoại quả sức mạnh cũng tại không giữ lại chút nào rất nhanh hắn lại vượt qua vạn mét khoảng cách nhưng đến loại này tình cảnh hắn cũng không thể không dừng lại bởi vì tại cưỡng ép tiếp tục đi hắn sẽ bị thương nặng cho đến ngày nay ta đi tới huếp biên giới cũng tiếp cận một năm a nhìn cũng không phải rất lâu dài cũng không biết bản thiên đại lục người nhà thế nào bất quá ta trong khoảng thời gian này tăng lên rất lớn t ỷ t ỷ cũng còn sống thật tốt nàng có t a một ba sức mạnh hẳn là cũng rất cường đại bây giờ các nàng chắc chắn đều rất an toàn trong khoảng thời gian này thiêu dương tiến bộ siêu cấp đại mặc dù lui về phía sau công thủ điểm rất khó thu được có thể hắn y nguyên vẫn là đem công thủ cho thêm đến tiếp cận cấp độ đừng nhìn đây chỉ là nhiều gấp đôi thế nhưng là đâu gia tăng sức chiến đấu lại nhiều đáng sợ t i ê u dương dự tính dù là không sử dụng vũ khí phát tắc k h á c loạn thất bát tao ngoại lực hắn cũng là thực sự vũ đế bất quá cụ thể là cái gì cấp bậc vũ đế tiêu dương liền không p h â n rõ trước đó hắn căn bản không có tiếp xúc gần gũi qua chân chính vũ đế hắn chỉ là xa xa cảm giác mơ hồ đã đến vũ đế cấp uy thế mà thôi mặc dù không rõ lắm nhưng ta tuyệt đối không phải thông thường vũ đế lại thêm loạn thất bát tao ngoại lực có thể ta thần phía dưới vô địch cái suy đoán này vừa ra tới liền để tiêu dương rất kích động cảm giác chính mình khoảng cách thành thần cách chỉ một bước khi lấy được cái này tiên kiếm táng và tiền vậy ta tuyệt đối có thể sánh được bình thường thần tiên a thoát ly huyết biên giới tuyệt đối dễ dàng đến lúc đó lại đem huyết thần cho xử lý cũng không biết thế giới này thần rốt cuộc có bao nhiêu hy vọng đường quá nhiều bằng không thì ta không nhất định đánh thắng được trừ cái đó ra cũng không biết có thể hay không đem tất cả thần kiếm t i ê n kiếm đều cho lấy đi tiêu dương không ngừng suy nghĩ lung tung lực lượng của hắn tăng lên hơi nhiều cái này chỉnh hắn có chút bành trướng lòng ngưng ỡ ấy hắn rất muốn tìm một chút cường địch va chạm mấy lần phát tiết mấy lần không sai bị ệ lắm một bên khác kiếm tộc nữ đế t ử trong núi đi ra tay nàng cầm thần long kiếm phóng xuất ra động đà thần lực không hiểu thần uy lấy nàng làm nguyên điểm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán ở mảnh này khu vực lợi kiếm đều bị c h ấ n nhiếp không thể động đậy khoảng cách võ thần thẳng kém một chút kiếm đế tự lẩm bẩm tên của nàng kêu lên linh tâm thực lực cảnh giới đều so lạng thiên minh cường đại nhiều lắm cái này tiếp cận thời gian một năm đạo linh đã sớm thu phục thần long kiếm tiếp đó còn mượn dùng thần long kiếm sức mạnh đem thực lực của mình cưỡng ép tăng lên tới võ đế giới hạn bây giờ nàng khoảng cách thần tiên cấp độ chỉ có cách xa một bước lúc trước nàng kích động không ngừng cố gắng muốn nhất cử đột phá thành công có thể t r o nàng g thiên thêm hình che chán, lại n địa vô tự thân một ít không nói rõ đ ư ợ có cũng không tả rõ được không thiếu hụt, tả từ rõ đ không thể đột phá thành nhiều công, nàng đột l ắ một là cũng liền hướng phía trước nhiều đi nửa bước mà、thôi. Nàng Nàng cũng trước bước cưỡng bước có hướng nhiều nửa miễn như nửa bước kiếm thần. Nàng tự thân giờ, đi thôi. kiếm phía tự bây xem m chút thần linh năng lực nhưng tự thân đại bộ phận lại vẫn là p h à m nhân bị kẹt tại trong p h à m nhân cùng thần linh giới hạn đạo linh tâm rất khó chịu siêu cấp khó chịu nếu không phải là tâm lý của nàng tố chất rất cường đại nàng cũng khả năng bị biệt khuất tàu hỏa nhập ma tất nhiên không đột phá nổi vậy thì toàn tâm toàn ý k u y ế t trương vô tận k ế vực ta muốn nhờ vô tận kiếm vực sức mạnh tân cấp thần linh chân chính đạo linh tâm s ô n g về bầu trời nga o ấu kèm theo một tiếng rồng âm đạo linh tâm thân thể đã biến thành một đầu hơn ngàn mét tám kim tự long nàng lấy một loại tốc độ khoa trường s ô n g về vô tận kiếm vực b ê n giới trong khoảng thời gian này vô tận kiếm vực tiến bộ siêu cấp đại rất quỷ dị là kiếm tộc loại người này theo kiếm vực càng lúc càng lớn số lượng thế mà trở nên nhiều hơn thực lực cũng biến thành cường đại mà khuyết trương vô tận kiếm vực nghiêm trọng xâm phạm chủng tộc khác hoàn cảnh sinh tồn rất nhiều yêu ma quỷ quái không hiệu thấu chết cái này làm hại rất nhiều yêu ma quỷ quái không dám tới gần vô tận kiếm Nhân loại mới là nhưng mà nhân loại tử vong nhưng cũng thôi sinh rất nhiều yêu ma quỷ quái cũng làm cho nguyên bản yêu ma quỷ quái biến càng thêm cường đại vô tận kiếm vực thế không thể đỡ đạo linh tâm đáp xuống kiếm tộc biên giới nhìn xem kiếm vực lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khuất trường nàng lộ ra mỉm cười kiếm đế tại rất xa địa điểm chuyển đến một tiếng hò hét nhìn kỹ mới hiện có thể phát hiện yêu đế thân mặt mũi tràn đầy dữ tợn kêu gào bà ba bá theo yêu đế triệu hoán có đủ loại đủ kiểu hư hảo con mắt yêu ma hình chiếu phân thân đi tới chỗ này bọn hắn trên cơ bản cũng là yêu ma quỷ quái bên trong đại đế hay là so sánh được đại đế thiên thai yêu ma kỳ thực đây chỉ là một bộ phận tại huyết biên giới càng thêm xa xôi khu vực còn có đủ loại đủ kiểu cường h ã n yêu ma quỷ quái không có thể đến tới có thể dù là chỉ là một bộ phận nhưng cũng rất khủng bố so sánh được võ đế kinh khủng tồn tại tuyệt đối không thua ba mươi còn tốt bọn hắn phần lớn bản thể khoảng cách chỗ này cũng rất xa bọn hắn chỉ có thể sử dụng loạn thất bát tao năng lực đem chính mình hình chiếu ánh mắt cho bắn tới vô tận kiếm một chuyện giao cho các ngươi ta muốn toàn tâm toàn ý diệt s á t nhân loại ta đã điều tra đến nhân loại bí cảnh đơn giản tin tức tại ta cho một điểm hồi nhỏ ở giữa nhân loại cuối cùng này nhân gian tiến cảnh tất nhiên sẽ bị ta hủy diệt ma đế hình chiếu phân thân nói như vậy mà hắn cũng rất không có lễ phép giảng giải mấy câu như vậy liền mẹ nó không kịp chờ đợi giúp đi yêu đế cũng không thèm để ý chiêu mộ phương viên một tỷ dặm yêu ma quỷ quái đem vô tận kiếm vực cho san bằng yêu đế tràn ngập bá đạo hò hét đồng ý dự báo đế gật đầu quá phiền thoái quá lãng phí thời gian trực tiếp triệu tập thiên thai rết vào vô tận kiếm vực đem kiếm tộc cưỡng ép diệt đi à. có vị con địa bộ dáng ác tâm yêu đế nói ra cái nhìn bất đồng đây cũng đi yêu đế gật gật đầu ngược lại những cái kia nhỏ yêu yêu ma quỷ quái tốc độ vốn là không khoái vẫn là chúng ta tốc độ c càng có hiệu Giải hiệu suất. quyết đạo i nhân l o i kiếm vực sau. Huyết uyên giới liền triệt tiếp liền vô vực tận huyết uyên giới là ta, thể t huyên bàn chúng của có sau, địa là để đó, à toàn n tâm xâm ý linh ấ n thế g ớ mới i được giới tâm nhìn một hồi nàng cảm giác những thứ này yêu ma quỷ quái thực sự là c u ồ n g vọng nàng còn chưa có chết đâu bây giờ liền bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai đây là xem thường nàng cũng là miệt thị nàng a đạo linh tâm căn bản chịu không được loại hủy cốt này bá đạo linh tâm huy kiếm phóng xuất ra một đạo vạn m tám kim cự long xông về yêu đế a a yêu đế bị dọa phát sợ vạn kim cự long giống như đột phá thời không ở giữa giống như thuấn di một dạng vọt tới trước mặt hắn hắn cảm thấy kinh khủng không cách nào chống cự sức mạnh trợ giúp ta yêu đế đem hết toàn lực hò hét không hổ là thần kiếm tăng phúc thật là kinh khủng a rất nhiều yêu ma hình chiếu rất kinh ngạc bọn hắn cũng sẽ không c h ơ mắt nhìn yêu đế bị chặt chết cả đám đều các hiện thần t h ô n g tuy nói bọn hắn đều hình chiếu phân thân thế nhưng là đâu nhưng cũng có thiên thai chi lực lại thêm số lượng đông đảo đạo linh tâm công kích thật đúng là bị chặn chỉ có điều song p ư ơ n g sức mạnh quá cường đại trực tiếp liền đưa tới nỗ lớn yêu đế bị tạc bay ra ngoài rất nhiều hình chiếu phân thân cũng đều bị tặc chết đạo linh tâm từ vô tận kiếm vực bên trong đi ra nàng phóng xuất ra vặn b ẹ o ngàn dặm thiên địa lực lượng kinh khủng yêu đế người ta đã không phải là một cảnh giới đạo linh tâm mới bước mà thôi đi tới yêu đế cách đó không xa người thành thần yêu đế thất kinh gào thét hắn liều mạng triệt thoái phía sau muốn rời xa chỗ này có thể đạo linh tâm đổi rất căng yêu đế căn bản không có cách nào đào thoát xoát xoát hai kiếm yêu đế tứ chi liền bị chặt đ á n gãy trở thành tọa kỵ của ta ta ban thưởng ngươi vững h ẳ n đạo linh tâm nói yêu đế ngay vậy bị chọc tức vĩ đại thủy tổ xin ban cho ta sức mạnh thần long kiếm đối đạo linh tâm tăng phúc quá lớn yêu đế cảm giác chính mình bất lực phản kháng hắn không thể không viện binh kỳ thực rất nhiều yêu ma cờ ư n giả g đều đang tại chạy tới nhưng mà khoảng cách vẫn là quá xa căn bản không có mấy cái yêu ma bản thể có thể trong nháy mắt đến không có cách nào yêu đế chỉ có thể đem hy vọng bỏ vào cái kia nhiều năm im lặng thủy tổ trên thân cấm thị thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài nô lệ bao la âm thanh từ trên trời giang xuống ngay sau đó bầu trời răng rắc răng rác r ạ n nước đã biến thành một cái bao trùm mấy trăm dặm diện tích mắt to màu đỏ ngòm kinh cùng huyết thần huy áp tùy theo mà đến ngay sau đó huyết nguyệt cũng hành không xuất hiện kỳ thực huyết n g u y ê n giới gần nhất chết sinh mệnh nhiều lắm huyết nguyệt đã sớm xuất hiện ở các nơi đối với cái này yêu ma quỷ quái cũng không biện pháp mà huyết nguyệt vào lúc này đến kỳ thực cũng cho thấy chỗ này có lớn không giống tầm thường sự kiện khởi động bây giờ huyết nguyệt cùng huyết thần cự nhãn bao phủ phương thiên điện này bọn hắn vượt ngang bầu trời chấn áp thiên điện nhìn tràn đầy tà tính trí cao vô thượng ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn lại sinh vật tồn tại cảm đều bị áp chế trong thoáng chốc huyết nguyệt thật giống như con mắt một dạng nhìn về phía vô tận k i ế vực c h ố sâu Ô m ọ và m ọ mơ hồ không do n ó i mớ từ huyết nguyện bên trong truyền bá đi ra người nói bị n g ư ơ i đưa tới cái ngoại giới m ắ t con ta vì cái gì không có trước tiên giết chết hắn huyết thần nhìn lướt qua huyết nguyện thuận miệng nói hắn không x ứ n g mà ta cũng bể bộn nhiều việc chờ ta thành công cái này huyết u y ê n giới bên trong hết thảy đều đem tử vong ầm ầm ráng rác răng rác huyết nguyện nghe vậy bắt đầu run r ậ y kịch liệt rõ ràng phẫn nộ tản đi ra càng có d ầ m dạp chẳng c r ị huyết sắc súc tu dội ra ừ huyết thần cũng rất tức giận ta cũng là cấm kỵ đ ư n g đối ta hành vi khoa tay mỗ chân mà ngươi tại cái này chư thiên vạn giới bị áp chế quá lớn ngươi liền thành thành thật thật làm quần chúng á chư thiên kiếm nói duy n g ã độc tôn đạo linh tâm có chút bá đạo trực tiếp xuất kiếm một đầu mười vạn mét cự long chạy ra đi ra hướng về phía huyết thần huyết nhãn gào thét miễn cưỡng so sánh được thần nhưng ta là cao cấp hơn địa cấp tri thần a dù là ta đại bộ phận tinh lực đều bỏ vào huyết u y ê n giới bên trên cũng không phải ngươi cái này ban thần có thể khiêu khích huyết thần cười lạnh hắn con ngươi trừng lớn cũng phóng xuất g a long chỉ có điều đây là thần thông của hắn chuyển hóa mà thành huyết long chương chín mươi ba kiếm đế bại lui kiếm đế thành thần tiên kiếm tới tay kinh khủng hơn là cái này huyết long cả đám đều không kém gì đạo linh tâm thả ra long đạo linh tâm có chút n g ư n g trọng có thể đối mặt thần uy như thế nàng lại cảm giác được toàn thân nhiệt huyết sôi trào nguyên bản chống cự nàng thành thần quỷ đồ vật tựa hồ cũng tại bung lỏng s á t s á t s á t lao q u á i vật thời đại mới là thuộc về ta huyết biên giới chỉ có thể có một cái thần đó chính là kiếm thần đạo linh tâm đạo linh tâm bắt đầu n ổ i điên nàng không tin chính mình liền huyết thần một con mắt đều giải quyết không xong ẩm ẩm quần long gào thét huyết sắc cùng ám kim sắc tại phong thích trong chốc lát liền tre mất phạm vi ngàn dặm thiên đ i ệ yêu đế chật vật chạy trốn lúc này loại trình độ này chiến đấu đã không phải là hắn bộ dạng này yêu đế có thể tham gia ba k í c h một tiếng nhưng yêu đế còn chưa kịp chạy bao xa một đầu kim sắc đuôi rồng lại quật tới kèm theo một tiếng nổ tung yêu đế vị này cao cao tại thượng kinh khủng tồn tại liền biến thành hiếm bể h u y ế t n ụ c bờ phấn đáng hận tiện nhân khi ta thành thần liền diệt ngươi toàn tộc yêu đế cái kia tức giận tiếng gầm g ư rất nhanh liền bị thần cùng thần chi chiến sinh ra lực lượng kinh khủng chấn áp đến biến mất không thấy gì nữa vĩ đại thủy tổ còn tại ha ha ha thực sự là quá kinh khủng đây chính là chúng ta thủy tổ a xác xác xác giết chết toàn nhân loại đem vô tận kiếm vực cũng cho quất ngang đây là ai lại có thể cùng thủy tổ một trận chiến đây quả thực so nhiều năm trước đây kẻ lưu lạc bá đế còn kinh khủng a rất nhiều yêu ma quỷ quái trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này đương nhiên bởi vì thực lực nguyên nhân bọn hắn kỳ thực căn bản thấy không rõ lắm tường tình bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hai loại thần lực màu sắc đang điên cuồng tranh phong tương đối thỉnh thoảng có huyết sắc cự long bị chặt nát cũng có ám kim cự long bị ăn sống nốt tươi trang diện quá nổ tung cho dù là thiên h a i cũng không có tư cách khoảng cách gần quan sát trong n h y mắt còn có nhìn thấy thần tiên quan huy yêu ma quỷ quái không chịu nổi loại này quần quận dứ ba toàn bộ thân thể Thật g i ố ngay như h t tại đạo linh tâm cùng huyết thần đánh túi bùi thời điểm vô tận kiếm vực khuyết trương tốc độ đột nhiên để thăng một mảng lớn mà tại kiếm vực chốt sâu những cái kiêu cường đại lợi kiếm dục dịch còn có đủ loại đủ kiểu bóng tối quái vật từ dưới đất thoát ra bọn hắn bắt được lợi kiếm từng bước từng bước phóng tới kiếm vực bên ngoài kiếm tộc bắt đầu cùng hoan tóc của bọn hắn lông tơ cái gì đều sinh ra nhiêu sóng đã biến thành lợi kiếm cũng không ngừng mà phun ra kiếm khí s á t s á t s á t khuyết trương khuyết trương khuyết trương a kiếm tộc nhân đem hết toàn lực kêu gạo âm thanh vang tận mây xanh còn có một số c ù n g đồ hướng v ề thần chiến tràng tới gần tại bên trong kiếm vực đạo linh tâm sức chiến đấu sẽ càng cường đại hơn huyết hải vô biên mê ngông tri nộ huyết thần càng ngày càng táo、bạo. hắn cư nhiên bị đạo linh tâm chặn cái này khiến hắn không tiếp thu được hắn không thể không phóng xuất ra càng nhiều sức mạnh hơn nhưng hắn sử dụng sức mạnh càng nhiều vô tận kiếm vực huyết trương tốc độ lại càng nhanh mà đạo linh tâm cũng cảm giác chính mình khoảng cách thần linh càng thêm tiếp cận thì ra là người đang ngăn trở ta thành thần đạo linh tâm có cái ngờ tới huyết thần ánh mắt bột phía xuất hiện huyết sắc da thịt một tấm mơ hồ không rõ khổng lồ gương mặt xuất hiện hắn rõ ràng là huyết thần đây coi như là cả khuôn mặt mặc dù mơ hồ mơ hồ nhưng thần uy hạo đãng viễn siêu lúc trước sức mạnh đang phun ra tới ngay sau đó vô biên vô tận thủy triều màu đỏ ngòm Bị huyết lời nói phun xong đạo linh tâm chủ động triệt thoái phía sau mấy bước mà thôi nàng liền trở về vô tận kiếm vực bên trong nhưng huyết thần nhào tới lập tức liền chấn áp vô tận kiếm vực danh giới và chăm giảm phạm vi tại cái này mặt đại bộ phận sự vật đều bị hủy diệt đạo linh tâm cơ thể cũng tại bị đả kích trong phạm vi huyết nhục của nàng sụp đổ ngay cả xương cốt cũng tại sụp đổ đạo linh tâm dùng sức đem thần long kiếm cắm ở đại điệu bên trên ta sẽ không chết ta muốn thành thần đạo linh tâm hám mồm phát ra thê lương gào thét thần long kiếm run rẩy toàn bộ vô tận kiếm vực đều cũng run rẩy theo vô cùng vô tận lợi kiếm phát ra dễ nghe h ê m hai kiếm minh ngay sau đó vô lượng kiếm khí chảy ra đi ra đem huyết thần huyết sắc gương mặt bao phủ lại không có kết thúc liền kiếm vực khu nồng cốt tiên kiếm thần kiếm đều cũng tại run rẩy phát ra kinh khủng o tiên quang cùng thân quang hóa thành dòng lũ vượt qua thời không ở giữa bung xuống tại trên mặt huyết thần tê n l à giang giác giang giác kinh khủng huyết thần mặt to lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ rất nhiều dòng máu bắn tung tóe đi ra tiếp đó chen lần hướng về vô tận kiếm vực bên ngoài chạy trốn huyết nguyệt nhẹ nhàng đi qua r ộ i ra đủ loại đủ kiểu s ú c tu vũ động đáng chết huyết nguyệt người cái tên này huyết thần huyết thủy một lần nữa chuyển hóa đã biến thành một mực khổng lồ con mắt chỉ có điều cái này cùng toàn bộ khuôn mặt so sánh nhưng vẫn là kém xa rõ ràng vừa mới hắn bị thương nặng có thể đây đối với huyết thần bản thể tới nói c ă nhưng bản k ô n quản gian n g gì. g cái của các Thời ơ i k h ô nhiều l ắ m huyết biên giới nhất định trở thành phận trở một bộ các ủ a ta, dù ai dù cũng c không h nơi à là o cho ngăn cản, cho dù là vô tận dù vô vương giả hai ếch thậm chí là thiền thai trong đầu lại đều xuất hiện huyết thần tiếng gầm gừ đều lăn tới đây cho ta đem vô tận kiếm vực cho ta áp chế lại nếu không ta thất bại liền đem toàn bộ các ngươi thối vệ bù đắp tổn thất của ta đừng h n g trốn các ngươi trốn không thoát huyết v i ê n giới là ta dù là đánh vỡ thời không thoát ly huyết v i ê n giới các ngươi cũng chỉ sẽ bị kẹt ở trong huyết v i ê n giới phụ cận thời không t ừ n g kép mê thất ở bên trong kẻ yếu thực sự quá nhỏ bé ha ha ha tiếng c ư ờ i sau cùng huyết thần tràn đầy kinh khủng để cho vô tận yêu ma quỷ quái không rét mà run chẳng thể trách nguyên lai là hắn chủ động phong cấm huyết biên giới xa xôi địa khu các yêu ma Có chút minh đạo c h linh ữ n g tâm kéo lấy thân thể vết thương chống chất quay về vô tận kiếm vực chốt sâu tựa hồ có thể thử nghiệm đột phá vô tận kiếm vực ta cần lực lượng của ngươi đến giúp đỡ ta một cái đạo linh tâm đi qua một trận chiến này tại sinh tử dưới sự bức bách nàng cảm n ộ đến khắc sâu hơn ảo d i ệ u phát tắc cũng kích thích thân thể của nàng sinh ra cấp độ càng sâu thần linh tiến hóa nàng có năm chắc tấn cấp chỉ có điều nàng chắc chắn cũng không phải trăm phần trăm nhưng cái này cũng đầy đủ nàng đánh cuộc một lần kế tiếp đạo linh tâm đầu tiên là hao tốn hơn mười ngày thời gian để cho chính mình khôi phục như lúc ban đầu tiếp đó ông thần long kiếm bắt đầu toàn tâm toàn ý bế quan thời gian một ngày lại một ngày trôi qua rất nhiều yêu ma quỷ quái đã đường xa mà đến không thể không nói yêu ma số lượng rất nhiều rất đáng sợ sau khi bọn hắn đi thành dòng lũ liền liên tiếp không ngừng tiến công vô tận kiếm vực trừ cái đó ra còn có không hiểu thấu không rõ cấm kỵ đang tại như ẩn như hiện để cho đủ loại đủ kiểu lợi kiếm bị ăn mòn mục nát mà tử vong yêu ma quỷ quái càng ngày càng nhiều lưu lại huyết dịch liền chuyển hóa làm kinh khủng hơn t h ầ n nhiệt t h ầ n nhiệt loại vật này là thần linh sử dụng một loại phương pháp nào đó chế tạo ra đại quái vật bọn hắn có lực lượng của thần chỉ có điều trên cơ bản rất hỗn loạn rất điên cuồng đương nhiên cũng có thần năng đủ sinh ra thân nhiệt thân nhiệt sinh ra sau liền liên tiếp không ngừng tiến công vô tận kiếm vực thân nhiệt những nơi đi qua thiên đ i ệ biến thành máu máu. huyết thần cùng vô tận kiếm vực sức mạnh tranh phong tương đối huyết sát thiên địa xuất hiện đem vô tận kiếm vực phải k h u ế t trương đều chặn lại tiếp đó tại rất nhiều y ê u m a quỷ quái thần nghiệt phản công phía dưới vô tận kiếm vực thế mà từ tít ngoài diện chỗ từng điểm từng điểm sụp đổ vô tận kiếm vực rõ ràng đang bị áp chế cái này khiến bên trong kiếm tộc siêu cấp khó chịu đáng tiếc cánh tay không lay chuyển được đ u ổ i áo yoma quỷ quái tại huyết u y ê n giới thế lực quá lớn nghiêm chỉnh mà nói toàn bộ huyết biên giới cũng là yoma quỷ quái tạo thành cấm khu vô tận kiếm vực mặc dù rất lớn thế nhưng chỉ là huyết biên giới một phần nhỏ mà thôi thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. kiếm tộc số lượng cực độ sụt giảm nhưng mà kiếm vực chỗ sâu đạo linh tâm vị trí nhưng lại kinh khủng thần uy đang từng điểm từng điểm xuất hiện còn tại kéo dài tăng cường trong nháy mắt lại qua hơn mười ngày thời gian bây giờ khoảng cách đạo linh tâm cùng huyết thần một trận chiến tiếp cận một tháng đạo linh tâm tiến bộ là rất rõ lộ vẻ đồng thời đâu t i ê u dương tiến bộ cũng rất lớn lúc trước hắn dù là trở tại vô tận kiếm vực chỗ sâu nhưng cũng cảm thấy huyết thần cùng đạo linh tâm kinh khủng chiến đấu cái này khiến hắn cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi áp lực hắn không thể không càng thêm cố gắng cho đến ngày nay Hắn tại h đánh vỡ ghi chép, ế mà vỡ l vượt qua tiếp qua tiên kiếm cận km lại i gần trong căn tức.、Có、thể, n thắng lợi, kỳ thực nhanh hơn hắn. h thực tâm Tại lợi, lại kỳ qua mấy chục ngày thời gian vô tận kiếm vực đã hỏng mất một năm mặc dù một năm không phải là rất nhiều nhưng lại cũng không ít hơn nữa lui về phía sau yêu ma quỷ quái thế công còn càng ngày càng kinh khủng bởi vì đi qua thời gian lâu như vậy rất nhiều yêu ma quỷ quái lại tụ lại tới một năm lớn mắt thấy vô tận kiếm vực muốn biến mất thời điểm đạo linh tâm khi thế đạt tới đỉnh điểm âm âm một tiếng thật giống như tinh cầu nổ lớn toàn bộ thế giới cũng bắt đầu kịch liệt run dày tiếp đó để cho người ta ra đầu tê d ạ i kiếm ba phong bạo hướng về bốn phương tám hướng quyết tán phanh phanh phanh phanh tụ lại tại vô tận kiếm vực danh giới rất nhiều y ê u m a quỷ quái chỉ cần thực lực yếu hơn vũ đế như vậy thì đều bị dễ như t r ở bàn tay đánh giết đã biến thành vô cùng vô tận b ộ t phấn biến mất không thấy gì nữa thế mà t h a n h thần cái này sao có thể có y ê u m a đại đế đang gầm thét âm thanh tràn đầy hoảng sợ bọn hắn mặc dù không có bị kiếm ba đánh chết thế nhưng là đâu cơ thể nhưng cũng bị thương mà vô tận kiếm vực nhiều một vị kiếm thần đây đối với vô tận kiếm vực tới nói tựa hồ cũng là một cái lớn trợ lực trong một chốc mắt cái k i a liên tục bại lui e rằng tận kiếm vực lại phản công trở về sắp chết tại p h ụ cận yêu ma quỷ quái di thể đều nuốt c h ừ n g lấy đồng thời hấp thu năng lượng trong đó chế tạo ra càng nhiều kiếm tộc lợi kiếm đây chính là thần sao huyết u y ê n giới tựa hồ trở nên rất yếu đ ố i a đạo linh tâm t r ầ m rãi bế q u a n khu bay lên nàng mặt mũi tràn đầy trầm mê cảm thụ được lực lượng trong cơ thể nàng có loại nhất cử nhất động liền hủy tiên dị địa có thể đem huyết biên giới cắt cảm giác đương nhiên cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là nàng cuối cùng có tư cách lại một lần phản công bất quá tựa hồ vẫn có chút không đủ ta cần một điểm trợ lực đạo linh tâm không có vội vã giết ra vô tận kiếm vực đem tụ lại tại bốn phía yêu ma quỷ quái toàn bộ chém chết ngược lại lách mình đi tới cất giữ thần kiếm tiên kiếm chỗ xin cho ta khi lấy được một thanh kiếm lần này ta muốn tiên kiếm đạo linh tâm nghiêm chỉnh mà nói cũng coi như là vô tận kiếm vực nâng đỡ đi ra ngoài kiếm thần chỉ có điều đâu cho dù là vô tận kiếm vực nâng đỡ đi ra ngoài đạo linh tâm cũng đừng hỏng dễ như chở bàn tay nhận được vô tận kiếm vực tất cả sức mạnh nhất là trong đó thần kiếm tiên kiếm nàng cũng không thể muốn cầm liền lấy nàng cần cùng vô tận kiếm vực thương lượng. Nếu không, vô tận kiếm vực nếu là căm thù nàng bại xích nàng cái kia đối với nàng tới nói cũng có nguy hiểm trí mạng tại lúc cần thiết ta hy vọng có thể nhận được ngài tất cả sức mạnh cái kia huyết thần thật sự là kinh khủng lấy thực lực ta hiện tại tuyệt đối không giết được hắn cho dù là đánh bại hắn khả năng cũng không lớn nếu là hắn đưa ra tay toàn lực ứng phó đối phó ta ta ngược lại sẽ bị hắn trực tiếp đánh chết đạo linh tâm tự lẩm bẩm rất nhanh nàng đạt tới chỗ cần đến nơi này hoàn cảnh rất là mơ hồ mơ hồ cho dù là kiếm thần cấp bậc cứng giả cũng đừng hòng rõ ràng xem tấu nơi này hết thầy đạo linh tâm nhìn từ trên xuống dưới những cái kêu mơ hồ không rõ thần kiếm tiên kiếm cổ xưa nhất lại càng lợi hại b ấ t quá phía trên mang theo nguyền rủa cấm kỵ cũng càng kinh khủng cho nên ta liền lấy nó a đạo linh tâm rất có tự hiểu lấy cũng không có đòi hỏi tốt nhất cường đại nhất ngược lại nhìn chúng một thanh không trên không dưới tiên kiếm đạo linh tâm lách mình tiến lên có lực lượng cấm kỵ đang t ạ i bạo động tựa hồ muốn ngăn cản nàng được đến thứ hai cái cùng thần lòng kiếm tương tự lợi kiếm không nên ngăn cả ta khắc chế ngươi bản năng huyết biên giới liền bị hủy diệt ngươi cũng không muốn bị huyết thần ăn mòn biến thành huyết thần một bộ phận a đạo linh tâm càng không ngừng tự thuật lấy nàng l à thần sức mạnh cùng năng lực kháng áp viễn siêu lúc trước dù là có trong minh minh cấm kỵ tại trở ngại nàng tốc độ của nàng vẫn như c ũ rất nhanh trong nháy mắt nàng đi tới chỗ cần đến phụ cận tiên kiếm thưa không tiên kiếm tên tự động xuất hiện tại đạo linh tâm trước mắt đích s á t so thần long kiếm còn lợi hại hơn bất quá cái này cũng rất bình thường cái này hư không tiên kiếm có thể so sánh thần lòng kiếm của lao thái nhiều thật sự rất yếu kỳ cái này vô tận kiếm vực đến cùng là thế nào hình thành vì sao lại thúc đẩy sinh trưởng ra những thứ này lợi kiếm đạo linh tâm cho dù là vô tận kiếm vực sản phẩm nhưng lại cũng đối vô tận kiếm vực không có gì rõ ràng hiểu rõ về sau có cơ hội thử xem trở thành kiếm vực c h i chủ đến lúc đó ta nhất định sẽ đạt được vô tận kiếm vực tất cả sức mạnh bởi như vậy thần phía trên địa thần địa tiên thậm chí là cường đại hơn thượng thần thượng tiên cũng không nhất định là đối thủ của ta đạo linh tâm đi lên trước đi tới hư không tiên kiếm bên cạnh nàng đem thần lòng kiếm bỏ vào trong tay trái nàng ngâng lên không có vật gì tay phải bắt được hư không tiên kiếm chưa kiếm ông long ông hư không tiên kiếm bắt đầu run dậy cho dù là thần linh cũng không biện pháp không nhìn sức phản kháng chuyện chính chuyền ra ta là vô tận kiếm v ư ợ c kiếm thần chúng ta vốn là nhất thể không nên phản kháng ta không nên kháng cự ta theo ta đi đồ thần cứu vớt cái này tan thành huyết biên giới đạo linh tâm càng không ngừng tự thuật lấy nàng phóng xuất ra kinh khủng hơn thần uy trấn áp tại hư không tiên kiếm phía trên hư không tiên kiếm sức phản kháng càng ngày yếu ớt đại khái mười phút sau hư không tiên kiếm đã biến thành đạo linh tâm kiếm có cùng thần đạo hoàn toàn khác biệt chẳng lành kiếm chi lực từ hư không trong tiên kiếm thoát ra tới tiếp đó càng không ngừng đồng hóa đạo linh tâm thần thể thần tiên thể nếu như thành công ta tất nhiên sẽ trở nên càng cường đại đáng tiếc ta không có thời gian cải tạo đi xuống đạo linh tâm cảm thấy chính mình chư vị lại đ ề thăng một mảng lớn nàng bây giờ xem như loại kia không tầm thường lâu năm thần tiên nếu như cho nàng nhiều thời gian hơn nàng cảm giác mình có thể không có trở ngại đến thần chi viên mãn trở thành địa thần phía dưới cái kia đứng đầu nhất một nhóm thần đáng tiếc nàng kể từ thành thần sau cũng cảm giác được huyết u y ê n giới không ổn lại cho huyết thần một chút thời gian toàn bộ huyết u y ê n giới đều sẽ bị huyết thần thôn vệ đồng hóa khi đó nhận được huyết biên giới chi lực huyết thần có thể nhẹ nhõm đánh chết nàng hiu đạo linh tâm lách mình xông về phương xa rõ ràng còn chưa đạt tới kế vực biên giới có thể đạo linh tâm sức mạnh lại liền đã sớm v u n g xuống bà ba bá đang một lần nữa tuân đi qua yêu ma quỷ quái còn không có phản ứng lại liền lại bị giết một nhóm lớn bây giờ cho dù là cấp đại đế yêu ma cũng đánh không được đạo linh tâm công kích từng cái thật giống như dưa hấu bị dễ như chở bàn tay đập nát bọn hắn không thể không chật vật triệt thoái phía sau không đến mười giây đạo linh tâm trước mặt mấy ngàn dặm trong trời đất yêu ma quỷ quái ngoại trừ thần n g h i ệ t bên ngoài liền đều chết sạch đương nhiên đây chỉ là một khối mà thôi tại những thứ khác phú vị còn có càng nhiều yêu ma quỷ quái đâu đạo linh tâm mặc dù cường đại nhưng lại cũng không biện pháp trong thời gian ngắn ngủi đem vô tận kiếm vực xung quanh hơn mười vạn g dặm h i ê n địa đều cho thanh lý một lần kiếm thần ha ha ha vô tận kiếm vực thực sự là hồi quang phản chiếu a huyết thần một đôi mắt xuất hiện ở phương xa hắn l ặ n g lặng nhìn đạo linh tâm chế d i ễ u một cái nho nhỏ kiếm thần có thể phiên thiên vì cái gì không thể đạo linh tâm cười lạnh ta sẽ để cho người thất bại xoát xoát đạo linh tâm xung kích trực tiếp đáp xuống vô tận kiếm vực biên giới kế tiếp đạo linh tâm lấy lực lượng của mình vì mũi tên mang theo vô tận kiếm vực phi tóc huyết trương đồng thời đạo linh tâm còn thỉnh thẳng đi ra kiếm vực nàng có chút cẩn thận bởi vì nàng không dám rời đi kiếm vực quá xa xôi như thế đến nay rất dễ dàng bị huyết thần tới một cái trung cư cám sát á huyết thần đương nhiên sẽ không bỏ m ặ c đạo linh tâm chơi như vậy huyết thần triệu tập thần nhiệt lại tụ lại đủ loại đủ kiểu yêu ma quỷ quái huyết đ ủ trong n a y mắt l i ề n có đường kính ngàn mét đánh viên thị t xuất hiện huyết thần một con mắt từ trên trời giáng xuống dung nhập huyết sắc viên thị t bên trong giam giác giam giắc viên thị t nhiều sóng đang sinh đi ra đủ loại đủ kiểu con mắt tiếp đó kéo dài kéo dài đã biến thành một cái đầy huyết nhãn kinh khủng cự nhân so sánh được thần linh như thế từ trong cơ thể hàn phong xuất ra t i ế p đó càng kinh khủng hơn nữa như thế đang nổi lên bên trong b à n h trướng không đến năm giây huyết thần cái này thần uy thế mà liền vượt qua đạo linh tâm đây là ta có thể chế tạo ra tối cường phân t h ầ n huyết thần từng bước từng bước hướng đi vô tận kiếm vực nhìn xem đạo linh tâm nói c u ồ n g vọng một cái nho n h ỏ phân t h ầ n cũng dám đối phó ta ta muốn để ngươi hối hận ta muốn bước ra ngươi cái kia cao ngạo tự đại bản thể đạo linh tâm nghiến răng nghiến lợi nàng lách mình phóng tới huyết thần ừ ta biết ngươi chính là bức bách bản thể của ta đi ra hảo đánh gây ta đối với huyết tuyên giới làm hết thảy có thể ngươi nghĩ quá tốt đẹp có thể hiện thực là rất tàn khốc huyết thần cười lạnh hắn trực tiếp phóng xuất ra vô lượng huyết hỏa cùng đạo linh tâm đụng vào nhau ầm ầm viễn siêu lúc trước kinh khủng thần vi ba động lấy chỗ này làm nguyên điểm liều linh h u y ế t tán ra huyết thần kỳ thực là huyết dịch thủy tổ hắn giống như huyết dịch kẻ thống trị hắn đối với huyết dịch có chút không tầm thường lực khống chế cho dù là đạo linh tâm cái này kiếm thần đều cũng bị huyết thần ảnh hưởng còn tốt thần long kiếm hư không tiên kiếm tồn tại có thể chấn áp loại này huyết dịch bạo động kiếm quan cùng huyết quang liều linh quyết tán ra trong nháy mắt sụp đổ phạm vi ngàn dặm đại đ i ệ vô tận kiếm vực thỉnh thoảng cọ đi lên. cho đạo linh tâm tăng thêm sức mạnh chiến đấu này vừa mới bắt đầu liền gây cấn nhìn khó hòa giải vô tận kiếm vực c h ỗ sâu tiêu dương triệt để đi tới tiên kiếm táng vạn tiên bên người hắn quay đầu nhìn về phía cái kia dù là ở chỗ này đều rất nổi bật thần linh chiến trường rất mạnh thật sự rất cường đại a ta tựa hồ không phải là đối thủ ta dù là lấy được táng vạn tiên cũng không nhất định tiêu dương thật khó chịu những thứ này thần so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn trong khoảng thời gian này hắn mặc dù tiến bộ cũng rất lớn có thể vũ đế cùng thần tiên t r a n lệnh quá lớn hắn một chốc thật đúng là khó mà rút ngắn hai người t r a n lệnh đương nhiên đều đi tới nơi này nhi táng vạn tiên chắc chắn là không thể bỏ qua hơn nữa đấu không lại thần linh chỉ là hắn cảm giác cảm giác loại vật này rất không giảng đạo lý có thể tiêu dương cảm giác được sai nữa nha tiêu dương quay đầu lại nhìn xem tiên kiếm táng vạn tiên hắn hai cái tay nhỏ dùng sức ôm lấy tiên kiếm táng vạn tiên c h u ộ kiếm s á t s á t s á t s á t s á t s á t giết sạch vạn giới thần tiên duy ta duy tiên duy ta độc thần kinh khủng bạo ngược ý chí từ tiên kiếm táng vạn tiên bên trong phun ra tới lại dung nhập tiêu dương trong đầu muốn đem tiêu dương cho cải tạo thành không hiệu thấu khôi lỗi nhưng ơ hùng hùng hổ hổ, tiên kiếm táng vạn tiên phản vệ kỳ thực chỉ là không trọng yếu một bộ phận chân chính để cho tiêu dương cau mày chính là nhằm vào tiên đạo người tu chân quỷ dị mền rùa cũng theo tiên kiếm táng vạn tiên cùng hắn sinh ra liên hệ từ đó bung xuống tại hắn nơi này nên mã nguồn rủa này cũng quá ngon đậu tiêu dương có chút gánh không được trong ánh mắt của hắn xuất hiện mới tinh con người Cái A a a tiêu dương tức giận bị gầm thét cho ta dừng lại hắn cũng không muốn nhiều sóng thành không phải người quái vật hắn ngoại khỏi sức mạnh toàn lực ứng phó bộc phát hắn cái kia đang chuẩn bị nhiều sóng toàn thân đều không thể không bị áp chế xuống có thể đã nhiều sóng tạo thành hai mắt phía sau lưng lại tạm thời không có cách nào áp chế trở về biến hồi nguyên lên dạng cũng may cánh tay coi như nghe lời tiên kiếm táng vạn tiên phản vệ cũng mất tiêu dương mang theo tiên kiếm táng vạn tiên vung vẩy mấy lần ba ba bá trong chốc lát mấy chục đạo đem vô tận kiếm vực cắt ra cực lớn hồng hôi sắc kỳ quang xuất hiện đồng thời nhanh chóng chạy ra hướng phương xa nhìn xa xa cái này vô tận kiếm vực khu vực hạ tâm tựa hồ bị cắt bể uy lực thật sự cường đại chỉ có điều tác dụng phụ có chút mạnh n g ư ta tiêu dương tóc mày hắn cái kia có nhiều cái con người giống như trùng đồng hai mắt tràn ngập t i ế t nuối nhìn về phía những phương vị khác tiên kiếm những thứ này tiên kiếm đích sắc rất cường đại nhưng tại thời đại này căn bản không có cách nào sử dụng a i chỉ cần sử dụng tiên kiếm liền sẽ bị nguyền rủa tiêu dương mặc dù có thể chấn áp tán g vạn tiên phía trên n g u y ê n rủa nhưng nhiều hơn nữa một cái tiên kiếm n g u y ê n rủa hắn tuyệt đối phải xong đời hắn dù sao không là chân thần chân tiên thần kiếm hẳn là không tiêu dương từ bỏ tiên kiếm đem ánh mắt nhìn về phía thần kiếm hắn bắn bắt qua bây giờ tay nhiều vậy khẳng định không thể đều chống không nếu như đều trang bị lên thần khí hừ hừ huyết thần chết chắc tiểu dương rất mong đợi vô tận kiếm vực bên trong lại chuyện gì xảy ra mặc dù cùng huyết thần đánh bối bụi nhưng tiên kiếm táng vạn tiên xuất động lúc sinh ra sức mạnh nhưng vẫn là nhường đường linh tâm trước tiên cảm thấy đáng tiếc mặc dù nàng rất hiếu kỳ nhưng bây giờ căn bản thoát thân không ra không có cách nào điều tra chân tướng sự tình huyết thần lại tách ra một con mắt nhìn về phía vô tận kiếm vực chỗ sâu ta cảm thấy yêu ma quỷ quái vô tận cấm kỵ không trọn v ẹ chú oán là cái gì điên rộ lại dám tiếp nhận khủng bố như thế nguyền rủa thực sự là không muốn sống nữa hy vọng ngươi bị nguyền h u y ế thần t len lén nguyền rủa tiêu dương đáng tiếc huyết thần nguyền rủa không gì đáng nói ngược lại lại tại sau đó không lâu có một thanh thần kiếm sức mạnh hơi bộc phát một chút đạo linh tâm cùng huyết thần minh m ạ c h là có thần kiếm bị cưỡng ép nổ đ ộ n cái này sao có thể huyết biên giới có dạng này cường giả hơn nữa thời kỳ này thần kiếm tiên kiếm có sắn l ự c đấy rất khủng bố hắn không nên nhanh như vậy liên đạt được thần kiếm ai chẳng lẽ không chỉ có là một cái bắn da kiếm kẻ trộm đạo linh tâm cực kỳ hoảng sợ tâm tình còn rất phức tạp nhưng càng để đạo hơn linh tâm cùng huyết thần ra đầu tê dại là tại mấy phút sau lại có xa lạ thần kiếm bị lay động vô tận kiếm vực bên trong đến cùng ẩn tàng thứ quỷ gì huyết thần t r ư ờ n g đạo linh tâm hắn có loại dự cảm không tốt hắn cảm thấy bên trong khẳng định có cái so đạo linh tâm còn kinh khủng g i a hỏa đạo linh tâm cũng không biết à, bất quá đạo linh tâm bản năng cảm thấy cái này xa lạ kinh khủng tồn tại cũng hẳn là huyết thần địch nhân cái này hẳn miễn cưỡng là một chuyện tốt ta s á t x u ấ t thành công lớn hơn đạo linh tâm muốn như vậy đến rất nhanh lại qua hơn mười phút tân thần kiếm lại bị lay động nhưng duy nhất một lần động nhiều như vậy thần kiếm tiên kiếm vô tận kiếm vực bên trong có được cấm kỵ thái ách đều trở nên cổ k h á i kỳ lạ như có như không phẫn nộ từ vô tận kiếm vực mỗi một trôi trong kiếm t ả n mắt ra ba ba bá ngay sau đó có kiếm quang đang tỏa ra tiếp đó đủ loại đủ k i ể u nổ lớn tại vô tận kiếm vực chỗ sâu xuất hiện sau đó không lâu một cái tám tay nhỏ thiếu niên chật vật không chịu nổi từ vô tận kiếm vực bên trong bay ra ngoài ở phía sau hắn có hàng ngàn hàng vạn có thể so với thiên thai lợi kiếm hướng về phía hắn điên cùng công kích trong đó còn kèm theo một phần nhỏ tiên kiếm thần kiếm tia sáng hẹp hòi thực sự là quá hẹp hòi ta mẹ nó mới cầm một cái ngươi liền đổi người người tính là gì cấm k u ta chỉ là không muốn tay không mà thôi ta rất tham làm sao ta rất quá đáng sao tiêu dương tiếp tục hùng hùng hồ hồ đạo linh tâm cùng huyết thần chiến đấu không thể không tạm dừng hai người bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiêu dương là ngươi a ngươi thế mà đạo linh tâm nhìn từ trên xuống dưới tiêu dương nàng phía trước xa x a thấy qua tiêu dương nhưng nàng không nghĩ tới nguyên bản cái kia còn không phải đối thủ mình bị chính mình không nhìn tiểu g i a hỏa bây giờ thế mà mạnh như vậy huyết nguyệt tia sáng chiếu xạ qua tới huyết thần sửng sốt một chút đây chính là bị ngươi đưa tới cho ta giết thẳng cờ hó tiêu dương từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra cực chi bát h ư ơ n g ta đao cự bá ma kiếm mặt đoạn cùng với một cái không biết tên thiên thai cấp lợi kiếm cái này lợi kiếm là tiêu dương tiện tay từ vô tận kiếm vực chỗ nào cấp đoạt hiện nay hắn tám cánh tay nhưng cuối cùng bị c h ă n đẩy hung thần á c sát kinh khủng vì thế tại tiêu dương chỗ này bốc phát trực tiếp liền chấn áp toàn trường cho dù là huyết thần đạo linh tâm như thế đều ảm đạm phai mở không sánh được tiêu dương nhưng cái này cũng rất bình thường hắn vốn là rất cường đại bây giờ lại thêm bốn kiện thần kiếm cấp bậc kiếm thăng cầm vậy hắn so sánh được thần tiên không phải rất bình thường sao từ giờ phút này bắt đầu huyết liên giới duy ngã độc tôn tiêu dương trùng đồng nhìn xem đạo linh tâm lại nhìn xem huyết thần huyết thần nổi giận huyết u y ê n giới là hắn cũng đã là hắn một cái thằng cờ hó còn không có ta số lẻ lớn thế mà cũng dám cướp đoạt bị lao tổ đồ vật ngươi thật đúng là không biết sống chết hôm nay ta muốn để ngươi hối hận đi tới thế giới này huyết thần trực tiếp ném đi mất đạo linh tâm xông về tiêu dương huyết hải c h i nộ huyết thần trực tiếp tới cái thần thông ẩm ẩm vô cùng vô tận tràn ngập ăn mòn tính chất có thể để cho thần thể đều cũng dễ dàng tan dã huyết thủy xông về tiêu dương kiếm đạo hỗn độn bắt kiếm khai thiên tiêu dương tiện tay tới một tự nghĩ ra chiêu số tám đạo kiếm quang trói mắt thật giống như núi lửa phun trào trong chóc đem huyết hải x é rách tiêu dương lách mình x u ố n g vào đi tới huyết thần trước mặt tám trên thân kiếm trọn lại phun trào kinh khủng k i ế m quang trong chốc lát huyết thần thân thể khổng lồ bị cắt mở tám nửa đạo linh tâm xông lên cũng bắt đầu cắt chém huyết thần huyết nhục thân thể tiêu dương ngược lại là không có phân tâm tiến đánh đạo linh tâm dù sao nữ nhân này là đang giúp đỡ a hai vị kiếm thần liên thủ sau huyết thần căn bản không chịu nổi nhất là tiêu dương lực công kích đây mới thật sự là kinh khủng huyết thần cái kia nhường đường linh tâm rất khó tiêu diệt không chết huyết thần thể đang không ngừng xuất hiện tổn thương nguyên bản dù là bị a n h nổ thành phấn vụn huyết thần cũng có thể dễ như t r ở bàn tay khôi phục như lúc ban đầu đâu nhưng bây giờ huyết thần lại phát hiện chính mình không chết thân thể đang nhanh chóng suy giảm có thể không cần quá lâu huyết thần thân thể này liền sẽ bị triệt để xóa đi cái này coi như có chút kinh khủng huyết thần giờ mới hiểu được vì cái gì huyết nguyệt đem tiêu dương đưa đến chỗ này đáng tiếc ý hắn biết đến cái này cần thời điểm quá muộn bây giờ tiêu dương đã trưởng thành huyết nguyệt mặc dù ngươi không có đầu óc chỉ còn lại đơn giản bản năng nhưng ngươi tuyệt đối có sức mạnh trợ giúp ta huyết thần gào thống khổ hò hét huyết nguyệt cũng rất bất đắc dĩ nó nghiêm chỉnh mà nói chỉ là hình chiếu phân thân căn bản không nhiều quá mạnh mẽ sức mạnh bất quá nó cũng có thể tìm b ả n thể mượn dùng sức mạnh đương nhiên nó b ả n thể dù sao bề bộn nhiều việc muốn đối phó vạn giới đã như thế sức mạnh đều phân đi ra cho nên huyết n g u y ệ t cũng không biện pháp biến siêu cấp cường đại càng không biện pháp trực tiếp giảm chiều không gian đạ kích trục chết tiêu dương âm â m huyết n g u y ệ t quang huy càng ngày càng sáng tỏ nhìn xa xa tựa hồ biến thành huyết sắc thái dương điều này cũng coi như kinh khủng hơn là có dập dạp chẳng trị huyết sắc xúc tu biến thành cự xả xông vào chiến trường này mà bị huyết nguyện bao phủ sau mặc kệ là tiêu dương vẫn là đạo linh tâm đều cảm giác được mơ hồ không rõ nguyền rủa chính ảnh van rội cơ thể muốn để cho bọn hắn nhiều sóng biến thành huyết nguyệt c ổ u móng mà bị huyết nguyệt phổ chiếu huyết thần uy thế nhưng cũng tại bạo tăng ha ha ha không hổ là chư thiên vạn giới tồn tại khủng bố nhất dù là chủ ý thức không còn còn bị loạn thất bát ta o nguyền rủa ảnh hưởng nhưng vẫn là có diệt thần chi lực huyết thần t h ấ y thế không thể không cười ha hả huyết nguyệt là có cực hạ đạo linh tâm cũng không có quá kinh hoàng tiểu dương lại có chút hoảng hắn vẫn luôn cảm giác huyết nguyệt rất mạnh rất khủng bố nếu như huyết nguyệt thật sự nghiêm túc đối phó hắn vậy hắn tuyệt đối sẽ chết rất nhiều thảm cũng sẽ chết rất nhiều triệt、đề. còn tốt cái đồ chơi này đầu góc tựa hồ có vấn đề hay là trước k i a hắn quá yếu đ ớt căn bản không có bị huyết nguyệt để và o mắt nghiêm túc đối đ ã i cho nên này liền cho hắn cơ hội trưởng thành đương nhiên chủ yếu vẫn là tiêu dương ngoại quải quá mạnh tiêu dương trưởng thành quá nhanh nếu như tiêu dương không trưởng thành nhanh như vậy cái k i a tại huyết nguyệt nguyền rủa vừa xâm chiếm hắn thời điểm hắn liền chết chắc rồi đi chết đi sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem ngươi xem như bánh trung thu toàn bộ chém nát tiêu dương phân ra bốn cái tay đối phó huyết nguyện thỉnh thoảng có kiếm quang giết đến huyết nguyệt phía trên đánh huyết nguyệt, càng không ngừng r ú n g d y còn sót lại bốn cái tay tiếp tục công kích huyết thần vô tận kiếm vực lạng yên không tiếng động khuyết t ậ n tới bao trùm chư vị cường giả chiến trường đạo linh tâm sức mạnh bắt đầu đề thăng t i ê u dương c ó mày hắn nhưng không có cảm thấy lực lượng của mình bị vô tận kiếm vực đề thăng bất quá vô tận kiếm vực không đánh hắn cũng không tệ rồi tiêu dương không nhìn vô tận kiếm vực tiếp tục phản công nhưng vô tận kiếm vực mặc dù cũng không có trợ giúp tiêu dương thế nhưng là đâu vô tận kiếm vực lại tại áp chế huyết thần huyết nguyệt sức mạnh đã như thế thực cũng đã tiêu dương kiếm lời đánh thật là kịch lì ta song con n h ẽ thủy tổ tình huống tựa hồ không tươi đẹp l thủy tổ sẽ không thua A. chúng ta làm sao bây giờ phương sa yêu ma quỷ quái đã hoang mang lo sợ bọn hắn thật là không nghĩ tới vốn hẳn nên vô địch huyết thần hiện nay lại bị hai vị xa lạ cường giả đẻ lên đánh huyết thần lực bền bỉ vô cùng bình thường huyết nguyệt lực bền bỉ ngược lại là không quá đi đi qua gần nửa ngày sau tia sáng bắn ra bốn phía huyết nguyệt liền ảm đạm phai mở bắt đầu triệt thoái phía sau huyết thần hùng hùng hổ hổ, cảm giác huyết nguyệt thực sự là phế vật không đủ ra sức ga có thể việc đã đến n ư c này hắn cũng không biện pháp đồng thời hắn cũng hư nhược rất nhiều tiêu dương tà đao cự bá quá bá đạo đã thôn phệ hắn rất, rất nhiều màu tươi một trận chiến này huyết thần đã minh bạch chính mình nhất định phải thua có thể cứ như vậy chịu thua thậm chí là bại lui hắn thật sự rất không cam tâm a huyết thần suy xét một hồi liền chừng to mắt bồi ta cùng chết ta tiếng nói vừa ra đạo linh tâm liền nhanh trong triệt thoái phía sau muốn chạy trốn tiêu dương cũng nghĩ đào tẩu đáng tiếc huyết thần động tác quá nhanh huyết thần toàn thân thiêu đốt thật giống như vũ khí hạt nhân lớn bằng nổ tung vô cùng vô tận huyết quang trong nháy mắt bao trùm phạm vi ngàn dặm tiếp đó vẫn còn tiếp tục huyết trương tiêu dương bị huyết quang bao t r ù lực lượng kinh khủng thêm tại trên thân thể hắn hắn cái k i ê u bền chắc không thể g ã y cơ thể bắt đầu toàn diện sụp đổ liền trong tay đủ loại đủ kiểu vũ khí cũng tại tổn hại tiêu dương liền vội vàng đem tà đao cự bá sức mạnh t ố i phát bắt đầu hồi phục chính mình huyết đ ụ c c h i khu còn sót lại cực bá chủ cướp ma kiếm vạn đoạn thần kiếm đều cho thu vào trong túi chữ vật tiêu dương lại bắt đầu giống như trước đây tại trong giới hạn sống cùng chết điên c u ồ n g luân chuyển cái này khiến hắn đối nhau cùng chết càng n ộ càng thêm l g ư ờ i thiên có thể hắn còn có thể cảm giác sống cùng chết thế giới pháp tắt đâu đương nhiên hỗn độn pháp tắc bao quát và tượng vốn là có sống cùng chết hương vị trận này nổ lớn một mực kéo dài ba phút mới rốt củ cảm đạm phai mở bắt đầu tiêu thất nguyên bản thiên địa thiếu sót ba i ả m đ ị a l i ê n sát vách vô tận kiếm vực cũng bị thôn h ệ ngàn g i ả m khu khu khu ta thế mà lại chết ở chỗ này bên ngoài mấy trăm g i ả m một cái cốt chất rất tốt đẹp k h ô lâu quỳ gối còn lưu lại huyết sắc nhiệt độ trên mặt đất chật vật nói nàng rõ ràng là đạo linh tâm ngươi phải chết cái thanh k i a tiên kiếm cùng thần kiếm đều cho ta đi tiêu dương âm thanh từ phương xa truyền b ạ tới hắn cũng rất g a khổ chỉ có điều đạo linh tâm hơi hơi quay đầu nhìn lại mới phát hiện tan cảnh tiêu dương đang nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu ngươi thế mà đạo linh tâm rất khiếp sợ nàng không nghĩ tới tiêu dương có dạng này sức khôi phục không đến mười giây tiêu dương liền khôi phục như lúc ban đầu hắn không dằn nổi tiếng lên muốn tiễn đưa đạo linh tâm quý thiên ô ngong n g ngong nhưng mà mắt thấy hắn sắp bắt được đạo linh tâm thời điểm đằng sau cái kia hư hại vô tận kiếm vực lại phóng xuất ra vô cùng vô tận lực hấp dẫn đạo linh tâm cùng tiêu dương còn không có phản ứng lại đâu đạo linh tâm liền bị h ú t trở về tiêu dương còn duy trì lấy đưa tay bắt người tư thế có gió thổi qua tới mang đến rõ ràng lúng túng cái này vô tận kiếm vực thật thú vị tiêu dương như không có chuyện gì xảy ra thả tay xuống hắn có chút t i ế ệ t đối cảm giác thiệt thòi trăm ứ c nhưng việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận tiêu dương nhìn thật sâu một mắt vô tận kiếm vực liền xoay người phóng tới phương xa vừa mới hắn tiêu hao rất rất nhiều tà đao cự bá huyết dịch chất dinh dưỡng hắn cần phải đi bổ sung một chút t r ố n g không tà đao cự bá để cho tiêu dương rất không có cảm giác an toàn hắn sợ lại có đ i ê u dân đánh nổ hắn như thế đến nay hắn không phải liền sẽ chết rất thê thảm đạo linh tâm bị kéo vào trong vô tận kiếm vực chỗ sâu rất nhiều kiếm quang từ vô tận kiếm vực bốn phương tám hướng ngưng kếp tới bao phủ tại đạo linh tâm một phía kiếm quang càng ngày càng nhiều đồng thời chen chút chung một chỗ thế mà hóa thành đặc thù kiếm khí chất lỏng khóa lại kiếm vực thành cấm khu chi chủ có thể lấy được lấy kiếm vực chi lực nhưng lại một đời không cách nào b ả n thể thoát ly vô tận kiếm vực bằng không chết chết chết mơ hồ mơ hồ lại cùng hỗn loạn tin tức từ khi chỉ khu vực ngưng kết tới dung nhập đạo linh tâm trong đầu trong đó tràn đầy gian ác không rõ ha ha đây coi là cái gì cấm khu chi chủ ta xem chính là một cái thân bất do kỷ kiếm vực mặt ngoài nhân viên quản lý mà thôi đạo linh tâm đón nhận tin tức sau không thể không cời khổ cái đồ chơi này nói đến cao đại t ư ợ n g nhưng kỳ thực thực tình không gì đáng nói bất quá nàng cần sức mạnh càng không muốn muốn cứ như vậy kết thúc cho nên nàng đáp ứng tại đạo linh tâm đáp ứng trong chốc lát xung quanh kiếm khí chất lỏng liền bay vô tới t dung nhập xương cốt của nàng bên trong giống như hoa như ngọc h u y ế t n ụ mọc r a nguyên bản là rất khủng bố đạo linh tâm uy thế lại bắt đầu b ạ o tăng đạo linh tâm cảm thấy vô tận kiếm đ ự c tất cả lợi kiếm sức mạnh nàng cũng có thể sử dụng lần này bao khỏa thần kiếm tiến kiếm một phần lực lượng đồng thời đâu trở thành cấm khu tri chủ trong chốc lát đạo linh tâm còn cảm thấy vô tận kiếm vực chỗ sâu trôn giấu lấy cổ lão tồn tại trong đó có cái âm ú đầ không giao động chút nào ý thức tại b ô n phía còn có một số rắc rối phức tạp mơ hồ không rõ t ạ m nghiệm phiêu đãng đi ra dung nhập trong vô tận kiếm vực ta tựa hồ vượt qua thần đã tới t địa thần cảnh giới đáng tiếc ta không xuất được ga đạo linh tâm tâm tình rất phức tạp bất quá chỉ cần vô tận kiếm vực bao phủ toàn bộ thế giới như vậy ta không xuất được lại như thế nào đạo linh tâm quay người nhìn về phía vô tận kiếm vực bên ngoài cái kia rộng lớn thiên địa huyết thần tới gặp thức một chút hẳng cổ trường tồn vô tận kiếm vực chân chính tinh quần á khi trước vô tận kiếm vực chỉ có thể bản năng khuyết trương mà thôi kiếm vực ngay lúc đó sức mạnh rất phân tán không đủ tập trung. nhưng bây giờ vô tận kiếm vực có nhân viên quản lý hơn nữa còn là loại kia có trí khôn nhân viên quản lý như vậy liền có thể bộc phát ra rất có năng suất viễn siêu lúc trước năng lực ầm ầm vô tận kiếm vực bắt đầu khuyết trương càng có đủ loại đủ kiểu kiếm mới càng không ngừng bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra huyết thần thần cấp phân thân bại vòng để cho yêu ma quỷ quái thế công rõ ràng giảm xuống bây giờ vô tận kiếm vực huyết tán thế không thể đỡ tới gần đại lượng yêu ma quỷ quái còn chưa đi tiến kiếm vực bên trong đâu liền bị đủ loại đủ kiểu kiếm quang chém chết vô tận kiếm vực lan tràn đi qua thôn vệ yêu ma quỷ quái xác đây là một loại thôn vệ Phương xa, tiêu dương tâm tình rất phức tạp cái này vừa mới giải quyết đi một cái cương định hắn cảm giác mình có thể an toàn xưng bá thế giới nhưng vô tận kiếm vực biến hóa lại tại nhắc nhở hắn hắn vẫn chưa tới buông lỏng sự tỉnh tiêu dương bắt đầu hành động khi hắn cách xa chỗ này sau mới phát hiện người lân vận loại trên cơ bản cũng bị mất tiêu dương nghi hoặc không hiểu hắn tìm được một chút yêu ma q u ỷ quái ép hỏi tình huống mới biết được huyết u y ê n giới nhân loại bị tàn sát bây giờ ma đế lãnh đạo đại lượng yêu ma đang tại định vị diệt yêu diệt ma liên minh bí cảnh đem nhân loại hy vọng cuối cùng đều là cho diệt sát đây thật là quá thảm tiêu dương không thể không thông cảm cái này huyết u y ê n giới nhân loại dễ như t r ở bàn tay liền sẽ chết rồi nhân loại đều biến thành sinh vật hiếm có bất kể nói thế nào ta cũng là người mặc dù không phải người huyết u y ê n giới nhưng người cũng là người a tiêu dương móc ra một tấm của chú cũng á không bao lâu hắn liền đi tới bên trong bí cảnh truyền thống trong đại điện ai có người thất kinh hò hét a yêu ma giết vào rồi khi truyền thống chi quang triệt để rõ ràng tám cánh tay tiêu dương liền lộ ra rồi trấn thủ tại bốn phương tám hướng người đều bị dọa phát sợ có thể cũng có võ giả bộc phát lấy vũ khí ra tới tiến công đinh đinh đinh tiếng cảnh báo tùy theo mà đến bắt đầu ở trong bí cảnh chiếu lại rất nhiều nhân loại c ư ờ n giả g đều tại ở gần tới yêu ma quỷ quái sẽ không thật sự truy sát tiến vào a cái này sao có thể a chỗ này nhưng là một cái độc lập tiểu thế giới phía ngoài yêu ma quỷ quái vì cái gì tiến tới chẳng lẽ lại có người loại làm phản đồ đủ loại đủ kiểu người đều đang kinh ngạc thốt lên hò hét răng rắc răng rắc cùng trong lúc nhất thời bí cảnh bầu trời nổ tung đậm đà h a i ác tuy thế từ thiên ngoại hàng lâm xuống a a a a nhân loại yếu đối còn k từng điểm từng điểm đủ đủ ha ô n g có ha n lại, h i ha n giết ạ sạch huyết biên giới nhân loại cuối cùng tiếp đó đi xâm lấn thế giới mặt khác đem mặt khác thế giới nhân loại toàn bộ ăn sạch sẽ yêu ma đang tại quân hoan a、ah、ha、ah ah, ha nhân loại triệt để song đời phản kháng sát phạt để cho bọn hắn dù là thành công cũng muốn trả giá thảm trọng nhất đánh đổi thiên sơn y ê u tuyết tuyệt vọng h ò hét nàng huy kiếm tráng kích từng toa đại sơn từng mảnh từng mảnh hồ nước xuất hiện những nhân loại khác cường giả cũng hóa bi phân vì sát tâm bọn hắn liều lĩnh bộ phát trong lúc nhất thời toàn bộ bí cảnh đều lộn xộn tiêu dương tùy ý rất nhiều công kích vung xuống trên người mình hắn chỉ là n g n g đầu nhìn ra phía ngoài hắn cảm thấy yêu ma huy thế hắn không thể không mỉm cười đến sớm không bằng đến đúng lúc ga cái này sao có thể đây rốt cuộc là quái vật gì nhìn xem không phát hiện chút tổn hao nào tiêu dương xung quanh nhân loại bị dọa phát sợ dừng tay a ta không phải là yêu ma ta là từ trong vô tận kiếm vực đánh trở lại tiêu dương tiêu dương thuận miệng giảng giải một tiếng liền đi ra đại điện tiêu dương con cựu nhỏ đại nhân nói vậy con cựu nhỏ tiên sinh rõ ràng là người người cái này yêu ma có người phản bác cũng có người điên cuồng bọn hắn tiếp tục công kích tiêu dương tiêu dương bất đắc dĩ ta liền là bị nguyền rủa huyết nục chi khu có chút nhiều sóng mà thôi chương chín mươi lăm huyết thần chân thân b u ô n g xuống huyết tuyên diêm vương thần giáng lâm lời nói xong tiêu dương phóng xuất ra một cốt như có như không sức đẩy phanh phanh phanh bốn p ư ơ n g tám hướng hết thảy đều bị tách ra tới gần tiêu dương người cũng bị hướng bay ra ngoài c ò tốt tiêu dương tương đối thu liễm cho nên cũng không có rét chết người bây giờ tiêu dương bắt đầu tăng thêm tốc độ đi ra đại điện giá đao cự bá bị lấy ra mặc dù mới khai chiến không bao lâu nhưng ma đế ra hỏa này quá cường đại hiện nay còn sót lại nhân loại mặc dù có võ hoàng có thể cùng mà so xẻ mới thật giống như con kiến nhỏ yếu cũng mới m ớ i hiệp bí cảnh đều bị đánh sụp đổ rất nhiều người tử thương hơn mấy trăm nhân loại thực sự là nhỏ yếu a ma đế cười lạnh nói loại này quét ngang hết thể cảm giác vẫn là thật thoải mái tiêu dương vung đao chẳng kích tên lạp một chút ma đế sửng sốt hai giây sau hắn thân thể khổng lộ từ từ n ư ớ ra chảy ra số lớn máu tươi ta đây là ma đế chật vật chấm dãi nói cái này sao có thể yêu ma quỷ quái nhân loại đều sợ ngây người ma đế thế nhưng là huyết thần phía dưới cường g i ả đứng đầu nhất một trong a hiện nay lại bị dây ta đao cự b á phóng xuất ra từng cái miệng lớn xông về phương xa g i a n giác g i a n giác miệng lớn thật giống như h á t động những nơi đi qua đủ loại đủ kiểu yêu ma quỷ quái đều bị thôn phệ sạch sẽ liền ma đế còn x u ấ t lại cơ thể cũng bị dễ như t r ở bàn tay thôn phệ không tệ không tệ ta dù là không mượn dùng tiên kiếm thần kiếm sức mạnh cũng vượt qua vũ đế đâu tiêu dương đối với cảnh tượng này vừa lòng phi thường như vậy thì t a chỗ đó nàng ít nhất cũng là vũ đế à. đáng tiếc lui về phía sau thượng cổ phù lục hiệu quả còn nghiêm trọng hơn thấp xuống tiêu dương hơi xúc động cũng có chút tiếc mới nếu như thượng cổ phù lục có thể duy trì được vĩnh cửu hiệu quả cái tia tiêu du tốc độ phát triển liền cũng rất khoa trương đương nhiên dạng này cũng không tệ tiêu dương nhớ k ỹ bản thiên trên đại lục vũ đế cũng không nhiều thậm chí đó đều là nhân vật trong truyền thuyết bây giờ tiêu d u có vũ đế chi lực an toàn tất nhiên bạo tăng kinh xuyên hoàng triều cái kia rất rời chắc chắn cũng uy hiện thở không được tiêu du đáng tiếc tiêu dương cũng may vẫn là không có cảm giác đến hạ vũ thế giới tồn tại cũng may hắn ngược lại là có năng lực cưỡng ép rời đi huyết biên giới đi đến thế giới mặt khác đương nhiên lại cái này phía trước huyết biên giới cục diện rồi dám chắc chắn cần hắn nghiêm túc cẩn thận thu thập một chút hắn cũng không muốn làm cho nhân loại thật sự diệt tuyệt Ta, Tiêu Trở quyết Tiêu mắt chút sau, gia lại giải đi loại mọi người. Nhưng, để cho hắn im lặng là đại chuyện nguy Dương. Dương dẫn Nhưng, cơ chính, nhân đến ánh hắn lặng hắn, không biết hắn người, còn nói hắn là cho có hấp đã để sợ tiêu dương không thể không tự giới thiệu ta từ vô tận kiếm vực bên trong trở về chỉ có điều bởi vì trong minh minh nguyên r ù a ta huyết nhục chi khu có chút nhiều sóng bất quá đại gia đừng sợ ta y nguyên vẫn là người ta vẫn cái kia lấy cứu vớt vạn giới nhân loại làm cho nhân loại tại lần nữa vĩ đại vạn giới chúa cứu thế võ thần hậu duệ cái danh này tiêu dương l ư ờ i nhắc chơi bây giờ hắn không ngừng cho mình chúa cứu thế xưng hào thêm điểm thăng cấp mặc dù hắn đây là từ thổi từ nâng nhưng mà hắn tương lai tất nhiên co chân thật như vậy năng lực xứng với cái danh hiệu này đa tạ con cựu nhỏ tiên sinh tiêu, tiêu h dương gật u gật t đầu các ngươi mau chóng bảo hộ tốt bí cảnh ta sẽ đem tiến vào yêu ma quỷ quái đều giết chết mặt khác bí cảnh không gian tọa độ tựa hồ tiết lộ các ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp giải quyết một cái tiêu dương liên tiếp không ngừng nói hắn mặc dù tới cũng muốn bảo hộ nhân loại nhưng hắn lại không có bị trói ở chỗ này chấn giữ ý nghĩ hắn chân chính ý nghĩ là n h ư ợ n g bí cảnh tạm thời an toàn rồi tiếp đó hắn bắt đầu thanh lý huyết u y ê n giới tất cả yêu ma quỷ quái giải quyết những nguy hiểm này yêu nhân loại liền có thể ra ngoài từ từ phồn diễn sinh sống tiếp qua một chút năm khôi phục nguyên k h i sau vậy khẳng định có thể một lần nữa cường đại lên trở thành huyết u y ê n giới kẻ thống trị thiên sơn yêu tuyết gật đầu đa tạng chúng ta này liền đi làm bọn họ đích sắc có biện pháp giải quyết bí cảnh thiếu hụt đương nhiên lần này tử thương thẳng trọng muốn giải quyết vấn đề này cần thời gian đó thật đúng là không thiếu đâu tiểu d ư n g cũng không gấp hắn liền lưu lại bên trong bí cảnh tiếp tục tu hành hắn mỗi một ngày đều đang tiến bộ. trong nháy i i g mắt vô tận kiếm vực bao trùm diện tích tựa hồ cũng vượt qua trăm vạn dặm trăm vạn dặm đối với toàn bộ huyết biên giới tới nói mặc dù không tính là gì có thể tích lũy từng ngày tình huống phía dưới vẫn là rất kinh khủng đến lúc này huyết thần liền có một chút ngồi không yên đại khái hơn một mươi ngày sau huyết u y ê n giới trung tâm nhất chỗ nơi này là cái khổng lồ ám hồng sắc hố hồ trời đứng tại b i ê n giới hướng phía d ư ớ i quan sát liền có thể phát hiện đỏ sầm hố trời sâu không thấy đáy có cái này rõ ràng huyết thủy đang tại trong đó phun trào trong t h á n g chốc còn có mơ hồ không rõ tiếng tim đ ậ u từ trong chuyến tới chỗ này cũng là huyết biên giới một cái cấm khu chỉ có điều cũng không có vô tận kiếm vực khủng bố như vậy ai không thể tiếp tục nữa vô tận kiếm vực không thể không nói ngươi thành công huyết thần âm thanh từ cực lớn trong hố trời truyền bá đi ra ngay sau đó bên trong huyết thủy từ từ nổi lên kinh khủng thần uy từ trong đó bạo phát đi ra trong n g a y mắt phạm vi ngàn dặm thiên địa đều biến thành huyết hồng sắc huyết hồng sắc còn tại k h u y ế t tán huyết thủy nhanh chóng đi tới trên mặt đất lại bay lên bầu trời đâm xuyên qua trên không trung vân hải vân hải nổ tung đã biến thành t r ố n g không t r ố n g rỗng ngay sau đó vô cùng vô tận huyết sắc phong bạo hướng về bốn phương tám hướng k h u y ế t tán trong vòng nghìn dặm thiên địa thế mà đều cũng tại hơi run dày thủy tổ hiện lộ chân thân xa xôi địa phương yêu ma q u ỷ quái đều cảm giác được huyết mạch của mình tại xúc động ha ha ha, ha vô tận kiếm vực cũng chết chắc rồi cái kia còn sót lại nhân loại cũng chết chắc rồi mà đế tên ngu ngốc này thật sự thật là thảm liên tiếp không ngừng tiếp nhận đủ loại đủ kiểu đả kích yêu ma quỷ quái vào giờ phút này không thể không công hoan trở lại chuyện chính cái kia từ trong hố trời p h u n ra ngoài huyết thủy chuyển hóa làm thần kỳ cự nhân bóng tối đồng thời chậm rãi từ trong vũng máu đi tới cổ lao man hoang uy thế triệt để tiết lộ trong tháng chốc dường như là trong cổ đại biến mất cổ đại hung thần đang tại vượt qua thời không đi tới thời đại này hắn có không tầm thường huyết s ắ c cánh toàn thân trên dưới còn có từng khối bền chắc không thể g ã y đọ sầm lân phiến hắn mặc dù có người chi hình thái nhưng rất nhiều huyết nhục khí quan lại rõ ràng không phải nhân loại vô tận kiếm vực người thành công ta ạ bị đánh gãy sau đó đang suy nghĩ tiếp tục nữa trừ phi suy yếu huyết d u y ê n bằng không thì vậy cần thời gian tốn hao nhưng là nhiều huyết thần âm thanh tràn đầy p h ấ n nộ mắt thấy liền muốn thành công hắn lại bị đánh gãy bị đánh gãy sau đó hắn đang suy nghĩ nối lại tiền liền duyên vậy cần tiêu phí tinh lực thời gian mặc dù không có lúc mới đầu khủng bố như vậy nhưng lại cũng viễn siêu d ư ớ i tình huống bình thường thời gian hao phí nhiều hơn nhiều tại thành công đằng trước bị ảnh hưởng như vậy để cho tâm tình của hắn có chút lớn nổ tung cũng may huyết thần vẫn như c ũ tràn đầy tự tin bởi vì hắn là trên thế giới này tồn tại cường đại nhất mặc dù ngư độ bị kẹt n ừ n g lại đây là chuyện xấu nhưng đồng dạng cái này nhưng cũng để cho bản thể của hắn có thể giải thoát kinh khủng địa thần viên mãn cấp độ sức mạnh có thể không giữ lại chút nào tỏa ra huyết thần một bước đi ra vượt qua vạn dặm thời không hắn liên tiếp không ngừng hành tẩu nhanh chóng tới gần vô tận kiếm vực rất nhanh hắn đạt tới chỗ cần đến đạo linh tâm xuất hiện tại vô tận kiếm vực biên giới nàng sâu đậm nhìn xem huyết thần nàng cảm thấy khổng lồ áp lực vào giờ phút này huyết thần đích xác để cho nàng cảm thấy không tầm thường nguy hiểm huyết thần không hộ là địa thần viên mãn cấp độ kinh khủng tồn tại bất quá có vô tận k i ế vực tam phúc đạo linh tâm vẫn có chút tự、tin. đạo linh tâm nâng tay phải lên phóng xuất ra một thanh từ trăm vạn lợi kiếm tạo thành kinh khủng thần kiếm thân thể của nàng cũng tại cực tốc biến lớn đã biến thành cùng huyết thần tương tự kinh khủng cự nhân hai vị cự nhân mặt đối mặt phóng xuất ra chính mình như thế trong lúc nhất thời thiên địa nước ra tựa hồ đã biến thành tranh phong tương đối như thế hai nữa vô tận kiếm vực không hổ là huyết u y ê n giới cổ xưa nhất tồn tại lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền chế tạo ra một vị địa thần cấp c ự n giả g bất quá cái này cũng là vô tận kiếm vực mức cực h ạ n a huyết thần lộ ra nụ cười ý vị thâm trường h ắ n ngay sau đó xông lên đạo linh tâm huy kiếm tiến công âm âm một tiếng song phương sức mạnh sinh ra q u ỷ dị nổ lớn huyết thần rất tường thế trực tiếp liền sát tiến vô tận kiếm vực bắt đầu quét ngang càng có vô cùng vô tận huyết thủy bị h ắ n phóng xuất ra cũng không chú ý hết thẻ tràn vào trong vô tận kiếm vực bắt đầu ăn mòn vô tận kiếm vực lợi kiếm nhóm trong n g a y mắt lợi kiếm có một bộ phận biến thành mẫu máu tiếp nhận huyết thần k h ô n g chế đạo linh tâm hít sâu m ộ t hơi ngưng kết vô tận kiếm vực càng nhiều sức mạnh hơn bắt đầu phản kháng huyết thần nửa phút đồng hồ sau phanh một tiếng đạo linh tâm cầm kiếm cánh tay nổ tung còn có một đầu huyết xạ từ huyết thần trong ngực nh đạo linh tâm bay ra ngoài ngươi không phải là đối thủ của ta kế hoạch của ta dù là bị tạm ngừng nhưng ta nhưng cũng nhận được không ít sức mạnh huyết thần theo đuổi không bỏ đạo linh tâm không thể không triệt thoái phía sau đi tới vô tận kiếm vực khu vực hạnh tâm n à n g tiện tay vỗ liền để lưu lại tới rất nhiều thần kiếm tiên kiếm bay lên hư hư hư xông về huyết thần điều này cũng coi như toàn bộ vô tận kiếm vực lợi kiếm đều cũng tại xoay tròn tiếp đó tụ lại trở về trong n g a y mắt l i ề n hợp thành một cái khổng lồ lợi kiếm viên cầu đạo linh tâm cùng huyết thần liền bị vây ở trong đó chỗ này là kiếm đạo lĩnh vực dù là ngươi mạnh mẽ hơn ta dù là người mạnh mẽ hơn ta rất nhiều nhưng cũng không có khả năng giết chết ta đạo linh tâm lòng tin rất nghiêm trọng bây giờ nàng là cấm khu c h i chủ chỉ cần cấm khu không có hoàn toàn hủy diện như vậy nàng liền có thể càng không ngừng sống sót vô cùng vô tận lợi kiếm cũng bắt đầu vây công huyết thần hống hống hống huyết thần há muộm phát ra tới phát rổ tiếng gầm g ừ ngay sau đó thân thể của hắn bắt đầu nổ tung đã biến thành không ngừng chống g i n g xuất hiện hải dương màu đỏ ngòm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán ta sẽ đem toàn bộ vô tận kiếm vực thối vệ để cho hắn biến thành một bộ phận của ta huyết thần âm trầm hò hét huyết u y ê n giới duy nhất người thắng chỉ có thể là ta cho dù là vô tận kiếm vực cũng đừng hòng chấn áp ta đạo linh tâm đừng quá đánh giá cao chính mình ngươi cho tới bây giờ cũng không biết vô tận kiếm vực chân chính kinh khủng huyết thần cười lạnh ngươi cũng không biết lực lượng của ta là kinh khủng cỡ nào huyết thần một cái ý niệm phân tán tại vô tận kiếm vực bốn phương tám hướng yêu ma quỷ quái liền bắt đầu nổ t u n g đã biến thành máu tươi bay vào trong vô tận kiếm vực không có kết thúc càng thêm nơi xa xôi rất nhiều yêu ma quỷ quái đều cũng tại đổ máu a a a a vĩ đại thủy tổ không cần a không cần a thông minh yêu ma quỷ quái đang chen l có thể bọn hắn căn bản không ngăn cản được huyết thần cách không hút lấy ngược lại khi y ê u m a quỷ quái máu tươi thiếu hai ba sau bọn hắn toàn bộ thân thể đều tại nổ tung triệt để đã biến thành máu tươi có những máu tươi này ra nhập vào huyết thần sức mạnh liền bắt đầu trở nên càng thêm cường đại còn tốt khoảng cách quá xa xôi y ê u m a quỷ quái mặc dù cũng nhận ảnh hưởng nhưng loại này ảnh hưởng cũng không phải rất cường đại nhìn phương xa y ê u m a quỷ quái còn có thể kiên trì cực kỳ lâu thậm chí vận khí tốt còn có thể sống sót vô tận kiếm vực phía trên xuất hiện ả m nhiên huyết hồng sắc theo thời gian trôi qua cái này huyết hồng sắc còn trở nên càng thêm đỏ tươi có thể khi vô tận kiếm vực mặt ngoài đều biến thành màu đỏ tươi sau đó đạo linh tâm liền xong đời đến nỗi vô tận kiếm vực cuối cùng có thể hay không biến thành huyết thần một bộ phận đạo linh tâm cũng không biết bởi vì vô tận kiếm vực bản chất là vượt qua địa thần kinh khủng tồn tại huyết thần mặc dù lợi hại nhưng lại còn chưa nhất định có thể thành công đâu đạo linh tâm cắn răng nghiến lợi tăng lớn cường độ trong thoáng chốc vô tận kiếm vực huyết s á c đều tại tiêu tan cái này đã biến thành một hồi đánh lâu dài trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào phân ra thắng bại mà liền tại huyết thần cùng đạo linh tâm đánh túi bụi lúc huyết trên giới tầng ngoài thời không ở gi xuất hiện cái khổng lồ từ khí nặng nề bóng tối huyết thần người xảy ra vấn đề ta địa phủ có thể bung xuống tại huyết u y ê n giới ha ha ha vô biên vô tận v o n g hồn không thể tưởng tượng nổi từ khi a đều đem hóa thành lực lượng của ta ta muốn đem huyết u y ê n giới chuyển hóa làm mới tinh địa ngục hung hăng tiếng gầm gư từ khổng lồ trong bóng tối hiện lên nhìn kỹ có thể nhìn đến một người m ặ c hoàng b à o âm trầm tự nhân đang tràn ngập thèm thuồng nhìn xem huyết biên giới cái kia chống rông t h i ế niệu lộ ra khát máu một dạng mỉm cười hi hi hi bung xuống tại thế giới mới thu hoạch thu hoạch đem hồn đồ ăn đều cho ngắt lấy a đáng chết yêu ma các người đều đều đều b i lại lại sách n h cái này huyết u y ê n giới thật đúng là não như ta tiêu dương kỳ thực còn trở tại bên trong bí cảnh nhưng hắn cũng đã cảm thấy huyết biên giới quỷ dị biên hóa cùng với vô tận kiếm vực cùng huyết thần kinh khủng chiến đấu ta vẫn không đủ mạnh a ta cần càng nhiều sức mạnh hơn kế hoạch ban đầu cần thay đổi ta nhưng không thể nhảy ra ngoài nếu không rất có thể sẽ bị chụp chết tiêu dương n h ị n xuống sưng b á thiên hạ làm cho nhân loại lại một lần nữa vĩ đại ý niệm hắn bắt đầu toàn tâm toàn ý tu hành trừ cái đó ra cũng cấm nhân loại rời đi bí cảnh khi biết tình huống bên ngoài sau thiên sơn y ê u tuyết những người này chắc chắn sẽ không tìm đ ư n g chết muốn chạy ra đi kiếm tiện nghi bọn hắn thành thành thật thật chữa trị bí cảnh na di bí cảnh tiếp đó t i ê n tâm t h ả i máy phát triển trở nên cường đại loại này, này kỳ thực rất buồn tẻ nhàm bất quá tiêu dương sớm đã thành thói quen loại cuộc sống này hắn căn bản vốn không để ý buồn tẻ nhàm chán thiên sơn y ê u tuyết những người này cũng đã quen thuộc trốn trốn tránh tránh sinh hoạt bởi vậy lòng của mọi người thái đều rất không tệ bí cảnh này sẽ không bởi vì giống như là cái lồng giam liền đem tất cả mọi người b ứ c cho điên rồi một tháng lại một tháng trong n g a y mắt đi qua thời gian nửa năm huyết thần cùng vô tận kiếm vực tranh đấu vẫn như c ũ còn không có dừng lại nhiều lắm là vô tận kiếm vực trở nên rõ ràng đỏ lên mà huyết biên giới thiên địa cũng biến hóa rất lớn toàn bộ huyết biên giới còn sót lại vật sống tại địa phủ ảnh hưởng dưới đang trở nên âm vú đầy t ử khí những cái kia còn sót lại y ê u m a quỷ quái hiện nay vẫn rất thế thảm bọn hắn bị huyết thần làm một lần sau lại bị âm binh khi dễ hiện nay đều cũng đã chết một nhóm lớn tiếp qua một chút năm huyết chi y ê u m a rất có thể cũng cùng nhân loại một dạng biến thành sinh vật hiếm có mà địa phủ bóng tối từ giờ phút này bắt đầu toàn diện bông xuống huyết biên giới rõ ràng thuộc về địa phủ công trình kiến trúc xuất hiện càng có cổ quái kỳ lạ quỷ tộc tràn vào chỗ này chống g i n g huyết biên giới dần dần náo nhiệt lên phải làm sao mới ở đây dự báo đế cùng số ít mấy vị yêu ma đại đế trốn ở biển cả chỗ sâu bọn hắn lo lắng bọn hắn thật sự không nghĩ tới vốn là còn vô địch cường thế yêu ma thế mà cũng cùng nhân loại một dạng không thể không kéo dài hơi tàn n à y chủ yếu vẫn là huyết thần dợ cho quỷ nếu như chỉ là địa ngục buông xuống yêu ma kỳ thực cũng không phải rất sợ bởi vì bọn hắn cũng cùng quỷ tộc giống nhau quỷ tộc không thể rõ ràng khắc chế bọn hắn nghĩ biện pháp chạy ra thế giới này có vị nữ tính yêu đế mặt mũi tràn đầy khiếp đảm nói huyết liên giới không thích hợp chúng ta sinh tồn mà tất nhiên huyết liên giới có thể để cho phía ngoài địa phụ phủ xuống cái kia thủy tổ phong tỏ rất hiển nhiên là không được chúng ta có thể đi ra dự báo đế cũng rất do dự ta cảm giác rời đi huế y t y ê n biên giới cũng rất nguy hiểm tình huống bên ngoài quá mức rắc rối phức tạp còn có đủ loại đủ kiểu hư không thiên thai cái đồ chơi này đối với chúng ta cũng có kinh khủng sức uy hiểm tở không cẩn thận chúng ta liền sẽ mê thất thậm chí là tử vong a nữ đế nghe vậy không thể không cười lạnh cái này cũng dù sao cũng so hết u y biên giới an toàn tiếp tục lưu lại chỗ này khi thủy tổ cảm giác không vui vậy chúng ta đều biết biến thành thủy tổ một bộ phận cái này có thể so sánh chết còn muốn càng đáng sợ đâu lời này để tất cả yêu ma chi đế không thể không r ú n g d y ai thật tốt cục diện làm sao lại biến thành dạng này dự báo đế nhắm mắt lại cảm giác rất khó chịu thế giới mà phản công mà thôi cái này rất bình thường nữ đế tiếp tục nói chúng ta triệu tập một nhóm thiên thai đế giả tổ đội rời đi chỗ này a số lượng nhiều một điểm nhất định sẽ càng thêm an toàn a dự báo đế đột nhiên n g n g đầu nhìn về phía phương xa âm ầm chuyên thuộc về âm thần gian ác uy thế cường thế b u n g xuống ở trong thiên địa phanh kèm theo một tiếng vang thật lớn phương xa tầng ngoài thời không ở giữa nổ tung tiếp đó một cái mơ hồ không rõ tiểu thế giới lộ ra nhân loại địa phủ âm thần Vị này dường như là trong như đó, đó tương đối lợi hại đều có quỷ thần và trấn đương nhiên cũng có địa phủ phân bộ sẽ bị còn sống cường già tiêu diệt nhưng dù là như thế cũng có thể nhìn ra địa ngục kinh khủng còn tốt những thứ này địa phủ phân bộ đều tương đối độc lập cho dù là bên trong l â m thần âm binh có thể cũng không biết chính mình chỉ là địa phủ một phần nhỏ nếu như rất nhiều phân bộ đều mẹ nó hoàn toàn liên hợp lại vậy thì tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt thế giới lại cho địa phủ đầy đủ thời gian hủy diệt chư thiên vạn giới cũng không phải không có khả năng còn tốt trong chư thiên vạn giới kinh khủng tồn tại có rất nhiều trong đó ngược lại cũng có một chút có thể đối kháng địa ngục nhất là huyết nguyệt cái này nhân vật khủng bố liền để địa ngục không làm gì được ngược lại huyết nguyệt còn có thể bao trùn tại địa ngục phía trên còn sót lại nhân loại muốn thảm cái tia nữ tính yêu ma đại đế giờ này k h ắ p này không thể không cởi trên nôi đau của người khác mặc hoàng bào huyết huyên diêm vương thần h í c h mắt nhìn xem bí cảnh nhận tảng thật là sâu à ta nếu không phải là có huyết huyên sinh từ bộ biết huyết huyên giới đại bộ phận vật sống tình huống vậy ta cũng tìm không thấy các ngươi a mà huyết huyên giới chú định biến thành ta tư nhân địa ngục vậy các ngươi những này còn sống vật nhỏ liền phải chết huyết h u y ê n diêm vương thần đằng đằng sát khi nói hắn dội ra che khuất bầu trời đại thủ chụp vào bí cảnh kinh khủng linh hồn lực hấp dẫn từ trong lòng bàn tay bộc phát chờ ở trong đó người sống cũng c h á n g hoa mắt có loại linh hồn bị cưỡng ép rút ra đi ra ngoài cảm giác trên thực tế đích thật là dạng、này. bởi vì những cái kia tôn g sư cấp trở xuống nhân loại nhỏ yếu đã trước tiên bị q u ấ t gia linh hồn còn sót lại huyết nhục chi khu ngã trên mặt đất các ngươi liền không thể an phận chờ ta khổ tu một đoạn thời gian tiếp đó lại bị xuất quan ta đây một kiếm chém chết sao tòa chấn tại bên trong bí cảnh tiêu dương thật sự rất bất đắc dĩ hắn nhanh chóng móc ra chính mình tám cái lợi khí tiếp đó tám kiếm tể phát vô thanh vô t ứ c kiếm hỗn độn kiếm quang phun đến huế y t u y ê n diêm vương thần trước mặt rõ ràng cái đồ chơi này rất thiết tĩnh thật giống như hư hào không tồn tại vô hại sự vật có thể huế viên diêm vương thần lại cảm thấy uy hiểm ở trí mạng làm sao có thể huyết h u y ê n diêm vương thần trực tiếp m ộ t bước hắn không có cảm giác đến trong đó có thần a nhưng bây giờ ngược lại tốt hắn bị đánh trở tay không kịp bất quá xem như huyết u y ê n g i i phối hợp tối cường diêm vương thần phản ứng của hắn tốc độ thật mau trong nháy mắt hắn triệt thoái phía sau một bước đột phá thời không xuất hiện tại ở ngoài ngàn hàn giảm tiếp đó há một g à o thét địa ngục bông u xuống tiếng nói vừa ra một mảnh xương mù hư h à o đại lục từ trên trời giáng xuống ngăn tại trước người nháy mắt sau đó tiêu dương hỗn độn tám ký quang cũng vượt qua thời không đi tới chỗ này đánh vào địa ngục hình chiếu phía trên chương chín mươi sáu sau khi chết thành thần bà đế phốc thử một tiếng địa ngục hình chiếu cư nhiên bị xuyên thủng kiếm quan g thế không thể đỡ đi tới huyết u y ê n diêm vương thần trước mặt lần này huyết u y ê n diêm vương thần nhưng là không tránh khỏi trong chốc lát diêm vương thần đầu bị bao phủ phanh nổ tung hết có thể không đầu âm thần thể vẫn còn sống sót đồng thời liên tiếp không ngừng triệt thoái phía sau tiêu dương từ bên trong bí cảnh đi tới muốn thống hạ sát thủ triệt để xử lý vị này huyết u y ê n diêm vương thần m ạ o phạm tiên h uy n ị c h loạn âm dương dị thế giới kẻ xâm lấn ngươi nhất định đem bị thiên đạo trừng trị chết không yên lành huyết viên diêm vương thần mặc dù không có đầu nhưng vẫn như cũ có thể phát ra tiếng hắn hung tận c ú á n tiêu dương tiếp đó toàn bộ thân thể ảm đạm phai mở dung nhập thời không ở giữa bên trong biến mất không thấy gì nữa hắn đây là về tới trong địa ngục tiêu dương cảm giác chính mình cũng có thể cưỡng ép đột phá thời không ở giữa bung xuống đến địa ngục bất quá địa ngục quá nguy hiểm quá trình cũng quá phiền thoái hắn vẫn là n h ị n xuống loại này r ấ t xuyên l ư ợ n g giới xúc động từ đây ta sở tại chi địa chính là yêu ma quỷ quái chi cấm khu tiêu dương lười nhát tranh n ẽ hắn cưỡng ép tới một hung tàn tuyên l u ô n tiếp đó liền mặc cho bí cảnh bạo lộ ra hắn còn cũng không tin hắn liền chờ ở chỗ này tại thần tiên không ra tình huống lại có ai có thể tổn thương người dưới cánh chim đồng loại a a a nhi tử nhi tử ngươi đừng chết ta ngươi thế nhưng là nhân loại số lượng không nhiều hy vọng a hu hu thương tiên đâu chẳng lẽ chúng ta nhân loại liền không chết không thể sao vì cái gì dựa vào cái gì đại gia đừng hốt hoảng chúng ta này liền đem bọn hắn linh hồn dung nhập thể nội để cho bọn hắn phục sinh bên trong b í cảnh tất cả mọi người rất thương tâm khổ sở hiện nay bên trong b í cảnh còn có thể sống động người đều không cao hơn ba trăm chút người như vậy dù là mỗi năm sinh con nhưng cũng không có cách nào làm cho nhân loại trong khoảng thời gian ngắn khôi phục một chút xíu nguyên phì a còn tốt những cái kia còn sót lại nhân loại tu sĩ vào giờ phút này đứng dậy bọn hắn bắt đầu đem bị kéo ra ngoài linh hồn đều cho nhét về đi để cho chết mất người đều cho phục sinh đương nhiên nếu như nếu là hồn phi phép tán vậy khẳng định liền cũng không biện pháp nói tóm lại lần này kiếp khó khăn mặc dù so trước đó càng đáng sợ thế nhưng là đâu xuất hiện thương vong lại không có phía trước khoa trương như vậy ai không có hắn chúng ta huyết u y ê n giới nhân loại tuyệt đối đã sớm diệt tuyệt có vị vết thương trồng chất lao võ hoàng nói hắn chịu đựng chiến đấu thực sự nhiều lắm lại thêm lớn tuổi cho nên hiện nay hắn giống như nến tàn trong gió nhìn rất suy yếu rất đáng thương giờ này khắc này hắn mặt mũi tràn đầy hồi ức cũng không biết huyết biên giới nhân loại còn có tương lai sao chúng ta lại nên đi nơi nào quá nguy hiểm thật sự quá nguy hiểm huyết biên giới đã không thích hợp nhân loại sinh tồn nói một chút lao võ hoàng sẽ khóc đứng lên hắn thật tốt tuyệt vọng thật là khó chịu hắn không muốn tại gặp phải chẳng lành dấu hiệu hắn muốn a n a n ổn ổ n sống sót tiếp đó không có đau đớn tử vong tiền bối không cần khổ sở ta tin tưởng chúng ta có thể sống tiếp chỉ có điều chúng ta cần thời gian chỉ cần hắn trở nên đủ cường đại như vậy tuyết nàng cảm thấy nhân loại còn không có thua nàng cảm giác đang cấp tiêu dương như vậy thời gian mấy năm mặc kệ là huyết thần vẫn là địa phủ hay là vô tận kiếm vực đều sẽ bị đánh bại đã như thế bọn hắn liền có thể được sống cuộc sống tốt lui về phía sau an an tâm tâm phát triển mấy chục năm nhân loại biết một chút một điểm mở rộng không nên hoài nghi nhân loại năng lực sinh tồn đừng nhìn bây giờ nhân loại rất thưa thớt nhưng trên thực tế chỉ cần khiến nhân loại đầy đủ thời gian như vậy nhân loại tuyệt đối sẽ biến thành huyết huyên giới số lượng nhiều nhất chủng tộc hy vọng như thế đi lao võ hoàng cũng không có bởi vì tiêu dương tồn tại mà trọng chấn cờ trống hắn vẫn như c ũ ảm nhiên tiêu hồn huyết huyên diêm vương thần về tới địa phủ sau liền bắt đầu thu nạp bốn phương tám hướng từ khí đồng thời cưỡng ép mượn dùng thân là âm thần quyền hành tiếp nhận địa ngục sức mạnh hắn cưỡng ép để cho đầu của mình lớn lên muốn h ô i phục như lúc ban đầu bất quá lưu lại tại trên vết thương hỗn đột kiềm khí lại tại trở ngại huyết huyên diêm vương thần khôi phục như lúc ban đầu đáng hận nhân loại các con thế mà lợi hại như vậy huyết huyên diêm vương thần cũng không có bởi vì tiêu dương n h i u sóng lớn tám cánh tay liền đem tiêu dương trở thành đồng loại của mình hắn khắc sâu cảm thấy tiêu dương vẫn là chân chính nhân loại đáng tiếc bây giờ chỉ là một người tiêu dương lại làm cho hắn rất chật vật nếu như không phải chạy trốn được hắn cảm giác chính mình chết chắc nhân loại thực sự là khó giết thỉnh thoảng liền sẽ sinh ra đủ loại đủ kiểu siêu cấp thiên tài bất quá huyết u y ê n giới nhất định phải là ta ai cũng đừng nghĩ c ư p đoạt ta không phải là đối thủ của ngươi vậy ta tìm tìm khác âm thần vốn huyết h u y ê n diêm vương thần hung t ậ n phát ra âm thanh cùng trong lúc nhất thời theo địa ngục chi lực bành trướng huyết h u y ê n diêm vương thần trên cổ huyết đục đang chậm rãi mọc ra chỉ có điều loại này tốc độ sinh trường thật sự là quá chậm huyết h u y ê n diêm vương thần đ o n t r ư ở n g hắn muốn triệt để khôi phục như lúc ban đầu tối thiểu nhất cũng muốn vài ngày thời gian đừng nhìn mấy ngày thời gian không hề trường cựu nhưng đối với diêm vương thần tới nói lại là không thể tưởng tượng nổi bình thường vũ thần dù là đem hắn đánh bể nhưng hắn nhưng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu căn bản vốn không giống như bây giờ bị kẹt lại bị kẹt lại coi như xong hắn còn cảm thấy nếu như mình không kéo dài tăng lớn cường độ vậy hắn thương liền còn có thể chuyển biến xấu huyết huyên diêm vương thần vãng phía trước bay một khoảng cách một tòa vong linh vô cùng vô tận quỷ thành đập vào tầm mắt đây là huyết huyên diêm vương thần chuyên trúc diêm vương thành trong đó đóng quân cái này rậm rạp chẳng trị tâm binh quỷ tướng a diêm vương thần đại nhân tại sao như vậy đến cùng là ai làm diêm vương thần đại nhân thế nhưng là âm t h ầ n ngàn năm trước càng là chém giết quả g i ữ a dưới một vị vũ thần đâu nhìn thấy không đầu huyết u y ê n diêm vương thần đi tới rất nhiều quỷ tộc đều bị choáng cảm giác chính mình dường như đang nằm mơ giữa ban ngày huyết huyên diêm vương thần cũng không để ý bọn g i a hỏa này hắn về tới chính mình khu cư trú bắt đầu bế quan tu dưỡng vài ngày sau khôi phục như lúc ban đầu huyết huyên diêm vương thần ly mở diêm vương thành đi đến phương x a khu vực ngay tại huyết h u y ê n diêm vương thần ly mở không bao lâu toàn bộ diêm vương thành rất nhiều quỷ tộc bắt đầu hành động trừ cái đó ra phân tán tại bốn phương tám hướng rất nhiều quỷ tộc cũng đều tới diêm vương thành phụ cận quỷ tộc càng ngày càng nhiều trong đó cũng có thiên thai cấp quỷ đế quỷ môn mở ra cao quý quỷ tộc a tuân theo vĩ đại diêm vương thần danh nghĩa vung xuống tại huyết k ê n liên giới sau đó để địa ngục vinh quang bao trùm toàn bộ huyết k ê n liên giới một vị phái nam bán thần quỷ tộc từ trong diêm vương thành nhảy ra ngoài hắn phóng xuất ra ngập trời quỷ đạo c h i lực tràn ngập bá đạo kêu gào lên lên lên chư vị quỷ tộc c ư ờ n g giả theo sát lấy kêu gào âm thanh quá nhiều cũng quá to đơn giản đều tạo thành kinh khủng phong bạo mở cửa bán thần quỷ đế đưa tay ra phóng xuất ra đậm đà h ô i q u a n g hắn hướng về phía ngoài thành thiên địa dùng sức k hoa tay mấy lần không gian dạn n ư ớ c đã biến thành một ngụm âm ú đầy t ử khí đại môn rất nhiều quỷ tộc chen lấn tiến lên không có kết thúc bán thần quỷ tộc sau đó rời đi diêm vương thành đi đến những địa phương khác hắn tiếp tục mở cửa ở mảnh này khu vực quỷ tộc đông đảo chỗ đều bị hắn để mắt tới đồng thời bị mở ra từng cái quỷ môn những thứ này quỷ môn thông hướng huyết b ê n giới bốn phương tám hướng các nơi trên thế giới thậm chí còn có các loạn thất bát tao địa ngục sinh vật lẻn vào trong huyết biên giới bắt đầu xương vương xương bá trang diện rất nổ tung vốn là gian khổ khốn khổ yêu ma vậy coi như càng thêm thế thảm dự báo đế những tồn tại này mặc dù đã quyết định liên thủ rời đi thế giới này thế nhưng là đâu bọn hắn nhưng lại không có trước tiên rời đi ngược lại chế tạo một chút phân thân đi tới tiêu dương định nghĩa cấm khu phụ cận ta dự báo đế ta thồng phong nữ đế ta quỷ tiếu thiên thai đến đây cầu kiến vũ thần rất nhiều yêu ma phân thân miệng đồng thanh hò hét âm thanh vang tận mây xanh chuyển bá rất xa xôi bí cảnh bên trong thiên sơn ưu tuyết bay ra nàng nhìn về phương xa quan sát yêu ma các phân thân những thứ này đổ chó hoang quái vật làm sao tới nơi này hơn nữa nhìn vẫn rất có lễ phép bọn hắn lại có âm mưu gì q u ỷ kế nếu không phải là đối phương là đến tìm tiêu dương vậy nàng tuyệt đối sẽ đánh bạo đi tiến công dù sao yêu ma phân thân đích sắc không phải rất cường đại thiên sơn ưu tuyết căn bản vốn không man sợ tiêu dương một cái là mình vượt qua thiên địa đi tới cách đó không xa hắn hầu nghi nhìn xem những thứ này yêu ma quỷ quái hỏi các ngươi tới ta chỗ này làm cái gì các ngươi là tới chịu chết sao tiêu dương rút ra tà đao cự bá lộ ra âm lánh sắc cơ trong lúc nhất thời bầu trời phong vân biến ả o b ộ c phát ra cảnh tượng khủng bố ân tiêu dương thực lực cường đại sau khi đứng lên liền cảm xúc có sóng chấn động lúc đều biết gây nên thiên địa rõ ràng biến hóa chúng ta không có ác ý chúng ta là tới tìm kiếm hợp tác dự báo đế nói tiêu dương hiếu kỳ hợp tác gì dự báo đế chúng ta liên thủ rời đi huyết biên giới chạy trốn tới thế giới mặt khác hay là chủ động tiến vào địa ngục tiếp đó lấy địa ngục thông đạo Đi đến tại h ế ớ i mặt phát ngục hiện n h tiêu dương vị này vũ thần sau rất nhiều yêu mà liền có mới tinh ý nghĩ bọn hắn muốn cùng tiêu dương hợp tác đi đến tiêu dương dĩ nhiên không phải muốn hợp tác dù là thật muốn hợp tác cũng sẽ không cùng một đám yếu gà yêu ma quỷ quái hợp tác hắn sở dĩ nói cái gì đáp ứng hợp tác chính là muốn lộng chết những yêu ma này bản thể a nhưng rất nhiều yêu ma đều cũng là thông minh bọn hắn đã cảm thấy tiêu dương không có hào ý hừ nhân loại ngươi chết chắc rồi chờ thủy tổ giải quyết đi vô tận kiếm vực khi đó là tử kỷ của ngươi dự báo đế hung tợn nhìn xem tiêu dương tiêu dương vung đao xuất kiếm ba ba ba mấy cái kiếm quăng c h ả y ra đi qua trong n g á y mắt tầng ngoài thời không ở giữa sụp đổ rất nhiều yêu ma quỷ quái còn không có phản ứng lại liền bị chặt chết di thể đã biến thành một phấn biến mất không thấy gì nữa từng cái cho thể diện mà không cần đâu tiêu dương lắc đầu hắn về tới nhà mình tiếp tục bế quan tu hành tiêu dương nơi này hợp tác thất、bại. có thể huyết u y ê n diêm vương thần hành động lại rất thuận lợi vị này âm thần hao tốn mười ngày nửa tháng thời gian đi tới một tòa không có địa ngục sinh vật tồn tại núi rừng bên trong ba thần huyết u y ê n cầu kiến huyết u y ê n diêm vương thần chờ tại ngoài núi dùng sức hò hét lời nói xong hắn liền im lặng chờ chờ chỉ có điều hắn đã chờ vài phút lại đều không có ai đáp lại hắn huyết u y ê n diêm vương thần t h ầ n sắc trở nên âm trầm hắn cảm giác mình bị coi thường bất quá vừa nghĩ tới ba thần sức mạnh hắn liền chấn áp lại tâm tình của mình tiếp tục rất cung kính nói ba thần ta huyết viên giới xuất hiện quỷ dị biến hóa bây giờ ta đang định xâm lấn huyết liên giới đem huyết liên giới biến thành một bộ phận của địa ngục đến lúc đó tất nhiên có thể có được vĩ đại địa ngục không thể tưởng tượng nổi ban thường bất quá trong đó có mấy cái cao thủ ta căn bản không phải đối thủ cho nên cần sự giúp đỡ của ngài sau khi chuyện thành công ngài tất nhiên cũng có thể nhận được lợi ích cực kỳ lớn đến lúc đó muốn tấn cấp thượng thần cảnh giới tuyệt đối sẽ rất nhẹ nhàng huyết liên vương thần liên tiếp không ngừng nói có lẽ là bị huyết liên vương thần lời nói cho đà động ẩm ẩm trong núi sâu một tòa núi cao nổ tung có s ắ rất nhanh đ ị thương chi quang tiêu tan lộ ra một cái nhìn liền cùng cơ bắp người nguyên thủy một dạng t h ẳ n g hạn hắn cũng liền cao hơn người bình thường lớn hơn một chút nhìn cũng vẫn là người bình thường chỉ có điều trên người hắn có, có tử khí nồng nặc tràn đầy địa ngục sức mạnh huyết huyên huyết huyên giới ta tự hồ nghe nói qua ta khi còn sống tự hồ đi qua chỗ nào lúc đó còn bị bên trong kinh khủng thần linh đả kích một chút sau đó ta trốn ra huyết v i ê n giới thất lạc tại khô lâu giới bên trong lúc đó ta thụ thương rất nghiêm trọng không cẩn thận chết trận bị chuyển hóa làm âm thần cho đến ngày nay ta đã thành đ ị a thần ha ha ha đây thật là thần kỳ luân hồi không nghĩ tới nhiều năm như vậy sau ta còn có thể trở lại huyết v i ê n l i giới cũng không biết lao quái vật kia có phải là của ta hay không đối thủ bá thần lời nói xong liền đi tới huyết viên diêm vương thần trước người huyết viên diêm vương thần mỉm cười ngài nói dường như là huyết thần cái này lao ngân đồng ta cảm giác hắn không phải là đối thủ của ngươi tuyệt đối là vô địch bá thần lắc đầu cũng không tin tưởng huyết viên diêm vương thần mông ngựa lời nói hắn ngược lại ý vị thâm trường nhìn xem huyết u y ê n diêm vương thần huyết u y ê n diêm vương thần bị nhìn có chút mất tự nhiên ngài làm cái gì vậy ta cảm thấy trong máu thịt của ngươi xen lẫn một chút xíu ta khi còn sống sức mạnh ha ha tự a hồ còn có rất hôn loạn lực lượng phát tắc xem ra là cả hai kết hợp thực sự là dám cho không ê ừ cũng thực sự là làm bẩn bình quan của ta bá thần càng không ngừng thôi diễn nhưng theo càng ngày càng nhiều tin tức xuất hiện bá thần thần sắc trở nên rất khó coi cả khuôn mặt tự hồ cũng bóp méo nhìn thật không hổ là âm thần những thứ này đại quái vợt huyết viên diêm vương thần lúc này h ân trong địa ngục thần cũng không đều hấp thụ trong tại địa phủ còn rất nhiều lưu lạc trên thực tế rất nhiều kẻ lưu lạc mới là cường đại nhất bất quá địa phủ đằng sau có không thể tưởng tượng nổi tồn tại bởi vậy những cái kia không bị khống chế địa ngục cường giả cũng có cần chuẩn không tiện tiện Không không gấp, gấp, phá hủy phủ. thể thể tùy tùy ta địa bá ị một một chút ta quỷ thần thương, tăng cường một chút, cần cường căn có c không thì, quỷ bằng bản không c h nào để thần a p á Bá t tất t huy mạnh. h ra cả sức mạnh. Bá thần lại lắc đầu hắn một lần nữa bình tĩnh trở lại tiếp tục nói ta muốn đi linh n g u y ê n bên trong một chuyến ngươi phải phụ trợ ta một chút trừ cái đó ra có cơ hội cũng có thể mời càng nhiều âm thần huyết b ê n d ư ớ i vẫn là quá nhỏ có thể có thể hủy diệt càng nhiều thế giới đã như thế mới có thể đối với chúng ta loại này cấp bậc âm thần sinh ra lợi ích cực kỳ lớn a bá thần trong lời nói ý tứ có chút đáng sợ huyết u y ê n diêm vương thần sửng sốt một chút dạng này quá nguy hiểm âm thần nhóm cũng không phải loại kia rất nghe lời g i a hỏa hơn nữa trước mắt ta cũng không có gì rõ ràng thế giới t o à độ mà những cái kia rõ ràng thế giới t o à độ cũng trên cơ bản có chủ rồi không dễ dàng c ấ p đoạt bá thần mỉm cười ta s á t có một bộ phận thất lạc tại khô lâu giới bên trong ta đối với khô lâu giới có chút liên hệ mà gần nhất khô lâu giới lại cùng hạ võ thế giới c â u thông thế giới này mặc dù có rất rất nhiều tồn tại cường hãn để mắt tới thế nhưng là đâu đã nhiều năm như vậy hạ võ thế giới còn rất tốt như vậy chúng ta n h ú n một tay lại như thế nào huyết huyên diêm vương thần gắng gượng làm nói được chưa vậy cứ như vậy đi đem huyết huyên giới phân đi ra sau huyết huyên diêm vương thần liền có một chút không vừa lòng hiện nay muốn hủy diệt càng nhiều thế giới vậy cái này đích thật là cái không tệ thu hoạch phương thức ta một lớp này tuyệt đối có thể thành địa thần bất quá nếu là không cẩn thận thất bại vậy ta liền tất nhiên sẽ chết đi huyết huyên diêm vương thần mặc dù thấy được không cách nào nói rõ chỗ tốt thế nhưng là đâu cũng có không cách nào nói rõ nguy cơ đang xông lên đầu huyết u y ê n giới không nói huyết thần vô tận kiếm vực rất cường đại lui về phía sau hạ võ thế giới Cũng thậm chí là từ nhiều r thượng cổ sống đến hiện đại tiên võ thần cùng tiên đều không phải là loại kia dễ dàng đối kháng ra hỏa át sau đó huyết viên diêm vương thần cùng bá thần bắt đầu hành động linh nguyên nơi này là phụ cận một cái rất nguy hiểm cấm khu có thể tại địa ngục loại địa phương này xưng là cầm khu âm thần chết ở trong đó là rất phổ biến cũng may ba thần rất cường đại huyết u y ê n diêm vương thần chờ tại địa ngục bên trong cũng có đủ loại đủ kiểu hào năng lực có thể trở nên so tại huyết u y ê n giới còn mạnh mẽ hơn rất nhiều đã như thế bọn hắn chỉ cần cẩn thận điểm liền còn có thể a n an toàn toàn tiến vào đồng thời đi ra ngoài bọn hắn hao tốn hơn mười ngày thời gian đạt tới chỗ cần đến linh nguyên mặt ngoài chính là hẻm núi lớn trong đó sinh hoạt rất nhiều màu trắng thực vật nhìn kỹ có thể phát hiện thực vật là nửa trong suốt bọn chúng vẫn là loại kia có thể nút ních quỷ dị sinh vật nhỏ yếu quỷ tộc tới gần bọn hắn liền sẽ bị thốn Có chứa thể, trong Linh Nguyên bên lẩn mặc à này là nào u quỷ tộc có siêu Nguyên trắng tăng tộc tốt. Trừ cái đó ra, linh nguyên tại thời đại cổ xưa, vẫn là một trường. ra, linh hồn Linh vẫn ngục cái chơi đối với đại cái đại chỗ chủ đồ đá, đó đó địa ngục bá chủ đạo bá có cấp cổ vị xưa, m dù hiện nay linh nguyên vô chủ địa ngục bá chủ đã sớm biến mất không thấy thế nhưng là đâu trong đó vẫn như cũ ẩn chứa để âm thần đều thực lực bạo tăng đại b ả o bối Quỷ tộc mặc dù gian ác thế nhưng là đâu bọn chúng cũng là trí tuệ cũng coi như là văn minh văn minh rắc rối phức tạp có qua rất h ả m có gan to bằng trời bây giờ liền có không ít quỷ tộc tụ lại tại linh nguyên p ụ cận tầm bào đâu cẳng có quỷ đế cấp kinh khủng tồn tại như ẩn như hiện ba thần cùng huyết u y ê n diêm vương thần đến d o a đến phụ cận quỷ tộc điên cuồng chạy trốn ba thần không thèm để ý những vật nhỏ này hắn ngựa không ngừng v õ đi vào linh n g u y ê n bên trong ta muốn chính là thông ngũ quỷ thần m ụ c ba vạn năm trước ta đi tới nơi này nhi liền phát hiện thông ngũ quỷ thần m ụ c chỉ có điều trước đây thông ngũ quỷ thần m ụ c còn không có trưởng thành cho nên ta đem che giấu còn sử dụng đủ loại đủ tiểu phương pháp đem thông ngũ quỷ thần m ụ c vị trí trở nên nguy hiểm để âm thần đều đi không được càng làm cho âm thần khó mà phát hiện nhiên loại này hạn chế tại trong cấm khu là không thể khống chế cho đến ngày nay ta người chế tạo này đến đây cũng đừng hòng đem chỗ này xem như hậu hoa viên có thể dễ như t r ở bàn tay nhận được thông n g quỷ thần mục b á thần tâm tình tựa hồ không tệ hắn liên tiếp không ngừng giải thích nói huyết huyên diêm vương thần có chút xấu hổ ta nhưng đừng lật thuyền trong m ư ỡ n g a b á thần gật đầu chỉ cần cẩn thận điểm liền tuyệt đối không có vấn đề đừng sợ không cần quá nhát gan bất kể nói thế nào ngươi cũng là so ta cổ lão mấy chục vạn n ă m âm thần a huyết huyên diêm vương thần mắt trợt trắng tại cái này trong chư thiên vạn giới mặc dù sống được lâu đều rất cường đại có thể cái này không có nghĩa là sống ngắn những tia tuổi trẻ cường giả đánh không lại bọn、hắn. thậm chí phần lớ Đều có thể sau đó không lâu bá thần đi tới một cái màu trắng trong rừng cây nhỏ tại rừng cây trung tâm nhất có cái mọc đầy đủ loại đủ kiểu quỷ hồn đại thụ che trời bảo bối tôi ta bá thần có thể hay không phân ta một chút chặt cây huyết liệt diêm vương thần khi nhìn đến cái này đại thụ che trời lúc nhìn không được kinh hỷ bá thần tùy ý gật đầu có thể ta chỉ cần chủ cột mặt thôi chương chín mươi bảy chư thần đại chiến dầm dầm dường như là cảm thấy nguy hiểm xung quanh quỷ cây bắt đầu bạo động đủ loại có hấp hồn d i ệ t hồn an hồn quỷ thuật bạo phát đi ra hướng về phía ba thần cùng huyết huyên diêm vương thần điên cuồng công kích ngay sau đó cái t i a thông u quỷ thần một cũng tại hoạt động hắn phía trên quỷ hồn thật giống như sống t ừ n g cái đang hé miệng phóng xuất ra kinh khủng v ò n g lính phong bạo điều trùng tiểu kỹ ba thần q u á t to một tiếng phóng xuất ra âm u sắc quỷ thần bị áp ngay sau đó huyết u y ê n diêm vương thần hơi triệt thoái phía sau tiếp đó phóng xuất ra che khuất bầu trời từ khí hình thành n ư ờ i lớn b a phủ cái này phương dừng cây Huyết h u y ân những thực vật này trên cơ bản có chút trí tuệ hay là có g i ã thú bản năng năng lực đã như thế bọn hắn tại đụng tới không đánh lại tồn tại sau liền sẽ đào tẩu chỉ là phong tỏa mặt đất thêm bầu trời còn chưa đủ dưới mặt đất cũng phải phong tỏa b á thần trở về huyết u y ê n diêm vương thần một câu nói liền cũng không quay đầu lại phóng tới thông ngũ quỷ thần mục b á thần lấy ra quỷ thần thường dùng sức lơ quỷ thần thương nhất cử nhất động đều để thời không ở giữa nổ tung nhấc lên để cho âm thần đều không rét mà run cuồng phong mà quỷ thần thương mục tiêu công kích chủ yếu gặp phải áp lực tối cực lớn thông u quỷ thần mục dù sao cũng là một thực vật cơ thể vẫn còn tương đối c ô n g k ề n kinh nghiệm chiến đấu cũng không gì đáng nói nếu không phải là sợ làm bị thương thông u quỷ thần mục trụ cột bá thần tuyệt đối có thể mấy phát liền đánh nổ thông u quỷ thần mục bất quá bá thần thương tiếp thông u quỷ thần mục lại sẽ không thương tiếp những thứ khác quỷ cây chỉ cần là tới gần bá thần những quỷ kia cây đều sẽ bị cấp tốc đánh nổ mà nơi này chiến đấu ba động càng ngày càng mãnh liệt toàn bộ linh nguyên khí tượng đều hứng chịu tới sung kích thương kia ánh mắt vượt qua thiên địa vung xuống ở chỗ này bá thần quái vật này thế mà tới chỗ này thông ngũ quỷ thần mục đồ t ố t t a tiên tính nhiều năm linh nguyên thế mà trở nên náo nhiệt như vậy rất nhiều âm thần nghị luận â mỹ càng có một chút âm thần tới gần muốn làm cái mã hậu pháo c ấ p đoạt thông ngũ quỷ thần mục bá thần cũng cảm thấy bốn phương tám hướng khác thường bất quá đối với những thứ này âm thần hắn kỳ thực cũng không phải thật bất ngờ chân chính để cho hắn cảnh giác chính là linh nguyên cái này cấm khu a theo chiến đấu ba động càng ngày càng cường đại linh nguyên bên trong liền có không thể diễn tả quỷ ảnh từ đủ loại đủ kiệu trong phế tích bay tán loạn đi ra hai thế trọc trời một thương chân thế b á thần không thể không lấy ra bản lĩnh thật sự ngay sau đó giống như một cái tiểu thế giới sinh ra tiếp đó chấn áp tại thông ngũ quỷ thần mục trên thân để cho thông ngũ quỷ thần mục không thể động đậy b á thần vội vàng không ngừng cố gắng trong nháy mắt liền đem thông ngũ quỷ thần mục trạc cây tử toàn bộ đánh gãy thông ngũ quỷ thần mục đã biến thành một cây kỳ diệu thông t i ê n trụ b á thần đi qua bắt lại thông ngũ quỷ thần mục mặc dù thông ngũ quỷ thần mục còn tại dùng sức d â y ruộa đáng tiếc thông n quỷ thần mục còn tại dùng sức dãy ruộa đáng tiếc thông ngũ quỷ thần mục còn tại dùng sức dãy ruộa đáng tiếc vẫn là quá lớn b thần tiện đem thông ngũ quỷ thần mục trạc cây đều cho lấy đi kế tiếp ta tại cần một chút thời gian chế tạo mới quỷ thần thương huyết huyên diêm vương thần ngươi có thể đi mời những thứ khác cấm thần bá thần nói làm ta rèn đúc sau khi kết thúc các ngươi liền đến chúng ta hết thẻ ra tay dùng ít nhất đến thời gian đem huyết huyên giới cho q u é t ngang huyết huyên diêm vương thần mỉm cười ân ta đã biết bất quá ngươi cũng muốn nắm chặt tuyệt đối không nên lãng phí thời gian ta phía trước thấy qua cái kêu huyết thần cùng vô tận kiếm vực cái này cấm khu tranh đấu đã bắt đầu đánh vỡ cân bằng khi vô tận kiếm vực bại vong huyết thần tất nhiên thực lực bạo tăng khi đó đang nắm trong tay huyết u y ê n giới vậy hắn tuyệt đối chính là trong truyền thuyết thượng thần cấp độ cường hãn thần linh a thượng thần tại trong địa ngục cũng coi như là siêu cấp cao thủ rất nhiều thế giới kỳ thực cũng chỉ có thần địa thần có thể cũng không có chứ từ đó có thể biết thượng thần loại tồn tại này là kinh khủng cỡ nào a bá thần không tin ê nhẫn ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ không lãng phí thời gian thời gian qua nhanh chóng trong n g a y mắt đi qua đối với huyết viên giới là hơn nửa năm thời gian giờ này khắp này huyết viên diêm vương thần mang theo bốn vị cùng cấp độ thần linh đi tới bá thần địa điểm đây đều là âm thần chúng ta năm cái kỳ thực cũng đủ rồi tìm bá thần làm cái gì một vị nữ tính diêm vương thần đối với huyết huyên diêm vương thần kế hoạch kỳ thực rất bất mãn huyết huyên diêm vương thần nghĩa chính từ nghiêm nhất định phải có một vị cường hãn địa thần tọa trần a huyết thần những tên kia c ũ những g k ô n hơn n g dễ chọc, a phía sau lui u về m ố đối phó hạo vũ thế vũ i i ớ c h ú năm g những thứ này, diêm vương thần tức lực, rõ ràng không đủ à? Nữ tính diêm vương thần ý vị thâm trường nghe giới, giới tương gian ngục gấp ta thứ thần tức tính thần thâm ta thế thế thời tốc huyết qua của địa nhanh hơn 10 lần. Những năm này Nữ lên nói này, hắn lần, hạo chạy à. diêm diêm cười đối vị vũ lực, đặc rõ đủ đủ, ý so độ này hạ o vũ thế giới thật náo nhiệt nhất là bản thiên đại lục củng khô lâu giới chiến tranh trừ cái đó ra cũng có nhân loại võ thần xa đoạn càng quan trọng chính là xưa nay chưa từng có huế y t nguyện hình chiếu tại trong hạ vũ thế giới ở y bên trong bây giờ chỗ nào đã gây nên rất nhiều rất nhiều thần cấp yêu ma quỷ quái chú ý nhi ngủ say thế nào nói hạ vũ thế giới thần tiên cũng tại khôi phục tại trong p h à m nhân đã là truyền thuyết võ thần n h ó m cũng tại ra sân lần này không có gì bất ngờ xảy ra hạ vũ thế giới sẽ bị đánh sụp đổ huy ế huyên diêm vương thần gật gật đầu hạ vũ thế giới đích sắc rất thú vị trong truyền thuyết thứ nhất võ thần tựa hồ chính là từ nơi này trong thế giới đi ra ầm ầm một tiếng cái này vừa mới hàn huyên một hồi quần sơn c h ố sâu liền bốc lên vô cùng vô tận màu xanh tím tím tử hỏa Tiếp đó, tường hãn quỷ thần uy thế tiết lộ ra ngoài bầu trời lại một lần bị đâm bạo ha ha ha ha quá tuyệt vời bá thần tiếng cùng tiếu tùy theo mà đến huyết u y ê n diêm vương thần bọn hắn vội vàng bay qua gần trong gang tức sau bọn hắn mới phát hiện mới tinh quỷ thần t h ư ơ n g không thể không nói bây giờ quỷ thần thương rất khủng bố huyết u y ê n diêm vương thần những thứ này thần dù là nhìn một chút liền đều cảm giác được chính mình có loại đâm xuyên đầu đ ảo giác chúc mừng bá thần thực lực bạo thăng a huyết viên diêm vương thần vừa cười vừa nói nói nhảm nói một chút chúng ta cũng nên hành động một cái lao niên chín chân mặt ngựa diêm vương thần không nhịn được nói chúng ta năm cái khu ở mình cũng đã mở ra quỷ môn bưng xuống tại huyết liên giới bây giờ huyết liên giới mặt ngoài đã bị cải tạo không sai biệt lắm chúng ta bưng xuống tại huyết liên giới ngược lại là có thể phát huy ra không ít thực lực đáng tiếc huyết liên giới nguyên bản thổ dân đều bị giết đến không sai biệt lắm chúng ta cũng chỉ có thể nếm thử cái k i ê u huyết thần huyết đục ba thần gật đầu xuất phát huyết liên giới một thế này đã mười tuổi nhiều tiêu dương lẳng lặng đi ra bí cảnh bảo vệ tốt chính mình nếu như ta thua rồi vậy các ngươi có cơ hội đã chạy ra huyết liên giới a tiêu dương đầu cũng không trở về nói thanh âm của hắn lấy một loại cổ quái kỳ lạ phương thức tiến nhập trong bí cảnh trong đầu tất cả mọi người kỳ thực tiêu dương không nghĩ là nhanh như thế liền đi ra ngoài thế nhưng là đâu thời gian không đủ huyết thần vào giờ phút này vì thế cường đại trước n à y chưa từng có vô tận kiếm vực như thế lại tại sụt giảm từ phương xa đến xem có huyết sắc m à n trời bao phủ vô tận kiếm vực tiếp đó không ngừng áp chế vô tận kiếm vực sức mạnh vô tận kiếm vực liên tục bại lui nhìn rất thế thảm trong đó rất nhiều lợi kiếm đang đã biến thành màu đỏ tươi lại cho huyết thần một tháng thời gian toàn bộ vô tận kiếm vực đều sẽ bị huyết thần quất ngang đến lúc đó vô tận kiếm vực dù là còn không có bị triệt để diệt tuyệt nhưng lại cũng n g uy hiểm ở không được huyết thần tiêu dương phải ngăn cản huyết thần thừa dịp huyết thần còn không có thành công lúc đem huyết thần đánh bại đến nôi chém giết huyết thần độ khó kiệt nhưng là có chút lớn hiện nay tiêu dương công thủ số lượng cũng mới miễn cưỡng vượt qua tám trăm cái này nhìn thật nhiều thế nhưng là đâu nhưng cũng không có thể làm cho tiêu dương so sánh được thượng thần liền có uy tín viên mãn cấp địa thần tiêu dương rất khó so ra mà vượt mà huyết thần sinh mệnh lực là cường đại nhất một loại kia thần linh cho dù là so huyết thần cường đại hơn thượng thần cũng không chắc chắn có thể triệt để diệt tuyết huyết thần、Hugh t i ê ở chỗ này cũng không thiếu quỷ tộc đại quân đang theo dõi chỗ này tiếp đó tạo thành một cái vô biên vô tận âm thần phát trợ chấn áp phương thiên địa này quỷ tộc nhóm muốn đem trước mắt hai đại kinh khủng tồn tại đều cho tiêu giết hết ngay tại trên không trung còn có một vòng càng ngày càng sáng tỏ huyết nguyệt đáng tiếc cái này huyết nguyệt sức mạnh đối với tiêu dương không có tác dụng gì đương nhiên tiêu dương nếu là chủ động tiếp nhận huyết nguyệt ô nhiễm sức mạnh như vậy huyết nguyệt nhất định sẽ khen thưởng hắn lực lượng khổng lồ chỗ này thật đúng là não như ta tiêu dương lộ ra mỉm cười tiếng nói vừa ra một cái xưa nay chưa từng có kinh khủng quỷ môn liền xuất hiện tại ngoài trăm dặm sáu vị cường hang tâm thần đi đến lốt bốt huyết biên giới trên bầu trời xuất hiện r ầ m rạp chẳng trịt lôi điện vi diệu thiên uy chấn nhiếp nơi này hết thảy huyết u y ê n giới bản năng tại bài xích chúng ta những kẻ xâm lấn này đáng tiếc huyết u y ê n giới tại suy yếu đối với chúng ta ảnh hưởng có cũng được mà không có cũng không sao huyết u y ê n diêm vương thần đi ra nhưng lại lộ ra nếu không có âm trầm nụ cười huyết thần a đích sắc rất cường đại a bá thần cũng đi đến hắn nhìn trừng trừng lấy vô tận kiếm vực địa điểm diêm vương thần đóm liên tiếp không ngừng đi tới bọn hắn sáu vị thần linh chung vào một chỗ uy thế giống như đều để trong vòng nghìn dặm thiên địa trầm luân bãi kiến diêm vương thần đóm phụ cận phải rất nhiều âm minh dùng sức h tiêu dương không thể không triệt thoái phía sau một khoảng cách mẹ nó cái này địa ngục thật là mạnh a dễ như trở bàn tay liền triệu tập như thế một nhóm lớn âm thần đây là muốn xưng bá toàn thế giới a huyết u y ê n diêm vương thần giống như hồ phát giác tiêu dương tồn tại hắn quay người nhìn qua các con ngươi nhất định phải chết bất quá trước lúc này chúng ta phải t r ư ớ c giải quyết đi huyết thần lao cái này vật thực lực có chút kinh khủng a huyết u y ê n diêm vương thần đem ánh mắt một lần nữa đặt ở huyết thần chỗ nào bá thần cũng nhìn về phía tiêu dương các con chính là ngươi nhặt được ta cực trì bá thương sao tiêu dương sửng sốt một chút ngươi là bá đế bá thần mỉm cười ta bây giờ là bá thần tiêu dương nhìn từ trên xuống dưới bá thần hắn cảm thấy vị này tồn tại rất cường đại là vị địa thần a hơn nữa còn không phải thông thường địa thần bất quá bá thần vẫn là rõ ràng không sánh được huyết thần có khí thế như vậy Giết! c h ư vị âm thần căn bản m u ố n không mang do dự bọn hắn cùng một chỗ xông về huyết thần mà âm binh nhóm cũng tại tăng phúc đ ạ i trận chèn ép huyết thần đồng thời phụ trợ âm thần nhóm âm âm trong nháy mắt tầng ngoài thời không ở giữa bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ địa ngục âm thần các ngươi đây là tự tìm cái chết huyết thần rất nổi nóng cũng rất mỡ bức hắn cái này mỗi một lần đều phải thắng nhưng lại liền xảy ra không hiểu thấu phá sự để cho hắn thất bại hiện nay cũng là không sai biệt lắm tình huống đạo linh tâm ngưng kết vặt kiếm bộc phát â m ầm huyết h ả i bị đánh xuyên ngay sau đó vô tận kiếm vực cũng có một bộ phận bắt đầu phản công đối mặt chư thần vây công huyết thần rõ ràng chống đỡ không được nhất là bá thần gia hỏa này mỗi một thương đều đem huyết thần huyết dịch đánh hư không tiêu thất một tạng lớn vô lượng huyết dịch hư không huyết hỏa vô tận thai ách huyết nguyệt bắt đầu xì nga huyết thần dùng sức hò hét biển máu của hắn thế mà thiếu đốt phóng xuất ra không cách nào ngôn ngữ huyết sắc hỏa diễm bắt đầu nướng bốn phương tám hướng hết、thể. cho dù là tạo thành thần trận âm binh nhóm đều gánh không được đang nhanh chóng tiêu vong không có kết thúc còn có mới tinh huyết dịch sinh ra lần nữa tiêu dương nhìn một hồi cũng có chút không nhìn nổi hắn cảm giác đây cũng là một hồi đánh lâu dài tuy nói hắn cũng có thể mượn dùng chiến đấu này thời gian để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại thế nhưng là đâu phạm vi lớn như vậy thần chiến cũng không thể duy trì quá dài thời gian nếu không cũng rất dễ dàng hủy diệt thế giới hiện nay mới khai chiến không bao lâu chung quanh đây thiên địa đều sụp đổ không còn hình dáng tự do ở trong thiên địa năng lượng đang tạo yếu bớt về sau muốn tu hành sẽ gian khổ một chút điều này cũng coi như huyết thần còn sử dụng một loại nào đó không thể diễn tả phương pháp cái kia thu nạp huyết biên giới bổ sung thêm năng lượng tăng cường chính mình sức khôi phục để cho chính mình duy trì được trạng thái đ ỉ n h phong Hôn phát tắc, bắt kiếm khai thiên hôn phát tắc, một kiếm vạn vật sinh. Hôn phát tắc, sinh tử luân hồi, thời không gian cầm. Tiêu dương hôn kiếm đạo phát tắc, bao quát và hiện nay, hắn xuất kiếm, trong nháy mắt mà thôi, phương viên mấy ngàn giảm hư độn độn vạn độn luân gian dương độn tượng, nay, trong viên ngàn đạo một quát tắc, bắt tắc, vật tắc, tử Tiêu tắc, vật xuất mắt cầm. bao kiếm kiếm kiếm kiếm, giảm mà mấy từ trường kiếm bên trong c h ả y ra đi ra hướng về huyết thần điên cuồng công kích tiểu t ử túi đừng dùng súng của ta sử dụng kiếm pháp a b á thần cắn răng nghiến lợi hò hét hắn lúc này mới phát hiện tiêu dương sức chiến đấu thế mà không kém cõi địa thần cấp cường giả cái này coi như có chút kinh khủng bất quá một cái mới tinh mà thần cấp cường giả gia nhập vào sau huyết thần liền bắt đầu hỏng mất nhất là tiêu dương sức mạnh quỷ dị nhất để cho huyết thần sức khôi phục sụt giảm đến một loại trình độ kinh khủng huyết thần lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ suy yếu trên không trung huyết nguyệt càng thêm sáng tỏ để cho huyết thần có khôi phục một chút huyết thần ho hét các ngươi những thứ này ngu xuẩn quỷ quái các ngươi không có phát hiện t i ể u tử thúi này sức mạnh sao hắn có thể triệt để giết chết chúng ta a chúng ta hẳn là ngược lại đánh chết hắn a b á thần cười lạnh trước giải quyết ngươi tại giải quyết hắn tiếp đó liền đi giải quyết hạ vũ thế giới các ngươi cũng là chúng ta phải tiêu dương n g h e vậy hơi kinh ngạc thầm nghĩ bọn gia hỏa này còn biết hạ vũ thế giới như vậy nhìn tới ta có thể trở về nhà a cũng không biết có thể hay không tù binh bọn hắn để cho bọn hắn tiến ta về nhà đi nhưng mặc dù ý nghĩ trong lòng siêu cấp nhiều nhưng tiêu d ư n g công kích nhưng vẫn là như vậy hưng mãnh trong nháy mắt liền đi qua hơn mười phút huyết thần bổ sung thêm huyết hải đã bị bốc hơi đại bộ phận bây giờ chỉ còn lại một chiếc xe nhiều như vậy mà cuối cùng này huyết dịch vô cùng ưng ơ ạnh cho dù là tiêu dương cũng không biện pháp dễ như t r ở bàn tay đem bọn hắn giải quyết ta lại không thể vô tận kiếm vực đạo linh tâm khí thế đã suy bại đáp xuống địa thần phía dưới cấp độ vào lúc này nhìn thấy đại cục đã định nàng liền lui về đến kiếm vực chỗ sâu tiếp đó mượn dùng vô tận kiếm vực sức mạnh bắt đầu để cho chính mình nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu đồng thời vô tận kiếm vực tại sự điều khiển của nàng phía dưới nhanh chóng na di trong nháy mắt vô tận kiếm vực liền cách xa thần này chiến trường b á thần huyết thần giao cho các người năm người chúng ta đi tiêu diệt vô tận kiếm vực huyết u y ê n diêm vương thần đánh trong chốc lát liền có tiểu tâm tư còn không đợi b á thần nói cái gì huyết u y ê n diêm vương thần bọn gia hỏa này thế mà sảng khoái chạy mất hiện nay chỗ này cũng chỉ còn lại có t i ê u dương huyết thần b á thần thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công gia hỏa lúc này còn không phải tiêu diệt vô tận kiếm vực thời điểm huyết thần mới là trọng yếu nhất nếu như không cẩn thận bị huyết thần chạy thoát rồi lấy huyết thần sức khôi phục hắn rất nhanh liền có thể ngóc đầu trở lại bà thần hùng hùng hồ, hồ cảm giác những thứ này đồng đội căn bản không di chuyển được xin hỏi n g ư ơ i biết hạ vũ thế giới chuyện sao t i ê u dương hiếu kỳ hỏi thăm bất quá dù là tàn câu hắn nhưng cũng không có giảm xuống sức chiến đấu ngược lại mơ hồ trong đó hắn trở nên mạnh mẽ đây là bởi vì gần nhất chiến đấu để cho hắn lấy được mới công thủ điểm từ đó thêm đến công kích mặt bá thần thuận miệng nói đương nhiên biết hạ vũ thế giới cũng không phổ thông tiểu t ử thúi muốn hay không chuyển hóa làm âm thần trở thành bộ hạ của ta đến lúc đó ta dẫn n g ư ơ i đi hạ vũ thế giới toàn được nhậu nhẹ tan ngon tiểu dương cao mày theo ta được biết nguyên bản ngươi cũng là loại đau này hận yêu ma quỷ quái tồn tại à hiện nay trở thành quỷ thần liền không là người b á thần cười lạnh yêu ma quỷ quái sức mạnh không tầm thường dù là vốn là còn coi mình là người có thể sao liền không nhất định ta đã sớm không còn là cái k i a cái gọi là b á đế b á đế đã chết từ lâu ta là từ b á đế thể nội đản sinh ra mới tinh không giống nhau sinh mạng mới tiêu dương bừng tỉnh đại ngộ b á thần tiếp tục hỏi có muốn đuổi theo hay không theo ta tiêu dương trực tiếp cự tuyệt ngươi còn chưa xứng b á thần giận quá thành cười tiểu t ử túi đợi một chút ta liền giết chết ngươi thực sự là không biết xấu hổ a vào lúc này lại còn có tâm tình nói chuyện p i ế m huyết thần nghiến răng nghĩ lợi nháy mắt sau đó huyết thần huyết dịch đột nhiên áp xúc cuối cùng đã biến thành bền chắc không thể g ã y huyết sắc tinh thể phanh phanh phanh rất nhiều công kích rơi xuống phía trên căn bản không có bể mở huyết sắc tinh thể phòng ngự ha ha ha ta tự phong ngàn năm cái trạng thái này ta đây cho dù là thượng thần hay là thượng tiên cũng đừng hỏng tiêu diệt ta đáng chết nhân loại đáng chết vô tận kiếm vực đáng chết quỷ thần khi ta triệt để giải phong chính là các ngươi thời điểm tử vong huyết thần có chút đắc ý cũng có chút thống hận h n tại huyết biên giới cố gắng mấy chục vạn năm bá nghiệp hiện nay đều bị phá hư h ạ n thật đúng là mất cả trì lẫn trải bồi đến tổ tông nhà nhưng lời tuy như thế nhưng huyết thần âm thanh lại tràn đầy quỷ dị cho tiêu dương một loại làm bộ cảm giác bá thần dừng lại hắn c a u mày cái này coi như phiền thoái tiêu dương cười l ạ n h ta từng điểm từng điểm luyện hóa ngươi tà đao cự bá hóa thành một miệng mở lớn lập tức liền thôn vệ huyết thần hóa thành huyết sắc tinh thể hôn trướng huyết thần nổi dẫn ngươi nhất định phải chết ta sẽ ngược lại đồng hóa trôi này tà đao tiêu dương xem thường ngươi làm không được nếu như chỉ là đơn thuần tà đao cự bá vậy khẳng định không chấn áp được huyết thần nhưng có hắn phụ trợ lực lượng của hắn tà đao cự bá lực sát thương nhưng là chợ tăng huyết thần dù là bây giờ đã biến thành bền chắc không thể gãy tinh thể hắn cũng có thể trong vòng một năm đem huyết thần từng điểm từng điểm tiêu hóa mà tà đao cự bá thôn vệ huyết thần chắc chắn sẽ để tà đao cự bá sức khôi phục bạo tăng đương nhiên bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này bây giờ là giết chết bá thần thời điểm hưu nhưng tiêu dương vừa mới có thống hạ sát thủ ý niệm bá thần lại vượt lên trước một bước trực tiếp cho tiêu dương một thương sắc bén sắc bén đầu thương mang tại tiêu dương trên ngực phốc thử một chút liền tiến vào một tiểu tiết nhưng ngay sau đó liền bị tiêu dương c ố t đ h ụ c kẹp lấy bá thần hơi run thương tiêu dương cái này thân thể nho nhỏ liền bị đẩy lùi ra ngoài thật là cường đại lực phòng ngự ngươi tựa hồ so huyết thần càng khó r é hơn b á thần hơi xúc động nhưng hắn nhưng vẫn là liên tiếp không ngừng đuổi theo tiếp tục công kích tiêu dương sau khi phản ứng l i ề n cũng bắt đầu phản kháng bắt kiếm tệ phát phóng xuất r a tạo hóa thế gian vạn vật hủy diệt thiên địa vạn vật h ô n độn kế i m quang song phương cũng là địa thần b á thần trên mặt nổi muốn so tiêu dương cường đại một mạng lớn b á thần có thể phá vỡ tiêu dương phòng ngự đáng tiếc b á thần không có cách nào một thương miệu sát tiêu dương chỉ cần miệu sát không được tiêu dương k i a đối tiêu dương tới nói chính là lực lượng tương đương chiến đấu thương mang kế quang dây dưa mơ hồ thành một đoàn ba thần cùng tiêu dương phá toái tầng ngoài thời không ở giữa rơi vào tầng sâu thời không ở giữa màu đen bên trong hư không hai người bọn họ tốc độ quá nhanh một giây liền va chạm mấy ngàn lần có đôi khi còn va chạm hơn vạn lần vừa mới bắt đầu bọn hắn còn ở lại chỗ này nhưng n g á y mắt sau đó lại đi tới ở ngoài ngàn dặm nơi bọn họ đi qua huyết u y ê n giới thiên địa bị hao tổn nghiêm trọng nhất là đại địa đang liên tiếp không ngừng sụp đổ một bên khác huyết u y ê n diêm vương thần cũng đổi u tới vô tận kiếm vực bên trong bắt đầu không chút k i ê n kỵ tiến công đạo linh tâm rất bất đắc dĩ cảm giác bọn ra hỏa này thực sự là không biết xấu hổ lúc trước thế nhưng là nàng làm một đoạn thời gian chủ lực đối phó huyết thần đâu không có nàng â m thần nhóm tuyệt đối khó mà nhanh như vậy liền giải quyết đi huyết thần bất quá đạo linh tâm cũng không có tuyệt vọng càng không có sợ chương chín mươi tám kiếm vực la mở kiếm giết xuyên lương giới bởi vì nàng dù là từ địa thần trong cảnh giới nga xuống nhưng cũng là thần là kiếm thần hơn nữa còn không phải thông thường kiếm thần vô tận kiếm vực mặc dù bị hao tổn nhưng vẫn như cũ có lực lượng cường đại đối mặt năm vị diêm vương thần v â y đánh đạo linh tâm vẫn như cũ nhảy nhót tư mừng bá thần cùng kia nhân loại đánh nhau huyết thần khí tức cũng mất xem ra chúng ta chỉ cần giải quyết đi vô tận kiếm vực như vậy huyết biên giới chính là của chúng ta không nên xem thường huyết thần a ta cảm giác huyết thần còn không có triệt để tiêu vong tối thiểu nhất hắn tại rất nhiều chỗ đều có lưu phục sinh h ẳ n giống toàn lực ứng phó nhường đất phủ b u ô n g xuống diêm vương thần liếc mắt nhìn nhau liền đột nhiên giơ tay lên chỉ vào bầu trời ẩm ẩm kèm theo liên tiếp tiếng vang nam tỏa tràn ngập thần uy địa ngục uy thế diêm vương thành từ trên trời giáng xuống lần này diêm vương thần chỉnh tới cũng không phải giả tạo mà là chân chân chính chính diêm vương thành trong đó còn hôn tạp số lớn quỷ tộc phía trên càng mang theo địa phủ thần quyền uy lực nam tỏa diêm vương thành thật giống như từ trên trời giáng xuống khổng lồ thiên thạch trực tiếp chấn áp tại vô tận kiếm vực phía、trên. g i a n g giác g i a n g giác, vô tận kiếm vực bắt đầu toàn diện sụp đổ đạo linh tâm chính mình cũng tại toàn diện sụp đổ không xong đạo linh tâm h á i hùng kết vĩa nàng cảm giác chính mình muốn đi theo vô tận kiếm vực s o n g đời bất quá mắt thấy vô tận kiếm vực liền bị toàn diện chấn áp thời điểm vô tận kiếm vực bắt đầu chủ động co vào tiếp đó bao khỏa đạo linh tâm cùng rất nhiều lợi kiếm tiếp thân đạo linh tâm cảm giác rất thống khổ nàng nhịn không được hét t h ẳ m lên thanh âm này rất làm người ta sợ hãi truyền bá cũng rất xa xôi nghe được thanh âm này diêm vương thần đô tê cả ra đầu không thể không k h i ế đảm điều này cũng coi như càng làm cho diêm vương thần r a đầu tê dại là vô tận kiếm vực gáp súc tại đạo linh tâm chỗ này liền lộ ra rất tập trung diêm vương thành đô không có cách nào triệt để chấn áp huyết u y ê n giới trung tâm nhất cái kia sâu không thấy đáy huyết sắt h ố trời bản thể thất bại huyết u y ê n giới thụ trọng thương liền cắm dễ tại trong huyết u y ê n giới củng cố huyết u y ê n giới vô tận kiếm vực cũng có thể có thể không tràn ngập gian áp nói mớ từ trong h ố trời như ẩn như hiện một tấm chuyên thuộc về huyết thần mặt o xuất hiện tại hồ trời bên trong hắn có chút tiên u ố i cũng có chút kích động nguyên bản thôn phệ hoàn trình huyết biên giới ta có thể tấn thăng thượng thần hơn nữa còn không phải thông thường thượng thần. nhưng bây giờ lại có khó khăn bất quá bây giờ tạm thời lại càng dễ thôn vệ dung hợp huyết thần lộ ra nụ cười ý vị thân trường bản thể hắn không còn chỉ còn sót lại tử thể hay là phân thân có thể cái này không có nghĩa là hắn thật sự giống như lúc trước biểu hiện như thế tuyệt vọng hắn biểu hiện như vậy chỉ là ngụy trang mà thôi tại cái này huyết u y ê n giới vô số năm hắn làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền bại vong giờ này k h ắ c này cặp mắt của hắn đột nhiên t r ừ n g lớn ngay sau đó một vòng mới huyết nguyệt xuất hiện ở trên không tiến hành sau cùng thôn vệ tiếp đó đem những thứ này loạn thần tặc tử đều cho trấn áp đem bọn hắn sức mạnh cũng toàn bộ thốn vệ huyết thần gào thét một tiếng mặt to biến mất không thấy gì nữa ao ngong ngong ngay sau đó toàn bộ huyết tuyên giới cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ tiếp đó toàn thế giới màu sắc đột nhiên hướng về huyết sắc chuyển biến vô tận đại địa bùng đất hướng về huyết nhục tiến hóa vô biên vô tận b i ể n cả đang tại hóa thành chân chính máu tươi ta thao huyết thần tên chó chết này g ạ ta t lựa p h ỉ n h ta a đang cùng bá thần đánh vúi bụi đồng thời tại bá thần trên thân lưu lại mấy chục đạo vết thương kinh khủng tiêu dương đột nhiên ngây mần cả người bá thần cũng ngây mần cả người bọn hắn ngạc nhiên nhìn về phía bốn phương tám hướng bọn hắn đều cảm giác được huyết v i ê n giới đang t ạ i biến thành huyết nục sinh vật chuyên thuộc về huyết t h ầ nục y thế kinh khủng, tại cái này huyết thế tại kinh khủng, cái n trong thế giới như ẩn như hiện nguyên bản tiêu dương thấy máu thần thấy chết không sờn tức hồn hện liền còn tưởng rằng huyết thần chết chắc đâu có thể hiện tại xem ra nhân ra huyết thần không hổ là tại cái này huyết v i ê n giới cắm d ễ vô số năm kinh khủng tà thần trên mặt nổi s á t từ tua nhưng vụ trộm vẫn còn có siêu cấp nịch thiên át chủ bài giờ này khắc này không thể không nói cái ngạc như này để cho âm thần đều sợ ngây người ta cùng với địa ngục ở giữa liên hệ bị chém n ư ớ bá thần chật vật nói chúng ta tựa hồ không trở về được địa ngục chúng ta bị huyết huyên giới khóa lại phương xa năm vị diêm vương thần cũng cùng bá thần một dạng khó chịu đáng chết huyết thần ngươi làm sao có thể khủng bố như vậy huyết huyên diêm vương thần khí cấp bách hư hỏng tiêu gạo bị thua thiệt hôm nay có thể sẽ chết ở chỗ này a những thứ khác diêm vương thần rất hối hận sớm biết huyết thần tên lão quái vật này còn có loại năng lực này bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không tới huyết huyên giới c h i a ăn nhưng việc đã đến nước này bọn hắn cũng là bất đắc dĩ huyết thần thế mà trở thành hắn ra hỏa này thật đúng là đáng sợ a bất quá đây cũng rất bình thường hắn chuẩn bị vô số năm làm sao có thể bởi vì bản thể bại liền để chúng ta triệt để thắng đạo linh tâm âm thanh vang lên giờ này khắc này nàng cũng không hét thảm nhưng vô tận kiếm vực cũng mất thay vào đó là một thanh rất đẹp kiếm siêu cường thần tiên uy thế ở phía trên như ẩn như hiện a vô tận kiếm vực biến thành một thanh cấm kỵ chi kiếm huyết h u y ế n diêm vương thần bị kinh động hắn kinh ngạc nhìn xem đã là kiếm đạo linh tâm cũng có mãnh liệt lòng tham từ trong mắt của hắn p h u n ra tới hắn muốn có được trôi này cấm kỵ chi kiếm dạng này cấm kỵ chi kiếm không tầm thường tiềm lực trưởng thành cũng đáng sợ rất nhiều lấy được loại vật này huyết u y ê n giới vương thần cũng có một chút lòng tin tiêu tốn rất nhiều thời gian trở thành tượng thần vô tận kiếm vực không còn huyết u y ê n giới lại bị địa ngục ô nhiễm nguyên bản sức phản kháng trượt phía trước liên tiếp không ngừng đại chiến để cho đủ loại đủ kiểu chủng tộc đều cũng gần như chết hết chúng sinh cũng là huyết u y ê n giới một bộ phận không có chúng sinh huyết u y ê n giới lại suy bại một tiết cái này trước trước sau sau cộng lại huyết u y ê n giới phản kháng cuối cùng lực đều cũng mất cho nên mới có thể để cho huyết thần như thế nhẹ nhõm thôn vẹ huyết biên giới tinh túy đồng thời thay vào đó đem huyết biên giới đã biến thành chính mình thể xác mặc dù huyết biên giới rất lớn rất cổng kềnh nhược điểm rất rõ ràng nhưng khổng lồ thể xác tùy tiện sử dụng một chút sức mạnh nhưng cũng viễn siêu địa thần ai đây thật là quá làm cho kiếm tuyệt vọng bất quá còn có một chút cơ hội nếu như là hắn lại nói không chắc có thể chuyển bại thành thắng đạo linh tâm liên tiếp không ngừng nói lợi nói xong sau đó liền điều khiển của mình kiếm thể xông về phương xa đừng hòng trốn huyết huyên diêm vương thần vươn tay ra bắt h i u kiếm quang p h u n g trào dễ như t r ở bàn tay xuyên thủng huyết huyên diêm vương thần tay không có kết thúc những thứ khác diêm vương thần cũng tại ra tay bọn hắn rất có n h ã lực hình đã phát giác được vào giờ phút này đạo linh tâm rất trần quý chỉ cần có được đạo linh tâm bọn hắn tất nhiên thực lực b đến lúc đó năng lực sinh tồn tất nhiên cũng để thăng một mảng lớn nói không chừng có thể từ trong huyết tuyên giới cưỡng ép dết ra ngoài kế tiếp liên thủ thiêu dương chủ động đối với bá thần nói bá thần do dự một chút liền gật đầu đích xác hẳn là liên thủ mặt khác năm cái quỷ mục cũng cần liên hợp một chút chúng ta chư thần tất cả sức mạnh cộng lại hẳn là có thể phản kháng một chút dầu gì chúng ta cũng có thể cưỡng ép mở ra quỷ môn quay về địa ngục bá thần đã có một chút ý nghĩ những cái kia diêm vương thần là địa phủ một phân tử bọn hắn giữa lẫn nhau liên hệ cũng là không tầm thường nếu như sức mạnh đầy đủ ngược lại là có khả năng bằng vào lực lượng cường đại cưỡng ép xuyên qua huyết u y ê n giới b a y về địa ngục đi theo ta b á t h ầ n nói hắn lách mình xúc động đánh tới âm thần nhóm chỗ phương hướng lộc cộc lộc cộc huyết u y ê n giới phần lớn chỗ đều sinh ra quỷ dị thay đổi mới vậy thì giống như là tràng đạo vận động sinh ra lộc cộc lộc cộc dị hưởng cái đồ chơi này nói đến rất phổ thông nhưng khi hắn nhóm hành động liền có chút đáng sợ đơn giản đinh t h a i nước góc phân tán tại huyết biên giới các nơi rất nhiều âm binh đều bị chấn động từng mảng lớn tử vong tiếp đó bị huyết biên giới hấp thu âm binh số lượng không thiếu thôn vệ bọn hắn huyết thần ngược lại là lại trở nên mạnh mẽ hơi có chút bất quá huyết biên giới vẫn là q u ả lớn bây giờ huyết thần dù là đã thành công nhưng lại muốn dễ như t r ở bàn tay vận động cái này thân thể khổng lồ nhưng vẫn là rất khó khăn hắn cần một chút thời gian rèn luyện cũng cần một chút thời gian thích ứng thân thể này Thứ đây, ta vì huyết thượng thần, vô tận cấm chi huyết、đuyền. thôn vệ trừ thiên bản giới. Huyết thượng thần, huyết thần, có chút bành trướng, hiện nay liền cho mình tới một tên mới. Ở nút trong, trong chi bành hiện cho mình đây, nay vì vô vệ riêng riêng, riêng giới. liền mới. bản cấm có c kỵ đang theo dõi tiêu dương bá thần bọn hắn những thứ này thần không cách nào nói rõ thượng thần u y áp từ trên trời giang xuống liều lĩnh chấn n h i ế t bọn hắn điều này cũng coi như đáng sợ hơn là cái kêu huyết nục đi thành trong trời đất thế mà phân liệt hóa thành mới tinh huyết thần huyết thần đơn thể thực lực cũng chính là một phổ thông thần nhưng bọn hắn số lượng đông đảo cũng không bao lâu liền có trên trăm cái t r ă m vị huyết thần mặt mũi tràn đầy dữ tợn xung lại hỗn đ ộ n phát tắc bát kiếm khai thiên tiêu dương trực tiếp tới bát kiếm đem tới gần huyết thần đều cho đánh nổ tiêu dương thật giống như thế không thể đỡ máy kéo đang tại trong ruộng lúa mạch quét ngang hết t h ả không có kết thúc bá thần cũng tại gia thương hắn đem hết toàn lực bắn ra một đạo vô tận trường hạ đem huyết thần đi thành vòng đây mở ra một cái lỗ hồng lớn ngay sau đó bá thần cùng tiêu dương liền xông ra ngoài bầu trời huyết u y ê n thượng thần chi nhãn đột nhiên trường lớn một đạo vô cùng vô tận huyết sắc của sáng từ trên trời giáng xuống hôn đ ộ n phát tắc bát p h ư ơ n g thế giới tiêu dương cảm thấy nguy hiểm hắn đem hết toàn lực chế tạo ra thế giới hư ảnh đem chính mình bao vây lại thương sóng như lang cắn mất thiên địa bá thần g i lên quỷ thần thương cùng huyết viên thượng thần ánh mắt cưỡng ép xung đột âm âm một tiếng hết t h ầ đều bị huyết quang bao phủ tầng ngoài thời không ở giữa nổ tung liền huyết mục thiên địa cũng bị phá hủy một tảng lớn bất quá khi nổ tung bình phục lại sau những thứ này hư hại huyết mục thiên địa liền khôi phục như lúc ban đầu rách dưới bá thần lộ ra tiêu dương cũng theo sát lấy lộ ra tiêu dương thương cũng không phải rất nghiêm trọng ngay sau đó liền dễ như t r ở bàn tay khôi phục như lúc ban đầu ta có thể từ từ mài chết các ngươi huyết u y ê n thượng thần âm u, hắn cũng không nghĩ đến chính mình thế mà không thể chấp đoán giết chết lấy hai vị địa thần nhưng mà hắn dù sao cũng là tân thủ có chút sức sẹo cũng là chuyện không có cách nào khác cho nên hắn học tập khi trước bá thần bọn hắn chuẩn bị dùng phân thân huyết thần n ó n m mà chết những thứ này khó dây dưa ra hỏa hơn nữa đang cho hắn một chút thời gian hắn liền cũng có thể điều động càng nhiều sức mạnh hơn vừa mới hắn một mắt công kích chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi hắn chân chính thượng thần chi lực vẫn không có thể triệt để ngưng kết dự dụng ra tới đâu ai cái này huyết u y ê n thân thể mặc dù rất cường đại nhưng lại quá k ự c cợm liền điều động sức mạnh đều c h ầ m rãi huyết u y ê n thượng thần thầm nghĩ bá thần cùng tiêu dương lách mình rời đi bọn hắn mới sẽ không đần độn cùng những cái kia phân thân huyết thần dâu dài trong lúc bất chi bất giác đi qua hơn nửa giờ h một đạo kiếm quang chạy ra tới ở phía sau còn đi theo năm vị diêm vương thần những thứ này diêm vương thần rõ ràng là huyết u y ê n diêm vương thần bọn hắn nắm giữ cấm kỵ thu hoạch vô tận kiếm vực sức mạnh chúng ta liên thủ đạo linh tâm âm thanh từ trong kiếm quang v ă n g lên n à n g lách mình đi tới tiêu dương cách đó không xa tiêu dương sửng sốt một chút hắn lúc này mới phát hiện đạo linh tâm cùng vô tận kiếm vực không còn ngược lại trước mắt c h u i kiếm này cho hắn lấy một loại vô tận kiếm vực cảm giác được chưa hợp tác liền hợp tác tiêu dương đưa tay ra bắt được cấm kỵ chi kiếm đáng hận đây là chúng ta huyết viên diêm vương thần tức giận xông lại muốn c yếu gà các ngươi phải học được tuân theo vạn giới chúa cứu thế và n g không thì liền phải chết tiêu dương tiện tay một kiếm đem cái này diêm vương thần cho đánh bay ra ngoài một m à n này để cho còn lại diêm vương thần tỉnh táo lại bọn hắn nhanh chóng tập trung đến bá thần bên người bớt nói nhiều lời nghĩ biện pháp quay về địa ngục bá thần nghĩa chính tử nghiêm hò hét huyết u y ê n diêm vương thần mặt mũi tràn đầy ván hận liếc mắt nhìn tiêu dương liền cũng bay tới hắn tuyệt vọng nói chúng ta phải sức mạnh không đủ à. bá thần cười lạnh mọi người cùng nhau liên thủ đột phá huyết viên giới thời không bích không được sao huyết viên diêm vương thần y nhiên không có cảm giác có tác dụng lớn lực lượng của chúng ta không đ b á thần có đủ hay không đều phải thử một lần chẳng lẽ ngươi muốn biến thành huyết thần chó chết bầm này mị t h ứ c sao nhất thiết phải thử một lần ta không muốn chết ở chỗ này còn lại diêm vương thần thông thông gật đầu bọn hắn sống lâu như vậy hao tốn nhiều như vậy tinh lực mới thành thần bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này bắt đầu hành động hai người các ngươi ở phía trước mở đường nghị trăm phương ngàn kế đánh xuyên thời không chúng ta dùng địa phủ thần quyền câu thông địa ngục huyết huyền diêm vương thần hít sâu m ộ t hơi tràn ngập ngưng trọng nói năm vị diêm vương thần bắt đầu tụ tập cùng một chỗ bọn hắn phóng xuất ra mặc dù gian ác nhưng lại, lại có chút thần thành sức mạnh tiếp đó phụ cận thời không ở giữa bắt đầu tựa hồ muốn chìm vào trong một cái thế giới nào đó bá thần r a thương c h ấ n vỡ p h ủ cận thời không ở giữa lộ ra cấp độ càng sâu h ư không nhưng sâu hơn trong thời không vẫn như c ũ ẩn chứa huyết tuyên bên trên huyết n ụ c của thần nhìn rất làm người ta sợ hãi những thứ này huyết n ụ c hóa thành huyết x à cự mãn g tụ lại tới muốn thôn p h ệ bọn hắn t i ê u dương cũng tại tiến công không để những thứ này huyết n ụ c ảnh hưởng đến bọn hắn cùng trong lúc nhất thời t i ê u dương phân ra một bộ phận lực chú ý nhìn về phía xa x ô i vùng bí cảnh bí cảnh mặc dù rất độc lập mà dù sao cũng cùng huyết u y ê n giới cùng một nhịp t h i ệ n nay huyết u y ê n thượng thần sức mạnh đang tại ảnh hưởng bí cảnh, có thể tại nếu không thì lâu huyết u y ê n thượng thần liền cũng có thể thôn p h ệ cái bí cảnh này giờ này khác này sinh hoạt tại trong bí cảnh mọi nhân loại đều cũng rất tuyệt vọng bởi vì bọn hắn thấy được huyết u y ê n thượng thần xúc tu đang leo trèo tới x o n g đời lần này thật muốn chết chắc con cựu nhỏ tiên sinh không phải vạn giới chúa cứu thế sao hắn tại sao có thể thất bại ai như vậy cũng tốt ta đã sớm mệt mỏi thiên sơn y ê u tuyết lại không có quá mức khó chịu ngược lại nàng đang đem hết toàn lực phản công nàng cho dù là chết cũng sẽ không thúc thủ chịu trói đại gia mỗi người tự chạy a hy vọng các ngươi có thể đủ tốt vận thiêu dương l o thanh đột nhiên truyền bà tới ngay sau đó tám đạo kiếm quang mang theo lực lượng kinh khủng từ phương xa chạy ra tới trong chốc lát bí cảnh xung quanh huyết sắc xúc tu đều bị chặt đánh gãy l i ê n bí cảnh cùng huyết u y ê n giới ở giữa liên hệ cũng bị chặt đứt ầm ầm bí cảnh bắt đầu rời xa huyết u y ê n giới chìm vào trong không thể diễn tả tầng sâu thời không ở giữa cái này thời không ở giữa quá kinh khủng theo thời gian trôi qua bí cảnh đều đang run l y bẫy nhưng mà bí cảnh này dù sao cũng coi là một cái tiểu thế giới lực phòng ngự cũng không tệ lắm ngược lại là miễn cưỡng chống đỡ cùng trong lúc nhất thời bí cảnh cũng đích sắc cách xa huyết biên giới Huyết h u đáng tiếc trước a không muốn đây cho cái này m nhỏ c ạ thoát rồi. bí cảnh cùng huyết u y ê n giới liên hệ quá khẩn mật căn bản không có cách nào tự do thoát ly huyết biên giới hiện nay tại tiêu dương đại nhân dưới sự giúp đỡ ngược lại là thành công bất quá một cái trong hư không lưu lạc bí cảnh tiệu thế giới cũng vẫn là rất nguy hiểm cho nên đại gia nhất thiết phải để cao cảnh giác t u y ệ t không thể qua loa sơ s u ấ t có cái gì lá bài tẩy đều lấy ra muôn ngàn lần không thể che giấu bởi vì không cẩn thận chúng ta liền có thể bị tầng sâu thời không ở giữa bên trong trôn hư không quái vật giết chết có vị kiến thức rộng lao võ hoàng dùng sức tiêu gạo đều lúc này ngươi còn có nhàn tâm giải cứu những cái kia nhân loại ba thần lạnh lùng đối với tiêu dương hỏi tiêu dương lẽ thẳng khí hùng vừa không có tốn phí bao nhiêu tinh lực hắn tiện tay một kiếm chém chết một vị huyết thần phân thân hiện nay lấy được cấm kỵ chi kiếm tiêu dương thực lực thật đúng là lớn bạo tăng hắn cảm giác chính mình giết chết ba thần độ khó cũng không phải rất lớn đáng tiếc những thứ này quỷ thần còn hữu dụng tiêu dương tạm thời không thể chém chết bọn hắn bất quá cấm kỵ chi kiếm vi lực mặc dù đích sắc rất cường đại nhưng tiêu dương nhưng cũng cảm thấy cấm kỵ ô nhiễm đang tại tăng thêm hắn huyết nhục chi khu đều nhanh muốn tiếp tục nhiều sóng cái này khiến tiêu dương thật khó chịu trước k i a hắn theo thực lực tăng cường đều có thể đem nhiều sóng áp chế trở về biến thành người bình thường chỉ có điều bởi vì cần càng nhiều tay tới điều kiện thần kiếm tiên kiếm cho nên nàng bảo lưu lấy nhiều sóng nhưng hiện nay có thể duy trì được tám tay hình thái đều rất tốt hơn nữa cái này cấm kỵ chi kiếm cũng đích xác rất khủng bố theo chém giết hết u y thần phân thân càng ngày càng nhiều cấm kỵ chi kiếm lại còn đang trở nên càng thêm cường đại mà đạo linh tâm cái này kiếm linh cũng thật thú vị nàng cũng có thể công kích lúc đạo linh tâm toàn tâm toàn ý phối hợp tiêu dương tiêu dương lực sát thương ít nhất cũng là viên mãn cấp địa thần đâu đừng hòng trốn các ngươi đều là của ta huyết u y ê n thượng thần ánh mắt đâu đâu cũng có bây giờ nhìn thấy chư thần phải đào thấu hắn hắn liền có một chút không bình tĩnh càng nhiều hết thần phân thân xuất hiện thỉnh thoảng còn có địa thần cấp hết thần phân thân nhảy ra tự bạo liên tiếp mấy lần ba thần đều bị tạc rách tung chỉ còn lại một cái tay hai chân đều cũng mất mặc dù bá thần cũng tại cố gắng khôi phục như lúc ban đầu thế nhưng là đâu huyết u y ê n thượng thần thế c ô n g quá dày đặc căn bản cũng không cho hắn khôi phục như lúc ban đầu thời gian còn tốt tiêu dương ngược lại là còn có thể chịu được huyết u y ê n thượng thần hiện nay cũng coi như là túi thuốc mặc kệ tiêu dương bị tạc đi ra cái gì thường tiêu dương cũng có thể mượn dùng huyết u y ê n thượng thần huyết dịch khôi phục như lúc ban đầu ầm ầm kèm theo tiếng sấm diệt vang một cây tre khuất bầu trời ngón tay xuất hiện kinh khủng thượng thần như thế tùy theo mà đến bá thần vẻ mặt đưa đám xong đời ta sẽ chết ở chỗ này một chỉ này sức mạnh tuyệt đối vượt qua địa thần đ ạ t đến thượng thần cấp độ liên bá thần bây giờ trạng thái căn bản không có cách nào ngăn trở những cái kia diêm vương thần cũng rất tuyệt vọng bọn hắn cũng cảm giác chính mình ngăn không được vĩ đại địa phủ xin cứu cứu chúng ta a huyết u y ê n diêm vương thần thất kinh h ò hét ta nguyện ý trả giá hết thẻ chúng ta cũng nguyện ý trả giá hết thẻ xin cứu cứu chúng ta rất nhiều diêm vương thần không thể không khẩn cầu chỗ rửa của mình l ờ i tuy như thế nhưng bọn hắn kỳ thực đối với chỗ rửa có thể tới hay không thật không có bao nhiêu lòng tin nơi này huyết viên thượng thần thực sự quá kinh khủng vì bọn hắn chỉ là năm vị diêm vương thần địa phủ không nhất định sẽ làm t o chuyện cũng chính bởi vì như thế diêm vương thần tài không có trước tiên cầu cứu nhưng để cho diêm vương thần vui mừng chính là có địa phủ thần uy tùy theo mà đến ngay sau đó năm vị diêm vương thần uy thế bắt đầu bạo tăng trong nháy mắt thì đến địa thần cấp độ liên thủ huế l i ê n diêm vương thần vui mừng quá đỗi hôn đ ộ n phát tắc võ đạo kết thúc vạn vật nguyên sơ a tiêu dương không cần người khác nhắc nhở liên bắt đầu toàn lực ứng phó tiến công gào gào gào bảy vị địa thần phóng thích ra sức mạnh n g n g kết cùng một chỗ hóa thành một đầu không thể tưởng tượng nổi hôn đồn g i n g lũ cùng thượng thần ngón tay va chạm phanh kèm theo một tiếng vang thật lớn xung quanh hết thảy đều tại đổ sụt nhưng ba thần đang kêu t h ẳ n g thiết dư âm nổ đối với hắn đi trở thành trí mạng tổn hại hắn đang tại nắp ấy biến thành thời không vi hình hạt hóa thành hư vô còn lại diêm vương thần cũng là không sai biệt lắm tình huống cũng liền tiêu dương mặc dù xương cốt huyết nhục đều tại tiêu tan nhưng hắn nhưng cũng đang nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu chỉ có điều dư ba không yên tĩnh lại để cho hắn một lần nữa chết trở về tiêu dương đối với cái này xem thường yên tâm thoải mái hắn đã sớm quen thuộc chuyện như vậy dù sao một lần sinh hai hồi t h ụ hắn đây đều là hồi、ba. thứ tư a ta cảm thấy địa ngục chúng ta có thể trở về mau trốn a mắt thấy sẽ tử vong huyết u y ê n diêm vương thần đột nhiên kêu gào nguyên lai、like, trận này thượng thần cấp độ nổ lớn phá hủy huyết viên ê n giới để huyết u y ê n giới cái này l ầ n giam g hơi nứt nẻ địa ngục sức mạnh liền có thể truyền b ạ tới diêm vương thần vùng vẫy dây chết ước ép sẽ ra thông hướng địa ngục thông đạo bọn hắn chen lấn bọc vào đừng h n g trốn ta thế nhưng là thượng thần các ngươi không có tư cách chạy ra lòng bàn tay của ta bốn p ư ơ n g tám hướng huyết n ụ hóa thành một cái so với ngón tay kinh khủng hơn đại thủ đập tới chỉ có điều cái này chỉ thượng thần đại thủ rất không ổn định đang di động quá trình bên trong điên cùng sụp đổ thỉnh thoảng liền lộ ra đủ loại đủ kiểu sơ hở rõ ràng huyết u y ê n thượng thần gấp liền lực lượng của mình đều khống chế không nổi đương nhiên nay chủ yếu còn là bởi vì huyết u y ê n thượng thần tốc độ phản ứng chậm lên cấp thời gian quá ngắn ngủi chỉ cần cho hắn vài ngày như vậy thời gian hắn liền có thể biến thành thực sự siêu cấp thượng thần đến lúc đó quảng tri có hai mươi vị địa thần phối hợp lại cũng không cách nào lại huyết u y ê n thượng thần trong tay kiên trì bao lâu lao quái vật có bản linh chìm vào địa ngục tới zta tiêu dương âm dương quái khí lắc đầu hắn cũng lui vào địa ngục vết n ư ớ bên trong huyết u yên thượng thần rõ ràng là triệt để thất bại a a a a tại sao sẽ như vậy huyết u yên thượng thần tâm thái có chút sụp đổ hơn nữa lần này không phải trang mà là thật sự đang sụp đổ chương chín mươi chín buông xuống địa ngục địa phủ truy nã mẹ nó hắn đều thượng thần mặc dù trạng thái trước mắt của hắn tại thượng thần bên trong là hạng chót tồn tại mà chính hắn cũng không phải loại kia am hiểu chính diện c h é m g i ế t nhưng hắn vẫn là thượng thần a theo đạo lý tới nói hắn có thể dễ như t r ở bàn tay chấn áp tất cả địa thần a huyết yên thượng thần đột nhiên có một loại chính mình là phế vật cảm giác nhưng mắt thấy tiêu dương liền muốn vô ảnh vô tung thời điểm một vòng huyết nguyện xuất hiện thiên vương chúng ta vạn tộc tuyệt không cho phép ngươi đột phá chư thiên đ ặ t tới vô địch chân chính s á t s á t s á t hủy diệt tiên tộc quá cường đại như vậy chúng ta hóa thành trung cực cấm kỵ nguyên rủa hắn để cho hắn x a đoạn ha ha ha thiên vương ngươi thất bại ngạch ngươi thế mà từ bỏ tiên đạo sáng lập võ đạo không đúng chúng ta tuyệt không nhường ngươi thành công muốn thành chắc cũng là ta yêu tộc ma tộc quỷ tộc ta không cam lòng ta không cam lòng a tiếp xuống thời đại là chuyên thuộc về ta yêu ma quỷ quái và tộc ngươi tiên tộc nhất định đem a a không đúng hắn đang chủ động thôn phệ chúng ta hắn muốn vứt bỏ võ đạo vứt bỏ tiên h đạo biến thành chúng ta một bộ phận đồng hóa chúng ta c ư ớ p đoạt chúng ta vạn tộc sức mạnh hắn muốn chư thiên hợp nhất siêu thoát chư thiên ngươi cái người điên này không đúng tha thứ ta tha thứ chúng ta chúng ta không ngăn cả ngươi trả lại lý trí của ta trả lại ta nhận thức không cần thôn vệ ta thiên vương võ tổ huyết n g u y ệ t huyết dương ngươi chính là người điên ngươi sẽ hủy diệt chư thiên vạn giới ngươi sẽ điên cùng n ó i mớ đủ loại đủ kiểu tiếng gầm g ừ càng không ngừng tại trong huyết nguyện quanh quẩn nhưng mặc kệ những âm thanh này như thế nào quỷ dị kinh khủng tiết lộ ra ngoài tin tức lại là như thế nào lòng trời l ỡ đất đều không thể để cho huyết n g u y ệ t biến sắc ngược lại huyết n g u y ệ t quang huy càng ngày càng mạnh liệt đơn giản thật giống như đã biến thành một khỏa huyết sắc lớn thái dương huyết huyết u y ế t thượng thần choáng váng hắn cảm thấy có thể triệt để hủy diệt chính mình cái này thượng thần kinh khủng như thế đang tại như ẩn như hiện cái này huyết n g u y ệ t không thích hợp huyết h u y ê n thượng thần hoảng sợ muốn dạng ta bắt đầu hồi phục huyết nguyện sắp hóa thành huyết dương trừ thiên vạn giới nhất định sắp sụt sập biến thành lực lượng của ta bao la cổ lao non mờ c h ấ n áp tất cả âm thanh tiếp đó thời không đứng im. một cây huyết sắc súc tu từ huyết nguyệt phía trên xuất hiện giống như một cây thương xông về tiêu dương ta mẹ nó người cái này coi như quá mức ca tiêu dương hiện nay kỳ thực có thể miễn dịch phòng ngự được thời gian bởi vì huyết nguyệt một lớp này đ ứ n g im cũng không có để cho hắn triệt để mất đi ý thức hắn chậm rãi nâng lên tám cánh tay đem tám cái vũ khí cường đại đón đỡ ở trên người hống h ố n g hống nhưng mắt thấy tiêu dương liền bị súc tu đánh trúng thời điểm địa ngục sau lưng tiêu dương nhưng thật giống như bị kích thích một cố hỗn loạn âm ù gian áp muốn để cho chư thiên vạn giới chúng sinh đều chết mất ý chí phun ra tới cùng huyết nguyệt va chạm huyết nguyệt địa ngục địa ngục nơi này là địa bàn của ta nơi này là địa bàn của ta nơi này là địa bàn của ta hai cái chi cao vô thượng tồn tại thực sự quá kinh khủng tiêu dương chỉ cảm thấy thoáng trước mắt chính mình liền bị t ạ c bay ra ngoài còn tốt hắn rơi vào trong địa ngục cũng không có bị lộng đến những địa phương khác đây chỉ là ta một tia ý chí kế tiếp ta tất cả ý chí đều đem khôi phục ta đã dung nạp chư thiên vạn g i ớ i tất cả chủng tộc thủy tổ chi lực huyết n g u y ệ tự t lẩm bẩm chậm rãi tiêu tan hống hứng hống địa ngục ý chí nhưng thật giống như một cái chó dại hắn rõ ràng không thanh tỉnh chỉ có hùng vĩ bản năng hắn căn bản không có trả lời huyết nguyệt ý tứ bất quá huyết nguyệt không còn sau hắn liền chậm rãi bình tĩnh trở lại đồng thời biến mất thương lai t i ê u dương sẽ đi hạ vũ thế giới ta muốn đi hạ vũ thế giới huyết u y ê n thượng thần lúc này lại sinh ra q u ỷ dị biến hóa hắn không hiểu thấu biết một chút chuyện liền trên người huyết s ắ c cũng biến thành đỏ tươi từ huyết u y ê n giới ngoại mặt đến xem có thể phát hiện huyết u y ê n giới đang phóng xuất ra huyết sắc huyết quang chính hắn tự hồ đã biến thành một cái không ngừng ngoại huyết nguyệt mà theo huyết biên thượng thần ý chí ba động cái này huyết biên giới lại bắt đầu di động huyết biên giới bên trong trên mặt nội là cái tinh h ô n g dường như là cái vũ trụ chỉ có điều trên thực tế cũng không phải cái vũ trụ tinh không mà là rất nhiều dấu ở đủ loại thời không ở giữa tường kép bên trong thế giới hình chiếu muốn dựa vào những tinh cầu này đi đến thế giới m t khác trên cơ bản là không thể nào đương nhiên cũng có rất nhiều thế giới tại huyết u y ê n giới cùng một cái vị diện chỉ có điều khoảng cách xa xôi rất khó khó a chặn huyết u y ê n giới di động lúc còn còn từ từ dung nhập trong thời không ở giữa tường kép đã như thế liền tại đây cái vị diện từ từ biến mất không thấy kỳ thực cái kia thiên sơn ưu tuyết châu bí cảnh còn không có chạy mất đâu huyết biên thượng thần nếu quả thật muốn thối vệ như vậy tiêu phí một chút thời gian còn có thể tìm được nó đáng tiếc huyết huyên thượng thần bây giờ vội vã đi đến hạ vũ thế giới căn bản không tâm tình đi tìm bí cảnh tiểu thế giới này cái này khiến trong đó nhân loại trốn qua một kiếp nhưng bí cảnh vẫn còn không có triệt để an toàn đâu bí cảnh dù sao không phải là cái hoàn chỉnh thế giới chờ ở trong đó thời gian quá lâu sẽ xuất hiện đủ loại đủ kiểu thiếu hụt một bên khác bị tạc vào địa ngục tiêu dương hiện nay vẫn như cũ rất thế thảm cũng may có thể trợ giúp hắn khôi phục tà đao cự bá vẫn tồn tại hắn bị tạc đi ra ngoài thường đang nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu bá thần bọn g a hòa này liền không có dễ dàng như vậy khôi phục như lúc ban đầu ngược lại còn bị địa n g ụ c huyết nguyện sức mạnh sóng xung kích cho chỉnh hơi kém chết hiện nay bọn hắn đang tản rơi vào bốn phương tám hướng chật vật hấp thu đủ loại đủ kiểu từ khí khôi phục chính mình thân thể sau đó không lâu khôi phục như lúc ban đầu tiêu dương đi tới những thứ này diêm vương thần phụ cận chư vị hảo bằng hữu sống quá lâu sẽ quên cố hương cho nên ta nên tiễn đưa các ngươi về nhà tiêu dương rõ ràng không có hảo ý huyết u y ê n diêm vương thần bọn hắn hai hùng khiếp vĩa nhân loại ngươi muốn làm cái gì chỗ này thế nhưng là ta địa mục ngươi muốn bị quỷ thần ăn xong lau sạch sao ta địa phủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi thức thời liền xéo đi nhanh lên thực sự là ngây thơ tiểu quỷ a tiêu dương bất đắc dĩ lắc đầu hắn nâng lên cấm kỵ chi kiếm lại bắt đầu trảm kích phốc phốc phốc mấy lần diêm vương thần liền đều bị chặt chết nhưng ba thần lại bị tiêu dương lưu lại ta n g u y ệ n rủa ngươi ta n g u y ệ n rủa ngươi vĩ đại địa ngục không thể tưởng tượng nổi địa phủ ta còn có thể trở về ngươi nhất định phải chết nhưng diêm vương thần mặc dù bị chặt chết thế nhưng là đâu diêm vương thần o á n n i ệ m vẫn còn tồn tại đồng thời chen lấn tuân đi qua vây quanh tiêu d ư n g xoay q u a n vòng đồng thời hóa thành tràn ngập bất tường hồng quang xông lên bầu trời nhìn xa xa cái đồ chơi này cũng không trói mắt nhưng lại có chút lập l ò đây là thứ quỷ gì t i ê u dương có chút nậu đạo linh tâm đây là địa phủ tử vong truy nã ơ n ký nhìn thấy thứ này địa phủ quỷ thần sẽ bản năng muốn giết chết ngươi bây giờ an toàn vậy chúng ta liền phân b i ệ ta t đạo linh tâm bắt đầu dáy ruộng muốn cùng con c ừ u nhỏ mỗi người đi một ngả t i ê u dương lại tăng lớn cường độ ngươi cũng không muốn biến thành những người khác vũ khí a ta cảm thấy ngươi vẫn là đi theo ta tốt hơn chúng ta liên thủ xông sáo địa ngục ta đưa ngươi đi một cái có thể xưng vương xưng bá thế giới mới đến lúc đó trả lại tự do của ngươi loại này tới tay cường đại vũ khí tiêu dương cũng không muốn bông u thà mà cái này địa ngục với hắn mà nói cũng rất nguy hiểm có cấm kỵ chi kiếm trợ r ú t hắn hẳn là sẽ rất an toàn nhiều đạo linh tâm nghe vậy không thể không trầm mặc được chưa vậy cứ tiếp tục hợp tác đạo linh tâm chốc lát nữa nói tiêu dương hài lòng gật đầu tiếp đó hắn đi tới đang từ từ nhúc đ í c h nghĩ lén lén lút lút rời đi bá thần bên cạnh lúc trước anh hùng bây giờ đã biến thành cầu hùng a tiêu dương vẫn luôn cảm thấy có cực chi bá thương bà đế là cái uy vũ không khuất phục không bị tiền bạc cám dỗ thật h á tử nhưng bây giờ nhìn thấy bá thần sau lại cảm giác giá hỏa này thực sự là không gì đáng nói b á thần thở dài ngươi không giết ta lại muốn làm cái gì đến nỗi tiêu dương trêu chọc hắn căn bản vốn không để ý tiêu dương nói dẫn đường cho ta t i ệ n đưa ta đi hạ vũ thế giới tiếp đó ta sẽ lưu ngươi một mạng lời nói xong tiêu dương lại cầm tà đao cự b á thọc hai cái b á thần b á thần dù sao thực lực cương đại cho nên vẫn là để cho b á thần một mực suy yếu tốt hơn b á thần nếu là khôi phục như lúc ban đầu cái tiêu tiêu dương mặc dù có lòng tin đánh bại hắn nhưng lại không có tự tin không để bà thần chạy thoát bà thần đau đến miệm cũng hận muốn ăn sống tiêu dương có thể bất quá vượt qua thế giới rất là p h i ề n ước bởi vậy cái này cần thời gian mà trước lúc này ngươi cần ngụy trang thành quỷ tộc nếu không sẽ bị trong địa ngục quỷ tộc c a m thủ bá thần minh bạch tiêu dương đắc ý tứ vì ổn định tiêu dương hắn cũng không chủ động khôi phục thương thế cái này dễ xử lý tiêu dương run rẩy một cái tà đao cự bá tà đao cự bá ra hỏa này chém giết yêu ma quỷ quái thực sự nhiều lắm liền cũng có yêu ma quỷ quái đặc tính trong chốc lát tiêu dương có sẵn người sống khí tức biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là từ khí nặng nề quỷ tộc khí diễm cái đồ chơi này làm cái gì vậy tiêu dương lại ngẩng đầu nhìn từ bên cạnh mình đột ngột từ mặt đất mọc lên hồng quang hắn thử nghiệm công kích tác dụng nhưng cũng không lớn cái đồ chơi này căn bản không có triệt để bao phủ hắn ăn mòn n h ụ thể của hắn bởi vậy ngoại q u i p h o n g ngự không có cách nào đem triệt để che đậy ta không có cách nào đạo linh tâm cùng bá thần miệng đồng thanh nói đến cái kia lui về phía sau đường đi cũng có chút nguy hiểm à. tiêu dương bất đắc dĩ lắc đầu bá thần không thể không gật đầu đích xác sẽ rất nguy hiểm như n g ư ơ i loại này trình độ truy nã tiêu ký đại bộ phận địa phủ quỷ thần thấy được đều biết giết chết ngươi thậm chí, Còn lại muốn cùng muốn quan lại quỷ địa phủ hệ kéo vào tiêu ộ c cũng sẽ nghị trăm phương ngàn g sẽ trăm kế ế chết đến t thật bất ta thuộc, thì tộc cường giả thưa thất t phước, cũng cùng cường chỗ. phủ phiền người, dùng lòng quen giả đi i để đây đã lấy là lắm về quá quỷ sau dương đối với đồ vật mặc dù rất đau đầu nhưng lại cũng không có quá s ụ đổ bởi vì trước kia huyết nguyện chủ ấn liền cũng là loại này quỷ đồ vật bây giờ chỉ có thể coi là hắn lại trở nên giống như trước đây đó căn bản không tính là gì ta phải nhắc nhở ngươi địa phủ có thể cảm thấy thứ này bá thần còn nói đến tiêu dương thở dài cứ như vậy hắn tự hồ cũng không biện pháp dễ như chở bàn tay tranh né Ta c ù nhất g với k ô bông khô bông khô không lâu giới có liên lâu lục, là lâu xuống điều, muốn xuống chuẩn giới nghĩ phương ngàn kế bông xuống tại khô lâu giới, tiếp đó đường vòng giới giới, nhưng cũng cần không ít chuẩn bị thời gian. tại tiếp đi thiên đại thời có có chỉ có cần đó đến bản n hệ, thể hạo thế h ta trăm ta ít kế bị vũ dù là thực lực suy yếu bây giờ rõ ràng không có cách nào trừ cái đó ra cũng có thể trực tiếp đi phương xa khác địa ngục khu vực chỗ nào chắc có đã vững chắc xuống quỷ môn cái này có thể để chúng ta dễ như chở bàn tay bông xuống đi qua cá nhân ta cảm giác loại phương pháp thứ hai tốt hơn bởi vì ta liền là cùng khô lâu giới có quan hệ mà thôi nhưng khô lâu giới bên trong cũng không thiếu đại quái vật bọn hắn cũng không thích ta bọn hắn có thể sẽ ngăn cản ta b u ô n g xuống thậm chí ta dù là thành công b u ô n g xuống cũng có thể sẽ bị khô lâu dưới bên trong cường g i ả đánh chết bá thần liên tiếp không ngừng nói tiêu dương hầu nghi nhìn xem bá thần ngươi không phải cố ý gạt ta bá thần mắt trận trắng ta không cần thiết lựa gạt ngươi tiêu dương gắng gượng làm gật đầu được chưa cái kia liền đi thứ hai con đường a hy vọng ngươi có thể tận tâm tận lực nếu không ta cũng chỉ có thể đánh chết ngươi bá thần lời thề son sát t i ê n tâm đi vì chính ta m ạ n nhỏ ta cũng sẽ chúc ngươi thành công hơn nữa ta cũng rất muốn đi hạ vũ thế giới đâu ta khi còn sống cũng nhanh đến nhưng lại chết bây giờ có cơ hội đi ngược lại là có thể mở mang kiến thức một chút những thư ở trong truyền thuyết kinh khủng võ thần thiêu dương đối với bá thần ý nghĩ cũng không thèm để ý kế tiếp bọn hắn bắt đầu hành động rất căn cứ vào bá thần nói tới ngay tại bên ngoài mấy chục tỷ dặm có cái thông v ã n g hạ vũ thế giới địa phủ phân bộ kỳ thực nếu là biết kỹ càng tọa độ bá thần đạo linh tâm cũng có thể cưỡng ép mở đường hầm dễ như chở bàn tay đến đáng tiếc hạ vũ thế giới kỹ càng tọa độ tất cả mọi người cũng không rõ ràng cùng lúc hiện nay địa ngục có chút cổ k h á i kỳ lạ tựa hồ cần tại đặc định chỗ mới có thể mở tích thông vãng hạ vũ thế giới quỷ môn tại những địa phương khác trên cơ bản không làm được nói tóm lại lần này muốn quay về hạ vũ thế giới mặc dù có mục tiêu có thể nghĩ muốn thành công nhưng cũng vẫn còn cần một chút thời gian gấp rút lên đ ư ờ n g lúc tiêu dương cũng sẽ tốt kỳ hỏi thăm có quan hệ với địa ngục tình báo bá thần mặc dù là cái truy cầu sức mạnh điên rồ thế nhưng là đâu sống được lâu biết đến chuyện liền cũng thật nhiều tiêu dương không còn là loại kia địa ngục tiểu vạch đồng thời đâu tiêu dương còn biết rất nhiều thế giới thời gian tốc độ chạy không giống nhau hạ vũ thế giới là loại kia tương đối nhanh địa ngục cùng huyết u y ê n giới là loại kia tương đối chậm điều này cũng coi như quỷ dị chính là địa ngục cùng huyết u y ê n giới rõ ràng cùng hạ vũ thế giới cũng không giống nhau nhưng trên thực tế hai cái thế giới này tốc độ thời gian trôi qua nhưng lại không sai biệt lắm trở lại chuyện chính loại mâu thuẫn này hiện tượng tiêu dương không hiểu rõ hắn chỉ biết là mình tại huyết u y ê n giới đợi cái kia hai năm hạ vũ thế giới hẳn là đều đi qua hơn hai mươi năm đâu dài lâu như thế thời gian để cho tiêu dương có chút một b ớ c hắn thật không biết bản thiên đại lục những cái kia thân bằng hảo hữu hiện nay thì thế nào nhưng mà tiêu du còn sống tiêu dương là có thể cảm giác rõ ràng cứ như vậy liền cũng đủ rồi mặt khác hiện nay ngoại quải cũng tại hơi hơi xoay biến loại này thay đổi quá trình thật giống như võ đế đem lực lượng của mình chuyển hóa làm võ thần thần lực nếu như chuyển hóa thành công tiêu dương đó cũng coi là k h á c loại thành thần đương nhiên hắn ngoại quải c ũ n g chư a thiên vạn giới tu hành thể hệ khác nhau thật lớn hắn thấy hắn là bây giờ mới bắt đầu thành thần nhưng tại những thứ khác thần tiên xem ra hắn tại công thủ hơn sáu trăm l i ú c liền xem như thần tiên cấp sinh vật đương nhiên cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là tiêu dương thật thích loại chuyển biến này bá thần đích xác khá là cẩn thận lui về phía sau đường đi hắn đều chuyên môn tránh đi những cái kia có cường đại quỷ thần tồn tại thiên địa nhưng mà đại bộ phận quỷ thần mặc dù đều tương đối cổ lão không thể nào h ứ a thích tùy tiện chuyển động thế nhưng là đâu cũng vẫn là có tùy tiện chạy quỷ thần nói tóm lại muốn hoàn toàn tránh đi quỷ thần căn bản không có khả năng ngay tại hơn một ngày sau khi đi ngang qua một đầu dòng sông màu đ e n l ú c tiêu dương bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi thuận tiện tiêu dương còn từ hát thủy hà bên trong bắt một chút xấu xí quái vật bắt đầu nướng nấu nướng ăn hát thủy hà là địa ngục một cái không đáng chú ý cấm địa rơi vào hát thủy hà trí tuệ tồn tại đều sẽ bị ô nhiễm bi trở thành hát thủy hà một bộ phận trong truyền thuyết trong đó còn ẩn chứa đủ loại đủ kiểu cường đại quỷ thần chúng ta tốt nhất đừng có lại chỗ này ở lâu bá thần cái này mang bên mình lao ra tự nhắc nhở tiêu dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt mắt thấy sẽ phải về nhà đồng thời có thể chấn áp toàn bộ đại lục vậy hắn chắc chắn không cần thiết phức tạp h á ăn uống no đủ sau tiêu dương liền dẫn bá thần chạy mất nhiên hát thủy hà n g uy hiểm ở mặc dù tạm thời không còn có thể mới tính nguy hiểm lại chủ động đưa tới cửa cũng tỷ như bây giờ tiêu dương còn không có bao xa đâu cũng cảm giác được một cố cường hãn quỷ thần vì thế nhìn sang có thể phát hiện một đầu núi nhỏ lớn nhỏ âm thần huyền võ đang từ từ đang trèo vị này huyền vũ âm thần rất khủng bố là thần bên trong cường giả hắn mặt ngoài là rùa đen trên thân lại vòng quanh một đầu âm độc cự mãng giờ này khắp này cự mãng nhìn qua bị địa phủ truy nã tán tu quỷ thần sao ta đối với ngươi không có hứng thú cự mãng ta ác nói tiêu dương cũng lời ư cùng loại này thần thú âm thần đối chiến mặc dù hắn cũng có tự tin diệt đối phương n h i ê n ngay tại tiêu dương cho là có thể cùng bình ở chung vạn sự thuận lợi thời điểm huyền vũ tương tự với long đầu rùa đen đầu nhưng từ trong mai rùa chạy như bay tới âm âm một tiếng kèm theo một tiếng đinh thai nhức góc gà o thét long đầu v ọ tới t tiêu dương trước mặt đáng sợ va chạm chi lực để tầng ngoài thời không ở giữa văn mẹo ân chỉ là văn mẹo có thể cái này không có nghĩa là huyền vũ âm thần nhỏ yếu bởi vì địa ngục giới không gian muốn so huyết u y ê n giới không gian càng bền chắc cho dù là quỷ thần cũng đừng hòng dễ như t r ở bàn tay phá toái không gian đương nhiên cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là rùa đen đầu đ ộ n g sau đầu rắn cũng đậu tất nhiên đồng bọn của ta muốn giết người vậy ta thì không khỏi không chống lại chính mình đắc ý chí cự mãng dữ tợn tiêu gạo vì cái gì muốn chết đâu tiêu dương rất bất đắc hắn tiện tay cơ tà đao cự bá giang giác địa ngục không gian pha thoái tiếp đó tà đao cự bá xuyên thấu l o n g đầu thay đổi đến đầu rắn phía trước cái này sao có thể âm thần huyền vũ bị dọa phát sợ không nghĩ tới tiêu dương khủng bố như vậy tà đao cự bá thế không thể đỡ lại vót ra đầu rắn không có kết thúc tiêu dương hướng phía trước đột tiến đi tới huyền vũ thân thể khổng lồ phía trên hắn dùng sức chạm kích xuống đao quang phun ra chấn áp mai rùa âm âm một tiếng bền chắc không thể gậy huyền vũ bị chặt thành hai nửa chết để chết không tìm đường chết sẽ không phải chết tiêu dương cảm khái các ngươi liền không thể cùng ta sống trung hòa bình sao các ngươi tại sao muốn khi dễ ta ta vẫn đ ư a bé a vừa nói tiêu dương còn vừa đem phá toái chi huyền vũ di thể cho thu lại cái này địa ngục thần thú mặc dù rất quỷ dị thế nhưng là đâu h ắ n cái k i a tràn ngập quỷ độc chết độc huyết n ụ lại là mỹ hảo đồ vật tiêu dương có thể không nhìn trong đó vật chất có hại hấp thu trong đó mỹ vị hơn nữa yêu ma quỷ quái loại vật này rất nhiều vật tàn lưu đều rất chất quý mặc kệ là luyện khí vẫn là luyện thuật đều dùng tới dầu gì cũng có thể buôn bán mặc dù có ngoại quải tiêu dương cũng không thiếu tiền nhưng hắn thân bằng hảo hữu cái gì lại chắc chắn thiếu loại này thần cấp đại bà bối mặt khác không đến huyết u y ê n giới trước đây tiêu dương kỳ thực cũng không có như này khổng lồ đạo cụ chữ vật thế nhưng là đâu tại chém giết đủ loại đại đế quỷ thần sau đó hắn tùy tùy tiện tiện s ở thi một chút liền được khổng lồ không gian đạo cụ đừng nói trang núi cho dù là m ư ờ i toàn núi cũng dễ như chở bàn tay đi nhanh đi ta có loại dự cảm không tốt bá thần thúc giục tiêu dương tiêu dương gật đầu ta cũng có loại dự cảm xấu tiêu dương bắt đầu tăng thêm tốc độ huyền vũ âm thần chết phương xa khu vực một tòa vàng son lộng lẫy cùng địa ngục cảnh tượng không hợp nhau trong đại điện hơn m ư ơ i vị mặc địa phủ quan bảo diêm vương thần đang tụ lại ở chỗ này ở trong đó Có mặt khác rất nhiều âm thần lại xưng cái loại này thần vì đại diêm vương thần đại diêm vương thần chính xứ dùng cổ quái kỳ lạ quỷ thần chi thuật câu thông thiên địa đem xa xôi khu vực cùng tiêu dương cùng một nhịp thở cảnh tượng hình chiếu tới để đại gia quan sát khi nhìn đến tiêu dương dễ như chở bàn tay chém chết huyền vũ âm thần sau đó ngoại trừ đại diêm vương thần bên ngoài những cái kêu bình thường diêm vương thần đều tại kinh hãi run run dày c ả một g i á người trung niên nam tính diêm vương thần cung kính đối với đại diêm vương thần nói đạo đại diêm vương thần gật đầu đúng là như thế dù sao hắn rất lợi hại hắn tự hồ bắt làm tù binh bá thần gia hòa này bá thần nhưng cũng là địa thần hơn nữa còn mạnh mẽ hơn ta đâu các ngươi những thứ này diêm vương thần trên cơ bản là không có tư cách tham chiến diêm vương thần nhóm nghe vậy cũng không cảm thấy mình bị xem thường ngược lại rất mừng rỡ bọn họ đích sắc không muốn cùng tiêu dương loại này thần bí đến sâu không lường được ra hỏa chiến đấu đại diêm vương thần nguyện ý tìm chính mình cùng cấp độ cường giả vậy bọn hắn liền an toàn các ngươi chuẩn bị kỹ càng xâm lấn vạn giới a địa ngục vị lai phật chủ thấy được chư thiên vạn giới sụp đổ tràng cành chúng ta nhất thiết phải trở nên mạnh mẽ chúng ta muốn đem chư thiên vạn giới biến thành địa ngục chỉ có như vậy mới có thể chống cự lại một lần này chư thiên c h i ế p đại diêm vương thần tiếp tục nói đây là nguy hiểm nhất thời đại cái này muốn so viễn cổ thời đại tiên đạo đại tiếp càng kinh khủng cũng so với thượng cổ thời kỳ võ đạo đại k i ế p càng kinh khủng cái này ngôn ngữ lộ ra nội dung có chút kinh khủng ngược lại cái tiêu cao cao tại thượng có triệt để hủy diệt thế giới diêm vương thần nhóm đều run l ờ y bày nhìn liên cùng nhát như chuột tiểu quỷ một dạng đại diêm vương thần thoại nói xong liền xoay người rời đi hắn muốn đi chuẩn bị một chút d i ệ t sát tiêu dương kế hoạch mà xung quanh diêm vương thần cũng đều bắt đầu hành động tràn ngập ở trong thiên địa rất nhiều quỷ tộc bị cưỡng ép chiêu mộ tiếp đó mở ra đủ loại đủ kiểu vết nứt đi đến dị thế giới không chỉ có là chỗ này kỳ thực địa ngục phần lớn chỗ cũng là loại này quỷ bộ dáng có h ứ a l thể theo yoma quỷ quái bạo động cái tiêu cao cao tại thượng huyết nguyện độ sáng cũng rõ ràng để thăng có thể nó thật muốn biến thành huyết dương tại loại này chư thiên vạn tộc hành hành không sợ thậm chí là tự giết lẫn nhau tình huống phía dưới nguyên bản là bị y ê u m a quỷ quái nhằm vào nhân tộc nhưng là càng thêm thế thảm đáng tiếc ở xa trong địa ngục tiêu dương đồng thời hiện nay tựa hồ còn chỉ là tiểu đà tiểu nháo quỷ thần cấp tương giả cũng không có triệt để xuất động những đất thiên thần thượng thần thậm chí là thiên thần đều thành thành thật thật trở tại trong địa ngục dường như đang áp chụp cũng tựa hồ là đang quan sát chư thiên vạn giới tình huống tìm kiếm tốt hơn ra tay thời cơ à đây thật là một cái cuồng hoa nhật g n vốn là còn không thể tùy ý b ô n g xuống chư thiên vạn giới tại dưới sự giúp đỡ địa ngục đều có thể phủ xuống ta mẹ nói liền không nên nghe theo huyết u y ê n diêm vương thần lời nói đi huyết u y ê n giới kiếm chuyện bá thần xem như q u ỷ thần đối với địa ngục giới tình huống càng thêm cảm thụ khắc sâu hắn bây giờ sẽ rất khó chịu cũng rất hối hận dù sao hắn chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn hắn liền có thể bưng xuống chư thiên vạn giới huyết viên giới tính là cái gì chứ không đi huy hắn cũng sẽ không rơi vào kết quả bi thảm như vậy sắp tới cũng nhanh đến bá thần bây giờ chỉ muốn tăng thêm tốc độ đem tiêu dương đưa đến chỗ cần đến trong nháy mắt đi qua năm sáu ngày thời gian trong khoảng thời gian này tiêu dương lại tùy tiện giết mấy vị quỷ thần bất quá địa thần cấp quỷ thần ngược lại là không có chủ động t r e o chọc hắn cũng không biết phải hay không bởi vì không nắm chắc hay là bị người nào nhắc nhở thông hướng hạ vũ thế giới vết nước bị oán trời cùng oán mà đại diêm vương thần trừng ư khống trong truyền thuyết bọn hắn là hạ vũ thế giới phân bộ địa phủ tri chủ bọn hắn cũng đều là viên mãn cấp địa thần ân hạ vũ thế giới quỷ môn là nhân gia đoán trời oán mà hai vị đại diêm vương thần trừng khống bọn hắn đều đem hạ vũ thế giới trở thành chính mình hậu hoa viên bình thường lạ lẫm quỷ thần căn bản muốn không cho phép bỏ vào tiết kiệm ăn đoán trời oán mà hai vị đại diêm vương thần hồn đồ ăn tiêu dương loại này bị địa phủ siêu cấp truy nát h ầ n tất nhiên sẽ không bị oán trời oán mà hai vị đại diêm vương thần thân mật đối lãi đến lúc đó đánh nhau khả năng tính chất vượt qua một hai đâu điều này cũng coi như muốn dung nạp thần cấp sinh vật vượt giới thông đạo cũng không thể coi thường không phải loại kia tùy tiện liền có thể dùng ta sẽ đưa ngươi đến nơi này vậy ta có hay không có thể đi bá thần không nghĩ bị tiếp x u ố n g chiến tranh tác động đến hắn chuẩn bị cùng tiêu dương giải thể l i ê n đạo linh tâm lúc này cũng muốn giải thể hắn không muốn giúp t r ợ tiêu dương đối kháng địa phủ tiêu dương rút ra bắt kiếm nhắm ngay b á thần ngươi đi qua chủ động công kích oán trợ oán mà hai vị đại diêm vương thần hấp dẫn bọn hắn lực chú ý nếu không ta này liền chém chết ngươi nếu là dám chống lại ta cùng đối phương liên thủ ngược lại đối phó ta vậy ta liền trước tiên giết chết ngươi tiêu dương không có tự tin đối phó t h ư ợ n g thần t h ư ợ n g tiên nhưng đối phó địa thần vẫn rất có tự tin dù là địa thần số lượng tương đối nhiều hắn cũng không sợ gần nhất gấp rút lên đường thời điểm lại để cho tiêu dương trở nên mạnh hơn một chút hắn cảm thấy địa thần cho hắn mang không tới tử vong nguy cơ bất quá dù là có thể đối phó địa thần nhưng cũng không cần thiết như thế đối phó địa thần bá thần gia hỏa này vẫn có chút giá trị lợi dụng đến nỗi đạo linh tâm ý nghĩ bị tiêu dương không nhìn chỉ cần hắn không muốn như vậy đạo linh tâm bây giờ cũng rất khó trốn đi được dù là trốn đi được tiêu dương cũng có một loại suy yếu đạo linh tâm để cho ra hỏa này dù là trốn ra lòng bàn tay của hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt bá thần lúng túng đường như vậy ta sẽ bị đánh chết tiêu dương lẽ thẳng khí hùng ta liền muốn dạng này ngươi mẹ nó nhanh chóng cho ta đi qua bá thần trong nháy mắt âm ú ngươi đây là bức ta đi chết ta thương thế của hắn vẫn luôn không có khôi phục như lúc ban đầu bây giờ đi tiến đánh hai vị đại diêm vương thần vậy khẳng định sẽ chết rất thảm cái kia ngươi thể hướng ta hiệu chung ta tại trong linh hồn của ngươi lưu lại một chút tần ký tiêu dương lại tới cái tiểu làm n ư ợ c bá thần trứng mắt ngươi quá m ự ca tiêu dương lẽ thẳng khí hùng kẻ yếu phục tùng tường giả là vạn cổ không đ ổ i thiên đạo lý lẽ người không đáp ứng ta vậy ta cũng chỉ có thể trước tiên giết chết ngươi tiêu dương vẫn luôn cảm thấy bá thần có đơn giản hơn lại càng dễ phương pháp dẫn hắn quay về hạ vũ thế giới nhưng bá thần đoán hận hắn liền không có nói ra cái này khiến tiêu dương thật bất đắc dĩ lại thêm không có gì thích hợp cho săn hắn cũng l ờ i lại địa ngục chạy loạn điều tra cho nên liền dùng bá thần phương pháp nói tóm lại tiêu dương cảm giác chính mình bị thua thiệt cho nên bá thần muốn đem chính mình cho bồi thường ta đáp ứng ngươi bá thần hung tận h ì n xem tiêu dương nửa phút mới rốt cục túi đầu xuống tiêu dương không kịp chờ đợi đem chính mình tà đao cự bá nhắm ngay b á thần trừ cái đó ra hắn còn cần linh hồn của mình ý chí lấy ra tương tự với tinh thần nô ấn đồ vật thêm tại trên thân thể của b á thần dưới tình huống bình thường quỷ thần phản kháng tiêu dương là nô dịch không được nhưng bây giờ b á thần thuận theo chủ động đem chính mình tội nguồn bại lộ tại trước mắt tiêu dương cái này liền để tiêu dương có tư cách lạc ấn b á thần đương nhiên tiêu dương dù sao kém kiến thức năng lực có hạn hắn cái này cái gọi là nô ấn hiệu quả kỳ thực cũng không tốt nói ba thần nếu là có hi kỳ cổ q á i dị phương pháp rất có thể thanh trừ nô ấn hay là Bá t h ân tiêu dương vẫn cảm thấy có phiền phức cái tiêu địa phủ gần nhất căn bản không có đại động can qua tới đối phó hắn cái này bất kể thế nào nghĩ đều không bình thường tiêu dương cảm giác địa phủ rất có thể tại nín hỏng rất có thể sẽ có đại t r i ê u đang chờ hắn bá t h ầ n dù sao cũng là quỷ thần sức khôi phục không tầm thường cái kia kinh khủng thương hắn hao tốn thời gian hai ngày liền khôi phục như lúc ban đầu tiếp đó hai người bọn họ so sánh được địa thần kinh khủng tồn tại không tận xông về bán trời bán mà hai vị đại diêm vương thần đại diêm vương thành âm â m đáng sợ uy thế hóa thành phong bạo từ trên trời giàn xuống chấn áp đại diêm vương thành trong nháy mắt mà thôi chờ tại phương viên mấy ngàn dặm nhỏ yếu quỷ tộc liền tử thương thẳng trọng ngay sau đó hai cố c ả n kinh khủng hơn âm thần uy thế từ nội thành quân l u chờ các người rất lâu các người muốn đi hạ vũ thế giới ha ha ha thực sự là nực cười hoan trời toán mà hai vị đại diêm vương thần bộ dáng giống nhau như lúc dường như là s o n g bảo thai bây giờ bọn hắn chủ động xông về tiêu dương bá thần bốn vị địa thần sức mạnh cách không đụng nhau sinh ra kinh thiên động địa nổ lớn địa phủ diêm thần trận không có kết thúc ngay tại bốn phương tám hướng lại xuất hiện bốn vị đại diêm vương thần bọn hắn lấy sức mạnh của bản thân đi trở thành một cái c h e khuất bầu trời đại trận tại đại trận này bên trong địa mục gió địa ngục tuyết điên cuồng gầm thét cho dù là bá thần cái này cấp bậc đại lao cũng cảm rác mình linh hồn bị đóng băng run dày con cựu nhỏ đại nhân có mai phục a ba thần sợ hết hồn hết vía h ò hét hắn tựa hồ rất sợ còn chủ động tới gần tựa hồ muốn tiêu dương bảo hộ hắn tiêu dương không chú ý ba thần hắn chỉ là nhìn chằm chằm cái này sáu vị đại diêm vương thần nói các ngươi quả nhiên tại nghẹn đại chiêu a ha ha ha hoang trời đại diêm vương thần cuồng tiếu không ngừng ngươi thật coi chúng ta địa phủ là mù l o à sao mặc kệ ngươi là muốn lật nút vẫn là cụp đuôi trốn đến dưới mặt đất đều khó có khả năng giấu giếm được chúng ta phải con mắt phốc thử giọng các t ư ở n g xuất hiện tại tiêu dương sau lưng động thủ cùng trong lúc nhất thời sáu vị đại diêm vương thần buộc phát ra kinh thiên động địa công kích. trong n g á y mắt mà thôi tiêu dương vị trí liền nổ lớn thư không đều đang run l y bậy tiếp đó phạm vi lớn dạn nứt tiêu dương huy kiếm đón đỡ len keng một cái đầu thương bị cấm kỵ chi kiếm chạn rát rưởi chỉ bằng ngươi cũng nghĩ nô dịch bà thần bá thần điên c u ẩ n c h ừ n g tiêu dương ngươi đi chết đi cho ta tiếng nói vừa ra cơ thể của bà thần thế mà bành trướng thiếu đốt giống như vũ khí hạt nhân một dạng tụ biến tách ra nổ tung cái này rất kinh khủng tiêu dương trực tiếp liền bị d ì n ậ p hắn huyết nục chi khu đang sụp đổ nhưng mà da thịt vừa mới phá thoái liền bị dừng lại tiêu dương mặt cũng không đổi sắc t i m không nhảy ta liền biết n g ư ơ i cái tên này không có h ả o ý chỉ có điều ta không nghĩ tới n g ư ơ i cái tên này không muốn sống như vậy đáng tiếc ngươi chết với ta mà nói căn bản không còn dùng tiêu dương chống đỡ đợt công kích thứ nhất liền bắt đầu phản kích bá thần sau khi ngươi chết phục sinh mà chúng ta nếu là cũng thành công như vậy thì sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao v á n mà đại diêm vương thần thuận miệng nói ha ha thực sự là không biết xấu hổ a đối với ta như vậy một đứa bé các ngươi còn chơi âm lưu quỷ kế tiêu dương hùng hồn chửi mắng đại diêm vương thần nhóm cũng không để ý tiêu dương đối bọn hắn cảm tưởng đại diêm vương thần nhóm chỉ là đem hết toàn lực công kích nhiều như vậy cường hãn địa thần hỗn chiến đi thành thần chiến dư ba có thể so sánh trước đây đối phó huyết thần lúc cường đại nhiều lắm đủ loại đủ kiểu quỷ đạo chi quang hỗn độn kỳ i quang trộm trung thỉnh thoảng liền có huyết nục phun tung tóe đi ra lại bị chiến đấu dư ba nát bấy ngay sau đó địa n g ụ c chi đại địa bị thần chiến chấn áp đến s ụ p đ ổ nguyên bản là số lượng không nhiều quỷ tộc người sống sót trong nháy mắt lại chết một nhóm lớn vĩ đại diêm vương thần a cứ lấy chúng ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta không muốn chết đại gia mau trốn a chạy đến hạ vũ thế giới may mắn còn sống sót quỷ tộc không phải phần nản chính là tại nghị trăm phương ngàn kế đ à o vong trong nháy mắt còn có một số quỷ tộc chạy trốn tới số lượng kia mặc dù không nhiều nhưng lại rất nổi bật quỷ môn bên trong đi đến thế giới mặt khác tiêu dương kỳ thực cũng rất muốn trực tiếp sát tiến đi nhưng đại diêm vương thần hành thành thần trận để cho hắn cảm thấy giam cầm chi lực hắn không có cách nào dễ như chở bàn tay tới gần quỷ môn đi đến hạ vũ thế giới tiêu dương tóc mày hắn toàn thân kéo căng những năm này tích lũy đi ra ngoài đủ loại đủ kiểu chém giết kỹ xảo kỹ xảo phát lực phản phát quy chân phát tắc đều bị hắn không giữ lại chút nào rung m a n tiến ra phanh một tiếng, toán mà diêm đại v ư ơ có thể ầ n b cùng trong lúc nhất thời còn sót lại mấy vị đại diêm vương thần công kích cũng rơi vào tiêu dương trên thân huyết n ụ u xương cốt đều đang điên cùng sụp đổ đáng sợ hơn vẫn là trong địa mục chuyên môn sản xuất tấm độc bị tùy theo phóng thích tại tiêu dương trên thân thể lúc này cho dù là tiêu dương tả đao cự bá sức khôi phục đều để hắn không có cách nào dễ như t r ở bàn tay khôi phục như lúc ban đầu đây là độc gì làm ta có chút phòng ngự không được cơ thể của tiêu dương tại lung la lung lay v á n trời địa ngục giới một trong tập h đại thần độc thần đoán c h i độc cái đồ chơi này cho dù là t h ư ợ n g thần cũng có thể hạ độc chết nhưng ngươi thế mà chống đỡ chư vị đại diêm vương thần đều rất kinh ngạc không nghĩ tới tiêu dương đem bọn hắn đòn sát thủ lợi hại đều cho chống đỡ ân bá thần người phản bội này ở chỗ tiêu dương gấp rút lên đường thời điểm liền cùng những thứ này đại diêm vương thần lén lén, lén lút lút liên hệ tới còn đem tiêu dương một chút tin tức nói ra nhất là tà đao cự bá bổ sung thêm bất tử c h i thần để cho những thứ này đại diêm vương thần cảnh kính sợ bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế làm ra nhằm vào tiêu dương đòn sát thủ không tệ không tệ thần đ o á n a thật là một cái đồ tốt bất quá các ngươi sai lầm một sự kiện a tiêu dương tiện tay nổ đầu của mình chém đ ứ c tám cánh tay cơ thể bắt đầu toàn diện sụp đổ rất nhiều vũ khí đi tới tiêu dương đầu sợ phụ cận tiếp đó tiêu dương đầu bắt đầu lớn lên đủ loại đủ kiểu hết đủ hắn đang tại đúc lại cơ thể oan trời đại diêm vương thần thấy thế cưới lạnh bọn hắn cũng không vội vã ngăn cản cứ như vậy lẳng nhìn xem tiêu dương thao tác rất nhanh tiêu dương liền khôi phục như lúc ban đầu hắn tóm lấy vũ khí liền muốn phản công có thể cái này vừa di động hắn thất khiếu chảy máu đây là thần đoán ô nhiễm máu đ ộ c mặc dù dễ chính còn tại trong cơ thể hắn nhưng hắn máu tươi bổ sung thêm thần đoán nhưng cũng khiến địa thần tê cả ra đầu thần đoán độc tố khí tức từ trong cơ thể của hắn phóng xuất ra lợi hại không hổ là địa ngục giới tiếng tăm lừng lây thần độc ga ta thế mà không có cách nào trốn qua bất quá tạm thời chấn áp cũng là đầy đủ tiêu dương gật gật đầu hắn hít sâu một hơi đem máu của mình cho phóng xuất ra tiếp đó bôi lên đến mình trên vũ khí mặt đương nhiên nay chủ yếu là bởi vì khác bị thần đoán lấy thần linh không phải trực tiếp chết chính là toàn lực ứng phó chấn áp thần đoán không cho thần đoán bộc phát giống t i ê u dương loại này tương đối phóng túng thần đoán thật đúng là không có bởi vậy loại cách chơi này địa ngục giới trước đó không thể nào xuất hiện qua công kích từ xa đánh nổ hắn hay là kéo dài thời gian hắn không có khả năng vĩnh viễn kiên trì ta có thể cảm giác được sinh mệnh lực của hắn đang tại trường hắn chết chắc oán mà dùng sức hò hét tiêu dương cũng không cho bọn hắn cơ hội này tiêu dương phân bố hơn phân nửa lực chú ý bắt đầu lúc công kích h o à n g không muốn phá toái pháp trận còn sót lại một phần nhỏ lực chú ý thỉnh thoảng liền phun ra máu độc đi xạ kích những thứ này h è n hạ đại diêm vương thần có chút hoảng sợ vậy thì triệu hoán càng nhiều đại diêm vương thần giáng lâm lần này nhất thiết phải giết chết cái này nhiều sóng nhân loại oán trời đại diêm vương thần cắn răng nghiến lợi hò hét đạo linh tâm trợ giúp ta chỉ thiếu chút nữa chúng ta tốt nhất đi mau tiêu dương cảm giác mình còn có thể kiên trì rất lâu nhưng nếu là đưa tới không cách nào tưởng tượng tồn tại vậy hắn chết chắc nhưng bây giờ hắn thúc thủ vô sách hiện tại hắn thực lực đã siêu phụ tải bạo phát hắn trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào tiếp tục trở nên mạnh mẽ không có cách nào hắn chỉ có thể hướng đạo linh tâm thử một chút ta cho ngươi năm phút sức mạnh g ấ p b ộ i sau đó ta sẽ suy yếu ngươi nhất thiết phải đền bù ta đạo linh tâm do dự một chút liền quyết định nói tiêu dương lộ ra mỉm cười đương nhiên có cơ hội ta nguyện ý vì ngươi hủy diện một cái thế giới cái này nghe rất lãng mạn thật giống như giữa nam nữ yêu đương tựa như đáng tiếc nơi này huyết tinh c h ẳ n g cảnh lại không có một chút yêu mỹ hảo tiếp h thu vô tận kiếm vực sức mạnh a đạo linh tâm cũng không phải cái gì nói yêu thương nữ nhân nàng gặp tiêu dương sau khi đáp ứng liền bốc cháy lên mặt ngoài đến xem cấm kỵ chi kiếm đang tại nhỏ yếu nhưng lại phun ra đậm đà cấm kỵ ánh lửa tiêu dương huy kiếm răng rắc một tiếng pháp trận có thể cuối cùng bị phá ra một cái lỗ hầm lớn liêu mạng tuyệt đối không thể để cho hắn đạo tẩu o a n trời oán mà hai vị đại diêm vương thần bánh nhiên tụ cùng một chỗ trung cực q u thuật song thần dung hợp hai cái này giống nhau như lúc ra hỏa thật giống như hai tràng giấy chống lên nhau tại một chỗ ầm ầm v i ệ n siêu lúc trước nhưng lại còn không có đạt đến thượng thần cảnh giới vì thế từ ván trời ván mà đại diêm vương thần trên thân tiết lộ hắn lấy ra một đôi lưu tinh chủ y xông về tiêu dương còn lại đại diêm vương thần do dự một chút liền cũng liều mạng bọn hắn lúc này không muốn giết chết tiêu dương chỉ là muốn kéo dài thời gian lập tức liền có càng nhiều địa phụ thần quan bông xuống đến lúc đó tiêu dương chết chắc chết hết cho ta tiêu dương càng ngày càng bực bội hắn thời gian có hạn a hắn bắt đầu mạnh mẽ lâm tới vô tận quỷ thủ thiên la địa võng địa ngục l hồng hoang quỷ thân thể nhưng đại diêm vương thần chiêu số cũng nhiều vô số kể thiêu dương xung kích vẫn là bị ảnh hưởng tới b ấ t quá hắn cách một cái tàn phá quỷ môn càng ngày càng gần lúc trước hắn mặc dù đánh v u i v u i nhưng lại cũng c h ư a tâm chú ý tới một chút quỷ tộc đào vòng còn nghe nói cái này quỷ môn thông hướng hạ vũ thế giới cho nên hắn không để ý sinh tử của mình từng điểm từng điểm ních h tới gần ngay tại hơi địa phương xa một chút còn có một cái dạng nước khổng lồ quỷ môn tại cái này quỷ môn bên cạnh hướng bên trong quan sát có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh vô biên vô tận màu xanh lam biệt cả hạ vũ thế giới rất, rất lớn trong đó biển cả đơn giản không nhìn thấy bờ cho dù là võ thần cũng không biện pháp một mắt xem thấu đáy biển tại hạ vũ thế giới có cái gọi dòng lũ quần đảo chỗ chỗ này có rầm r ạ p chẳng trị t h ò n đảo phía trên phần lớn người cũng là hải dân bọn hắn lấy bắt cá nuôi cá mà sống đương nhiên cũng vẫn là có ít người sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm ruộng cái gì nơi này nhân loại không có đại lục bên trên như vậy đông đúc thế nhưng là đâu số lượng nhưng cũng không t ì h thiếu bây giờ là cái trời trong gió nhẹ thời điểm rất nhiều trên đảo hải dân đang tại bờ biển lao động thỉnh thoảng còn lái thuyền tiến vào biển sâu nhưng cũng liền vào lúc này Hòa bình Mỹ trong lúc nhất thời dương quang đi xa đen như mực mây đen bao phủ ở trên không trung còn có từng tiếng chuyên thuộc về thần chiến oanh minh tiếng vang vung xuống ở chỗ này không nghĩ tới ta dòng lũ quần đảo vào lúc này gặp địa mục giới xâm lấn một người có mái tóc làm màu xanh lam t r ẳ n g hạn từ trong một cái đảo không người nhảy dựng lên đi tới trên không trung hắn đột nhiên phóng thích thần linh khí huyết phóng tới mây đen địa điểm trong chốc lát kinh khủng sung kích đem mây đen đánh nổ mới vừa vào đến trả không bao lâu bị tộc trong n g á y mắt chết sạch sẽ có thể hướng phía sau còn có địa ngục phong bạo đông tuyết bay xuống dòng lũ quần đảo cái kia bốn mùa như mùa xuân khí hậu vào lúc này bắt đầu nhanh chóng trượt đây là cái tình huống gì lạnh qua a đây là thiên thai a ta nghe nói ma kháng đại lục liền bị hủy diệt chẳng lẽ bây giờ đến phiên chúng ta dòng lũ quần đảo rất nhiều hải dân cảm thấy những biến hóa này bọn hắn bắt đầu thấp p h ỏ n lo âu bọn hắn bản năng muốn trốn vong ta dòng lũ địa thần bây giờ là các người thủ hộ giả bây giờ có địa ngục xâm lấn các ngươi bắt đầu mau chóng sơ tán đám người đi đến phương xa không nên kinh hoàng càng không được do dự đây là toàn nhân loại tai nạn tùy hứng không tuân theo ý chí của ta các ngươi chỉ có thể tử vong dòng lũ địa thần lớn tiếng tuyên ngôn nghe được cái danh hiệu này sau hải dân bên trong rất nhiều v õ giả cũng bắt đầu kích động quả nhiên chúng ta dòng lũ quần đảo cũng là có thần đó a đây thật là quá tuyệt vời mau rút lui mang lên đáng tiền đồ ăn những thứ khác đều vứt bỏ chúng ta muốn khinh trang thuận trợn thần linh như thế quá kinh khủng cũng đích sắc không có người nào dám chống lại đương nhiên đại gia cũng không muốn chết hải dân cũng kiến thức rộng rãi bởi vì bọn hắn thường xuyên đi đến đủ loại đủ kiểu đại lục hải đảo bọn hắn được chứng kiến không ít sự kiện lớn dòng lũ địa thần đi tới dạn g nước bầu trời bên cạnh hắn đưa đầu ngón tay ra điểm một chút vết nước có thể thông hướng địa ngục trong đó có đại diêm vương thần khí thế a càng có mùi máu tươi đây tựa hồ là đang đánh nhau chập chập chập thực sự là kịch liệt a bất quá hạ võ thế giới cùng địa n g ụ c giới thời không cách ngăn càng ngày càng đơn bạc a chỉ là địa thần cấp thần chiến không nên ảnh hưởng hai thế giới đó a hắn nhẹ nhàng đào một cái thế mà đem tròng mắt móc đi ra còn tốt cũng không có máu tươi chạy x ô i đi ra d i n g lũ địa thần đem ánh mắt của mình vứt xuống trong vết nước tiếp đó hắn sử dụng thần kỳ phương thức thấy được đại diêm vương thần đang tại vây đánh tiêu dương tràng cảnh nhiều như vậy đại diêm vương thần chỗ này dường như là trong truyền thuyết toán trời toán mà đại diêm vương thần địa bàn bị công kích lại là một tiểu h ả i tử hắn có nhân loại thuần khiết m ù i a hắn là người hay là nhớ sóng ư ờ i cũng có thể là, là yêu ma quỷ quái n i ê n kỷ cũng không lớn tựa hồ cũng mới mười mấy tuổi mười mấy tuổi cái này sao có thể dòng lũ địa thần nhìn một chút liền trận mắt hốc mồm xem như loại này có uy tín địa thần bọn hắn biết vũ thần chi thuật cũng không ít trong đó đơn giản quan sát nghiên kỷ thật sự không có độ khó đương nhiên bây giờ chủ yếu là tiêu dương bị ẩu đả không có năng lực che chở mình cơ thể nếu không địa thần thật đúng là đừng nghĩ dễ như t r ở bàn tay tính ra ra tiêu dương nghiên kỷ mà dòng lũ địa thần mặc dù cũng là tiêu dương đồng hương nhưng bản thiên đại lục khoảng cách chỗ này q u á xa dòng lũ địa thần căn bản chưa nghe nói qua tiêu dương cho nên liền không biết tiêu dương lý do an toàn tốt nhất là để cho bọn hắn đều chết đi cũng không biết nghĩ tới điều gì dòng lũ địa thần đột nhiên đ c ù địa địa đi đi. ngay lúc, cũng hắn nhìn h t phương sau đó giống lũ địa thần nhanh chóng triệt thoái phía sau kim phật thượng thần ban cho ta đại sắc khí hẳn là có thể để cho bọn hắn rất kinh hỷ a giống lũ địa thần mặt mũi tràn đầy chờ mong một bên khác mắt thấy tiêu dương đi tới cửa ra vào một đoá hoa sen lại bay đến đại gia ở giữa nộp phật hồng liên nhìn thấy thứ này oán trời oán mà đại diêm vương thần đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút nhưng ngay sau đó thật giống như nhìn thấy cơ bắp mèo con chuột nhỏ hắn đem hết toàn lực triệt thoái phía sau n g h ị muốn trốn khỏi đáng tiếc nộp phật hồng liên không cho cơ hội a trong chốc lát nộp phật hồng liên bốc cháy lên phóng xuất ra một tòa từ ngọn lửa màu đỏ tạo thành thần thánh đại phật đại phật vô hạ n quyết trương nơi nó đi qua địa ngục vạn vật đều bị đụng nát thượng thần ba tiêu dương đầu ra tóc tê dại mẹ nó ai đây thất đức như vậy thế mà tới chơi giảm triều không gian đà kích thực sự là không biết tiêu dương đem bắt kiếm vũ khí ngăn ở phía sau chính hắn liều lĩnh xông vào trong quỷ môn nháy mắt sau đó vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng liền đụng phải trên người hắn cực chi ba thương đang sụp đổ mà kiếm vào đoạn cho dù là thần kiếm tiên kiếm có chút dấu hiệu hầm mất tiêu dương chính mình cũng tại sụp đổ hắn bất đắc dĩ đem tà đao cự bá bên trong huyết thần tinh thể ném đi ra ngăn ở phía sau g i á c rưởi ngươi mẹ nó cái này huyết thần nổi giận đáng tiếc hắn tự phong hiện nay cũng chỉ có thể hùng hùng hồ hồ hắn đối mặt nộ p ậ t hồng liên vừa mới bắt đầu còn có thể chống cự nhưng theo thời gian trôi qua hắn liền bị phá vỡ tà đao cự bá hung tận thôn vệ một ngụm lấy được rất nhiều máu năng lượng tiếp đó tiêu dương trốn vào quỷ môn bên trong để cho rắc rối phức tạp không gian hơi ngăn cách một bộ phận tổn thương bất quá ngay sau đó thời không ở giữa nhưng cũng bị đánh bể trở nên rất hỗn loạn đáng sợ thời không hỗn loạn chi lực giống như r ầ m rạp chẳng c h ị đao thêm l ạ i trên thân thể máu thịt tiêu dương mặt cái tiêu địa phủ truy nã tiêu ký cũng không biết chuyện gì xảy ra hiện nay cũng đi theo nghiêm trọng suy yếu tán loạn cơ thể của tiêu dương xuất hiện đủ loại đủ kiệu vết thương tiêu dương đem tất cả vũ khí đều cho thu lại chỉ để lại tà đa đa đao cự bá bất quá, vì ngăn ngừa không gian đạo cụ thêm tà đao cự bá bị hao tổn hủy diệt tiêu dương lại đem bọn hắn thu nhỏ nuốt vào trong dạ dày đã như thế ngược lại là rất không tệ cũng chỉ hắn chính mình thụ thương tiếp đó lại mượn dùng tà đao cự bá sức mạnh khôi phục như lúc ban đầu có thể thần đoán cái này đ ạ i t h ầ n độc hơi tăng cường tiêu dương sinh mệnh lực lại nghiêm trọng trượt một mảng lớn tiêu dương thở dài bất đắc dĩ đừng có lại làm loạn bằng không thì ta thật muốn chết ta ta mẹ nó làm sao lại xui xẻo như vậy chứ ta chỉ muốn về nhà mà thôi tại sao không để cho ta bình an trở về tiêu dương rất mệt mỏi hắn không bị khống chế nhắm mắt lại lâm vào vi rượu trong ngủ mê cũng không biết trôi qua bao lâu tiêu dương trượt xuống đến trong một cái khe nhỏ khe hở thoát ly cái này lúc hỗn loạn không gian hạ vũ thế giới chủ đại lục bờ biển tây lưu minh hải vực một chiếc mấy ngàn mét dài như vậy màu đỏ xanh t u y ệ t lớn chậm rái thoát ly bờ biển đi đến bờ biển chỗ sâu tại thuyền lớn đ ỉ n h chót còn c ắ m vi phong lấm lấm phá thiên quốc kỳ thuyền lớn rất nhiều xó x ỉ n h bên trong có đủ loại đủ kiểu cường tráng binh sĩ tại thuyền lớn tầng cao nhất trong phòng có cái màu đỏ xanh làm chủ g i n g tập cung một vị dáng người yếu đuối Khuôn mặt trắng non tuấn mỹ thanh niên đang chờ tại cái này c u n g đỉnh cửa sổ bên cạnh nhìn xem phương xa ẩm ẩm sóng dậy biển cả minh tâm châu a minh tâm châu hy vọng có thể có được ngươi đi thanh niên tự lẩm bẩm thái tử đ i ệ n h ạ đột nhiên ngoài cửa vang lên một cái thâm trầm giọng nam lam tướng quân a mời đến thanh niên thái tử thuận miệng nói g i a n g dắt cửa phòng bị mở ra một người mặc trầm trọng áo giáp hán tử trung niên đi đến như có như không đế uy từ trong cơ thể hắn tiết lộ hán rõ ràng là một vị vũ đế tại rất nhiều thế giới có thể làm hoàng đế lam tướng quân ở chỗ này lại chỉ là một tên tướng quân bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác bởi vì thanh niên thái tử là phá thiên thần quốc đương đại thái tử phá thiên thần quốc thần quốc cũng không phải từ thổi từ nâng mà là chân chân chính chính bởi vì phá thiên thần quốc là chủ đại lục tiếng tăm lừng lây siêu cường quốc khai quốc hoàng đế là vị võ thần cho đến ngày nay vị này vũ thần còn sống sau khi khai quốc hoàng đế phá thiên thần quốc cường thịnh công suy có liên tiếp không ngừng sinh ra mấy vị vũ thần nhất là hiện nay hoàng đế nghe nói đã là vị bán thần là vũ đế bên trong siêu cấp cường giả lại cho đương đại hoàng đế một đoạn thời gian tuyệt đối có thể thành thần trước mắt vị này thái tử mặc dù coi như m ả n h mai giống như là cái bạch diện tư sinh lộ ra rất yếu đuối nhưng trên thực tế lại là phá thiên thần quốc tiếng tăm lừng lây thiên tài tại chủ đại lục cũng có chút danh tiếng bởi vì thái tử mới mấy chục tuổi liền đã trở thành vũ hoàng thể nội càng chạy x ô i vũ thần huyết thống hắn là vũ thần hậu duệ dạng này huyết mạch để cho hắn so bình thường vũ hoàng cường đại một mạng lớn lam tướng quân có chuyện gì thái tử nghi hoặc không hiểu hỏi tham lam tướng quân thận trọng nói thái tử điện hạ hạ vũ thế giới đã hỗn loạn chủ đại lục bên ngoài chư đa đại lục hòn đ đều cũng bị yêu ma quỷ quái ăn mòn đã chết rất nhiều rất nhiều người bây giờ chủ đại lục bên trong cũng có cổ lao yêu ma chi thần đang rục dịch càng có hay không hơn p h á p tưởng tượng dị thế giới tà thần bông u xuống ngài không nên cách mở thần quốc ngài muốn minh tâm châu lao thần có thể tự thân vì ngài hái ha ha ha ta đều đi ra vậy thì không có khả năng tay không quay về thái tử cười lắc đầu hơn nữa lần này là chàng lị luyện ta nếu là thành công vậy ta liền có thể tại năm mươi tuổi phía trước tấn cấp vũ đế càng có cơ hội tại năm trăm tuổi bên trong tấn cấp vũ thần đối với tiêu dương tới nói trăm năm đích sắc rất lâu dài nhưng đối với chư thiên vạn giới phải đại bộ phận siêu cấp thiên tài tới nói cái này đã rất nhanh rất nhanh ai không cần thiết mạo hiểm ngài là thái tử a làm tướng quân thấy thế cũng rất bất đắc gì có phải hay không một ít người khắp nơi ngài chỗ này nói bậy bạ gì có phải hay không ngài muốn siêu việt bản thiên đại lục cái kia lồng giam bên trong mới nhất đản sinh nữ đế cho nên mới như thế bức bách chính mình muốn cho đại gia chứng minh thái tử nghe vậy không thể không cao mày ta không có như vậy t ù y hứng cũng không ngu xuẩn như vậy ta chỉ vì chính ta bất quá ta còn thực sự không nghĩ tới bản thiên đại lục cái kia bị chủ đại lục vứt bỏ lồng giam thế mà lại sinh ra một cái mạnh mẽ như vậy nữ đế truyền thuyết nàng còn có một cái đệ đệ so với nàng càng n g ư ờ tiên cũng không biết đây là thật hay giả l a m tướng quân hẳn là thật sự đáng tiếc lại bị huyết nguyệt đưa đến thế giới mặt khác bây giờ cái này nhiều năm qua đi có thể đã chết mất thái tử gật đầu đúng vậy a hẳn là chết thực sự là đáng tiếc nếu không tất nhiên sẽ gây nên những cái kia giống như không tồn tại nhưng trên thực tế vẫn luôn trốn ở âm t h ầ m chư thần tranh đoạt dạng này thiên tài dù là tiên tổ có tội cũng có thể đặc xá tất nhiên ngài đã hạ quyết tâm cái kia lạo thần cũng không muốn nói nhiều làm tướng quân cũng không ở chỗ này ở đâu hắn cần toại c h ấ n t h u y ề n lớn tuần tra tiết kiệm một chút loạn thất bát tao ra hỏa mai phục tiến vào thái tử kế tiếp tiếp tục l ặ n g lặng quan sát c ả n h biển phanh phanh phanh thuyền lớn đạp gió rẽ sóng khả thi thỉnh thoảng lại đụng vào đồ vật loạn thất bát tao t ỷ như thủy thuộc tính yêu ma quỷ quái ân đại hải vô lượng ẩn chứa trong đó thủy sinh vật có thể nhiều lắm còn rất nhiều hải quái cự thú kinh khủng nhất nhất cử nhất động đều có lực lượng hủy tiên dị địa cũng may thái tử bây giờ ngồi thủy lớn không tầm thưởng nghiêm trình mà nói hắn coi như là một cỡ lớn pháp khí cho dù là mấy c h ụ ngày thai cũng rất khó sát t i tới đến nơi k h á c loạn thất bát tao sinh vật thì càng khó mà đánh vào tới mà bị thuyền lớn đụng vào thủy sinh vật mặc kệ là cường đại hay yếu tiểu nhân đều sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt thuyền lớn chạy được hơn nghìn dặm đột nhiên thái tử tao mày hắn nhìn thấy một đồ vật nhỏ đang phiêu đáng tại bên ngoài mấy chục dặm nhìn kỹ có thể phát hiện đây là cá chết hướng về càng phương xa hơn quan sát lại có thể phát hiện càng nhiều cá chết trong đó còn có yêu ma quỷ quái điều này cũng coi như chỗ nào nước biển còn có một chút bị ô nhiễm đã biến thành vặn vẹo màu xám nhạt Thú vị. thái tử lấy ra một cái tương tự với ống d ò m phát khí nhìn về phía nơi càng xa xôi hơn rất nhanh hắn có phát hiện mới một cái nhắm mắt lại mặt mũi tràn đầy tái nhuận còn mọc ra tám cánh tay tiểu thiếu niên đang lẳng lặng, lặng phi ê u phủ ở trên mặt biển cái này tiểu thiếu niên trên người có một chút xíu khí thức còn có mơ hồ nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất khủng bố khác thường ba động đang tại như ẩn như hiện dường như là nhân loại chỉ có điều bị đồ vật gì ô nhiễm bắt đầu nhiều sóng trên người hắn còn có độc đang tại ô nhiễm phụ cận nước biển cũng đem tới gần hải yêu hải quái đều cho độc chết thái tử nhưng lại lộ ra nếu không có mỉm cười thật thú vị tiểu gia hắn đ ây rốt cuộc là gì tình huống ta phải nghiên cứu sơ qua một chút thái tử nhảy cửa sổ nhảy ra ngoài hưu hắn chạy ra đến giữa không trung thoát ly thuyền lớn điện hạ ngài làm cái gì vậy làm tướng q u â n cái này vũ đế trước tiên cảm thấy thái tử hành động hắn bất đắc dĩ bay lên đuổi đi theo xem như vũ đế muốn đuổi theo một vị cường đại vũ hoàng vẫn là thật buông lỏng thái tử thuận miệng nói ta phát hiện tiểu tử thú vị ta này liền đem hắn mang về khoảng cách cũng không xa cũng không bao lâu bọn hắn liền đến tới chỗ cần đến nhìn xem phiêu đ á n trên mặt biển tiểu thiếu niên làm tướng quân nghi hoặc không hiểu rất kỳ quái gia hỏa tựa hồ không có gì rõ ràng lực lượng t ư ơ n g đại nhưng hắn bản thân tồn tại liền có một chút không thể tưởng tượng nổi loại tồn tại này chúng ta tốt nhất đừng cùng với sinh ra liên hệ l a m tướng quân cuối cùng thận trọng cảnh cáo thái tử lắc đầu nghiên cứu một chút hơn nữa hắn tựa hồ còn sống chỉ có điều thể nội sinh mệnh lực đang tại liên tiếp không ngừng hạ xuống trong cơ thể của hắn xảy ra vấn đề cũng không biết còn có thể hay không tỉnh lại thái tử từ trong không gian của mình đạo cụ lấy ra một đầu thon dài màu trắng khắt lụa hắn điều khiển cái này khắt lụa vượt qua không gian trói lại tiểu thiếu niên l a m tướng quân hít mắt g ắ t gao nhìn xem tiểu thiếu niên nếu như đây là một cái bại hoại là tới giết thái tử như vậy thì sẽ nên đón hắn toàn lực ứng phó đả kích còn tốt tiểu thiếu niên vẫn như cũ không có phản ứng tựa hồ lâm vào ngủ say trên người hắn rất q u ỷ dị cho nên hay là đem hắn phong ấn không để mùi của hắn lan rộng ra ngoài thái tử liên tiếp không ngừng nói còn bắt đầu đập thủ l a m tướng quân cũng phóng xuất ra khí huyết đi thành đủ loại đủ kiểu võ đạo phong ấn hắn không chỉ có là muốn phong ấn cái kia quỳ dị độc tố còn thuận tiện đem tiểu thiếu niên loại kia loạn thất bát tao cơ thể cùng một chỗ phong ấn để cho cái này tiểu thiếu niên triệt để biến thành trong nháy mắt đi qua năm phút tiếp đó thái tử cùng lam tướng quân mang theo mặt ngoài không có biến hóa lộ ra rất phổ thông nhưng thể nội lại nghiêng trời l ệ n h đất phiên giang đ ả o hải tiểu thiếu niên về tới trên t h í a lớn thái tử còn đem tiểu thiếu niên bỏ vào trong tầm cung của mình bắt đầu lấy ra đủ loại đủ t i ể u đạo cụ giám sát tiểu thiếu niên tình huống thân thể trừ cái đó ra hắn còn lấy ra một chút trừ t à pháp bảo cộng thêm cổ quái kỳ lạ dược vật bắt đầu chữa trị tiểu thiếu niên cũng không biết hắn làm sao làm được hay là tiểu thiếu niên vốn là tại tự lành khôi phục như lúc ban đầu tiểu thiếu niên sinh mệnh ba động rõ ràng tăng lên Cùng trong lúc nhất thời cái kia nhiều sóng đi ra ngoài rất nhiều cánh tay đều cũng tại từ từ thu nhỏ ha ha ha rất thú vị thực sự là quá thú vị thái tử đối với tiểu thiếu niên biến hóa rất là vui vẻ hưng phấn tiểu gia hỏa này đích thật là thuần khiết nhân loại đồng thời sơ cốt sau đó còn có thể phát hiện hắn cũng liền mười mấy tuổi nhìn không có vấn đề chỉ có điều tự a hồ còn có tu vi võ đạo thể nội tự a hồ có đồ vật không tưởng t ư ợ nổi g n bằng vào ta năng lực thế mà cũng không biện pháp làm rõ ràng trong cơ thể hắn tình huống c kẽ bất quá da của hắn ngược lại là rất khủng bố a tự hồ liền thần minh đều cũng không phá nổi thái tử nói một chút liền móc ra một thanh đ o ạ n kiếm hắn nhẹ nhàng đâm trúng tiểu thiếu niên cánh tay len ken một tiếng đ o ạ n kiếm bị bắn ra thái tử làm lại lần này hắn r a tăng cường độ có thể đ o ạ n kiếm vẫn không có phá vỡ tiểu thiếu niên làng ra hắn chẳng lẽ là trong truyền thuyết thân phật vẫn là loại kia đã luyện thành kim cương bất hoại thần thể thân phật hay là có cổ quái kỳ lạ huyết thống đặc thù nhân loại đương nhiên cũng có thể là giống như ta có võ thần huyết thống di truyền một chút võ thần sở trường năng lực đáng tiếc đáng tiếc năng lực ta có hạn không có cách nào đem ngươi trong trong ngoài, ngoài đều n ê n cứu một chút thái tử nhìn x giống như thật sự k h ò k h ò ngủ say tiểu thiếu niên bất đắc dĩ lắc đầu người tới dẫn hắn xuống tiếp đó thật tốt c h i ế u cố lần này đi ra ngoài là làm chính sự thái tử cũng không có quên ăn quên ngủ làm nghiên cứu rất nhanh có mấy cái có tu vi võ đạo thị nữ đi đến các nàng cung kính dọn đi rồi tiểu thiếu niên đi cách đó không xa trong phòng khách tiểu hai từ này đến cùng là chuyện gì xảy ra có thị nữ vẫn tới thủy chuẩn bị cho tiểu thiếu niên lau cơ thể dường như là điện hạ từ trong biển này về nhìn tình huống hẳn là thuần chủng nhân loại bất quá đại gia vẫn cần thật điểm tuyệt đối đừng qua loa sơ s u ấ t vạn nhất hắn tổn thương tới chúng ta sẽ không tốt ha ha ha sợ cái gì hắn đã bị lam tướng quân cùng điện hạ phong ấn đứa nhỏ này nhìn không có vấn đề hắn có thể chính là đơn thuần gặp nạn chỉ là điện hạ nhân tử cứu trợ đứa nhỏ này điện hạ đích sắc rất nhân tử trở về về thần quốc liền đem đứa nhỏ này đưa đến thái tử q u â n chỗ nào b ổ i dưỡng a hắn hẳn là không có nhà để về về sau liền hiệu chung điện hạ a thái tử nhưng không biết những thứ này thị nữ vớ vẫn nói bậy nào mà thái tử cũng không cho rằng chính mình là ân nhân cứu mạng hắn cũng không muốn cho cái tia thần bí bền chắc không thể gậy thiếu niên hiệu chung chính mình xem như cao cao tại thượng thần quốc thái tử hắn cái gì cũng không thiếu thời gian một ngày lại một ngày trôi qua trong n g á y mắt chính là mấy chục ngày tiếp đó thuyền lớn ngừng lại hiện nay thuyền lớn khoảng cách ban sơ bờ biển đều có thật nhiều vài d m nơi này hải vực nhìn rất bình tĩnh thỉnh thoảng có lưu quang từ trong nước xa qua nơi này nước biển nhìn sáng lừng lánh rất xinh đẹp thái tử mang theo một đám người đi tới bong thuyền ta muốn lặn xuống đi tìm mình tâm châu các ngươi ở chỗ này chờ xem thái tử nhẹ nhàng nói làm tướng quân kiên quyết họ hét tuyệt đối không được nhất thiết phải để chúng ta trước tiên dò xét một chút thái tử n h u mày các ngươi dạng này làm loạn sẽ làm xảy ra chuyện người tới xuống biển điều tra đem xung quanh yêu ma quỷ quái đều giết chết làm tướng quân lần này nhưng không có bỏ mặc thái tử làm loạn hắn cường thế điều động đại quân vào nước thực sự là bắt các ngươi không có cách nào ta rất cường đại ta thủ đoạn bảo mệnh cũng nhiều đây thái tử lắc đầu mặc dù làm thái tử có thể thỏa mãn rất nhiều rất nhiều chuyện nhưng có thời điểm quyền lợi nhưng cũng để hắn không có cách nào làm sàng làm bậy tùy hứng làm bậy bất quá việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận trong nháy mắt đến buổi chiều một cái gọi hoàn nhi tiểu thị nữ đẩy đầu gỗ xe lăn đi ra ở trên xe lăn đang ngồi một cái nhắm mắt lại ngủ bình thường hình thái tiểu thiếu niên dương quang chiếu xuống tiểu thiếu niên trên thân thể để thiếu niên cái kia non mềm da thịt trắng như tuyết chiếu lấp lánh phơi nắng thái dương tốt hơn hy vọng ngươi nhanh lên tỉnh dậy đi lúc nào cũng như thế ngủ thật sự không tốt hoàn nhi nhìn xem tiểu thiếu niên nhẹ nhàng nói cũng không biết nghĩ tới điều gì nàng đột nhiên đỏ mặt bất quá một mực nằm ngủ đi vậy không tệ nếu như điện hạ mượn ý ta có thể chiếu c ấ ngươi cả một đời tiểu thiếu niên nhìn rất tấm mỹ hoàn nhi đều động、tâm. một bên khác thái tử b ọ bất bất thực ắ lực của bọn hắn dù là sinh hoạt tại trong nước nửa năm cũng không đáng kể truyền thuyết thái tử điện hạ mong muốn minh tâm châu la biện cả khôi bảo một trong hơn nữa nghe nói minh tâm châu sẽ tự mình tìm kiếm người hữu duyên người hữu duyên còn nhất thiết phải trước tiên sử dụng nếu như thời gian lâu dài hay là thoát ly b i ể n cả minh tâm châu liền sẽ biến thành thông thường dạ minh châu đương nhiên thần quốc thần thông còn đ ạ i cũng là có năng lực giải quyết đi minh tâm châu thiếu hụt chỉ có điều điện hạ có chút muốn mạnh hắn không muốn cho mượn dùng thần quốc sức mạnh nhận được minh tâm châu hắn muốn dựa vào lực lượng của mình h o à n n h i tựa hồ nhàm chán liền một thoại hoa thoại cùng tiểu thiếu niên càng không ngừng nói trong truyền thuyết lấy được minh tâm châu liền sẽ để tâm linh tới chẳng kỳ lạ thuế biến đang tìm kiếm minh tâm châu quá trình bên trong cũng sẽ nhận được trong minh minh cơ duyên minh tâm châu có thể để cho tu vi võ đạo bạo tăng đồng thời để tu sĩ nguyên bản bị nguyền rủa cơ thể cho tịnh hóa một lần theo ta được biết điện hạ cũng không chỉ có là võ giả cũng vẫn là tu sĩ thật hy vọng điện hạ có thể có được minh tâm châu a hắn nhưng là chúng ta tốt nhất điện hạ hắn không giống những thứ khác vương công quý tộc xem thường chúng ta những tiểu nhân vật này càng sẽ không ngược đái ta nhóm những tiểu nhân vật này ha ha ha trong t h á n g chốc tại điện hạ trước mặt ta mới cảm giác được mình là một người đâu ta cảm thấy chỉ có dạng này điện hạ mới có thể cứu vớt thế giới này làm cho nhân loại lần nữa vĩ đại tại thái dương triệt để không còn sau hoàng nhi liền đẩy tiểu thiếu niên trở về phòng bên trong nàng còn lấy r a tương tự với hích cốc đan đồ vật đ ú t cho ngủ say thiếu niên trong lúc bất chi bất giác trời đã sáng tối hôm qua không biết trở về lúc nào thái tử lại dẫn người buông xuống đến đáy biển tìm kiếm minh tâm châu tựa hồ chỉ có thể tìm vận may a bất quá đáy biển thế giới ta vẫn lần đầu tiến tới lần này dù là tìm không thấy minh tâm châu ta cũng không ngủ đi thái tử nhẹ nhàng ở trong nước du đãng cũng không biết chuyện gì xảy ra thái tử dáng người tinh tế du đậm l ú thật giống như một đầu xà mỹ nữ tràn ngập mềm mại đường con hữu mỹ cái này khiến theo ở phía sau đám người có loại đối mặt trong nước tiên nữ ảo giác trong lúc bất chi bất giác bọn hắn đi tới một cái đáy biển hẻm núi lớn biên giới bên trong cái này trong hẻm núi lớn đen x ì mơ hồ trong đó h á cám đang n ú c đ í c h dường như là sống chỗ này có chút nguy hiểm l a m tướng quân truyền âm n ó i thái tử do dự một chút liền q u a y đầu đi những địa phương khác đại khái nửa giờ sau thái tử mang người đi tới một mảng lớn san hô bên trong cái này san hô là thải sắc còn phóng xuất ra đủ loại đủ kiệu t i ế sáng chiếu sáng cái này phương không ánh sáng đáy biển có đủ loại đủ kiệu cá lớn tiểu n ư nhi ở trong đó bơi qua bơi lại một ít chỗ còn có cổ quái kỳ lạ tiểu bào châu đang tại chiếu lấp lánh thái tử tiến vào bên trong nhưng đột nhiên ở giữa tại biển san hô nội vi có sáng tỏ bạch quang buộc phát đi ra tiếp đó kinh khủng thiên thai như thế chống rồng xuất hiện càng có nóng bỏng b á đạo khí huyết tùy theo mà đến thái tử s ừ n g sốt một chút liền vội vàng triệt thoái phía sau l a m tướng quân những người này đem thái tử bao vây lại c h ư ơ một trăm linh hai hư k ì n h yêu thần vượt biển mà đến ân cần thăm hỏi tại bạch quang tiêu tan gian ác lại vặt vẹo hải quái một đám được xúc tu đường vân mặt n ạ người xuất hiện quá con cháu đệ không nghĩ tới đại ca ta sẽ xuất hiện ở chỗ này a ta ác nói mớ từ trong đó một cái mặt nạ người trong miệng truyền bá đi ra làm tướng quân nghe vậy chứng to mắt ngài là đại hoàng tử lâm h ư n g thiên lâm h ư n g thiên mang người nhà thiên thai hải quái lao đến đương nhiên là ta ta liền là cái kia bị đá phía dưới thái tử chi vị kẻ đáng thương a ta thân yêu quá con cháu đệ ngươi dựa vào cái gì cướp đi ta hoàng vị thái tử trầm mặc làm tướng quân lẽ thẳng khí hùng đương nhiên là bởi vì thần quốc chư thần ý chí hơn nữa mỗi một cái thái tử cũng là cùng thế hệ bên trong tiềm lực cường đại nhất ngài không phải cường đại nhất vậy sẽ phải hạ vị đại điện hạ ta hy vọng ngài có thể khắc chế đồng thời trở về hướng bệ hạ nhận sai dạng này còn có, có thể có thể sống sót giữa anh em ruột thịt vì hoàng vị mà thống hạ sát thủ tuyệt đối là tội lớn ta không xứng chẳng lẽ hắn xứng sao một cái nho nhỏ tiện nữ nhân mà thôi làm cái gì thái tử lâm h ư n g thiên l á n h cười lời này để cho thái tử t h ầ n sắc trở nên tái nhuận xung quanh người cũng ngây n g ẩ n cả người lam tướng quân cảm giác lâm h ư n g thiên điên mất rồi ngài phong ấn vùng biển này xem ra chao ngài liền chuẩn bị thời gian rất lâu hắn vừa mới liền tính toán liên hệ phương xa cường giả đem lâm h ư n g thiên âm nhu t u ra nhưng lại phát hiện không liên lạc được người tiếp đó Còn l ạ n g t i ê n không tiếng động thôi phát t r u y ề n tông phủ nhưng cũng không có tác dụng nhìn kỹ có thể phát hiện biển san hô bốn phương tám hướng nước biển đang ngưng kết đã biến thành một mặt m à t nước bao phủ nơi này tất cả làm tướng quân kiến thức rộng rãi lập tức liền biết đây là rất cứng rắn biển cả thần trận cho dù là võ thần tới cũng đừng hòng dễ như t r ở bàn tay đánh nát mọi m ộ i thân ái của ta lấy nữ tử c h i thân lên làm thái tử có phải hay không rất sảng khoái lâm hưng ơ thiên không có lý tới làm tướng quân hắn chỉ là tràn ngập tản nhẫn nhìn xem thái tử nói về sau ngươi thái tử phi nhưng làm sao bây giờ ngươi hoàng phi lại nên làm cái gì ngươi dạng này không c h i m người có tư cách gì làm hoàng đế chỉ có nam nhân mới có thể làm phá thiên thần quốc hoàng đế từ xưa đến nay cũng là dạng này từ nay về sau cũng nhất định phải là dạng này ta tuyệt đối không thể để cho ngươi cái này họa quốc yêu nữ thành công ta muốn để ngươi chết ở chỗ này nhường ngươi v i n h thế không được siêu sinh ai dễ nghe thêm hai giọng nữ t ừ trong quá miệng truyền ra l a m tướng quân bọn hắn đều trận tròn mắt điện hạng à i ngài thực sự là thái tử xoa xoa khuôn mặt đối với lâm hương thiên nói các vị tổ tiên cho tới bây giờ đều không nói cái gì chỉ có nam tử có thể làm hoàng đế sở dĩ trước đó không có nữ đế chỉ là bởi vì ngay lúc đó nữ tử thiên phú không được bây giờ ta đi cho nên ta liền thành thái tử phụ thân tiên tổ đều biết càng không phản đối đây hết thảy không đều rất rõ lắng sao đại ca đừng mắc thêm lỗi lầm nữa hôm nay chỉ cần ngươi rời đi vậy chuyện này ta có thể coi như không có phát sinh lời này rất có đạo lý làm tướng quân bọn hắn lấy lại tinh thần vội vàng thanh trừ bởi vì thái tử là nữ nhân sinh ra đủ loại đủ kiểu t ạ m nghiệm lâm h ư n g tiên nghe vậy lại nổi giận đây đều là ngươi yêu nữ này đều là ngươi mê hoặc chư thần tiên tổ chỉ cần giết chết ngươi Các vị tổ tiên lâm i ề n s hương thiên m cũng lười cùng thái tử nhiều lời hắn bị điên kêu gào ngay sau đó hắn xung quanh người yêu ma đều vọt lên lam tướng quân chủ động giết đi qua chặn đại bộ phận được nhân có thể không có kết thúc bởi vì tại biển san hô bốn phương tám hướng lại xuất hiện đủ loại đủ kiểu thiên thai cấp yêu ma quỷ quái thái tử mặt mũi tràn đầy âm trầm cùng yêu ma quỷ quái cấu kết ngươi làm b ậ n phá thiên thần quốc uy nghiêm ngươi đáng chết ngươi hiến tế nhân loại càng đáng chết hơn hôm nay ta liền tự tay giết chết ngươi thái tử móc ra một thanh kim ngọc chất liệu trường kiếm lách mình xông về lâm hương tiên là ta tự tay giết chết ngươi m ớ i đúng mội mội thân ái của ta ngươi liền đi chết đi lâm hương tiên niên kỷ cũng không nhỏ dù sao khổng lồ võ giả tuổi thọ rất lâu đời lại thêm thân là đại hoàng tử hắn cũng có rất nhiều bà bối tài nguyên bởi vậy hiện nay hắn đã là võ đế chỉ có điều đến lúc này hắn trên cơ bản bị kẹt lại Lại không có siêu cấp nịch siêu thiên tài gian u y ê n phụ trợ phía trợ d ư ớ h chi ó nhận ê m một b ư ớ g ư c lại thái i khủng hơn h t tử mặc dù là võ hoàng không sánh được đại ca lâm hương tiên thế nhưng là đâu cũng thái là cảnh tử lấy mình nàng tuấn di một dạng đi tới lâm hương thiên sau lưng lâm hương thiên nghiêng người trốn tránh lận tay nhất kích cũng đánh nổ không gian ngay sau đó thái tử lại biến mất không thấy nàng lấy thuấn di chi lực tại xung quanh liên tiếp không ngừng lập lòe thỉnh thoảng liền cho lâm hương tiên một cái không gian chi nhận hai chiêu này mặc dù rất bài cũ thế nhưng là đâu lực sát thương lại làm cho lâm hương tiên cũng không dám n g h h kháng mà thuấn di chi lực lại để cho lâm hương tiên cũng không biện pháp dễ như t r ở bàn tay khóa chặt thái tử ta còn cũng không tin lâm hương tiên rất ngoan cố hắn liên tiếp không ngừng truy kích lốp bút ẩm ẩm cái này phương đ á i biển bởi vì vô số cường giả công kích mà hối loạn thỉnh thoảng liền có nước biển nổ tung một bên khác lam tướng quân cùng rất nhiều thiên thai tử chiến trang diện cũng rất khủng bố những nhân loại còn lại cơn ư giả g tạo t h à n h phá thiên thần trận bắt đầu quét ngang đủ loại đủ kiểu yêu ma quỷ quái có thể yêu ma quỷ quái số lượng vẫn là nhiều lắm phương xa càng có yêu ma quỷ quái liên tiếp không ngừng xuất hiện nay liên có chút để cho người ta tuyệt vọng bàn thiên đại lục một tòa cũng là băng tuyết trên núi cao có cái mặt ngoài tuyệt đẹp băng chi tiểu cung điện nhưng bên trong cũng rất vắng vẻ đơn sơ căn bản không có gì đồ gia dụng tại cung điện phải trung tâm nhất lúc này đang ngồi một cái màu băng lam sinh đẹp động lòng người nữ nhân trẻ tuổi nàng nhắm mắt lại trong lỗ mũi thỉnh thoảng thở ra hơi lạnh p h i u đãng ra ngoài liền c h ấ n áp băng sơn càng thêm băng lãnh đột nhiên băng nữ mở mắt cái k i a thật giống như hàn băng chất liệu thân thể bắt đầu chuyển biến đã biến thành màu xanh nhạt da thịt hơn hai mươi năm tại kinh xuyên hoàng triệu bồi thường tài nguyên phụng dưỡng phía dưới lại thêm chu tà t i trợ giúp ta cũng mới đạt tới võ hoàng cảnh giới mà thôi đệ đệ những năm này ngươi đến cùng thế nào a thật là gần nữ nhân đột nhiên chừng to mắt mặt mũi tràn đầy kích động kinh hỷ đệ đệ ngươi trở về quá tốt rồi quá tốt rồi ta liền biết nhất định sẽ trở về ta vẹn vẹn có người một ba sức mạnh mà thôi chính là võ đế bên trong siêu cấp cứng giả vậy ngươi chẳng phải là có thể so với võ thần dùng võ thần năng lực vượt qua vạn giới khả năng rất lớn bất quá mặc dù dường như đang cùng một cái thế giới nhưng ngươi vẫn như cụ khoảng cách c h ô này rất xa ngươi chừng nào thì có thể trở về ban thiên đại lục chính là một cái lồng giam mà ta cũng tạm thời thoát thân không ra a vốn là còn rất ngạc nhiên nữ nhân nói một chút cũng có chút ưu sầu chốc lát nữa nàng lấy ra một cái cổ lão màu da cam hạt giấy nói đệ đệ hoan nghênh về nhà tiếng nói vừa ra hạt giấy liền bắt đầu chuyển động nó bay đến giữa không chúng đột nhiên đột phá thời không ở giữa biến mất không thấy gì nữa nữ nhân có thể cảm thấy hạt giấy đang lấy một loại tốc độ khoa t r ư ơ n g vượt qua đại lục đi tới biển sâu đi đến không biết tên phương xa a biển san hô phía dưới lam tướng quân đột nhiên kêu thảm thân thể của hắn phanh một tiếng bị một cái thiên thủ đại bạch tuộc cho quất bay ra ngoài lam tướng quân thở hồng hộp giấy r i ụ a để cho chính mình dừng lại có thể thụ t h ư ơ n g cơ thể phớp phớp phớp phun ra màu tươi nhiều lắm thiên h a i nhiều lắm đại hoàng tử thực sự là bị điên hắn thế mà liên hợp nhiều yêu ma như vậy thiên thai hắn đây là phản nhân loại a lam tướng quân tuyệt vọng hò hét hắn cho dù là võ đế cũng đánh không được nhiều như vậy thiên h a i nhất là một ít thiên h a i vẫn là cấp đại đến đâu hắn xong quyền n a n địch vô số một tay hắn căn bản gánh không được bệ hạ lao thần phụ lòng tín nhiệm của ngài a thái tử điện hạ ta biết ngài có thể chạy trốn ra ngoài không cần quản chúng ta mau trốn a tiếp đó tìm đến cứu binh như vậy chúng ta liền còn có thể tiếp tục sống l a m tướng quân chật vật bay tán loạn ra ngoài có thể một cái đại bạch t u ộ c bảy con cá mập lớn lao đến lốt bốt một hồi đánh l a m tướng quân lại bị đánh bay ra ngoài một cái màu đỏ tươi đại tôm hùm từ phía sau bay v ư t ớ i hắn dội ra móng vuốt s á bén nhắm ngay bay tới làm tướng quân làm tướng quân chủ động tới đến tôm hùm tìm lớn phía trên mắt thấy lam tướng quân liền bị giết chết thời điểm thái tử lách mình đi tới đại tôn hùng sau lưng một đạo không gian chi nhận đánh thật mạnh đại tôn hùng còn không có phản ứng lại liền bị xuyên thấu cơ thể số lớn màu l a m tôm nước phun ra tới thái tử đưa tay ra tiếp nhận lam tướng quân ta làm sao có thể bỏ ngươi lại nhóm mặc kệ hơn nữa ta thật không có dễ dàng như vậy chạy đi dạng này a vậy ta an tâm lam tướng quân nghe vậy vừa mới bắt đầu còn thật cảm động hay náy nhưng ngay sau đó lại lộ ra nụ cười quỳ dị thái tử còn không có phản ứng lại lam tướng quân trong tay liền xuất hiện một cây tràn ngập gian ác thần ủy châm dài phốc thử một tiếng trong dài đâm xuyên qua thái tử ngực đính tại phía trên kinh khủng gian ác thần lực thật giống như phá hủy hết thẻ v i r ú t không bị khống chế lan tràn an mòn thái tử toàn thân n g ư ơ i thái tử dùng sức đẩy ra l a m tướng quân nàng không thể tin được c h ứ n g l a m tướng quân ngươi phản bội ta l a m tướng quân cụ khụ hai tiếng ta cũng không biện pháp đại hoàng tử bắt người nhà của ta mà ta đã nhắc nhở qua ngươi rất nhiều lần bên ngoài rất nguy hiểm bên ngoài rất nguy hiểm là ngươi nhất định phải tự tìm cái chết là ngươi chủ động tự tìm cái chết cái này không trách ta cái này đều tại ngươi chính mình lâm h ư n g tiên đại cười làm tướng quân ngươi làm rất tốt sau đó ta sẽ phong ngươi làm vương l a m tướng quân gian khổ lại cung kính hướng về phía lâm hương thiên túi đầu đa tạ bệ hạ ban ân bệ hạ cái danh xưng này chỉ có hoàng đế mới có thể sử dụng hoàng tử công chúa cũng không có tư cách bây giờ bị lam tướng quân nói như vậy lâm hương thiên liền có loại phơi phới k h ó i cảm thái tử thân sắc trở nên đau thương các ngươi a đều đ i ê n a không còn hắn lâm hương thiên cũng không chắc chắn có thể thành hoàng đế bởi vì hiện nay hoàng đế n h i ê n kỷ mặc dù lớn càng có hàng ngàn hàng vạn tuổi thọ nhưng khoảng cách thối vị nhậm trước vẫn còn đã mấy trăm năm đâu ân phá thiên thần quốc hoàng đế không phải vĩnh hạn chế nghe nói mặc kệ cường đại đến mức nào nhưng chỉ cần tại vị nà nam nhất định phải thối vị nhậm trước đương nhiên chủ động sớm t h á i vị cũng không phải không có bởi vì làm hoàng đế mặc dù có thể được đến tốt nhất tài nguyên nhưng một mực làm việc quản lý thần quốc cũng rất phí tinh lực có công phu này còn không bằng bế quan khổ tu đâu chết lâm hương thiên không cùng thái tử nhiều l ờ i hắn hung tận i ế t đi lên hắn một cước đá bay có mấy cái cự mãng từ chân của hắn bên trong lao ra bốn phương tám hướng yêu ma quỷ quái cũng chen lấn xông lại muốn đánh nổ thái tử thôn phệ thái tử huyết đ ụ võ thần hậu duệ có được thần tính huyết đ ụ thế nhưng là để cho bọn hắn đều cũng thèm thuộc đại bảo bội a dưới tình huống bình thường ta đích sắc không có cách nào chạy ra cái này lồng giam thái tử bất lực lại an t ĩ n h nhìn xem đập vào mặt kinh khủng công kích nói nhưng tại ta sắp chết thời điểm thiên tổ ban cho ta một cái bà bối liền sẽ bị kích phát tiếng nói vừa ra thái tử quần áo trở nên lòng lẹo nữ tính đặc thù lời ra tại phía sau của nàng còn có một cái thải sắc cánh mọc ra đ â m đà thần uy tiết lộ ra ngoài tiếp đó cắt bốn phương tám hướng không gian rất nhiều công kích không thể rơi xuống thái tử trên thân liền bị đứt gãy không gian ngăn cách lâm hương thiên trừng mắt đây là truy lông thần cánh trong truyền t u y ế t đối với thần không có tác dụng gì lớn nhưng lại có thể để cho phạm nhân có thần tốc độ độ cộng thêm một chút thần linh lực phòng ngự kinh khủng thần khí đáng hận tiên tổ a loại này đại bà bối phải là của ta mới đúng các ngươi có thể đều không biết ta trần tự h c tên ta gọi rừng thi nhã xin nhớ kỹ cái tên này bởi vì ta sợ các ngươi đi địa ngục sau sẽ quên hung thủ là ai thái tử rừng thi nhã không có những thứ khác phản ứng nàng chỉ là tới một tự giới thiệu sau đó nàng cũng không công kích bởi vì cắm ở trên ngực thần trâm đang tại hủy diệt nàng đây là diệt thần trâm đối đ i ệ thần một chút thần tiên có chí mạng tổn hại cũng liền rừng thi nhã có đủ loại đủ kiểu bảo mệnh ngoại quải nếu không nàng đã sớm trong nháy mắt bị l ọ n chết có thể bảo mệnh ngoại quải chỉ là tạm thời bảo vệ rừng thi nhã thời gian lâu dài một điểm nàng cũng chết chắc rồi nàng bây giờ nhu cầu cấp bách về nước c h ư a thương truy lông thần cánh kích động hưu rừng thi nhã liền s u n g lên vô lượng nước biển bị mở ra vậy để cho võ đế đều bó tay không cách nào nước biển kết giới thật giống như không tồn tại bị rừng thi nhã dễ như t r ở bàn tay xuyên thấu trong nháy mắt mà thôi rừng thi nhã liền xông ra biển cả đi tới trên không trung vậy hạ phải làm sao mới ở đây làm tướng quân ngọc bức một lúc này thua cái k h ư thái tử rừng thi nhã sau đó khẳng định muốn giết chết cả nhà của hắn a hắn rất tuyệt vọng chẳng lẽ ta muốn phản quốc a đúng bàn thiên đại lục tương đối phong bế có thể ta có thể chạy trốn tới chỗ nào lam tướng quân lo lắng phải nghĩ đến đến miệng con vịt bị đun sôi còn có thể bay hôm nay thật đúng là xui xẻo a i thật mẹ nó khó chịu dạng này tiểu nữ nhân hương vị tuyệt vời nhất nếu như trước đây bên trên s a o giết cuối cùng nấu nướng một chút sẽ càng mỹ vị hơn xung quanh thiên thai yêu ma quỷ quái cũng rất khó chịu bất quá chỉ là rừng thi nhã chạy mất mà thôi xung quanh còn có nhân loại không ít đang tại phản kháng đâu s á t s á t s á t giết chết những thứ này yêu ma quỷ quái giết chết những thứ này người phản quốc vì phá thiên t h ầ n quốc vì bệ hạ nhiên đối diện với mấy cái này yêu ma quỷ quái đ á m người căn bản không có sợ ngược lại thấy chết không s ờ n toàn lực ứng phó b ộ c phát yêu ma quỷ quái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tiến tới thật yêu m u ộ i m u ộ i ngươi cho rằng ngươi trốn đi được ngươi cho rằng ta thủ đoạn cứ như vậy một chút ha ha ha ngươi dạng này cao quý thái tử lại bị các vị tổ tiên nhìn chúng ta đương nhiên phải chuẩn bị càng nhiều đòn sát thủ a một màn này tại dự liệu của ta bên trong ngươi nên đón tuyệt vào a lâm hương thiên lại không có kinh hoàng ngược lại lách mình cũng liền xông ra ngoài l a m tướng quân kinh ngạc không nghĩ tới lúc này còn sẽ co đ ả o ngược hắn vội vàng đuổi theo đi ầm ầm có thể hai người này còn chưa đ ạ t tới trên mặt biển liền có một cỗ kinh khủng yêu thần huy áp từ trên trời giáng xuống dang dắt dang dắt bốn phương tám hướng hết thảy đều tại biến thành mặt kính trong nháy mắt phạm vi ngàn dằm đáy biển bầu trời nước biển đều trở nên q u ỷ dị giống như tấm gương trong gương xuất hiện r ầ m rạp chẳng trịn g ư ờ i đáng sợ hình bóng tối bọn hắn giống nhau như lúc khí chất cũng giống nhau như lúc dường như là cùng một cái người bọn hắn từng bức từng bức từ trong m lâm hương tiên không phục lắm hắn tự nhận là chính mình là đại hoàng tử về sau là thần quốc hoàng đế thực lực bây giờ mặc dù không bằng hư k ì n h yêu thần thế nhưng là đâu hắn có tư cách cùng hư kinh yêu thần mình khởi bình tọa về sau còn có thể siêu việt hư kinh yêu thần lâm hương tiên tiếp tục tiến lên tiếp đó hắn đi tới trên mặt biển lúc này dương thi nhã mang tới thuyền lớn Còn ở lại chỗ chú này nhì, phía trên ở lại phía đồng thời cũng cảm thấy mảnh này tầng ngoài thời không ở giữa bị hư k ì n h yêu thần cải tạo đã biến thành độc lập bí cảnh truy lông thần cánh năng lực cũng không biện pháp để nàng đột phá ra ngoài chạy thoát giết chết ta tiếp đó tha thứ tất cả những người khác như thế nào dương thi nhã cúi đầu xuống nhìn xem lâm hương tiên lâm hương tiên lanh cợi việc này trừ ta ra ai cũng không thể biết dương thi nhã có thể thỉnh vị này yêu thần xóa đi đại gia ký ức lâm hương tiên lần này ngược lại là có chút do dự các ngươi sai lầm một sự kiện từ ta xuất hiện một k h ắ c này chỗ này chính là ta làm chủ thái tử hoàng tử đây tính toán là cái gì quỷ đồ vật thư kình yêu thần hình triều nhóm lộ ra khát máu đủ cười phanh phanh phanh trong nháy mắt trên thuyền lớn một phần nhân loại còn không có phản ứng lại liền bắt đầu nổ đầu số lớn máu tươi bắn tung t o á đạo bốn phương tạm hướng nhuộm đỏ thuyền lớn tiếp đó đủ loại đủ kiểu không đầu di thể rớt xuống đất trên bảng bọn hắn chảy ra máu tươi bị tấm gương từng điểm từng điểm hấp thu ngay sau đó liên huyết nhục chi khu cũng đều bị hấp thu trên g ương xuất hiện một chút màu đỏ tươi trở nên rất q u ỷ dị đại ca ngươi sẽ hối hận như thế yêu ma quỷ quái làm sao có thể phục tùng ngươi ngươi sẽ bị bọn hắn ăn cả đời d ừ n g thi nhã lung lay sắp đổ có thể ánh mắt của nàng lại trở nên hung thần ác sát bị nàng xem thấy lâm h ư n g thiên có chút không rét mà run lâm h ư n g thiên cùng lam tướng quân bị giật mình không có cách nào nguyên bản người ôn lu trở nên như thế hung thần loại kia tương phản cảm giác để cho trong lòng người run run dày bất quá lâm h ư n g thiên ngay sau đó liền trên mặt phát nhiệt hắn cảm thấy sỉ nhục e lệ hắn cư nhiên bị một cái chắc chắn phải chết tiểu nữ nhân hù dọa hắn hung tợn gào thét ta mặc kệ ta liền muốn làm hoàng đế chỉ cần có thể làm hoàng đế cái kia hết thể hết thể đều không quan trọng dù là t ử v o n g trăm ước người cho dù là để phá thiên thần quốc hủy diện ta cũng ở đây không tiếc thư kình yêu thần hài lòng gật đầu không tệ không tệ lâm h ư n g thiên ngươi để ta lau mắt mà nhìn ta cảm giác ngươi mới là đáng sợ nhất yêu ma bất quá lời h n g tiếng ve không nói nhiều thiểu gia hỏa này cũng nên chết đi phá thiên thần quốc những lao g dạ kia rất có thể đã phát hiện không thích hợp ta cũng không thể ở chỗ này ở lâu rất nhiều hư kình yêu thần cùng một chỗ đưa tay ra chỉ vào rừng thi nhã v ạ n mẹo m ặ t kính chi quang từ đầu ngón tay của bọn hắn xuất hiện nhiên mắt thấy rừng thi nhã liền bị đánh chết thời điểm một mực màu da cam hạt giấy mang theo cổ lao tang thương mùi bông xuống lại chỗ này à thượng cổ truyền âm phủ truyền thuyết chỉ cần tại cùng một cái thế giới như vậy mặc kệ ở nơi nào cũng có thể đem âm thanh đưa tới cho dù là có cổ quái kỳ lạ thần trận ngăn cản cũng không nhất định chống đỡ được cái người à y kình l tức thời liền cút nhanh lên tiểu thị nữ hoàng nhi còn không biết tình huống bên ngoài vào giờ phút này nàng ngăn tại ngủ say tiểu thiếu niên trước người đối mặt từ trong gương chạy đến hư kình yêu thần hình chiếu nàng mặt mũi tràn đầy tái nhợt run lẩy bẩy rõ ràng rất sợ thế nhưng là đâu nàng nhưng vẫn là rất kiên cường đứng tại tiểu thiếu niên trước người đối mặt hư kình yêu thần hư kình yêu thần cười lạnh ngay sau đó hắn liền muốn bóp chết cô bé này vật nhỏ này có chút kỳ quái hư kình yêu thần kỳ thực càng chú ý tiểu thiếu niên đột nhiên hạt giấy bay đi vào rơi xuống tiểu thiếu niên trên ngực đệ đệ hoan nghênh về nhà giọng nữ trong trèo từ hạt giấy bên trong truyền bá đi ra lời nói xong hạt giấy lại biến mất không thấy gì nữa tựa hồ đã biến thành mắt thường không thể nhận ra hư vô vi hình hạt có ý tứ gì thực sự là không hiểu đấu thư kình yêu thần có chút mộng không rõ cái này truyền âm đạo cụ vì sao lại nói ra loại này không giải thích được bất quá cái này cũng không trọng yếu thư kình yêu thần dối ra thật giống như cương châm sắc bén đại thủ xiên hướng hoàn nhi thư kình yêu thần muốn nhất cử lưỡng tiện đem thiếu niên cùng hoàn nhi đều cho đấm chết a hoàn nhi hoảng sợ thét lên thiếu niên tự hồ bị ầm ĩ đến mỹ mắt hắn vào lúc này run dậy một chút ngay sau đó triệt để mở to mắt lộ ra rất nhiều con ngươi gấp mà thành quỷ dị trung đồng ta tự hồ nghe được một cái rất quen t a i giọng nữ có thể nói cho ta biết là ai nói lời sao thâm trầm âm thanh từ nhỏ thiếu niên trong miệng truyền bá đi ra hư k ì n h yêu thần động tác đột nhiên dừng lại tiếp lấy thể cốt của hắn cũng không bị khống chế run dậy người là ai người là phá thiên thần quốc mời đến bảo hộ thái tử giúp đỡ sao hư k ì n h yêu thần rất không bình tĩnh hắn tự a hồ bị kích thích trên người yêu thần vì thế đang không bị khống chế bành trướng bốn phương tám hướng thuyền c h i phong úc giống như bị công kích pha lê đang răng rắc răng rắc phải d á n n ư ớ c phân tán tại cái khác vị trí hư kinh yêu thần hình chiếu cũng đều cùng một chỗ nhìn qua kinh khủng thần yêu chi lực xuyên thấu qua không gian mặc kính bung xuống ở chỗ này tạ gọi tiêu dương Ngươi có thư ể n g ta là kình yêu thần nỗi như lại ngươi n đi đi. bắt đầu nổi giận hắn trực tiếp đâm tới thực sự là không hữu hảo a bất quá ngươi muốn chết vậy ta liền thành bằng ngươi tiêu dương lấy ngón tay làm kiếm nhẹ nhàng chẳng kích bá một chút hôn đ ộ n kiếm quang mang theo một cái đủ mọi màu sắc thế giới hư ảnh chảy ra đi ra nhảy vọt đến trước mặt hư kình yêu thần phốc thử một tiếng hư kình yêu thần cái này hư ảnh liền không có bên ngoài tựa hồ rất náo nhiệt ta tiêu dương cảm khái nói đây rốt cuộc là không phải hạ vũ thế giới đâu mặt khác vừa mới là ai tại cùng ta nói chuyện hoàn nhi lúc này cuối cùng phản ứng lại nàng lắp bắp ngươi ngươi tốt nhất lợi hại a tiêu dương tùy ý gật đầu miễn cưỡng vẫn được kỳ thực hắn đối với mình thực lực cũng không phải rất thỏa mãn bởi vì hắn vẫn là bị thần độc chi thần đoán cho chỉnh suy yếu. hiện nay hắn thực lực sụt giảm một đoạn muốn khôi phục bình thường hắn cần không ít thời gian đem thần đoán cho c h â n áp hay là đổi ra đáng tiếc trước mắt hắn căn bản không có loại năng lực này hắn cần cầu một đoạn thời gian mới có thể lại nói người biết nơi này là địa phương nào sao là ai lúc trước đem ta tỉnh lại tiểu dương tiếp tục hỏi hắn lúc trước lâm vào chiều sâu ngủ say đối với bên người tình huống căn bản không rõ ràng nhiều lắm là chính là một cái có chút thanh em quen thuộc đem ý chí của hắn tỉnh lại nhưng thanh em quen thuộc kia tại hắn tỉnh lại liền nghị không ra h o à n nhi vô ý thức nói nơi này là lưu minh hải vực thuyền này là nhà ta thái tử chúng ta là phá thiên thần quốc a đúng nơi này thật là hạ o vũ thế giới nàng liên tiếp không ngừng nói đến nỗi là ai lại cùng ngươi nói chuyện ta cũng không biết đối phương chỉ là nói đ ệ đ ệ hoan g nên về nhà hoàn g nhi đem những gì mình biết tình huống nói hết ra ngài tựa hồ không tầm thường là nhà ta thái tử đem ngươi từ trong biển cứu ra bên ngoài tựa hồ xảy ra vấn đề xin ngài giúp hỗ trợ hoàn g nhi mặc dù không biết phía ngoài tường tỉnh nhưng lại cũng cảm thấy kinh khủng gian ác khí thế đang dục dịch a thì ra là thế tiểu dương nghe xong lời nói vâng tỉnh đại ngộ cũng có chút kinh hị xem ra ta về đến nhà cái kia hẳn là tỉ tỉ của ta kỳ quái nàng như thế nào cách không truyền âm ta đều không có loại năng lực này đâu trừ cái đó ra có thể truyền âm tới nàng liền không thể bản thể tới sao tính toán cái này trước đó không đội ta trước tiên giúp đỡ chỗ rồi tiêu dương một bước đi ra đột phá thời không ở giữa đi tới thuyền lớn bên ngoài ngươi là người nào phía ngoài rất nhiều hư kình yêu thần trừng tiêu dương đồng thời chủ động đem tiêu dương tụ tập lại yêu thần đại nhân đừng bị những thứ này người không giải thích được chậm trễ thời gian a mau đem mọi mọi thân ái của ta giết chết ta ta mới thật sự là thái tử nàng đáng chết ta lâm hưng trời đã không kiên nhẫn được nữa hắn nhịn không được thúc giục hư kình yêu thần làm tướng quân cao mày tiểu gia hỏa này thật quỷ dị a hắn đến cùng là gì tình huống gia hỏa này tuyệt đối là một cực lớn n g o à i ý muốn nhân vật a lâm thi nhã cũng nhìn thấy tiêu dương nàng rất kinh ngạc ngươi thật đúng là không tầm thường a bất quá vị này hư kình yêu thần thế nhưng là rất khủng bố ngươi nếu là có năng lực liền mau trốn đi thôi tiêu dương đánh ra bốn phương tám hướng tình huống mặc dù không biết rõ tình huống cụ thể thế nhưng là đâu giết yêu hay là muốn giết hắn hé miệng đem túi chữ vật tà đao cự bá cho p h ư n g a tà đao cự bá cấp tốc biến lớn trở thành tiêu dương tiện tay vũ khí đi chết thư kình yêu thần cảm giác tiêu dương thâm bất khả chắc thế nhưng là đâu tất nhiên tiêu dương dám gây sự vậy hắn liền dám giết chết tiêu dương hiu hiu hiu vô cùng vô tận yêu thần hình chiếu hóa thành một đạo đạo hồng quang xả kích đi qua không có kết thúc bốn phương tám hướng m ặ t kính liên tiếp không ngừng gấp ngay sau đó xuất hiện càng nhiều kính tượng bất quá đại bộ phận kính tượng đều bao phủ tiêu dương đem tiêu dương thân ảnh đều cho chấn áp ngay sau đó mặc kính răng rắc răng rắc phải rạn nứt tiêu dương sửng sốt một chút hắn cảm thấy tại tấm gương tan vỡ thời điểm liền có lực lượng q u ỷ dị thêm tại trên thân thể hắn cũng muốn hắn phá toái tử vong bất quá hắn dù là suy yếu nhưng cũng lực phòng ngự rất đáng sợ bốn phương tám hướng truyền bá tới kinh khủng công kích lúc bông xuống tại trên thân thể máu thì hắn mặt liền căn bản không có tạo thành rõ ràng tổn thương nhiều lắm l à tiêu dương rách ra chảy máu cái này sao có thể thư kình yêu thần choáng váng tại sao sẽ như vậy lâm h ư n g tiên cũng choáng váng ngay sau đó hắn yên hắn cái này mắt thấy liền muốn thành công vì sao lại tại liên tiếp không ngừng xảy ra ngoài ý mướn khủng bố như vậy tồn tại chết thư kình yêu thần sau khi phản ứng liền đánh tới lâm thi nhã tất nhiên làm không xong tiêu dương vậy liền đem chính sự cho làm tốt chỉ cần việc này không có thất bại vậy hắn chính là hoàn toàn thắng lợi a hỗn độn kiếm nói vạn và kiếm tiêu dương một cái ý niệm để cho tà đao cự bá phóng xuất ra rất không phối hợp thải sắc kiếm quang kiếm quang lại chuyển hóa làm r ầ m rạp chẳng chị kiếm ánh sáng hướng về phía bốn phương tám hướng điên quẩn công kích mặc tính nổ tung thư kình yêu thần hình chiếu còn không có phản ứng lại liền bị thanh không hơn và cái không tốt cái này mẹ nó tuyệt đối là địa thần làm sao lại khủng bố như vậy thư kình yêu thần cảm nhận được tiêu dương sức mạnh sau liền tuyệt vọng hò hét lâm hương thiên n g ư ơ i mẹ nó có phải là cố ý hay không thiết hạ cảm ấy muốn lộng chết ta thư kình yêu thần của đôi đào vong có thể đằng sau có vô cùng vô tận quan kiếm xuất hiện càng không ngừng k h u y ế t trương trong n é y mắt liền bao trùm phạm vi ngàn dặm thiên địa dưới biển miễn cưỡng còn có cái này thần cấp lực phá hoại t i ê u dương tóc mày mặc dù lần này hắn không có lấy ra cấm kỵ chi kiếm thần kiếm tiên kiếm tăng phúc thực lực thế nhưng là đâu ta đao cự b á sức mạnh trong tay hắn cũng không kém cọi thần kiếm từ đó có thể biết hắn đích sát thực lực sụt gi Hắn hiện tại, dù là đương e m tất cả bờ UFF nhiên c nhân loại bình thường thiêu dương chắc chắn sẽ không thôn vệ liền lâm hưng thiên cái này rõ ràng là rác rưởi ra hỏa tiêu dương đều cũng không có thôn vệ hắn không phải tiểu bạch hắn cảm giác phá thiên thần quốc không tầm thường chuyện nhà của người ta hắn không cần thiết tham gia trong nháy mắt phương viên ba ngàn dặm bầu trời biển cả đều bị tiêu dương rửa sạch qua một lần thư kình yêu thần khí thức triệt để tiêu tan nơi này yêu ma quỷ quái cũng đều không còn nước biển bên trong cũng trống rỗng sinh mệnh không sai biệt lắm không còn chỗ này đã biến thành một khối tạm thời t ử địa tương lai có hải sinh v ậ t tới mới có thể khiến chỗ này khôi phục sinh cơ đáng tiếc thôn vệ nhiều như vậy yêu ma quỷ quái tiêu dương lấy được bổ sung nhưng cũng không phải rất lớn tại sao có thể như vậy vì cái gì cường đại như vậy thư kình yêu thần tựa hồ bị giết lâm hương thiên mắt t r ò n tròn lâm thi nhã che miệng nhỏ một đôi thanh tịnh xinh đẹp mắt phượng hơi lặng người nhìn xem tiêu dương nàng biết tiêu dương không tầm thường nhưng lại cũng không nghĩ đến tiêu dương sẽ như thế hung mạnh á hư kình yêu thần thế nhưng là thần á hạ vũ thế giới tri nội bàn thiên đại lục bên ngoài có thần tiên tồn tại nhưng thần tiên vẫn như cũ rất thưa thớt đối với bình thường võ giả tu chân giả tới nói cũng là trong truyền thuyết trăm năm khó gặp tồn tại từ đó có thể biết hư kình yêu, yêu thần lại bị tiêu dương dễ như chở bàn tay miệu sát khu khu khụ lâm thi nhã nhẹ nhàng ho khan mấy lần Có đại lâm ư ợ n g thi nhã vội vã nói dứt lời liền lách mình phóng tới phương xa ta cảm thấy ngài tựa hồ trúng độc nếu như có thể hy vọng có thể lai thần quốc cứu chữa một chút lâm thi nhã mặc dù đi nhưng thanh âm của nàng vẫn còn truyền b à t ớ i nói thật nếu như chỉ là ân cứu mạng tiêu dương đã trả mà lâm thi nhã như thế được một t ứ c lại muốn tiến một thước để cho hắn làm cái này làm cái kia tiêu dương thực tình không kiên nhẫn đương nhiên cái này dù sao cũng là chính mình n h ân nhân dù là cái này ân nhân ân tình đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao có thể dù sao cũng là ân nhân tiêu dương dù là không kiên nhẫn được nữa cũng sẽ hết khả năng giúp đỡ chút nhưng lâm thi nhã lời sau cùng lại làm cho tiêu dương không thể không triệt để tâm động địa ngục thần độc chi thần đoán đích xác rất kinh khủng vụ vụ gật gật lâm hương thiên cùng lam tướng quân cảm giác đại cục đã định liên chuẩn bị đào tẩu bọn hắn lấy ra truyền tống phủ chuẩn bị rời đi có thể tiêu dương ánh mắt đột nhiên quét qua trong chốc lát truyền tống ư phủ phạt thoái bọn hắn xung quanh không gian bị chấn áp h i ê n g kết từ đó để cho bọn hắn không thể động đậy hai vị voda thực lực không tệ bất quá Với thành a thành thật thật thúc thủ chịu trói đừng nghĩ đào tẩu các ngươi chỉ cần xa cách ta hai mươi dặm như vậy các ngươi liền sẽ chết phanh một chút biến thành bột loại kia tử vong phương thức tiểu dương cười hít mắt nói làm tướng quân triệt để tuyệt vọng xong đời xong đời ta muốn chết định rồi người nhà của ta cũng muốn chết chắc lâm hương thiên mặt mũi tràn đầy và mèo tràn ngập đau đớn tại sao sẽ như vậy ta như thế nào xui xẻo như vậy ta chỉ muốn làm thái tử trở thành hoàng đế mà thôi cái này rất quá mức sao cái này rất quá mức sao tiêu dương lắc đầu về tới trên thuyền lớn giờ này khắc này thuyền lớn này bên trên coi như ổn định tựa hồ người còn sống sót bị lâm thi nhã dặn dò trừ cái đó ra không lâu sau đó ở dưới biển còn một đám người nhảy ra ngoài bọn hắn rõ ràng là người sống sót tiêu dương phản kích rất nhanh dưới đất yêu ma quỷ quái thiên h a i đều bị chết cái này khiến những người này lấy được cứu rỗi những người này sau khi ra ngoài trước tiên đem lâm hương thiên cùng làm tướng quân cho nhốt lại tiếp đó chỉnh lý trên thuyền lớn loạn sạc hàng còn tốt bọn hắn rất hợp cách lúc này đều cũng biết tiêu dương cái này võ thần cấp tồn tại bởi vậy căn bản sẽ không sai lầm ngay sau đó thuyền lớn bắt đầu hành động thuyền lớn này phía trước kỳ thực cũng không có toàn lực ứng phó chạy nhưng bây giờ dường như là vội vã về nhà a thuyền lớn tốc độ bắt đầu b ả o tăng chỉ có điều loại tốc độ này tiêu hao nguồn năng lượng rất nhiều rất nhiều thế nhưng là đâu tốc độ là thật sự nhanh tiêu dương tại rất nhiều thị nữ sinh đẹp phục thị dưới ăn thơm ngát mỹ vị món ngon lại hơi ngủ một đoạn thời gian liền đi tới bên bờ biển ngay tại tiêu dương cho là muốn xuống thuyền thời điểm thuyền lớn này hai bên xuất hiện cánh tiếp đó thuyền lớn liền bay lên tiêu dương đứng tại nóc thuyền nhìn xem phía dưới đại địa nơi này tài nguyên rất không tệ võ giả cũng rất nhiều cường giả thì càng nhiều chủ đại lục danh bất hư truyền a ân tiêu dương trong khoảng thời gian này cũng biết chủ đại lục một chút tình huống đối với chủ đại lục có chút hiểu rõ tại chủ này đại lục bên trong là có không ít thần tiên đương nhiên yêu ma quỷ quái thần tiên cấp cường giả càng nhiều chỉ có điều những thứ này thần tiên ngoại trừ những đại nhân vật kia đ dần dần ân nhân loại tại chủ đại lục tình cảnh tựa hồ so bản thiên đại lục nhân loại còn gian khổ một điểm bọn hắn vẫn là cái tia trùng tại yêu ma quỷ quái xâm hại phía dưới gian khổ cầu sinh xáo lộ đương nhiên chủ đại lục nhân loại khẳng định muốn so huyết biên giới nhân loại s á n g k h ó i nhiều tối thiểu nhất chủ đại lục người vẫn có tư cách phản s á t yêu ma quỷ quái c ặ c c ặ c c ặ c c h ó i thai tiếng oanh minh thư phương xa truyền bà tới ngay sau đó một mảng lớn mây đen di động tới nhìn kỹ mới có thể phát hiện đây đều là cao lớn thô c ạ c h màu đen q u á i đ i ể u bọn hắn kết b ẽ kết đội hợp thành một mảnh kinh khủng mây đen nơi bọn họ đi qua những thứ khác sinh vật đều bị xé nát giờ này khác này bọn này hắc điều quái vật đang xông lại bọn hắn đây là để mắt tới chiếc phi thuyền này màu đen tiên thai cảnh cáo cảnh báo mở ra pháp trận phòng ngự hai hạch h ỏ a pháo khởi động rất nhiều nhân loại c ư ờ n giả g nhìn thấy màu đen mây đen sau đều bị sợ nhảy một cái ngay sau đó bọn hắn t r ê n lấn bắt đầu hành động nửa trong suốt vòng bảo hộ xuất hiện tại phi thuyền xung quanh đem hai hại ngăn cách ngay sau đó đủ loại đủ kiểu họng pháo xuất hiện ầm ầm kèm theo liên tiếp quanh minh tiếng vang từng khỏa giống như mặt trời nhỏ thương bạch sắc quang cầu phun ra đi cặp cặp cặp màu đen điệu quái bị tạc chết một mảng lớn lại một mảng lớn toàn bộ mây đen che khuất bầu trời, trở nên mất mô giắt xắt xác xác một cái kinh khủng trăm mét tự điệu từ trong mây đen ló đầu ra hắn đem hết toàn lực gào thét màu đen tuyền lông vũ phong bạo lao đến hướng về phía phi thuyền điên cùng công kích nghiêm chỉnh mà nói cái này lớn nhất trăm mét hát điệu cũng chỉ là thai ách mà thôi nhưng hắn xung quanh tiểu lão đệ thực sự nhiều lắm khi bọn hắn tụ tập lại sau liền tạo thành tương tự với thiên thai tồn tại bảy trận số lượng không nhiều võ hoàng võ vương tụ tập tại trên xuyên đấu bọn hắn tạo thành võ giả chiến trận b ộ c phát ra không cách nào nói rõ kinh khủng màu đỏ tươi khí huyết chi quang lại là một tiếng vang thật lớn huyết quang đ ộ kích trực tiếp tràn vào trong màu đen thiên thai tiếp đó giống như đạn hạt nhân một dạng nổ tung toàn bộ màu đen trong mây đen màu đen địa i quái hoảng sợ vạn trạng gào thét ngay sau đó b à n h trướng ba kít ba kít nổ tung màu đỏ tươi huyết quang thay thế màu đen tiếp đó lại nhanh chóng k h u y ế t tán trong náy mắt liền bao trùm chăm giảm phạm vi khi huyết quang tiêu tan hết thể khôi phục bình thường màu đen mây đen triệt để tan thành mây khói tiếp tục gia tốc chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất quay về phá thiên thần quốc trước mắt ở trên phi thuyền t r ư ớ c vị cao lớn nhất võ hoàng nói như vậy kỳ thực dưới tình huống bình thường bọn hắn sẽ không như thế nóng này có thể trên thuyền ở một vị so sánh được vũ thần thần bí tồn tại bọn hắn cũng không thể lãng phí thời gian chỉ hoãn nhân ra thời gian bọn hắn biết lâm thi nhã hầu nghi đem tiêu dương kéo qua chỉ là vì để cho bọn hắn an toàn hơn mà thôi có thể vì ngăn ngừa tiêu dương bực bội không kiên nhẫn bọn hắn liền không thể ỉ vào tiêu dương tồn tại mà qua loa sơ s u ấ t lãng phí thời gian kỳ thực tiêu dương cũng không gấp gáp hắn trên thuyền cũng là có thể tu hành mà hắn còn thường xuyên đem chính mình cái kia siêu phàm ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng đại điện tại đụng phải cường đại yêu ma quỷ quái hắn một cái ý niệm liền sử dụng lực lượng thẩm bí đem đối phương cho bắp giết tại gặp phải bị yêu ma quỷ quái phá hư thành chấn nhân loại sau hắn cũng sẽ xuất đao hỗ trợ nói tóm lại phi thuyền những nơi đi qua yêu ma quỷ quái đều chết thương thảm trọng đáng tiếc những thứ này yêu ma quỷ quái số lượng mặc dù nhiều có thể để cho tiêu dương thận trọng đối đại thật đúng là không có một cái nào mà chủ đại lục rất lớn đừng nhìn tiêu dương bây giờ g i ế t yêu ma quỷ quái số lượng rất nhiều nhưng trên thực tế căn bản không thể gây nên cái gì rõ ràng d ù n g chuyển tiêu dương n g ầ n đầu một vòng như ẩn như hiện huyết sắc nhật nhà mặc kệ là tại ban ngày vẫn là đêm tối đều tồn tại huyết nguyệt đối với chủ đại lục ảnh hưởng rõ ràng rất cường đại còn tốt cái này huyết nguyệt không đến tự mình đối phó với tiêu dương nếu không tiêu dương cũng chỉ có thể chạy trốn xa xôi trong một cái ngọn núi lớn màu đen có cái bề mặt sáng bóng trân trượt sáng tỏ giống như tấm gương núi đáng chết nhân loại ngươi hại thẳng ta ta phải thôn phệ bao nhiêu vật sống mới có thể khôi phục thần l ự ca thư kình yêu thần bóng tối xuất hiện ở tòa này phía trên ngọn núi lớn hắn cắn răng nghiến lợi gào thét cái này khiến xung quanh thiên địa đều bị thanh âm của hắn cho chấn động run lầy bẫy thư kình yêu thần nghe nói ngươi cùng nhân loại hợp tác đi giết phá thiên thần quốc thái tử sau đó không lâu một cái mở m ị t vũ mị dọn nữ từ phương xa truyền bạt tới ngươi đây là có chuyện gì dường như là bạn t h ể bị giết mọc ra chín đầu đôi cáo mặc váy da hổ trắng non thiếu nữ lặng yên không tiếng động xuất hiện tại không nơi xa hư kình yêu thần thấy thế rất cảnh giác chừng đối phương hổ yêu yêu ngươi tới ta chỗ này làm cái gì mau chóng rời đi chỗ này không chào đón ngươi hổ yêu yêu t i ể u mị nắm vớt nghiêm hoa chỉ hư kình ca ca đừng sợ hãi như vậy ta à, ta liền là con tiểu hồ ly mà thôi ta có thể có cái gì ý đồ xấu hư kình yêu thần mắt trợt trắng từ hổ yêu yêu tên đến xem liền biết ra hỏa này không tầm thường đương nhiên cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn bây giờ rất suy yếu nếu như hổ yêu yêu muốn đối hắn thống hạ sát thủ vậy hắn nhưng là thẳng rồi người rốt cuộc là ý gì thư kình yêu thần biệt khuất chất vấn hổ yêu yêu mỉm cười ta chỉ m u ố n biết ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra ta nghe nói n g ư ơ i đi giết người bây giờ tại sao như vậy chẳng lẽ là thất bại thư kình yêu thần gật đầu đích xác thất bại có cái xa lạ giả bộ nai tơ địa thần xuất hiện làm hại ta bị đánh chết bản thể hiện nay ta rất suy yếu nhiều lắm là so sánh được bán thần chiến lực h ư kình yêu thần nói xong lời cuối cùng lại có chút ý vị thâm t r ư ờ n g hổ yêu yêu cũng ý vị thâm t r ư ờ n g nhìn xem h ư kình yêu thần ngươi sợ cái gì ta còn có thể ă n ngươi lại nói cái kia điệu thần có cái gì tình báo không có h ư kình yêu thần lắc đầu không có không có nói tóm lại hắn rất khủng bố rất cường đại ta trước đó căn bản chưa nghe nói qua hắn tồn tại có thể hắn là người ngoại giới loại a tuất ta phải ngủ say ngươi không cần q u ấ y dày ta lời nói xong h ư kình yêu thần tấm gương núi từ từ mơ hồ mơ hồ tiếp đó ẩn vào trong thời không biến mất tại chỗ không thấy xa lạ đ i ệ thần a loại này cơn giả Cũng k hồ ô n dòng nó. Nhưng hắn nào nhân g phải thể đại tiêu, ta có mục là vị vậy một yêu yêu chính xác không có ý định giết chết hư k ì n h yêu thần ra hòa này bởi vì hư k ì n h yêu thần dù là thực lực sụt giảm cũng rất khó triệt để đem diệt s á t hư k ì n h yêu thần bảo mệnh năng lực vẫn là rất cường đại hồ yêu yêu không có tự tin chạm thảo trừ c a n về sau hư k ì n h yêu thần khôi phục như lúc ban đầu lại đến gây sự với nàng vậy coi như để cho đầu nàng đau đớn hồ yêu yêu quay người rời đi trải qua một đoạn thời gian phi hành phi thuyền cuối cùng đạt tới phá thiên thần quốc biên giới phá thiên thần quốc mặt ngoài đến xem kỳ thực liền cùng thông thường cổ đại quốc gia không sai b i ệ t lắm nhiều lắm là trong đó quân đội nhiều một ít tưởng giả cũng nhiều một chút mà bây giờ phá thiên thần quốc cũng không bình tĩnh mơ hồ trong đó có thần cấp yêu ma quỷ quái đang tại như ẩn như hiện đủ loại đủ kiểu quân đoàn chiến đội từ phá thiên thần quốc chỗ sâu đi tới cùng yêu ma quỷ quái chém giết cũng không thiếu người bình thường đang kết vẽ kết đội rời quê hương phóng tới phá thiên thần quốc chỗ sâu thần quốc biên giới đã biến thành chiến trường không thích hợp sinh tồn cho nên tất cả mọi người muốn đi hướng về xa xôi thần quốc nội vi chỗ nào có rõ ràng phì nhiêu thổ địa lương thực đủ để cho những dân tị nạn này sống sót đương nhiên nạn dân duy nhất một lần đi qua quá nhiều cũng rất không dễ dàng quản lý ở trong quá trình này còn có đủ loại r ầ m rạp chẳng chỉ tiêu ma quỷ quái đi săn g i ế t bọn hắn phi thuyền cũng không có dừng lại đang nhanh chóng tiếp tục hướng bên trong xung kích tiêu dương cảm thấy một chút pháp trận tồn tại những thứ này pháp trận uy lực có chút m á h liệt có đôi khi tiêu dương đều cảm giác được một chút xíu nguy hiểm Tiêu dương cảm giác, cái Dương này cảm cho dù là chính bọn hắn con dân cũng không biết cảnh giới của bọn hắn cứ như vậy liền cũng làm cho tiêu dương rất khó biết thực lực của bọn hắn cũng không biết nơi này bác sĩ đến cùng được hay không tiêu dương lo lắng hi hi hi t h i ể u ca ca. đoán xem ta là ai đột nhiên một cái vũ mị giọng nữ từ bốn phương tám hướng truyền bá tới trong chốc lát phi thuyền bên trong tất cả mọi người đều đang sưng sở thần tiêu dương cũng không ngoại lệ ầm ầm lại có năm vị thần cấp yêu ma xuất hiện tại bốn phương tám hướng tiếp đó bọn hắn đem hết toàn lực bộ phát cựu vĩ luân hồi thuật vũ mị giọng nữ tiếp tục vang lên toàn bộ phi thuyền chỗ khu vực đều đang vật mèo tiếp đó liên tiếp không ngừng sụp đổ không có kết thúc còn lại yêu ma chi thần sức mạnh cũng bao phủ phi thuyền phanh trong chốc lát phi thuyền nổ tung chớ ở trong đó phần lớn người đều chết oan chết tuồng mắt thấy còn sót lại tiếp một phần nhỏ người đều cũng muốn thời điểm tử vong tiêu dương cuối cùng lấy lại tinh thần rất cường đại có thể uy hiểu t h được địa thần yêu ma chi thuật bất quá trừ cái đó ra các ngươi lại tính là cái gì tiêu dương kỳ thực thật ngoài ý liệu cái này đều đến phá thiên thần quốc cảnh nội thế mà lại còn bị những yêu ma này mai phục ân tiêu dương cảm giác đây chính là mai phục trong chốc lát bốn phương tám hướng hết thảy đều hơi đứng im ngay sau đó chờ tại phi thuyền bên trong đồng thời người còn sống tại tiêu dương ý niệm dưới ảnh hưởng thư không tiêu thất xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm dặm cách xa thần này chiến trường diện thân thương càng thêm nơi xa xôi bay tới một cây lồi lõm cực lớn phi tiễn trong chốc lát l i ê n đi tới tiêu dương trên lưng phanh phía sau lưng nổ tung phi t i ễ n cắm đi vào một tiểu tiết cường hãn lực trúng kích đem tiêu dương mắng bay ra ngoài lợi hại a trận này mai phục tựa hồ đủ để diễn sát đại bộ phận địa thần tiêu dương không khỏi không cảm khái cũng không thể không kinh ngạc hắn cưỡng ép dừng lại cơ thể bắt đầu phản công trong chốc lát có hơn ngàn kiếm quang phun ra đi a kèm theo một tràng t ố t lên rất nhiều yêu ma chi thần bị chặt phải không ngừng triệt thoái phía sau huyết nhục chi khu cũng tại sụp đổ xuất hiện số lớn vết thương thất bại rút lui cái kia vũ mị g ọ n nữ vang lên những thứ khắc thần cũng đích sắc muốn rút lui tất nhiên không thể miễu sát tiêu dương như vậy đang m u ố n đánh tiếp cũng có chút không tốt lắm tiêu dương cũng không định bỏ qua cho bọn gia hòa này hắn liên tiếp không ngừng đâm chính mình hai cái để cho độc của mình huyết ăn mòn tại l ư ớ i đao l ư ớ i kiếm phía trên hiu hiu hoàn u h toàn khác biệt thần đoán c h i độc kim quang đặt đến một vị trong đó yêu thần trên thân đây là thứ quỳ gì yêu thần bị dọa phát sợ thanh em bên trong tràn đầy tuyệt vọng hoảng sợ làm càn ngay tại phá thiên thần quốc nội vi b ộ c phát ra một cỗ chuyên thuộc về võ giả tri thần thần uy rõ ràng phá thiên thần quốc thần bị trận này đột nhiên xuất hiện thần chiến cho kinh động đến sau đó không chỉ có là một cái còn có nhiều cái vũ thần xuất hiện xông vào tới tiêu dương ước h i ệ p tờ đi lên đem vị này yêu thần cho chém chết ngay sau đó tiêu dương để mắt tới cái tia nữ tính yêu thần cựu vĩ hồ lúc trước chính là vị này nữ yêu chỉnh hắn ngây người lúc này hắn mới phát hiện cái này cựu vĩ hồ chỉ là cái tương đối lợi hại phổ thông thần tiên liền địa thần cũng không tính nhưng n à y nữ yêu có được năng lực có chút lồi ra hỗn độn kiếm nói đao kiếm song tuyệt tiêu dương đi lên chính là một cái thập tự t r ạ m cựu vĩ hồ dùng sức gào thét toàn thân đều phóng xuất ra màu hồng phấn tràn ngập mập mở màu sắc ngay sau đó bốn phương tám hướng xuất hiện mấy chục cái trở lên yêu ma chi thần bọn hắn cũng không cường đại thế nhưng là đâu số lượng đủ nhiều mới xuất hiện liền lại bắt đầu vây đánh tiêu dương không có kết thúc phương xa còn có hai vị yêu ma chi địa thần lao đến giờ khác này tiêu dương lại bị vây hổ ta hổ yêu yêu nô lệ dưới váy nhiều lắm khả ái tiểu ca ca có muốn hay không thần phục tại hai chân của ta ở giữa cựu vĩ hổ kiểu mỹ tiêu gạo người mẹ nó tiêu dương tất yếu thừa nhận đối mặt cái đội hình này dưới tình huống hắn không lấy ra thần tiên chi kiếm thật đúng là không có cách nào đại khai sát giới quét ngang bọn hắn thế nhưng là đâu lấy ra thần kiếm chi kiếm cũng rất dễ dàng bị nguyền rụa phản vệ hiện nay hắn ngoại quại phòng ngự đầu to đều dùng tới chấn áp thần độc chi thần đoán tại tiếp tục tiếp nhận không hiểu thấu quỷ dị tổn thương hắn cảm giác liền gánh không được rất có thể sẽ sinh ra không phải người phạm vi lớn nhiêu sóng đến lúc đó hắn không chỉ làm không được người còn có thể biến thành một cái không còn là nguyên bản chính mình q u á i vợt cho nên tiêu dương vẫn là nhịn được kế tiếp hắn đem hết toàn lực phòng ngự phanh phanh phanh liên tiếp không ngừng thần lượng tiếng nổ bao phủ phương thiên địa này có truyền tống phủ liền dùng truyền tống phủ một lớp này thần chiến đối với bọn hắn tới nói thật sự là kinh khủng bọn hắn dù là cách ly vài trăm dặm thậm chí hơn nghìn dặm đều biết rất nguy hiểm không c ẩ n thận liền sẽ bị thần chiến dư ba giết chết hugh h u h h u phá thiên thần quốc nhân loại vũ thần cuối cùng đến bọn hắn hướng về phía rất nhiều yêu ma c h i thần phóng xuất ra võ đạo thần kỹ đến vũ thần cấp độ sau vũ thần võ kỹ lấy được thăng hoa từng cái đều có không tầm thường lực phá hoại đối mặt yêu ma tri thần thời điểm cũng không có lây trước như vậy bị khắc chế trước vừa đối mặt mà thôi liền có mấy vị yêu thần ma thần bị đánh nổ rút lui cựu vĩ hồ h ồ yêu yêu cười h í p mắt nói hư hư thực thực người của thế giới khác loại tiểu ca ca ngươi quả nhiên không tầm thường bất quá chiến tranh vừa mới bắt đầu chúng ta sau đó còn có chơi đâu h ồ yêu yêu còn tốt cả dĩ hạ đối với tiêu dương cá biệt ngươi làm cái q u ỷ gì vết thương chồng chất đồng thời cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu tiêu dương từ nổ lớn khu vực nòng cốt nhất đen như mực tầng sâu thời không ở giữa bên trong nhảy ra ngoài hắn kỳ thực có chúc động hắn hiện tại không có huyết nguyệt chủ ấn cũng không có địa phủ lệnh truy nã hắng phải tiêu diệt một vị yêu thân sao này làm sao liền đưa tới nhiều như vậy cường giả tới vây đánh hắn loại này không hiểu thấu tới giết hắn tựa hồ còn không có gì lý do ra hỏa để cho tiêu dương có loại cảm giác đối mặt người điên t a à, tới đón tiếp ngươi vị khách nhân này mà thôi hổ yêu yêu câu nói này mới xuất hiện hổ yêu yêu tự thân lại hư không tiêu tất h không thấy không hiểu thấu bệnh tâm thần đừng để ta tìm được ngươi bằng không thì ta cần phải chém chết các ngươi tiêu dương nghiến răng nghiến lợi hắn xoay người nhảy vọn đánh tới những thứ khác yêu ma chi thần ân cũng không phải tất cả yêu ma chi thần cũng giống như hổ yêu yêu như thế chạy nhanh có một chút căn bản chạy không thoát tất nhiên không thể trước tiên chạy thoát như vậy tất nhiên liền sẽ biến thành tiêu dương món ăn trong mâm đen như mực trong núi sâu cựu vĩ hồ hồ yêu yêu xuất hiện tại một cái hát thủy đàm biên giới hát huyên đại nhân ta thất bại hồ yêu yêu cung kính quỷ xuống đối với hát thủy đàm dập đầu hát thủy đàm ừng ngực cư n g n g c và mèo đi trở thành một cái mênh mông cổ lao mắt to đây chỉ là một hồi thăm dò lần tiếp theo ta sẽ đích thân ra tay ta rất muốn biết để cho ta cảm thấy chư thần h o à n hôn nhân loại lần nữa vĩ đại đầu m ư ờ n có phải hay không, không cách nào giết chết ta cũng rất muốn biết hắn dựa vào cái gì để cho vĩ đại huyết nguyện chú trọng như thế vì thế đều chủ động hạ xuống một chút xíu tàn niệm chỉ dẫn ta đi tiêu diệt hắn hồ yêu yêu mỉm cười có ngài ra tay cái k i a tiểu ca ca tất nhiên chết không có c h ỗ t r ô n hắc uyên hy vọng như thế đi ta xem như thần quy thuộc thần cảm lại nói cho ta hắn rất khó đối phó ta càng giống như thấy được vạn tộc hủy diệt vạn giới sụp đổ ha ha ha thực sự là cổ quái kỳ lạ tương lai a cái này c h ư thiên đến cùng là thế nào vì sao lại biến thành dạng này dưới tình huống bình thường không nên dạng này nói một chút hắc uyên cảm xúc liền bắt đầu bạo động hồ yêu yêu từng điểm từng điểm triệt thoái phía sau vĩ đại hắc á m cấm k � hát cám cấm khu kẻ thống trị hát quên đại nhân a ta phải đi hát quên ánh mắt đột nhiên bắn tới chớ vội đi ta cần ngươi đi điều tra tiểu g i a hỏa này tin tức thuận tiện tìm được nhược điểm của hắn đến lúc đó ta sẽ đích thân ra tay đem hắn tiêu diệt sau khi chuyện thành công ta sẽ ban cho ngươi hát cám thần lực trợ giúp ngươi đột phá tấn cấp làm đ ị a thần hồ yêu yêu kỳ thực cũng không cần trợ giúp bởi vì nàng có thể dựa vào những cái kia nô lệ dưới váy đạt tới cái mục tiêu này bất quá nàng không dám cự tuyệt hát quên nàng miễn cưỡng vui cười ta đã biết ta sẽ tìm được nhược điểm của hắn hay là khóa chặt hắn tồn tại để cho ngài có thể tinh chu hát q u y ê n hài lòng cười ra tiếng không tệ không tệ bất quá ngươi muốn tại mười ngày sau tại này mười ngày bên trong ta còn không có chuẩn bị kỹ cảng không có cách nào tự mình ra tay đáng chết nhân loại đáng chết cổ tiên nhân các ngươi phong g ầ n ta các ngươi phong g ầ n ta hát q u y ê n lại bắt đầu hùng hùng h ổ h ổ hắn vốn nên là d i ệ t thế cường giả vô địch có thể bây giờ lại bị chấn áp tại hát cám trong cấm khu không có cách nào dễ như t r ở bàn tay hướng về phía ngoài địch nhân ra tay nếu không vừa mới hắn liền tiêu diệt tiêu dương h ổ yêu yêu lui vài trăm mét ngay sau đó liền n g a không ngừng vó hư không tiêu thất không thấy hát huyên không có tiếp tục ngăn cản hồ yêu yêu hắn giống như thần trải qua bệnh tiếp tục lại nhải y t ê u gào một bên khác phá thiên thần quốc cảnh nội thần chiến cũng đã kết thúc đủ loại đủ kiểu yêu ma chi thần trên cơ bản chạy thoát rồi bất quá vẫn là bị đánh chết mấy cái như vậy đây đối với nhân loại t ớ i nói cũng là rất không tệ khổng lồ thắng lợi sau khi chiến đấu kết thúc mặt ngoài hoàn hảo không hao tổn tiêu dương nhìn b ộ t phía cái này phá thiên thần quốc rất nhiều vũ thần nhìn đều vết thương c h ố n g chất trên vết thương còn lưu lại một chút yêu ma thực hiện gian đác sức mạnh cái này khiến bọn hắn không có cách nào dễ như chở bàn tay khôi phục như lúc ban đầu cho thêm bọn hắn một chút thời gian bọn hắn liền tuyệt đối có thể chính mình khôi phục như lúc ban đầu vũ thần loại này thần lực phòng ngự rất đáng sợ sinh mệnh lực cũng không yếu chỉ cần không phải loại kia quá mức nịch thiên vết thương trí mạng bọn hắn đều có thể dễ như trở bàn tay khôi phục như lúc ban đầu ta phá thiên thần quốc đời thứ ba hoàng đế ta chín đời ta năm đời ta phá thiên thần quốc trương gia lão tổ chú ý tới tiêu dương ánh mắt những thứ này vũ thần bắt đầu tự giới thiệu trong đó càng là cổ lão hoàng đế lại càng cường đại đến nỗi những thứ khác không phải hoàng tộc vũ thần số lượng liền tương đối ít hưu một tiếng một đạo truyền tống chi quang đáp xuống chỗ này một cái không có vũ thần trẻ tuổi bán thần võ đế xuất hiện hắn rõ ràng là đương đại phá thiên hoàng đế lâm mạch chư vị lao tổ chư vị tiền bối các ngươi khổ cực lâm mạch cung kính bài kiến ta tiêu dương vạn giới chúa cứu thế tiêu dương cũng tới cái đơn giản tự giới thiệu lâm mạch những người này có chút kinh ngạc cảm giác tiêu dương thật sẽ khoác lắc ta bọn hắn thừa nhận tiêu dương rất khủng bố rất mỹ tiên nhưng tuyệt đối còn không có tư cách làm cái gì vạn giới chúa cứu thế nhiều lắm là cũng liền có thể làm cái bản thiên đại lục chúa cứu thế mà thôi đương nhiên xưng hào mà thôi ngược lại là không cần thiết quá chăm chỉ nhân gia phá thiên thần quốc khai quốc hoàng đế còn tự xưng phá thiên âu cái danh hiệu này cũng rất khủng phố nhưng cũng không có gì thần nói này nói kia tìm phiền thoái người tới ta phá thiên thần quốc làm cái gì đ ờ i thứ ba hoàng đế vũ thần n ế u mày nhìn xem tiêu dương chư vị tiền bối vạn bối ta đi trước ta cũng đi ai thần linh cấp cường giả bắt đầu xuống tràng thần quốc phải chuẩn bị tốt xung quanh những cái kia hơi nhỏ yếu vũ thần liên tiếp không ngừng nói bọn hắn đều phải rút lui thuận tiện chữ thương mà tiêu dương mặc dù lợi hại nhưng lại còn không có tư cách để cho chư thần liên thủ tiết đãi đợi thứ ba lão tổ vị này tiêu dương tiền bối là nữ nhi của ta từ trên đại dương bao la mời tới không đợi tiêu dương nhiều lời lâm mạch cái này đương đại hoàng đế liền nhỏ giọng giải thích một chút đ ờ i thứ ba hoàng đế kinh ngạc đứa bé kia cũng có thể mời đến loại người này lâm mạch mỉm cười vận khí tốt mà thôi đ ờ i thứ ba hoàng đế được chưa vậy vị này đồng đạo liền giao cho ngươi tới tết i đ á i chúng ta còn có việc liền đi trước chỉ trước mắt nơi này vũ thần cũng bị mất tiêu dương cũng không đ ể bụng hắn đối với lâm mạch nói bệ hạ thái tử thế nào hắn còn nhớ rõ lâm thi nhã trước khi rời đi dáng dấp thê thảm kia đâu tiêu dương thật lo lắng lâm thi nhã đã chết mất nếu quả như thật chết vậy thì cho thấy phá thiên thần quốc điều trị năng lực không gì đáng nói đến lúc đó hẳn là rất khó giúp được hắn đâu lâm mạch thở dài trạng thái không tốt lắm đứa bé kia đã bị bảo trụ mạng có thể nghĩ muốn triệt để chữa khỏi vẫn còn còn thiếu rất nhiều ta đã chuẩn bị mời quốc nội rất nhiều luyện dược sư đến đây tiêu dương tiền bối đi theo ta a chúng ta đi hoàn thành lâm mạch tiện tay lấy ra mấy cái t r ậ n kỳ cắm vào bốn phía đại điệu bên trên không gian bắt đầu và ặ mèo tiếp đó truyền t ố n g chi lực bộc phát tiêu dương có thể phản kháng nhưng hắn cũng không cần thiết phản kháng hàn tùy ý cái này truyền t ố n g chi lực thêm tại trên người mình mang theo hắn đi hướng về hoàn g thành chỉ trước mắt tiêu dương cùng lâm mạch đi tới một cái khổng lồ trong sân rộng chỗ này có chút rất nhiều truyền tống môn còn có in vào trên mặt đất truyền tống t r ậ n văn vậy hạ xung quanh người nhìn thấy lâm mạch sau liền rất cung kính quỳ xuống bình thân các ngươi vội vàng chính mình a lâm mạch lơ đ ế n nói tiêu dương tiền bối mời đi theo ta chúng ta đi hoàng cung lâm mạch tiếp tục dẫn đường nhìn xem cấp tốc đi xa hoàng đế tiêu dương lưu lại truyền tống quảng trường người đều rất khiếp sợ cái này ai làm a thế mà để cho bệ hạ tự mình tiếp đãi tựa hộ bộ dáng rất đáng sợ có thể trong nháy mắt tiêu dương lâm mạch đi tới tràn ngập thần uy hoàng cung phụ cận nhìn xem phun hoa cao lớn cổ lão vàng sơn lộng lẫy giống như nhân gian tiên cung hoàng cung tiêu dương không thể không càng thán hắn cảm giác cái đồ chơi này không chỉ nhìn rất đẹp trong đó còn có để cho thần linh cũng rất khó chịu lực lượng kinh khủng trừ cái đó ra tại nhìn về phía những địa phương khác liền có thể phát hiện toàn bộ hoàn g thành cũng có chút giống cái này nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là một cái thần thành càng là cái cỡ lớn thần khí khi cái đồ chơi này b ộ c phát ra lực lượng của mình sau liền tất nhiên có thể hủy tiên diệt địa trừ cái đó ra nơi này không gian cũng bị đủ loại đủ kiểu thần trận bao phủ hạn chế tiền bối ta phá thiên thần quốc như thế nào lâm m ạ c mặc dù niên kỷ không nhỏ nhưng lúc này nhưng vẫn là có chút đắc ý kiêu ngạo tiêu dương gật đầu xứng đáng thần quốc c h i hảo đích sắc rất cường đại tiêu dương có thể cảm giác mơ hồ đến tại thần khí trong hoàn g thành cũng không thiếu thần tiêu dương có loại h ảo giác cho dù là thượng thần thượng tiên đánh tới rất có thể cũng không diệt được cái này phá thiên thần quốc thủ đô ha ha ha người quá khen thật bị tiêu dương khen ngợi lâm mạch lại có ngượng ngủng hắn vội vàng dẫn đường tiến vào hoàng cung ta đã để cho người ta chuẩn bị kỹ càng đồ ăn còn xin đi theo ta mặt khác ta nghe nói ngươi có độc tại người lâm m ạ c tò mò hỏi có quan hệ với tiêu d ư n g tình báo h ơ ít lâm m ạ c cũng không phải rất rõ ràng tiêu d ư n g tình huống t ặ kẽ tiêu dương cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n bởi vì hắn t h ụ thương chuyện máu độc đều c h ả y ra người bình thường vừa nhìn thấy hắn tình huống liền có thể minh bạch hắn t r ú n g độc à. ta đích s á c t r ú n g độc lần này tới chủ yếu là muốn nhìn các ngươi một chút phá thiên thần quốc có biện pháp nào điều trị hay không tiêu dương gật đầu nói lâm mạch tràn đầy tự tin ngươi yên tâm chúng ta phá thiên thần quốc gia đại nghiệp đại tuyệt đối có thể trị hết ngươi mặt khác ngươi biết chính mình t r ú n g độc gì sao nói một chút liền đi tới khổng lồ cơm điện bên trong rất nhiều đầu bếp t h nữ bưng đủ loại đủ kiểu mỹ vị món ngon đem bỏ vào khổng lồ trên bàn cơm ngươi mời ngồi đừng khắc khí tùy tiện ăn liền đem chỗ này xem như nhà của mình lâm mạch lúc này không giống như là cái uy nghiêm hoàng đế ngược lại giống như là cái tiếp đái hảo bằng hữu người bình thường bất quá cái này cũng rất bình thường đây là một cái hỗn loạn cổ lao thế giới hoàng đế mặc dù cũng phải có bức cách thế nhưng là đâu vũ lực mới là trọng yếu nhất chỉ cần vũ lực đầy đủ cái kia những thứ khác quy c ụ gì uy nghiêm cũng không đáng kể tiêu dương cũng không vấn đề gì hắn sau khi ngồi xuống liền liên tiếp không ngừng ăn nơi này mỹ vị món ngon thật mẹ nó ăn ngon ngược lại kể từ trùng sinh ở cái thế giới này sau hắn liền không có ăn qua ăn ngon như vậy thức ăn nhất là đoạn thời gian trước tại huyết u y ê n giới liều mạng căn bản ăn không ngon cũng ngủ không ngon tại đi tới hạ vũ thế giới ngồi lên lâm thi nhã phi thuyền sau hắn mới bắt đầu hơi hưởng thụ lấy một chút có thể trước đây hưởng thụ cùng nơi này ăn uống so sánh thực sự là một cái trên trời một cái dưới đất càng thần kỳ là nơi này đồ ăn nào đó một số còn có thể phóng xuất ra tia sáng những thức ăn này tràn đầy linh tính giống như là tăng thêm đặc hiệu tác phẩm nghệ thuật một bên ăn tiêu dương còn phân tâm nói ta chúng đ ộ n nghe nói là địa ngục thần độc một trong thần đoán lâm mạch cũng ăn đ ă n g này nhưng làm nghe nói tiêu dương chúng đ ộ c sau hắn liền trợn tròn mắt còn có chút cảnh giác n g ử a ra sau ngài có phải hay không nói d ỡ đi nếu không phải là lo lắng cho mình thất lễ hắn thật muốn ăn ba cân thần cấp giải độc h o à n loại phản ứng này cũng không khoa trương thần độc chi thần đoán trong địa ngục tiếng tâm lừng lấy mà địa ngục lại tại chư thiên vạn giới loại tiếng tâm lừng lấy đã như thế thần đoán uy danh liền truyền bá đi ra đương nhiên chủ yếu nhất kỳ thực là thần đoán trước đó hại chết rất rất nhiều thần tiên mà thần đoán những nơi đi qua cũng sẽ còn sót lại thấp kém thần đoán chi độc nói tóm lại đây cũng là một loại để cho thần tiên không dám tiếp xúc cấm kỵ ta đến nỗi nói đùa với ngươi đi t i ê u dương mắt trợn trắng lâm mạch nghe vậy vô ý thức đã trúng thần đoán ngươi thế nào không chết t i ê u dương mặc dù không kém nhưng loại này thực lực tuyệt đối ngăn không được thần đoán uy lực a nhưng bây giờ t i ê u dương vẫn còn nhảy nhót tư ơ mừng cái này liền c ũ n g không trúng độc một dạng giữa người và người khác biệt rất lớn ta sinh mệnh lực rất cường đại đang hy sinh một chút sức mạnh liền miễn cưỡng chống đỡ tiểu dương thuận miệm nói nghe được tiểu dương lời giải thích này lâm m ạ c không thể không kính sợ ngài không phải là thượng thần a tiểu dương liền vội vàng lắc đầu ta còn kém rất nhiều đâu tiêu dương có i về khoảng cách thần quá xa vời hắn nhưng cũng chống đỡ vậy thì cho thấy thần đoán có chỗ vô ích không hề giống địa ngục những cái tia đại diêm vương thần nói lịch thiên như vậy đương nhiên thần đoán đến cùng có hay không lượng nước cùng thần không thuần túy căn bản vốn không trọng yếu trọng yếu là phá thiên thần quốc có thể hay không giải không thể giải tiêu dương chuẩn bị ăn uống no đủ sau liền rút lui đi đến bản thiên đại lục cùng người nhà đoàn tụ thuận tiện tại cầu cái mấy năm khi hắn phòng ngự vượt qua một ngàn cái này thần đoán đối với hắn tổn hại cũng không sai biệt lắm liền không có c h ư ơ n một trăm linh sáu xuất phát h ẳ n là thấp kém thần đoán nguyên nhân a lâm mạch cũng cảm giác tiêu dương sở dĩ sống sót cũng là bởi vì thần đoán không đủ thuần túy nguyên nhân bất quá có thể lấy địa thần chi lực mà kháng trụ không thuần túy thần đoán cũng rất khủng bố lâm mạch sợ hai than nhìn xem tiêu dương tiền bối nói thật t ta phá thiên thần、quốc. không có ai có thể giải quyết người cái này thần đoán việc này không cần thiết lừa gạt tiêu dương lâm mạch cũng không định mạo xưng là trang hảo hán nếu không chẳng phải là kết thủ tiêu dương nghe vậy có chút thất vọng bất quá bất kỳ kết quả gì hắn đều sớm đã có dự phán hắn ngược lại là không có tuyệt vọng khó chịu dù sao hắn có đường lui thậm chí cho dù là bây giờ hắn cũng không sợ hai thần đoán a hắn còn sống được thật tốt không quan hệ vấn đề nhỏ tiêu dương trả lời lâm mạch lâm mạch nhưng có chút áy náy bất quá có thể ngươi có thể đi theo chúng ta đi sinh mệnh cầm khu tìm kiếm đại địa mẫu thần vị này thần linh nắm giữ lấy sinh mệnh phát tác nàng còn rất nhiều chữa trị loại hình thần thuật nàng có lẽ có biện pháp trợ giúp n g ư ờ i qua một thời gian ngắn ta cũng chuẩn bị mang theo thái tử đi sinh mệnh cấm khu trị liệu thái tử đứa nhỏ này cũng không thể làm c h ế mãi nếu có thể ở trên trong thời gian ngắn nhất chữa khỏi vậy sẽ phải tận khả năng chữa khỏi a lâm mạch trách trời thương dân nhìn rất yêu quý lâm thi nhã thiêu dương nhưng có chút kinh ngạc sinh mệnh cấm khu nơi này không phải nhân loại nằm trong tay chỗ a đại điệu mẫu thần tựa hồ cũng không giống nhân loại nàng không phải là yêu ma quỷ quái bên trong một loại a lâm mạch gật đầu bất quá sinh mệnh cấm khu mặc dù không thuộc về nhân loại nhưng đại địa mẫu thần tương đối ôn hòa nàng xem như yêu ma quỷ quái bên trong trung lập đối với nhân loại không có ác ý gì đối với yêu ma quỷ quái cũng đối xử như nhau tiêu dương bừng tỉnh đại nội thì ra là thế vậy ta liền đi nhìn một chút ra t h u ậ t tiện cũng có thể làm quen một chút chủ đại lục dù sao cũng là lần đầu tiên tới chủ đại lục nơi này tình huống hắn hiểu cũng không nhiều mà hắn cũng nghĩ xem chủ đại lục chỗ này có hay không chính mình cần trừ cái đó ra muốn đi giải độc chắc chắn cũng cần thù lao nhân ra đại địa mẫu thần không có khả năng miễn phí hỗ trợ Tiêu dương tài sản, theo chém giết thần cấp tường địch, liền cũng bạo tăng. Có thể, tiêu Dương sản, chém cấp đương ị c cũng Có h thể, liền Tiêu tăng. bạo d v ẫ nhiên n ư cũ có chuẩn không thỏa Hắn h mãn. tìm t đã bị ờ gian đi chủ động đi đi săn chủ y u quỷ quái Ma t h ầ cấp thực cũng phú. đoạt Đương tài. Trên thực tế, yêu ma bản thân cũng là tài gia nhiên, Ma là Yêu bản việc này cũng không thể quá gấp tối thiểu phải ăn cơm no a đại khái nửa giờ sau tiêu dương cùng lâm mạch rời đi tiếp đó vẫn ăn ngủ mê không tỉnh đồng thời bị phong ấn lâm thi nhã cái này thái tử trạng thái đích sắc rất kém cỏi vậy hạ đứa nhỏ này nhưng như thế nào là hảo lâm thi nhã xung quanh còn có một cái lệ rơi đẩy mặt nữ nhân nàng rất trẻ nhìn giống như là lâm thi nhã tỷ tỷ đây thật ra là quý phi vẫn là lâm thi nhã mẫu thân ai phi không nên kinh hoàng hai ngày nữa ta liền sẽ dẫn người hộ tống đứa nhỏ này đi trị liệu lâm mạch nghĩa chính tử nghiêm nói hắn vị hoàng đế này mặc dù chuyện rất nhiều thế nhưng là đâu trước k i ê u hoàng đế đều còn ở đây lâm mạch dù là đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến phá thiên thần quốc đại cục mà tiêu dương cũng muốn đi vậy thì cần một cái có thân phận bồi bạn đồng thời đâu tiêu dương đồng đi an toàn cũng có nhất định bảo đảm liền cũng không cần thiết lại mời những thứ khác vo thần hộ tống bằng không thì không để vo thần hộ tống vậy thì có chút nguy hiểm nếu như bị địch nhân biết lâm thi nhã tình huống rất có thể sẽ tới thống hạ sát thủ ta cũng muốn đi quý phi nghe vậy vội và nói lâm mạch lắc đầu không được ngươi liền thành thành thật thật ở tại hoàn g c u n g a việc này mặc dù bởi vì tiêu dương tiền bối tồn tại mà tương đối an toàn thế nhưng là đâu có thể giảm bớt một chút phiền thoái liền giảm bớt một chút phiền thoái a thật đem tiêu dương xem như bảo tiêu lâm mạch là không dám tiêu dương chính mình kỳ thực cũng không phải rất để ý đương nhiên có thể giảm bớt phiền phức vậy khẳng định cũng không tệ sau đó không lâu lâm mạch cùng tiêu dương lại rời đi, đi ra phía ngoài sau lại có một người mặc màu đỏ xanh phượng bảo nữ nhân quỷ gối chỗ này hoàng hậu lâm mạch thấy thế không thể không mặt mũi tràn đầy phức tạp cái này hoàng hậu là hắn ai thê có thể con trai ruột của bọn hắn đại hoàng tử lâm hương tiên lại cấu kết yêu ma quỷ quái tới giết hại hắn một cái khác con gái ruột nữ nhi này vẫn là đương đại thái tử cái này liền để lâm mạch có chút khó chịu p h u quân còn xin tha thứ hương tiên đừng giết hắn ta nguyện ý trả giá hết thảy ta nguyện ý đem hoàng hậu chi vị cho nàng chỉ cầu không nghĩ h ư n g tiên sống sót hoàng hậu ngầm đầu đỏ hồng mắt nhìn xem lâm mạch ân khi trước thân chiến đại hoàng tử còn sống ám sát thái tử cấu kết yêu ma càng xúi rục chấm đại thần ta còn nghe nói hắn còn muốn đưa tặng yêu ma mười ứ c thậm chí là mấy tỷ nhân khẩu lâm mạch hít sâu m ộ t hơi hắn liên tiếp không ngừng nói hoàng hậu đột nhiên đánh gây lâm mạch mà nói hắn là con của chúng ta hơn nữa thái tử không phải không chết sao hơn nữa những này nhân khẩu chỉ là người bình thường mà thôi hưng thiên chỉ là muốn đoạt về thuộc về mình đến hết thảy h ắ hắc. c vẫn luôn ở bên quan tiêu dương vào lúc này nhịn không được cười lên hắn cảm giác cái này hoàng hậu hào song tiêu cũng tốt vô xỉ càng là phát rộ đương nhiên nàng đối với rừng hương thiên lai thuyết cũng đích x á c là tốt bộ ụ mụ n lâm mạch nhịn không được b ỏ mặt hắn cảm giác rất mất mặt cũng cảm giác tiêu dương trong tiếng cười tràn đầy trào phúng hoàng hậu ta cho ngươi thể diện ngươi muốn tiếp lấy đừng để nhà mẹ ngươi khó xử càng đừng nhường ngươi nhà mẹ đ ể vì vậy mà hủy d i ệ n lâm mạch phất ống tay háo một cái phóng xuất ra không có gì sánh kịp p h o n g ba một tiếng ẩm vang hoàng hậu liền bị thổi bay hoàng hậu cũng không có tê tâm liệt phế hò hét nàng chỉ là âm v đầy từ khí nhìn xem lâm m ạ c xem trọng hoàng hậu đừng để nàng làm loạn ta thật không muốn cho nhà cha vợ xảy ra vấn đề、A. lâm mạch thí vị thâm trường nói tiêu dương gật đầu đích xác hẳn là cẩn thận một chút một chút yêu chiều con cái người cũng mặc kệ quốc gia nào đại sự bọn hắn cứ chính mình tiểu g i a khi bọn hắn cái kia tiểu g i a xảy ra vấn đề sau bọn hắn không ngại để cho đại gia đi theo c h ô n cùng tốt ta được ra ngoài một chuyến các ngươi chuẩn bị kỹ càng đi đến sinh mệnh cấm khu sau liền cho ta biết chúng ta t ụ hợp tiêu dương cũng liền chửi bậy một chút mà thôi cũng không có đối với lâm mạch khoa tay múa chân để cho hoàng hậu như thế nào như thế nào bị phạt nói tới nói lui hắn sở dĩ nói chút ngồi trâm trọc chỉ là cảm thấy cái này hoàng hậu dừng hương thiên không đem người xem như người mà thôi mẹ n không,、so、đủ đủ không thể i ê không nói hắn lớn khai nhan giới g cái này phá thiên thần quốc nhân khẩu số lượng rất khoa trường võ giả số lượng khoa chương hơn bình quân xuống ít nhất có hai phần một mươi võ giả đáng tiếc võ giả mặc dù nhiều nhưng đại bộ phận cũng là yếu gà chân chính võ giả cường đại vẫn là rất thưa thớt tiêu dương còn mua một chút thổ đặc sản đồng thời đâu những cái kia d i ấ u ở trong đám người yêu ma quỷ quái cũng bị tiêu dương đ ả kích trong lúc bất chi bất giác đi qua một ngày tiêu dương đi tới phá thiên thần quốc ngoại vi kể từ cái kia thần chiến sau khi kết thúc phụ cận thần tiên cấp cờ giả trên cơ bản cũng bị mất đương nhiên cái này cũng có thể là bởi vì bọn hắn trốn chỉ có điều yêu ma quỷ quái đích s á c dân n h u đủ loại đủ kiểu hai á c thiên hai đang kết bệ kết đội giết tới phá thiên thần quốc b i ê n giới rõ ràng bị xâm chiếm rất nhiều nhân loại binh sĩ đang tại tiêu vong tiêu dương lấy ra tà đao cự bá bắt đầu sát phạt trừ cái đó ra hắn còn chủ động thu thập đạo cụ chữ vật bắt đầu trang càng nhiều huyết dịch đối với tiêu dương tới nói huyết dịch càng nhiều hắn liền khôi phục càng nhanh càng khó chết loại này có thể bảo trì lại thân bất tử tài nguyên tiêu dương lại có cơ hội thời điểm tất nhiên phải đem hết toàn lực thu lấy tiêu dương tốc độ rất nhanh lại thêm hắn lấy lớn hiệu đ à nhỏ cái này đích xác thật là trên phạm vi lớn để cho phá thiên thần quốc gáp lực suy giảm rất nhiều rất nhiều lâm mạch vị hoàng đế này đều cũng còn chủ động truyền âm nói t ạ trừ cái đó ra còn cho tiêu dương chuẩn bị đủ loại đủ kiểu thù lao nghe nói phá thiên thần quốc tồn tại trên trăm vạn năm ẩn chứa trong đó tài phú đó là thật nhiều tùy tiện cho tiêu dương một chút đều đủ để để cho tiêu dương đem một cái có thiên phú thiên tài võ đạo trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng thành vũ hoàng thậm chí là vũ đế đáng tiếc loại vật này đối với tiêu dương t ă n g phúc cũng không rõ ràng tiểu từ này thật đúng là không biết xấu hổ à, đường đ ư ờ n g địa thần cấp tồn tại c ứ n g hãn thế mà lấy lớn hiệu cợ nhỏ tự mình chu sát đủ loại đủ kiểu yêu ma quỷ quái hắn chẳng lẽ liền không sợ yêu ma quỷ quái nhóm sau khi chết sinh ra hoán i ệ m n g u y n rụa sao một cái hư hào thanh sắc cựu vĩ hổ xuất hiện tại phá thiên thần quốc cách đó không xa nàng rõ ràng là hổ yêu yêu. cho tới nay nàng cũng hơi chú ý phá thiên thần quốc lại thêm tiêu dương cũng không che giấu cho nên hổ yêu yêu liền bị tiêu dương hấp dẫn đến đây đương nhiên vì ngăn ngừa đủ loại đủ kiểu tổn thương i ự u vĩ hổ hổ yêu yêu cũng chỉ là đưa tới một cái có cũng được không có cũng được hình chiếu phân thân mà thôi mà yêu ma quỷ quái loại sinh vật này bản thân cũng rất quỷ dị nếu như rất yếu cái k i a đến còn không có cái vấn đề lớn hơn gì nhưng nếu là s á t đa từ nơi sâu xa liền có quỷ dị chẳng lành người l i a thêm tại trên người hung thủ để cho hung thủ xuất hiện đủ loại nhìn có chút không rõ ràng nhưng trên thực tế có chút chuyện xui x ẻ mà sát hại phàm tục yêu ma quỷ quái quá nhiều cũng sẽ gây nên thần cấp yêu ma quỷ quái bạo động từ xưa đến nay mặc kệ là nhân loại thần tiên vẫn là yêu ma quỷ quái bên trong thần cấp cường giả đều biết tương đối khắc chế tạo thành thần đối với thần phàm tục đối với phàm tục hiện tượng dù sao nếu như tất cả mọi người buông tay ra tùy tiện loạt giết cái kia phàm tục chúng sinh nhưng là thảm rồi còn có thể bị giết vong tộc diệt chủng đương nhiên loại này tiềm ẩn quy củ kỳ thực cũng là có cũng được không có cũng được bởi vì một ít đại cao thủ bị bức ép đến mức nóng này đích sắc rất không biết xấu hổ bọn hắn bất kể phàm tục không phàm tục Càng rất đ c rõ ràng yêu ma quỷ quái thần cũng không nhịn được tới một hồi có qua có lại hữu hảo trao đổi đối với cái này tiêu dương là bất đắc dĩ còn tốt trong phá thiên thần quốc gần nút chư thần đã bị kinh động tiếp đó bắt đầu chống lại bởi vì tiêu dương nguyên nhân phá thiên thần quốc nơi này chiến trường rõ ràng s o địa phương khác đáng sợ những địa phương khác thần còn không có quan g minh chính đại liều lính chém g i ế t đâu chỗ này ngược lại là có dấu hiệu tiêu dương cũng tại tìm kiếm thần linh công địch yêu ma quỷ quái bọn gia hỏa này mặc dù có rất g i o hoạt nhưng cũng có rất nhiều lỗ mãng tiêu dương tiêu phí chút thời gian ngược lại là tìm được mấy cái như vậy tiếp đó lại g i ế t mấy cái như vậy trốn không đủ nhanh thẳng xui xẻo mau mau mau chóng bố trí tốt truyền t ố n g trận cổng không gian cũng nhất định phải nhanh chóng mở ra chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất đem rất nhiều dân chúng đưa đến bị chúng ta phá thiên thần quốc hoàn toàn n ắ m trong tay tiểu thế giới dị thế giới sau khi đem những người bình thường này thu xếp tốt chúng ta cũng có thể xuất trình chủ động phản s á t yêu ma quỷ quái tiêu dương ngừng c h é m g i ế t bởi vì phá thiên thần quốc phụ cận yêu ma quỷ quái tương đối hiếm hoi tiêu dương không có hứng thú tiếp tục giết tiếp hắn bắt đầu không nhanh không chậm trở về địa điểm xuất phát muốn đi vãng thần quốc thủ đô hiện nay lâm mạch kỳ thực còn không có đến tìm kiếm tiêu d ư n g cho nên tiêu d ư n g không quá cấp bách trả lại đường hắn hơi hưởng thụ một chút ở trong quá trình này hắn h liền p không không á trong h lúc bất chi bất giác lại qua một ngày dù là tiêu dương đang lãng phí thời gian nhưng hắn nhưng vẫn là về tới hoàn thành đến sớm không bằng đến đúng lúc vừa mới đến chỗ này tiêu dương liền thấy phá thiên thần quốc bên ngoài những thứ khác quốc gia sứ giả đi tới chỗ này gặp mặt lâm mạch những sứ giả này là tới kênh minh hay là cầu viện đây là một hồi chư thiên vạn giới tất cả mọi người cùng nguy cơ vào lúc này đại gia trên cơ bản sẽ không tự giết lẫn nhau từng người tự chiến nếu không rất có thể sẽ bị quân địch đánh nước mất nhà tan đồng thời đâu cũng không biết thần quốc bên ngoài người là làm sao vậy bọn hắn thế mà nghe nói tiêu dương tồn tại hiện nay bọn hắn cũng chia ra một bộ phận lớn lực chú ý tới thăm tiêu dương còn đưa tới đủ loại đủ kiểu hào lễ vật tiêu dương do dự một chút liền đến giả không tự t u y ệ thu bất quá nhân ra ý đồ tiêu dương lại không có đạt thành ý nghĩ những người này trên cơ bản cũng là lôi kéo hắn hay là thông gia càng có một chút muốn trở thành hắn kỳ hạ thế lực nhận được hắn che chở những chuyện xấu này đều quá phiền thoái t i ê u dương không muốn làm cái này khiến đám sứ giả rất tiếc m ố i bất quá đám sứ giả ngược lại là không có sinh khí dù sao mua bán không xả thân nghĩa tại dù là không có đạt tới chung nhận thức nhưng cũng không thể tùy tùy tiện tiện trở thành địch nhân A lâm mạch tựa hồ gấp gấp rồi ngày đó ban đêm hắn đem phía trước hai đời hoàng đế đều kéo ra ngoài để cho bọn hắn nhận trước tới quản lý phá thiên thần quốc phảm tục sự tỉnh mà đưa ra thời gian lâm mạch liền lôi kéo tiểu d ư n g mang theo ngủ mê không tỉnh lầm thi nhã rời đi hoàn thành lâm mạch lần này đi ra cũng không có chỉnh ra tới quá lớn vô trương hắn nhiều lắm là mang đến một chút bảo toàn tánh mạng thần khí còn có như vậy mấy vị vũ đế hơn mười vị vũ hoàng thái g i á m tôi tớ nhân số cũng không có vượt qua ba mươi c h ú t nhân số như vậy kỳ thực có chút không xứng với lâm mạch thân phận có thể có tiêu dương hôn tạp ở trong đó như vậy lại mang những thứ khác kẻ yếu cũng có chút vượt n g u không cần thiết mang quá nhiều c h ư một trăm linh bảy sinh mệnh cấm khu đại điệu mẫu thần bọn hắn những người này sử dụng t r ư c truyền t ố n g đi tới phá thiên thần quốc bên ngoài tiếp đó thần, thần bí bí đột phá hư không bắt đầu nhanh chóng bao tác s i ma ma lâm c ấ mạch khu h n mặt mũi tràn đầy tiếc mới tiêu dương thuận miệng nói cái này cũng có thể là bởi vì bây giờ tu sĩ không đủ năng lực lâm mạch ngay vậy không thể không gật đầu cảm thấy tiêu dương nói rất có lý cổ lao thời đại tu sĩ có thể dễ như trở bàn tay vượt qua thế giới đâu hiện nay chỉ là tại chủ trên đại lục động một chút lại đều rất khó làm được từ đó có thể biết nguyên bản phong quang vô hạn các tu sĩ tại đ ư ơ n g đại là cỡ nào gian khổ khấn khổ liên tiếp không ngừng bay một ngày một đêm đại gia không thể không dừng lại nghỉ ngơi hiện nay bọn hắn đi tới một cái tên là nháy mắt hồ chỗ nơi này cũng không phải cái gì cấm khu cấm địa nhiều lắm là cũng liền sinh hoạt một chút yêu ma thủy chi sinh vật mà thôi đối với lâm mạch bọn hắn tới nói nơi này hết thảy cũng không có bao lớn uy hiểm tờ truyền thuyết cái này nháy mắt hồ có ảnh hưởng thời không uy lực một ngàn năm trước, một vị ngư dân đi tới chỗ này hắn ngộ nhập dưới nước ngay tại hắn cho là mình muốn bị chết chìm thời điểm lại phong hồi lộ c h u y ệ n đi tới m ẫ u tái n h ậ t trong không gian ở trong đó hắn sinh hoạt m ộ ư ơ i ngày nửa tháng đem trên người đồ ăn không sai biệt lắm hao hết đều cũng không tìm được đường đi ra ngoài cũng may liên lại tại hắn cho là mình muốn bị chết đói thời điểm hắn lại thoát ly tái n h ậ t không gian về tới trong chốc lát trong hồ sau khi ra ngoài hắn trốn về trong nhà mới phát hiện thời gian trôi qua không bao lâu nếu không phải là hắn đồ ăn hao hết hắn thật đúng là cho là mình đang nằm mơ sinh ra nghiêm trọng ảo giác đâu sau đó có người đem cái này nháy mắt hồ chuyện nói ra từ đó đưa tới rất nhiều yêu ma quỷ quái chú ý bởi vì nơi này tình huống để cho người ta nghĩ tới thời gian thần khí càng khiến người ta liên tưởng đến viễn cổ thời đại hồng hoang liền c h ấ n áp chư thiên vạn giới vạn tộc thời gian tháp đáng tiếc mặc kệ là vũ thần vẫn là địa thần hay là yêu ma quỷ quái c h i thần đều cũng không thể ở chỗ này tìm được cổ quái kỳ lạ tồn tại lâm mạch cùng tiêu dương ngồi đối diện trong bọn hắn có cái bà n lớn phía trên để hoa quả điểm tâm nước trà có mấy cái võ hoàng thái giám đi nháy mắt trong hồ bắt cá chuẩn bị tới tràng cá n ư ơ n cơm lâm m ạ c nhàn rỗi không chuyện gì làm liền cùng tiêu dương nói một chút nháy mắt hồ tr tiểu dương sau khi nghe được cũng rất cảm thấy hứng thú truyền thuyết rất đáng sợ à, cũng không biết rốt cuộc có phải là thật sự hay không thời gian tháp a danh tự này nghe xong cũng rất lợi hại a lâm mạch tràn ngập ta cũng không biết phải hay không thật sự bất quá nhiều như vậy thần linh cũng không phát hiện cái gì dấu vết liền cho thấy là già a bất quá thời gian tháp truyền thuyết lại là chân thực thượng cổ thời đại tiên mặt lộ thời gian tháp liền đi ra một lần trước đây một vị đời thứ nhất vũ thần lấy được thời gian tháp đang toàn lực ứng phó lúc khởi động quang tháp tình huống phía dưới nghe nói chúng ta hạ vũ thế giới đi qua một ngày thế nhưng là thời gian trong tháp liền đi qua ngàn năm mà cái này còn không phải thời gian tháp cực hạn có cổ lão tiên nhân nói qua thời gian tháp là không có cực hạn chỉ có thể đủ năng lượng cũng có thể chấp mắt vào năm cũng có thể nháy mắt mười vào năm đem những cái kêu lão thần tiên tuổi thọ trong nháy mắt thành k h ô n g tu tiên thời đại thực sự là không thể tưởng tượng nổi chúng ta cái này vũ thần thời đại mặc dù cũng rất khủng bố đứng đầu vũ thần cũng so sánh được tượng h thần t h ư ợ n g tiên thậm chí là thiên thần tiên tiên có thể vẫn không có tu tiên thời đại như vậy không thể tưởng tượng nổi thực sự là không hiểu tu tiên thời đại vì sao lại biến thành dạng này nếu như có thể mà nói ta thật hy vọng mình là một tiên nhân a lâm mạch bi thương nghịch lưu t h à n h h ạ tiêu dương mặt mũi tràn đầy cổ quái hắn mặc dù kém kiến thức nhưng lại cũng biết một chút chuyện bí ẩn tỉ như tiên vương nguyên liền r ù a võ tổ đáng tiếc những sự tình này hắn cũng không xác định là thật là giả đương nhiên cho dù là thật sự cũng không vấn đề gì bởi vì hắn chú định mở mới tinh thuộc về riêng mình hắn thời đại tiên nhang neo h xuống dốc mà thôi vũ thần cũng không gì đáng nói ai t i ê n bối ta còn nghe nói tiên giới bị đánh bể hóa thành vô cùng vô tận mảnh vụn thế giới tràn ngập tại trong vạn giới một ít cổ lao tiên liền ký sinh tại bên trong mảnh vỡ của tiên giới c người tiêu dương. Tiêu dương thời điểm này chú ý tiên giới m ả n h vụn ngươi còn không bằng tìm một chút hạ vũ thế giới tiên nhân phần mộ đâu bên trong nói không chừng liền có không thể tưởng tượng nổi đại bà bối đâu có đạo lý lâm mạch không thể không gật đầu tiêu dương cũng lười tiếp tục trò chuyện tiếp hắn ngầm đầu nhìn về phía nháy mắt hồ ân hắn đối với thời gian tháp cảm thấy rất hứng thú nếu như hắn lấy được thời gian tháp vậy hắn tùy tiện ở bên trong tu hành cái mười ngày nửa tháng vậy hắn chẳng phải là m u ố n hạ vũ thế giới vô địch nói tóm lại cái này đại bà bối rất thích hợp hắn đáng tiếc tiêu dương ánh mắt mặc dù rất không tệ thế nhưng là đâu nhưng cũng không phải rất ủy tiên chư thần đều không làm rõ ràng được nháy mắt hồ hắn cũng không biện pháp dùng thuần túy mắt nhìn rõ ràng muốn hay không đem cái này phương thời không ở giữa cho đánh nổ tiêu dương trong lòng sinh ra một cái rất bạo lực ý niệm bất quá suy nghĩ kỹ một chút hắn liền phát hiện biện pháp này tuyệt đối không được hắn không tin thời điểm trước kia không có thần như thế nếm thử qua ai cũng không biết hạ vũ thế giới những địa phương khác có hay không có thể thời gian tăng gấp bội đồ vật tiêu dương vô ý thức nói mớ loại này có thể kéo dài hắn thời gian đồ vật hắn thật sự rất cần a có thứ này hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn cường đại lên lâm mạch tính lực không tệ hắn nghe được tiêu dương mà nói hắn nhữ mày nói dường như là có chỉ có điều ta phá thiên thần quốc không có hơn nữa cũng đều che giấu loại vật này cũng là truyền thuyết bất quá ngươi nếu là thật muốn xem vậy ta đến là có thể tiêu phí một chút thời gian giúp ngươi điều tra một chút thiêu dương vui mừng quá đôi đ a t ạ lâm mạch không quan trọng tiện tay mà thôi với ta mà nói không đáng kể chút nào có thể giúp ngươi mới là vinh hạnh của ta trong lúc bất chi bất giác cá nướng đi lên đại gia bắt đầu vui chơi giải trí ăn uống no đủ sau lại bắt đầu tiếp tục gấp rút lên đường ân bọn hắn không có ngủ ý nghĩ bọn hắn cảm thấy liên tiếp không ngừng không ngừng nghỉ gấp rút lên đường mới càng nhanh hơn nữa bọn hắn cái này cấp bậc cơn giả cũng không cần như cái phạm nhân ngủ suốt ngày cứ như vậy một ngày lại một ngày trôi qua trong nháy mắt bảy ngày sau tiêu dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hắn cảm thấy rõ ràng cổ lão sinh mệnh khí tức một mảnh tre khuất bầu trời tràn ngập sinh cơ bừng bừng rừng rậm đập vào tầm mắt đây chính là sinh mệnh cấm khu sao nhìn ngược lại là không phải rất nguy hiểm tiêu dương hít sâu một hơi dù là chỉ là hấp thu một chút không khí hắn đều cảm thấy sinh mệnh của mình đang tại xúc động tựa hồ tăng cường sống ở chỗ này có thể kéo dài tuổi thọ đáng tiếc không thể ở chỗ này ngóc quá lâu nếu không liền sẽ biến thành đại địa cùng thực vật một bộ phận trở thành sinh mệnh cấm khu một phật tử lâm mạch nói nếu như sinh mệnh cấm khu Thật có tốt có nhưng vậy mà ó i liền chỗ h này n k ô gọi c ấ mặc khu, phải thanh Nhưng, mà m gọi địa. dù chỗ này rất nguy hiểm nhưng vẫn như cũ có không ít kẻ ngoại lai tụ lại tại sinh mệnh cấm khu bên d ư ớ i còn có một số gan to bằng trời tồn tại chủ động tiến nhập sinh mệnh cấm khu sinh mệnh cấm khu bên trong thực vật là vẫn còn sống bọn hắn miễn cưỡng xem như thụ yêu thảo q u á i liền mặt đất bùng đất cũng có vấn đề thỉnh thoảng liền nhúc nhích một chút hóa thành thôn phệ hết thạy phải đầm lấy đem kẻ ngoại lai hấp thu tiêu d ư n g bọn hắn ngựa không ngừng có không do dự bay vào sinh mệnh trong cấm khu mới vừa vào tới xung quanh thực vật liền nhiệt tỉnh chiêu đãi đám bọn hắn ngay sau đó tiêu dương lại cảm giác được có đồ vật gì đang tại thôn vệ hắn tiết lộ ra ngoài sinh mệnh lực theo thời gian trôi qua thứ này còn mẹ nó cưỡng ép lôi kéo trong cơ thể hắn sinh mệnh lực nhưng những người khác cũng không có phản ứng như vậy ta bị đặc biệt nhằm vào tiêu dương ngạc nhiên thầm nghĩ mặt khác nơi này thực vật cũng có chút không thích hợp tựa hồ đang tại thôn vệ đại địa chất dinh dưỡng mặc dù thực vật vốn là thôn vệ đại địa chất dinh dưỡng tiêu dương càng là quan sát đến sinh mệnh cấm khu thì càng cảm thấy sinh mệnh cấm khu có chút mâu thuẫn rất nhanh bọn hắn bọn hắn đi tới sinh mệnh cấm khu khu h ạ n tâm nơi này thực vật liền tương đối ít có thể ở trung ương chỗ lại có một tòa màu vàng đất thần cung tại phía trên thần cung còn sinh trưởng lấy một k h o a mơ hồ mơ hồ giống như cắm rễ ở trong thời không không ở nơi này cái thế giới kinh khủng đại thụ như có như không thần uy đang từ trên đại thụ phóng xuất ra tôn quý đại địa mẫu thần ta phá thiên thần quốc đương đại hoàng đế lâm mạch thỉnh cầu ngài đi ra tương kiến lâm mạch trước tiên hạ xuống thần cung cửa chính t i ê u dương ư ỡ quyền hơi hơi túi đầu ta tới giải độc ngài có thể giải đi thần đoán tất cả đều dễ nói chuyện giải không xong vậy ta liền đi sẽ không cái giày cọc cọc nhẹ tiếng bước chân từ thần cung bên trong vang lên rất nhanh một vị tràn ngập hiền lành đoan trang vẫn rất ôn nhu thần nữ đi ra chỉ có điều vị này thần nữ dáng người có chút đồng dù là khuôn mặt liền cùng nữ thanh niên một dạng nhưng lại để cho người ta sau khi thấy bản năng cảm giác nàng rất quen nàng rõ ràng chính là đại địa mẫu thần mà chỗ này ngoại trừ nàng tựa hồ liền cũng không những thứ khác tồn tại thần đoán tàn thứ đại địa mẫu thần xem trước hướng tiêu dương nàng cặp kia thanh tịnh nhu tình như nước đôi mắt đẹp có lực lượng thần bí trong chốc lát tiêu dương có loại cảm giác bị nhìn xuyên ngài rất cường đại a tiêu dương có loại đại địa mẫu thần cảm giác thâm bất khả chắc thực lực của ta không có gì đáng nói đại điệu mẫu thần lại nhìn về phía lâm mạch lâm mạch liền vội vàng đem lâm thi nhã t ử có thể chứa đựng vật sống không gian đạo cụ bên trong lấy ra thương thế kia rất tốt trị quan sát lâm thi nhã vài lần đại điệu mẫu thần gật đầu nói dâng lên một ngàn thần lực kết tinh ta sẽ ở trong ba ngày để cho nàng khôi phục như lúc ban đầu đồng thời để cho nàng tiến thêm một bước thần lực kết tinh tên gọi tắt thần tinh là cái tương tự với người tu tiên linh thạch đồ vật trong đó chứa đựng đậm đà vô chủ thần lực rất dễ dàng bị hấp thu có đầy đủ thần lực kết tinh kỳ thực có thể đem một vị phạm nhân thể xác cải tạo thành thần thể đương nhiên loại này cải tạo siêu cấp lãng phí bởi vì loại này thần thực sự là nguy thần rất dễ dàng bị lấy cố gắng của mình mà thành thần cường già chấn áp thậm chí đụng phải nghịch thiên ban thần cũng có thể nhẹ nhõm nện chết loại này nguy thần lâm mạch ngay vậy không thể không hái hùng khiếp v ì cái này đ ạ i địa m â u thần tựa hồ cảm thấy lâm mạch đang ghét bỏ tiền chữa trị quý nàng thuận miệng nói không muốn coi như xong đi thong thả không tiễn lâm mạch đâm t r ầ m không chắc t r ầ m mặc trong lúc bất chi bất giác đi qua một phút hắn chật vật hít sâu một hơi ta đáp ứng hắn càng nghĩ vẫn là quyết định đáp ứng lâm thi nhã là có thể thành thần thiên tài cứu sâu h không không đại điệu mẫu thần thân ảnh lấp lóe một chút liền đi ra tới một cái hình chiếu phân thân phân thân đi tới khi nàng đi tới lâm thi nhã bên người sau xung quanh không gian vật mẹo bám một chút lâm thi nhã cùng đại điệu mẫu thần hình chiếu phân thân liền không có làm phiền n à i lâm mạch không có bị một màn này hủ đến bởi vì đại đ i ệ mẫu thần đây là đơn độc mang theo lâm thi nhã đi trị liệu tiêu dương nhìn về phía đại đ ệ u mẫu thần bản thể ta đằng này như thế nào đại đ ệ u mẫu thần lắc đầu ta có thể chấn áp nhưng lại giải không được tiêu dương bất đắc dĩ được chưa đã như vậy quên đi b y hạ về sau cha được có quan hệ với thời gian ra gia tốc đ ồ vận nhớ kỹ nói cho ta nghe một chút tiêu dương chuẩn bị tạm thời cùng lâm mạch bọn hắn giải thể hắn muốn đi phụ cận chơi một chút a hảo người cẩn thận lâm mạch mặc dù có chút không m u ố n nhưng lại cũng không có ngăn cản tiêu dương rời đi chờ đã đại địa mẫu thần đột nhiên lên tiếng tiêu dương quay đầu ngươi có việc đại địa mẫu thần ta có khi con tháp tiêu dương cùng lâm mạch nghe nói như thế đều thất kinh ngươi có khi còn tháp đại điệu mẫu thần ý vị thâm trường nói tiêu dương nghe vậy lại có mày có chút cảnh giác cái này không quen không biết miễn phí cho hắn dùng cái này rõ ràng không bình thường a đại điệu mẫu thần tiếp tục nói ngươi nếu có thể giúp ta một chuyện vậy ta còn có thể đem thời gian thắp tặng cho ngươi tiếng nói vừa ra phía trên thần cung kinh khủng đại thụ nhẹ nhàng run r à y lên đại điệu mẫu thần đối với đại thụ d ị động cũng không hề để ý ngược lại sâu đ ậ m nhìn xem tiêu dương có thể sớm nói một chút để cho ta làm chuyện gì sao tiêu dương càng thêm cảnh giác đại điệu mẫu thần tương lai thay ta giết một cái t h ợ tiên cứu ta một mạng a tiêu dương có chút mẫu đại điệu mẫu thần bay người ngươi có thể suy tính một chút trẻ tuổi tiểu ra hỏa chừng một trăm l i n tám thời gian thắp tiên giới mảnh vụ sinh mệnh thụ ta i ê u đầu nếu Dương như chỉ là như lắc là chỉ vậy, t căn bây ả n k h giờ cần t h chỉ ắ c c Ta đáp ứng, h tu, có, có, có thể để cho thời gian t h á p một ngày một năm mà ta trong thời gian ngắn mang đến mười ngày mười năm hành động rất có thể sẽ chết đại điệu mẫu thần cự tuyện cái tiêu năm ngày năm năm được không tiêu dương không ngại trả giá dù là chặt một nửa hắn cũng không để ý bởi vì thời gian năm năm hắn cũng có tư cách d i ệ t s á t thượng tiên a đại địa m â u thần cao mày tựa hồ có chút chần chờ không chắc bốn ngày bốn năm được chưa ít hơn nữa ta nhưng là tiêu dương nghiến răng nghiến lợi đem hết toàn lực lại trừ một năm ân hắn thời gian bốn năm cũng có tự tin có thể g i ế t tới tiên chỉ có điều loại tự tin này xác suất đã không phải là trăm phần trăm có thể đ ố i tranh tài thần hắn lại có trăm phần trăm tự tin có thể liên tiếp trả giá để cho đại địa m â u thần cũng không thể không t â m động bởi vì bốn ngày bốn năm đánh đổi dù là đổ xuống sông xuống biển hơn nữa bây giờ còn chỉ có thể cầm tới bốn ngày thử việc lâm mạch cảm giác tiêu dương rất thua thiệt chứ có thể tiêu dương lại cảm thấy rất giá trị bốn ngày thời gian bốn năm đủ để cho hắn thực lực bảo tăng hơn nữa dù là z không được thượng tiên cũng không vấn đề lớn đại điệu mẫu thần không có không phải để cho tiêu dương bây giờ liền diện tuyệt thượng tiên về sau cũng được a bàn luận tốt sau đó đại điệu mẫu thần mang theo tiêu dương đi tu hành chỗ này bây giờ lại chỉ có lâm mạch một nhóm người như vậy bọn hắn cũng không có được mời vào thần cung bên trong bất đắc dĩ bọn hắn cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài trên đất trống ở đương nhiên xem như đại nhân vật phong cách có thể không cao nhưng lại tuyệt đối không thể không có lâm mạch ngay sau đó sẽ móc ra một cái cỡ nhỏ cung điện bỏ vào trên đất bằng này sinh mệnh cấm khu bên ngoài cựu vĩ hồ hồ yêu yêu thân ảnh lạc nhiên không tiếng động xuất hiện tại một cái trên tảng đá lớn mặt nàng chăm chú nhìn sinh mệnh cấm khu nói nếu không phải là phá thiên thần quốc nội bộ xảy ra vấn đề đem lâm mạch tình báo tiết lộ không tới vậy ta còn thật khó lấy biết dương ca ca đi tới cái này đâu rồi thời gian còn kém chút bất quá ta ngược lại thật ra có thể đem tình huống nói cho hắc huyên đại nhân cũng không biết hắc huyên đại nhân sẽ như thế nào ra tay hán có thể bản thể buông xuống sao mặt khác sinh mạng này cấm khu không phải dễ c h ơ i ư cũng không biết sinh mệnh cấm khu có thể hay không ngăn cản hồ yêu yêu lo lắng nhưng nghĩ đến chuyện này cùng nàng quan hệ không lớn nàng liền để xuống tâm đây vẫn là để cho tôn quý hát bên đại nhân đi phiền nào a ta liền là một người thám tử mà thôi sau đó không lâu hát cám cầm khu hát thủy đàm đột nhiên nổ tung chấn áp chúng sinh hát cám như thế tùy theo mà đến nổ tung đi ra ngoài hát thủy đã biến thành một cái nửa người trên làm à u đen cự nhân nửa người dưới là dầm d ạ p chẳng trịt màu đen xúc tu quái vật không sai biệt lắm không sai biệt lắm bất quá tất nhiên muốn xuất thủ vậy thì chơi một cái lớn phá thiên thần quốc t h ư ờ một lần thuận tay thu h o ạ được ha, ha ha nhiều năm không có động tĩnh phá thiên khai quốc hoàng đế cũng không biết thế nào mười vạn năm trước nghe nói hắn muốn tấn cấp thượng thần cảnh giới lại thất bại có người nói hắn trọng thương sắp chết cũng có người nói hắn đã chết mất lại có người nói hắn đã tấn cấp thành công tấn cấp thành công ta không tin chỉ là nhân loại mà thôi làm sao có thể tại trăm vạn năm bên trong liền tấn cấp thành công mặt khác sinh mệnh cấm khu mảnh đất kia cùng với trên mặt đất mọc già gốc cây kia cây đổ là có thể liên thủ hợp tác một chút ha ha h a lần này ta muốn triệt để bốc phát xông ra cái này l ồ n giam hát huyên thượng thần phát dồ gầm thét chờ tại hắc ám cấm khu bên trong rất nhiều khu vực có đủ loại đủ kiểu yêu ma quỷ quái chi thần chậm dài xuất hiện bọn hắn chính là có m ớ i đến cũng có là từ trong ngủ mê thất t ỉ n h hắc ám kẻ thống trị bạo động mới hắc ám thiên h a i nhất định đem tịch quyền thiên hạ ha ha ha quá tuyệt vời ta đã sớm không tiên n h ẫ n được nữa sát phạt hủy diệt làm cho nhân loại diệt tuyệt đáng chết tu tiên giả thoái hóa sau đó đã biến thành người ta muốn diệt tuyệt các ngươi tu tiên giả đều đáng chết đủ loại đủ kiểu phát rồ tiếng gầm gừ t h phương sa truyền bạt tới toàn bộ hắc ám cấm khu tựa hồ cũng tại manh động đây là thế nào ngủ say rất nhiều kinh khủng đang tại khôi phục cái này còn để cho người ta sống thế nào a tại hát cám cấm khu bên ngoài có ít người mặt mũi tràn đầy phòng bị nhìn xem hát bên cấm khu bên trong cái kia quần ma loạn vũ cảnh tượng bọn hắn tại kinh hãi run rẩy ngay sau đó bọn hắn toàn lực ứng phó trốn hướng phương xa vẫn là dùng đủ loại đủ kiểu máy truyền tin đem nơi này tình huống cho truyền bá đến chủ đại lục các nơi cái này trước tiên đưa tới mọi người loại thần cấp cường giả chú ý nhìn kỹ có thể phát hiện một chút ánh mắt lấy một loại phương thức quỷ dị đường xa mà đến đương nhiên cái này kỳ thực chỉ là phụ cận cường giả lấy được tương tự với hình chiếu phân thân đồ vật Quá m ứ có xa xôi cứng, giả, cũng không giả, cứng, cũng, cũng c b vị cổ láo võ thần hình chiếu phân thân nói như vậy nhất thiết phải mời ra chúng ta trận doanh thượng thần lại có võ thần nói như vậy cái kết hóa con chạy trốn tới chỗ này sao vĩ đại sinh tử bộ nhắc nhở chúng ta hắn không chết hắn thế mà cái này thật sự không chết đích thật là chỗ này ta đã cảm thấy thần đoán ngủi lần này nhất thiết phải giết chết hắn vì cẩn thận ta cảm thấy chúng ta có thể mời đến địa ngục thượng thần không thể thượng thần tạm thời còn không có biện pháp hàng lâm xuống chúng ta cũng không biện pháp nhẹ nhõm vượt giới mà đến thưa một chút tại sinh mệnh cấm khu bốn phương tám hướng xuất hiện đủ loại đủ kiểu quỹ ảnh bọn hắn đông nhiên đều có địa ngục sức mạnh ba đ ộ n nhìn kỹ có thể phát hiện bọn họ đều là diêm vương thần địa ngục địa phủ cương giả đối với hạ vũ thế giới chủ đại lục là không nhỏ hiểu rõ tại rất nhiều chỗ còn có đủ loại đủ kiểu thành hoàng phá thiên thần quốc bên trong cũng có hiện nay mặc dù chiến loạn không ngừng càng có thần cấp cường giả giao thủ thế nhưng là đâu chiến đấu còn chưa đủ kịch lịch ta vĩ đại địa ngục đang dục dịch hắn muốn thôn phệ chư thiên vạn giới trung sinh một vị hư hư thực thực đại diêm vương thần kinh khủng quỷ thần tự lẩm bẩm trong nháy mắt đi qua thời gian ba ngày sinh mệnh cấm khu hiện nay bầu không khí có chút không thích hợp rõ ràng yêu ma khí thức đang tại bốn phương tám hướng dục dịch đáng sợ nhất sinh mệnh cấm khu bên trong thực vật trong ba ngày qua bắt đầu bành trướng khuyết tán thực vật trở nên cường tráng nhưng đại địa bản thân lại trở nên không tốt lắm trong đó chất dinh dưỡng rõ ràng sụt giảm tôn quý đại địa mẫu thần phụ cận tựa hồ không thích hợp vẫn luôn ở chỗ này lâm ạ c sợ hết hồn hết vía nhìn xem bốn phương tám hướng thực vật giờ này khác này hắn mang tới rất nhiều thái giám cờ dạ đ a nhưng g tạo t à n chiến trận, bao phủ phủ cận h phủ phụ một cái bao đ ờ mà nhìn k h o g kỹ lại có thể phát hiện tắm rễ tại phía trên thần cung thần bí đại thụ sợi rễ đang giống như cự mãn g một dạng liên tiếp không ngừng nút ních chen vào thần cung bên trong lâm mạch tra hỏi dường như để cho đại địa mẫu thần xem trọng sau đó không lâu một cái hư hảo đại địa mẫu thần liền đi đi ra các ngươi cần phải đi chuyện kế tiếp các ngươi không có tư cách tham gia đại địa mẫu thần nhẹ nhàng nói lâm mạch vừa định hỏi thăm cái gì nhưng lâm thi nhã ngay sau đó từ đại địa mẫu thần đằng sau đi tới vào giờ phút này nàng so trước đó cường đại nhiều lắm nàng dường như là võ đế chỉ có điều cẩn thận cảm giác lâm thi nhã vẫn còn có võ hoàng ba đậu nàng bây giờ xem như sen và o võ hoàng cùng võ đế ở giữa bất quá cho thêm lâm thi nhã một chút thời gian liền tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp làm v õ đế ha ha ha con của ta ngươi đã khỏe đây thật là quá tốt rồi lâm mạch nhìn thấy hoàn hảo không hao tổn lâm thi nhã liền không nhịn được cười ha hả hắn cảm giác rất vui vẻ thật cao hứng phụ hoàng lâm thi nhã thật giống như cái tiểu hải tử chạy chậm tới để cho ngài lo lắng nhi thần rất xin lỗi lâm mạch không để b ụ ngươi n g là con của ta ngươi không cần nói xin lỗi ta lời nói xong lâm mạch nhìn về phía đại địa mẫu thần chúng ta có thể an toàn đi ra ngoài sao lâm mạch cũng không phải ngu xuẩn hắn đã cảm thấy nơi này tình huống có cái gì rất không đúng nguyên bản chỗ này nên gọi là đại địa cấm khu mới đúng nhưng bởi vì tới một cái cây chỗ này thay đổi mà ta cũng thay đổi ta chiếm được lực lượng của đại địa cũng đã nhận được sinh mệnh sức mạnh đáng tiếc đó cũng không phải chuyện tốt bởi vì ta tại suy yếu khách nhân đang tại đảo khách thành chủ đại địa mẫu thần nhẹ nhàng nói lâm mạch c a o mày hắn nghe không hiểu đại địa mẫu thần ý tứ ta có thể để các ngươi bình an vô sự nguyên lý chỗ này đại địa mẫu thần cũng không có giải thích do ý nghĩ nàng giơ tay lên hướng về phía lâm mạch bọn hắn h u vũ một chút trong chốc lát thiên địa đảo ngược thời không m a n h minh trong n g á y mắt mà thôi bọn hắn biến mất tại chỗ không thấy lâm mạch bọn hắn chỉ cảm thấy một cái trước mắt liền đi tới một cái xa lạ bên trong vùng bình nguyên sinh mệnh cấm khu khí tức đã không còn lâm mạch minh mạch bọn họ đích sắc cách xa đã biến thành nơi thị phi sinh mệnh cấm khu chỉ có điều lâm mạch cũng không có thật là vui tiêu dương tiền bối thế nào hắn như thế nào không có bị cùng một chỗ đưa tới lâm mạch bất đắc gì nói lâm thi nhã cao mày không rõ ràng bất quá tiêu dương đại nhân cũng không có vấn đề nhìn đại địa mẫu thần, dáng vẻ, liền biết đại địa mẫu thần không có ác ý Ai, hy vọng như thế đi trở lại chuyện chính chúng ta nhanh chóng về nước ta lâm mạch tự nhận là chỉ có tại quốc gia của mình bên trong mới là an toàn nhất chờ tại loại này yêu ma quỷ quái hoành hành bá đạo lạ lẫm khu vực h ắ n tùy thời đều có thể bị đánh chết dù sao hiện nay chủ đại lục thực tình nguy hiểm thần cấp yêu ma quỷ quái khắp nơi có thể thấy được a đại điệu mẫu thần ngươi nhất định là một bộ phận của ta ta nhất định đem tấn cấp thiên tiên bao trùm tại vạn giới phía trên c u n g đại điệu mẫu thần rất giống còn đồng dạng ôn nhu giọng nữ tại sinh mệnh trồng cấm khu quanh quẩn cái tia chấn áp tại phía trên thần cung thần bí đại thụ xuất hiện đủ loại đủ kiểu mỹ nhân khuôn mặt nhìn kỹ có thể phát hiện nàng và đại địa mẫu thần rất giống thiên tiên tại tiên đạo thời đại liền không tính định tiêm cho dù là bây giờ võ đạo thời đại cũng vẫn như c ũ không tính định tiêm tại trong chư thiên vạn giới có rất rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cừng giả chúng ta những lao g i ả này đã rơi ở phía sau mà tiên đạo đã bị nguyền rủa cho dù là tiên vương bệ hạ đều cũng gánh không được ngươi còn cố chấp đi tiên đạo tất nhiên sẽ chết không toàn thây sinh mệnh cấm khu rất nhiều đại địa bắt đầu n ú c n í c tiếp đó thổ sinh thổ sinh ra càng nhiều thổ những thứ này thổ còn thay đổi thành từng c á i màu vàng đất tiêm tiêm tay ngọc bắt đầu đập xung quanh thực v ậ t ta có tiên giới mạnh vụn ta có thể chấn áp hết thể thai hại n g u y ê n rùa không ảnh hưởng được ta ta nhất định chính là mới tinh tiên vương ta là tiên giới sinh mệnh trí thụ tương lai sinh mệnh tiên vương ta chú định vĩnh hằng không mục nát ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta sinh mệnh thụ hay là nói sinh mệnh thượng tiên tràn ngập ngoan cố kêu gào thanh âm của nàng đ ỗ n g nhiên rất ônu thế nhưng là đâu vô pháp vô thiên chấp nhất chỗ để cho nàng lộ ra bị điên ngươi đã nhiều sóng ngươi không còn là trước kia chính mình chỉ bằng ngươi bây giờ còn không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn c h â n áp ta nhận được ta hết thảy đại điệu mẫu thần chế tạo ra càng nhiều đại thủ bắt được phía trên thần bí đại thụ sinh mệnh tự tiên hai vị này tồn tại đều rất khủng bố cái này khẽ động đứng lên liền sinh ra siêu việt địa thần kinh khủng ba đậu nhưng mà cẩn thận quan sát bọn hắn lại hình như không phải lên thần t ư ợ n g tiên còn vẫn là địa thần đ ị a tiên h á c ám cũng có thể thôn vệ đại điện sinh mệnh cấm khu đ ầ u trời xuất hiện một cái tản mát ra hắc quang mắt to màu đen hắn sâu đậm nhìn xem sinh mệnh cấm khu không cách nào nói do hát ám hóa thành tấm màn đen từ trên trời giáng xuống chấn áp tại bên trên đại đại hát quên thượng thần đại địa mẫu thần không thể không kinh ngạc diêm la đồ thần đại trận địa ngục buông xuống không đợi đại địa mẫu thần tỉnh táo lại tại sinh mệnh cấm khu bốn phương tám hướng lại b ộ c phát ra mấy chục đạo đại diêm vương thần quỷ thần vì thế bọn hắn nối liền cùng nhau tạo thành một cái to lớn hơn bóng tối bao trùm tại hát quên thượng thần ánh mắt phía trên theo thời gian trôi qua cái này đại diêm vương thần chỉnh tới bóng tối thế mà chuyển hóa làm loạn thất bát tao hôi sắc đại lục địa ngục t h ầ n t y lực đạo từ trên trời g i xuống chấn áp tất cả ha ha ha chỗ này thật đúng là não như ta h ơ địa phương xa một chút cựu vĩ hồ hồ yêu, yêu mục chừng chứ một trăm linh chín so sánh được võ đạo thần cái này làm cái quỷ gì bọn hắn sẽ không cũng là tới giết cái kia tiêu dương a hồ yêu yêu tự lẩm bẩm cái này thượng thần thượng tiên địa thần địa tiên mọi khi không xuất hiện tựa hồ thật giống như không tồn tại nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một mảng lớn kinh khủng tồn tại hơn nữa càng trùng hợp chính là bọn hắn còn tụ cùng một chỗ cái kia các con còn không đ á n g phải hát huyên thượng thần âm thanh xuất hiện tại hồ yêu yêu sau lưng một cái màu đen bạch t ụ nhỏ không nhanh không chậm thổi qua tới rơi xuống hồ yêu yêu trên bờ vai hồ yêu yêu thần tình ngưng kết toàn thân cứng nhắc hát u y ê n thượng thần tiếp tục nói lần này khoảnh khắc các con chỉ là nhân tiện á bất quá ta cũng không nghĩ đến địa phủ cũng sẽ tới tham gia náo nhiệt những thứ này quỷ đồ vật không phải một mực tại thu hoạch linh hồn sao hiện nay nghĩ như thế nào tới chỗ này tham gia náo nhiệt địa ngục chư thần cùng hát viên thượng thần cũng không có sớm thương lượng xong trang cảnh bây giờ cũng có chút một lời khó nói hết nhưng mà hát viên thượng thần vẫn như cũng tràn đầy tự tin hắn cũng không cảm thấy mình sẽ trở thành bên thua ha ha làm sao sẽ biến thành dạng này đại điệu mẫu thần cảm thấy tất cả gia hỏa đều đang nhắm vào mình nguyên bản chỉ là đối với sinh mệnh t h tiên liền rất khó khăn bây giờ lại tới hát quên thượng thần địa ngục chư thần nàng thật sự gánh không được t a à, tựa hồ thật m u ố n chết đại điệu mẫu thần lắc đầu đáng chết địa ngục xem như sinh mệnh trưởng không giả sinh mệnh thượng tiên đối với địa ngục là siêu cấp khó chịu bọn hắn nhất sinh nhất tử rất không hòa thuận thậm chí coi là tử địch hiện nay địa phủ chư thần một bộ bộ dáng chấn áp quảng trường liền cũng làm cho nàng chịu không được tiên giới mạnh vụn ra sinh mệnh thượng tiên cái kia khổng lộ tám cây thật giống như bông hoa nợ rộ ngay sau đó một cái mơ hồ mơ hồ tựa như là hoa tâm quái vật khổ lộ ra ầm ầm đậm đà tiên đạo uy thế Từ t tiên tiên. Không không nghiến nghiến chư vị trước tiên đem đại địa mẫu thần giải quyết tiếp đó tại giết chết tiêu dương ta cảm thấy hắn cũng không hề rời đi hắn còn bị đại địa mẫu thần giấu ở sinh mệnh trong tâm khu chúng ta nhất định có thể thăng cấp đem hắn cùng với đại địa mẫu thần giết hắc huyên thượng thần vào lúc này nhìn không được khuyên can hảo trước hết giết đại điệu mẫu thần sinh mệnh thượng tiên do dự một chút liền không đang nhắm vào địa ngục địa ngục chư thần tại sinh mệnh thượng tiên không nhắm vào mình sau liền cũng cưỡng ép không đi nhằm vào sinh mệnh thượng tiên bọn hắn đi phối hợp hát viên thượng thần chấn áp đại điệu mẫu thần bởi vì đại điệu mẫu thần đích xác xem như bọn hắn trước mặt địch nhân trung bọn hắn nguyên bản m â u thuẫn về sau có thể từ từ sẽ đến mà bọn hắn cũng không biết mục đích của mình rất giống g i a n giác giám giác kèm theo liên tiếp oanh minh tiếng vang toàn bộ sinh mệnh cấm khu đại đ i ệ đều tại bắt đầu phá thành mảnh nhỏ đại đ i ệ mẫu thần n h thế đang tại cực tốc giảm xuống. l i ê n cái kia thật giống như là không giống tầm thường chi thần cung thượng cấp thần khí công trình kiến trúc đều cũng tại liên tiếp không ngừng sụp đổ ta chết cũng sẽ không để các ngươi dễ chịu kỳ thực lúc này đại địa mẫu thần đã ý thức được tiêu dương mà đến mới là nàng gặp phải như thế nguy cơ nguyên nhân chủ yếu một trong bất quá việc đã đến nước này nàng dù là đem tiêu dương chủ động đưa cho bọn gia hỏa này giết chết bọn gia hỏa này hẳn là cũng sẽ không bỏ qua hắn bởi vì đại địa mẫu thần như thế không sánh được đối phương không thể để cho đối phương cảm thấy uy hiểm tở không cách nào để cho đối phương cẩn thận đối lãi vô cùng vô tận bùn đất tảng đá bay lên tiếp đó hợp thành một cái tre khuất bầu trời bạch ngọc chất liệu đại điệu mẫu thần nàng vẫn như cũ rất xinh đẹp trong tay phải còn r ơ một cái nửa trong suốt tháp tháp này những nơi đi qua thời không một hồi chậm một hồi nhanh cái này rõ ràng là thời gian tháp đáng tiếc tiên giới mảnh vụn phóng xuất ra tiên ánh sáng màu vàng trực tiếp c h ấ n áp này thời gian tháp cái này khiến thời gian tháp như thế rõ ràng sụt giảm đại điệu đại điệu mẫu thần nhẹ nhàng kêu gọi giờ này khắp này toàn bộ chủ đại lục tựa hồ cũng run nhẹ nhẹ một chút đậm đà thế giới chi lực tùy theo mà đến tăng phúc đại đại điệu mẫu thần sức mạnh, thử vong nhưng những thứ khác cường giả cũng liên tiếp không ngừng ra tay bọn hắn lại một lần toàn diện chấn áp đại địa mẫu thần ai ta trung mạn lại tới đại địa mẫu thần tiếng nói vừa ra nàng cái k i a khổng lồ cơ thể thế mà liền bắt đầu giàn nức khí tức của nàng bắt đầu rõ ràng trượt thời gian thắp bên trong một cái màu tái nhận trong không gian thiêu dương t h ở hồng hộc tu hành lấy hiện nay hắn rõ ràng cao lớn nàng hắn đã không phải là lúc đầu cái k i a tiểu thiếu niên mà là cái thiếu niên bình thường dường như là chỗ mã không tệ chiều cao của hắn chừng một m bảy về s a hẳn là còn có thể g i i không thiếu đồng thời chỗ này thời gian phát tắc cũng rất thú vị bởi vì hỗn độn phát tắc bao quát và tượng ta ngược lại thật ra mượn dùng thời gian thắp một chút cả tính đối với thời gian sức mạnh có chút nghiên cứu đáng tiếc hỗn độn muốn chân chính bao quát và tượng chuyển hóa làm tất cả lực lượng p h á p t á c độ khó mặc dù thấp nhưng lại cũng cần tiêu phí không ít thời gian a cái này rất giống hôn đ ộ n l à sắt cái này sắt mặc dù có thể được tạo thành đao kiếm thậm chí nổi chén bồ bồn có thể không có chế tạo kỹ thuật cái t i a sắt liền tự nhiên vẫn là sát nhiều lắm là những người khác không có hôn đ ộ n pháp tắc loại này sắt muốn vô căn cứ làm ra đao kiếm đơn giản chính là từ không sinh có loại này độ khó muốn so có sắt ta đây lớn rất nhiều rất nhiều thôi bất quá ta cũng không cần thiết giao phó hôn đ ộ n pháp tắc tất cả pháp tắc thuộc tính năng lực như thế quá mức lãng phí thời gian t i ê u dương chỉ cần đơn giản nắm chắc hôn đồn đại khái đạt tính như vậy đủ rồi hắn lại không muốn để cho chính mình hỗn độn thật sự khai thiên tích địa sáng tạo thế giới hơn nữa sáng tạo thế giới cũng không cần hoàn toàn chuyển hóa vạn đạo pháp tắc đặc tính trở lại chuyện chính tiêu dương vẫn còn tiếp tục k hổ tu hắn còn có thời gian một năm đâu cái này có thể tuyệt đối không thể lãng phí thời gian a nhưng ngay sau đó hắn lại ngây ngẩn cả người bởi vì cái này tái n h ậ t không gian xuất hiện biến hóa nhỏ nhỏ đối với đã hiểu rõ một chút thời gian đặc tính tiêu dương tới nói hắn lập tức liền biết này thời gian thắp tốc độ thời gian trôi qua đang hướng về hạ vũ thế giới tốc độ thời gian trôi qua tới gần di tình huống đại địa mẫu thần nơi đây là trái với điều ước ca tiêu dương nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở xin lỗi có cường đ ị c h tới khi trước thần ước hết hiệu lực kế tiếp ta sẽ tiến đưa ngươi rời đi thời gian tháp cũng sẽ không g i à n g buộc tặng cho ngươi đại địa mẫu thần âm thanh tùy theo mà đến tiêu dương choáng v ắ n g a cường địch vậy thì đánh chết bọn hắn thôi mặc dù có thể miễn phí nhận được thời gian tháp tiêu dương thật vui vẻ thế nhưng là đâu dạng này có phải hay không có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lại thêm hắn thực lực bây giờ bạo tăng liền thần đoán chất độc này đều bị hắn ngoại quải phòng ngự cho chấn áp đương nhiên thần đoán rất lợi hại tiêu dương cũng không tính lãng phí hắn đem s ắ p nhập vào trong tà đao cự bá để cho tà đao cự bá lấy được thần đoán c h i lực về sau cho dù là thượng thần thượng tiên bị tà đao cự bá cho chặt một chút cũng sẽ rất t h ê thảm vận khí kém mà nói còn có thể trực tiếp bị đ chết ân có tiêu dương phụ trợ gia trì thần đoán c h i độc tựa hồ trở nên lợi hại nhưng mà cái đồ chơi này có chút địch ta chẳng phân biệt được tiêu dương sử dụng thời điểm cũng sẽ nhận tổn thương còn tốt hắn thực lực bạo tăng ngược lại là miễn cưỡng không nhìn loại này quỷ đồ vật không đánh lại hư hư thực, thực ba vị thượng thần đối phó ta tình trạng của ta v ố không không ngay là k h ô n tốt, b sau đó hắn liền nghĩ nho nhỏ rút một chút cứu đại địa mẫu thần một mạng tiếp đó yên tâm thoải mái cầm tới thời gian tháp nhưng đại địa mẫu thần lời kế tiếp liền để hắn ngượng ngùng thừa dịp cháy nhà hồi của chỉ ngay đại địa mẫu thần nói như vậy bọn hắn đại bộ phận tựa hồ cũng là tới giết người giết ta chỉ là tiền thể tiêu dương không thể không trầm mặc chốc lát nữa hắn gian khổ mỉm cười giết ta có ý trong ứ Ta từ thiên lúc này mới mới ở về, vậy liền nhiều thế tới như mà đại đưa a c thủ, cái à là y mẹ mức nó thật quá i cái nghiêng trời đất, giết cái diên Tiêu ế t đất, thần tà lệch chư móc cự bá dương gì. ra đào cấm kỵ chi kiếm đạo linh tâm. Trong khoảng ỵ c i kiếm đ ạ linh Trong h tâm. o k thời gian này đạo linh tâm kỳ thực cũng không có được cái gì chất dinh dưỡng thế nhưng là đâu nàng vẫn như c ũ khôi phục không nhỏ trạng thái đây cũng không phải bị thời gian tháp ba năm cho c h ì n h mà là tiêu dương giác đắc trừ tà đao cự bá bên ngoài vũ khí khác đối với hắn tăng phúc không gì là nói cho nên liền đem những vật này đút cho đạo linh tâm từ đó nhường đường linh tâm khôi phục không thiếu hiện nay đạo linh tâm xem như địa thần bên trong cường giả loại này cấp bậc vũ khí đối với bây giờ tiêu dương cũng có nhất định t ă n g phúc đáng tiếc t ă n g phúc cũng không lớn không nên vọng động ngươi không phải là đối thủ của bọn họ ta cái này sẽ đưa ngươi rời đi đại điệu mẫu thần âm thanh càng ngày càng yếu ớt rất rõ ràng cái này nữ thần khoảng cách tử vong không xa xem thường ta cảm thấy ta yếu tiêu dương minh bạch đại địa mẫu thần cảm tưởng cũng hiểu đại điệu mẫu thần dù sao trước đây tiêu dương xác thực chỉ là cái bình thường địa thần mà thôi có thể kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn chớ nói chi là sĩ biệt ba năm tiêu dương mỉm cười hắn một bước đi ra biến mất tại chỗ à đại điệu mẫu thần mặc dù đều muốn bị đánh chết nhưng vẫn như c ũ chú ý tới tiêu dương biến mất tại chỗ không thấy cái này sao có thể mới ba năm mà thôi có thể che đậy con mắt của nàng đồng thời cưỡng ép lúc rời đi con tháp mặc dù bây giờ thời gian tháp không có toàn lực ứng phó khởi động nhưng vẫn như c ũ rất khủng bố chỗ này không phải bình thường thần nhất là đối với thời gian năng lực không hiểu rõ địa thần có thể cưỡng ép thoát ly thoáng t r ớ c mắt tiêu dương đi tới đã dối tinh dối m ụ sinh mệnh trong cấm khu vào giờ phút này đại địa mẫu thần đó là thật thảm nửa người dưới của nàng tay phải cũng đã pha thoái đã biến thành số lớn mạnh vụn tán lạc tại bốn phương tám hướng bốn phương tám hướng rất nhiều thực vật tụ lại tới thôn vệ đại địa mẫu thần mạnh vụn hát bên thượng thần hắt cám hóa thành rậm rạp chẳng c h ị hắt cám xiềng xích chấn áp tại đại địa mẫu thần nửa người trên địa ngục bóng tối dung nhập trong thiên địa tầng ngoài thời không ở giữa lại thay thế sinh mệnh cấm khu khối này lại đ i ệ rất nhiều địa ngục q u á c vật dễ như chở bàn tay phủ xuống nhất đao khai thiên tiêu dương đến kỳ thực cũng làm cho rất nhiều cường giả kinh ngạc l i ê n tại bọn hắn thôi bị dê đột nhiên xuất hiện mà cảm động thời điểm tiêu dương vung đao trong chốc lát thuần túy đao quang nở rộ trong đó sen lẫn đậm đà thần đoán c h i độc xông về sinh mệnh thượng tiên người sinh mệnh thượng tiên cực kỳ hoảng sợ một đ a m này để cho nàng cảm thấy rõ ràng thượng tiên cấp lực phá hoại trong đó sen lẫn thần đoán c h i độc càng làm cho nàng cũng tê cả ra đầu sinh mệnh thượng tiên đột nhiên triệt thoái phía sau tạm thời bưng tha đại địa mẫu thần nàng cái kia khổng lồ thân tây vặn vẹo quên người trong nháy mắt đã biến thành trước lồi sau vảnh người khổng lồ nữ nàng nâng tay phải lên, chuyển hóa làm d ễ cây dây leo bắt được đỉnh đầu tiên giới mạnh vụn đón đỡ trước người giang rác một tiếng đao quang cùng với va chạm đao quang nổ tung nhưng độc tố hóa thành quang khuyết tán ra ảnh hưởng đến sinh mệnh thượng tiên bên ngoài thần để cho vốn là còn rất đẹp sinh mệnh thượng tiên giống như bị r ộ i cho dầu nóng bắt đầu hư thối còn tốt sinh mệnh thượng tiên cũng không phải bó tay hết cách nàng hít thở một cái khí độc cả người thật giống như chóc r a đem trên người độc tố cho tách ra đại bộ phận bất quá còn sót lại một phần nhỏ độc tố vẫn còn tại thôn vệ sinh mệnh thượng tiên sinh mệnh lực nhanh chóng mở rộng sinh mệnh thượng tiên lấy cự lực chấn áp thần đoán c h i động nàng giơ lên tiên giới mảnh vụn đập tiêu dương trong chốc lát tiêu dương chỗ không gian p h á thoái cơ thể của tiêu dương răng rắc răng rác da đàng tại đất ra tiêu dương kinh ngạc hắn cảm thấy một k í c h này thật giống như một cái thế giới quét ngang tới loại kia thế không thể đỡ uy thế để cho đầu hắn ra tóc tê dại cô gái này tuyệt đối không phải bình thường thượng tiên a tiêu dương tránh né mũi nhọn hôn đột vo nói thời gian gia tốc tiêu dương thay đổi lực lượng phát tắc tăng nhanh thời gian của mình hắn lấy một loại siêu nhiên thân pháp né tránh tiên giới mảnh v ụ h á cá màn trời hát u y thượng thần tên lão quái v vào giờ phút này để mắt tới tiêu dương bởi vì hắn nhận ra tiểu tử này mới là chính mình chân chính mục tiêu mà tiêu dương hiện nay biểu hiện ra sức mạnh cũng làm cho hắc quên thượng thần hãi hùng kết i vía làm sao có thể cường đại như vậy hắc quên thượng thần có chút tuyệt vọng hắn đã không có tự tin giết chết tiêu dương nguyên bản còn tưởng rằng giết tiêu dương chỉ là nhân tiện sẽ rất nhẹ nhõm nhưng bây giờ xem ra hắn thực sự là quá tự đại bất quá nên thử một lần hay là muốn thử một lần giờ này k h ắ c này cho dù là thời gian đều không chống đỡ được h á cám hóa thành một cái h á cám thế giới bao phủ tiêu dương hôn n ộ mở quang minh hiển lộ tiêu dương hít sâu một hơi hắn đao kiếm thể phát phóng xuất ra hai đạo tựa như là cánh chim thải sắc d à i quang d à i quang tạo thành một đôi hoàn chỉnh cánh chim kích động một chút liền sẽ rách hạ cám địa ngục đông xuống địa ngục đông xuống tiêu dương n g ư ơ i tuổi thọ đã hết đáng chết dám can đảm chống lại âm dương phát tắc sinh tử c h i đại đạo n g ư ơ i cái này dị đoan chúng ta đại biểu chư thiên đại đạo tiêu d i ệ t n g ư ơ i địa ngục chư thần cũng đem tất cả sức mạnh đều thêm tại tiêu dương chỗ này chư một trăm m ư ơ i quỷ đạo cấm khu không hiểu đấu tiêu dương mắt trợt trắng những thứ này địa phủ chư thần cũng không cảm thấy nhàm chán mỗi một lần giết hát lúc còn t ì một cái cao đại thượng mực đại phải đây thượng không cớ, l ra u Dương cũng lĩnh điên một chi bên ố n phương hướng tám quyết với khác sinh mệnh thượng tiên không có đi truy sát tiêu dương nàng mục tiêu chủ yếu là đại địa mẫu thần a ta còn cũng không tin hôm nay ta nhất định phải hoàn toàn hấp thu ngươi tấn cấp tiên t i ê n a sinh mệnh thượng tiên cầm tiên giới mảnh vụn điên cuồng công kích đại địa mẫu thần Bị tiêu dương sức mạnh, chấn kinh đến thế nhưng là đâu đại địa mẫu thần trạng thái dù là rất kém cỏi nhưng lại cũng không bị sinh mệnh thượng tiên cho m i ể u sát chỉ có ngươi một cái trong thời gian ngắn cũng không giết được ta chỉ cần chủ đại lục còn tại như vậy ta liền có thể đại địa mẫu thần đối với sinh mạng thượng tiên nói một câu liền chủ động dung nhập phía dưới mặt đất hướng về phương xa bao tác đừng hòng trốn ta đã sớm khóa trả ngươi ngươi là không trốn thoát được ngươi là không trốn thoát được sinh mệnh thượng tiên điên cùng t ê u gạo theo sát lấy đại địa mẫu thần rời đi phanh phanh phanh hai người bọn họ đi ngang qua chỗ đại địa càng không ngừng nổ tung tiếp đó lại có đủ loại đủ kiểu thực vật bị thúc đẩy sinh t r ư ở n g đi ra tiêu dương mỗi người tự chạy a về sau có cơ hội ta có thể cho ngươi mượn dùng nhiều dùng thời gian tháp ngươi nếu là trợ giúp ta giết chết sinh mệnh tự tiên vậy thời gian tháp sẽ là của ngươi mặc dù đã đi xa nhưng đại địa mẫu thần âm thanh lại truyền bá đến tiêu dương trong lỗ thai tiêu dương lại không vội vã đào tẩu hắn đang tạm thời không nhìn địa ngục chư thần toàn lực ứng phó công kích hát bên t h thần lao ra hỏa này tiêu dương chưa thấy qua thế nhưng là đâu loại này xa lạ ra hỏa có đôi khi càng đáng chết hơn dù sao không cự không đoán đều tới giết hắn đó thật đúng là quá mức tăng tâm bệnh c u ồ n g loại tồn tại này tiêu dương căn bản dung không được hắn đáng hận ta k h ô n g phục hát bên thượng thần cưỡng ép buông xuống càng nhiều sức mạnh hơn hắn toàn bộ khuôn mặt đều xuất hiện đáng tiếc ở chỗ này hắn vẫn như cũ mắng bất quá tiêu dương cũng không bao lâu tiêu dương ngay tại hát bên thượng thần trên mặt lưu lại rất là rõ ràng t h ư ơ n g thương thế kia hát bên thượng thần cũng không biện pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu hát bên thượng thần lại liên tiếp không ngừng giữ vững được ba phút nhưng lại căn bản không đối tiêu dương tạo thành rõ ràng thương hắn triệt để bất đắc dĩ tiểu từ túi lần này ngươi lại thắng b đây chỉ là ta phân thân m à t h ô i khi bản thể của ta triệt để bông xuống ở trước mặt ngươi là tử k ỳ của ngươi tiêu dương mắt trợn trắng lăn mẹ nó ngươi vậy bản thể lại có thể so phân thân mạnh bao nhiêu ngươi bản thể là thiên thần sao không phải vậy ngươi liền còn là một cái rát rưởi lời nói xong tiêu dương đổ ập xuống tới một lần thập tự t r ạ m đem hát huyên thượng thần đầu cho x é ra tiếp đó phóng xuất ra không cách nào nói rõ sức c ắ n ư ớ t đem hát huyên thượng thần mạnh vụn dung nhập chính mình hỗn độn trong lĩnh vực tiêu dương nhìn về phía địa ngục một phương cũng chỉ còn lại có các ngươi vậy các ngươi liền cũng nên chết hưu một cách này g g n tiêu dương cưỡng ép tạm ngừng phụ cận thiết niệm lại muốn tiểu quỷ thần thời gian lùi lại không ở cạnh gần chính mình còn cho mình gia tốc để cho chính mình rời đi có thể tiểu quỷ thần một trưởng này thật sự là kinh khủng thời gian sức mạnh thế mà đều bị đánh bể quỷ thủ thế không thể đỡ bưng xuống tại trên lương tiêu dương tiêu hồn tán hồn trưởng Tiểu t quỷ ha ầ n âm ha n ha quả nhiên là vô địch tiêu hồn thượng tần a cái này nịch tiên mất con đều bị nhất kích đánh bể rất nhiều đại diêm vương tần mừng rỡ như điên họ hét nên mã các ngươi đường đường địa phủ như thế nào âm hiểm như vậy đâu tiêu dương để cho chính mình huyết nhục chi khu khôi phục như lúc ban đầu nhưng hắn linh hồn nhưng vẫn là rất đau rất đau đây vẫn là lần thứ nhất tiếp nhận loại này nghiêm trọng linh hồn tổn thương càng đáng tiếc chính là tà đao cự b á sức khôi phục chủ yếu là nhằm vào huyết nục chi khu cũng không phải nhằm vào linh hồn đương nhiên đối với linh hồn cũng có không nhỏ tác dụng chỉ có điều sức khôi phục kém xa đối với thân thể máu thịt hiệu quả còn tốt mặc dù rất đau nhưng khoảng cách tử vong vẫn rất xa tiêu dương lấy mình liên tiếp không ngừng c h ạ n g kích tiêu hồn thượng thần cao mày hắn nâng hai tay lên đem đập vào mặt đao quang kiếm mang đều cho đánh nổ nhưng cẩn thận xem xét có thể phát hiện tiêu hồn thượng thần bàn tay xuất hiện rõ ràng vết thương có quỷ máu chạy, chạy xuống tới da thịt n càng có c xương ố tiêu h ệ l n ngay cả ta thương, cũng như ban thế ta rất khó khôi phục mà, cả lúc đ ầ Loại tồn tại này, liền coi. tại tại. Tiêu Tiêu tồn tồn thượng thần thần này, không nên hồn càng ngày càng khó sắc, dương sắc mặt biến rất yếu ớt hắn cảm thấy tiêu hồn thượng thần không dễ chọc không có cách nào hắn không thể không rút lui Giống, tiêu hồn thượng thần tới một tiếng gạo, động dương dương không ngừng thượng thượng tiêu tới sói lại tiêu linh Tiêu liên tiếp triệt thoái phía sau. Hắn muốn chạy trốn, hồn thần chấn đến hồn nhất. Hắn hiu hiu hiu, đi, thần một quỷ đau sau. khóc phía chạy mức đ á bất quá vẹn vẹn có một vị lâu năm thượng thần mà không có địa ngục chư thần giúp đỡ tác phúc cái tia tiêu dương cũng không phải rất sợ vị này tiêu hồn thượng thần tiêu dương không ngừng lách mình di động trong nháy mắt liền mang theo tiêu hồn thượng thần cách xa chỗ này kế tiếp hai người bọn hắn ngay tại chủ đại lục bầu trời vừa đi vừa về nhạy võ xuyên thắng qua nơi bọn họ đi qua lưu lại đậm đà hỗn độn thần uy địa ngục thần uy. điều này khiến cho đủ loại đủ kiểu thiên h a i đối với đại điệu tạo thành rõ ràng tổn thương có đôi khi còn có nhân loại thành c h ấ n bị đánh b ể trong lúc nhất thời nhân loại tử thương vô số điều này cũng coi như càng có nhân loại võ thần bởi vì bọn họ tồn tại mà t h ụ thương thậm chí là tử vong tiêu dương cảm giác dạng này không tốt lắm liền chủ động đi đến người ở thưa tất h chỗ đáng tiếc thượng thần uy lực vẫn là quá cường đại dù là cách thiên sơn và thủy đều có thể đối với phương xa nhân loại nhỏ yếu tạo thành đả kích trí mạng hai vị này đến cùng là cái gì không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thượng thần khai chiến chủ đại lục căn bản gánh không được a ai chúng ta nên đi nơi nào a mặc kệ là yêu ma quỷ quái vẫn là nhân loại đều rất đau khổ bọn hắn thật cầm những thứ này thần không có cách nào bên t i ê u đại địa mẫu thần cùng sinh mệnh thượng tiên chiến đấu kỳ thực so tiêu dương nơi này càng kinh khủng nơi bọn họ đi qua đều thiên băng địa liệt thay đổi địa hình đi thành không cách nào lường được thiên thai bọn hắn càng sẽ không chủ động tránh đi người không có cách nào nhân loại thần linh vì ngăn ngừa bị thay bay vạ gió liền bắt đầu tự mình ra tay cho nhà mình con dân đại di rời đến nôi đi ngăn cản hai vị này thần tiên chiến đấu quên đi a chủ đại lục mặc dù là hạ vũ thế giới phồn hoa nhất thịnh vợ ư n g chỗ nhưng thần vẫn như c ũ rất thưa thớt thượng thần thì càng hiếm hoi thời gian cực nhanh trong n g á y mắt đi qua thời gian hai ngày đại điệu mẫu thần ngừng di động nàng cắm d ễ trong đất bắt đầu phòng ngự mà sinh mệnh thượng tiên lại cắm d ễ tại đại điệu mẫu thần trên thần từ từ làm hao mòn đại điệu mẫu thần sinh mệnh lực các nàng lại bắt đầu lúc trước thần chiến như thế cái này khiến rất nhiều nhân loại thật vui vẻ hai cái này thượng thần không chạy loạn mà nói cũng sẽ không tổn thương đến bọn hắn tiêu dương cùng tiêu hồn thượng thần chiến đấu vào lúc này bắt đầu thay đổi tiêu hồn thượng thần thường càng ngày càng nghiêm trọng rõ ràng thực lực giảm xuống cái này khiến tiêu dương có chút chuyển bại thành thắng lòng tin hắn bắt đầu ngược lại ẩu đả tiêu hồn thượng thần đáng hận nhân loại nếu không phải là ta không có cách nào triệt để khôi phục như lúc ban đầu ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta tiêu hồn thượng thần cũng không quay đầu lại bay lên ở phía sau hắn tiêu dương đao kiếm thể phát hướng về phía tiêu hồn thượng thần điên cùng công kích tiêu dương sắp mặt vẫn như c ũ rất yếu ớt rõ ràng hồn thương cũng không có khôi phục như lúc ban đầu ngược lại còn có thể bởi vì đoạn thời gian chiến đấu này, hồn thương trở nên nghiêm trọng hơn còn tốt tiêu hồn thượng thần so tiêu dương t h ẳ m nhiều bớt nói nhiều lời có bản lĩnh cùng ta quyết nhất từ chiến tiêu dương cũng tại hùng hùng hồ hồ hắn không thích bị đổi giết cũng không thích truy sát người khác bởi vì truy sát người khác cũng là khó khăn trọng trọng cái này rất giống trào cá chạch thật mẹ nó chân mượn một chốc căn bản bắt không được cùng tiến lên trợ giúp vị này trẻ tuổi thượng thần diệt đi vị này địa ngục thượng thần một ít nhân loại địa thần đường xa mà đến bọn hắn cẩn thận đi theo tiêu dương chúng ta rất có thể sẽ chết một bộ phận có nhân loại địa thần rất do dự chúng ta chết sạch cũng là đáng cũng có thần rất điên cuồng ta mặc kệ ta liền muốn giết tới thần loại này điên thần kiên nhẫn thực tình không gì đáng nói cái này còn không có cùng nhân ra bàn luận tốt đâu liền mẹ nó không kịp chờ đợi nhảy qua s á t s á t s á t có dẫn đầu đại bộ phận địa thần liền đều bạo động bọn hắn chen l ấ n tiến lên ầm ầm đủ loại đủ kiểu võ đạo thần kỹ bị sử dụng được hướng về phía tiêu hồn thượng thần điên cùng công kích đáng tiếc bọn hắn rất khó đụng đến đến tiêu hồn thượng thần nhưng những nhân loại này địa thần xuất hiện nhưng thật giống như kích thích địa ngục ngay sau đó liền cũng có càng nhiều quỷ thần từ tầng ngoài thời không ở giữa chỗ sâu n h y ra tới công kích những nhân loại này địa thần hiện nay Địa ngục lấy m đi đi thần. Thần ộ trong lúc nhất thời vốn là còn chỉ là số lượng nhỏ phạm vi thần chiến đâu hiện nay lại có loại muốn biến thành phạm vi lớn thần chiến cảm giác tiêu dương không có phản ứng những người yếu này hắn tiếp tục đổi g i ế t tiêu hồn thượng thần mặc dù không có tà đao cự bá tiêu dương suy yếu thế nhưng là đâu nhưng cũng không có suy nhược rất rõ ràng trên thực tế tiêu dương bây giờ sức khôi phục cũng rất tốt tà đao cự bá mặc dù có thể để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu càng nhanh nhưng lại cũng không phải không có tà đao cự bá sau đó hắn thì trở thành người bình thường loại kia sức khôi phục tiêu hồn thượng thần tại phát hiện tiêu dương ném đao sau còn tưởng rằng chính mình có cơ hội đâu liền còn chuyên môn xoay người cùng tiêu d ư n g một trận chiến đáng tiếc sau ba phút tiêu hồn thượng thần lại ảm đạm phai mở xoay người tiếp tục đảo trong n g a y mắt liền vượt qua mấy ngàn vạn g i n m điện lúc này bọn hắn đi tới lúc trước địa ngục b u ô n g xuống chỗ ba ba bá, bá trong chốc lát liền có vài chục đạo kinh khủng ánh mắt xuất hiện tại cái này mới tinh quỷ đạo trong cấm khu ân sinh mệnh cấm khu thay đổi hiện nay bị địa ngục một góc thay vào đó ở chỗ này quỷ thần nhóm như cá g ặ p nước vô cùng thoải mái chẳng trề đương nhiên đáng sợ nhất là những cái tia còn không có b u ô n g xuống địa ngục thượng thần đang đem chính mình như thế truyền bạt ớ i tiêu hồn thượng thần đảo vong động tác im bặt mà rừng tiêu dương truy tung động tác cũng đi theo im bặt mà rừng có chút kinh khủng a mẹ nó cái này c h ư thiên vạn giới đến cùng thế nào thời điểm trước kia võ thần cũng là truyền thuyết nhưng bây giờ địa thần khắp nơi có thể thấy được thượng thần cũng không ít sau đó không lâu thiên thần cái gì có phải hay không cũng muốn kết b ẽ kết đội bông xuống tiêu dương tâm tính có chút sụp đổ mỗi khi hắn cảm giác chính mình sắp vô địch lại liền có càng nhiều cường giả n h ả y ra để cho hắn hiểu được chính mình mặc dù lợi hại nhưng trên thực tế khoảng cách vô địch còn kém xa lắm đâu giết chết hắn tiêu hồn thượng thần bay người xông về tới từng cái địa mục thượng thần hình chiếu theo sát lấy xung lại thời gian ngừng lại tiêu dương hai mắt chừng lớn trong chốc lát toàn bộ quỹ đạo cấm khu đều lệch một chút ngay sau đó tiêu dương triệt thoái phía sau một bước liền đột phá rồi ngàn giảm không gian hắn đem hết toàn lực rút lui cũng không bao lâu hắn liền chạy tới bên ngoài mấy vạn giảm lúc này địa ngục thượng thần nhóm cũng có chút khó chịu bọn hắn dù là bản thể phụ xuống nhưng cũng rất khó bắt được như thế một cái chuyên tâm chạy trốn thượng thần tạm thời không nhìn hắn tiếp đó đem hết toàn lực hủy diệt hạ vũ thế giới chủ đại lục tiêu hồn thượng thần thở dài thượng thần cũng nên vào sân thậm chí cũng cần phải dẫn xuất thiên thần thiên thần ra tay tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt hạ vũ thế giới ngươi nghĩ rằng chúng ta không mớn có địa ngục thượng thần tức gi cũng có đối t h mình. Hạ vũ thế giới không phải dễ dàng như vậy bị hủy hạ thế ủ của dàng vong, vũ vậy vũ diệt. Bất quá, hạ vũ thế giới tiêu t giới giới dễ là bị quá, đã đã định r ư ớ c y ê u ma quỷ quái chư thiên trư tộc h vạn n rất i ề u t h ầ n đều để m ắ thuyết tới n â n này. loại giới của c thế h ê n t h u y nhân loại của thế giới này có võ tổ huyết thống đây nếu là đem hút lấy vậy chúng ta tất nhiên có thể thực lực bạo tăng a a di đà phật đột nhiên xa xôi chủ đại lục phương tây từ từ bay lên một đoá màu vàng đại nhật một cỗ chuyên thuộc về thượng thần vì thế tùy theo mà đến phía trên còn kèm theo rất rõ ràng phật tính cái này phật tính đối với g i a ác tràn đầy lực sát thương giờ n à y khắc này bị kim quang chiếu xạ yêu ma quỷ quái đều thật khó chịu c h ư ơ n một trăm mười một huyết n h ậ t chú ấn phá thiên thần chiến võ đạo phật kim phật thượng thần hừ đáng chết phật đạo thế mà chủ động dung nhập võ đạo đồng thời bảo trì lại phật đạo đối với t à ác lực tổn thương hắn là thời gian dài ẩn cư tại hạ vũ thế giới thượng thần chúng ta tới đó chính là phật diện thời điểm quỷ đạo cấm khu địa ngục quỷ thần nhóm đều hung tận nhìn xem kim phật thượng thần hóa thành kim sắp đại nhật khổ t u n mấy trăm vatái hôm nay hợp đạo hóa thiên thần thanh em dàn mua từ trong kim nhật chi văng lên tiếp đó liều linh h u y ế t tán ra trong tháng t r ư c dường như để cho toàn bộ chủ đại lục tất cả sinh mệnh đều nghe rõ ràng không thể tấn cấp c h u y ề n thuyết chủ động kéo ra hạ vũ thế giới t r ầ nhà n sẽ lại càng dễ để cho ngoại giới y ê u ma quỷ quái xâm lấn đi vào tại chủ đại lục phương bắc xuất hiện một cái lạnh như b ă n g giọng nữ tận thế đã thê không thể đỡ chúng ta có thể làm chỉ là đem hết toàn lực trở nên mạnh mẽ mà thôi bây giờ cùng tương lai không có gì khác biệt kim vật thượng thần không chút do dự c ự t u y ệ t giang giác giang giác càng kinh khủng hơn như thế t h kim vật thượng thần chỗ đó bộc phát trong lúc nhất thời cho dù là thượng thần thượng tiên đều cảm giác được không cách nào nói do sợ hãi ra hỏa này phía trước đánh ta a tiêu dương thu tà đao cự bá hắn tò mò nhìn kim phật thượng thần chỗ phương hướng trước đây hắn bị rất nhiều đại diêm vương thần vây đánh liền có kim phật thượng thần sức mạnh nộ phật hồng liên buông xuống lúc đó hơi kém liền cũng làm chết hắn bất quá tiêu dương cẩn thận cảm giác một chút liền lại cảm thấy cả hai mặc dù rất giống nhưng trên thực tế lại có chút khác biệt quá mạnh mẽ ta vẫn tạm thời làm không có biết chưa tiêu dương cũng không có đi lấy lại công đạo ý nghĩ kẻ yếu không có tư cách chất vấn cờ giả bất quá đối với kim phật t ư ợ n g thần tân cấp tiêu dương ngược lại là thật tò mò hi hi hi ha ha hu nhưng cái này kim phật thượng thần còn không có thành công đâu nhưng hạ vũ thế giới rất nhiều khu vực lại xuất hiện mơ hồ không rõ quỷ dị vui cười tiếng khóc thanh â m này có chút trí cao vô thượng mơ hồ trong đó tựa hồ có thiên thần thiên tiên mùi vị k h á c thường đừng làm như vậy à các ngươi trực tiếp như vậy hàng lâm xuống ta rất dễ dàng bị bóp chết à. t i ê u dương hai hùng kết v g h ĩ a những thiên thần này cấp cường giả xuất hiện để cho hắn áp lực n ũ i đẻ hắn rất sợ đối phương không cho hắn trưởng thành thời gian liền bóp chết hắn t i ê u dương hít sâu một hơi đem ký tức của mình hạ xuống tới hắn tận khả năng che giấu mình không muốn gây nên rất nhiều yêu ma quỷ quái chú ý hắn liên tiếp không ngừng đột phá thời không ở giữa phóng tới phương xa kế tiếp hắn chuẩn bị đi hướng về bản thiên đại lục một bên khác a mắt thấy kim phật thượng thần uy thế tăng lên tới cực điểm thời điểm hắn lại lên một chút tiếp đó một đầu sông về bầu trời cái kia giống như chiếu rọi toàn bộ chủ đại lục huyết nguyệt kim s á c đại nhật cùng huyết nguyệt càng ngày càng gần cái này đại gia chỉnh rất mê man g hắn điên rồi ta xem hắn là không muốn sống nữa huyết nguyệt đối mặt như thế thanh khiết xâm hại đều cũng không động hợp tác tựa hồ cũng không có ý chí thanh tình tới điều kiện huyết、nguyệt. không đến ba giây hai cái đại gia hỏa đụng vào nhau âm âm một tiếng chủ đại lục run r à y kịch liệt ngay sau đó kim quan g buôn bã rơi xuống đang rơi xuống giữa không trung thời điểm kim vật thượng thần hào quang triệt để tiêu tan nhưng huyết nguyệt cũng rất giống pha lê đang răng rắc răng rắc vỡ vụn a một tiếng mơ hồ không rõ thắt nhẹ từ huyết nguyệt bên trong văng lên ngay sau đó huyết nguyệt nhiều sóng chuyển hóa làm một cái đầy huyết khí cũng rất giống chứa một mươi giới không trọn vẹn quỷ dị mắt to toàn bộ hạ vũ thế giới tựa hồ cũng tại mắt to phạm vi bao phủ bên trong ngươi lại trở nên mạnh mẽ ta thật muốn ta thật muốn liều lĩnh bóp chết ngươi vần đục điên cuồng ý niệm vượt qua thời gian đi tới tiêu dương chỗ này ta mẹ nó người kim phật thượng thần thật là đáng chết ta tiêu dương hùng hùng h ổ h ổ hắn có loại cảm giác rất khớp ổn hi hi hi đừng nghĩ được như ý người thôn vệ chúng ta nhất định đem cũng muốn tiếp nhận chúng ta ảnh hưởng dù là ảnh hưởng này cũng không cường đại còn tại suy yếu đồng dạng ý niệm thanh âm theo sát mà đến tiêu dương lại ngộng hắn thế mà từ cái này về sau trong lời nói cảm thấy một chút xíu thiện ý nực cười huyết n g u y ệ t chủ ý thức quá lớn huyết nhận tiếp nhận ta n g u y ệ rủa gặp phải chư thần h ã n hại a huyết nguyện tiếp tục nói chỉ có điều lần này là nhằm vào tiêu dương trong chốc lát huyết nguyện phóng xuất ra trói mắt để cho thần linh đều không thể nhìn thẳng hảo quang ngăn cản hắn ngăn cản hắn ngăn cản hắn a rắc rối phức tạp rõ ràng hàng ngàn hàng vạn n ó i mớ đang gieo họ tiêu dương cũng cảm giác rất trói mắt bất quá hắn càng cảm giác hơn khe t h ế nhưng ngay tại hắn chuẩn bị nên đón thời điểm tử vong lại không phát hiện h y kỳ cổ quái gì đau đớn đồng thời ánh sáng màu đỏ ngọc tiêu tan mặc dù chỉ bị chiếu xạ có thể trong n h y mắt nhưng hạ vũ thế giới tựa hồ xuất hiện biến hóa rõ ràng thì như linh khí trong thiên điệu bên trong gian áp bạo tăng lại như thế đủ loại đủ kiểu yêu ma quỷ quái số lượng cũng tại b ả o tăng thực lực cũng tại b ả o tăng nhất là p h ả m tục cấp độ yêu ma quỷ quái b ả o tăng rõ ràng nhất ha ha mặc dù không biết các ngươi là thứ quỷ gì nhưng ta phải cảm ơn cảm ơn ngươi nhóm bởi vì các ngươi tựa hồ thật sự ngăn trở cái này chứ thiên vạn giới lớn nhất cấm kỵ đối ta hãm hại tiêu dương chật vật cười lên có mồ hôi từ trên c h á n chạy xuôi xuống hắn theo bản năng lau một chút có thể hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người bởi vì hắn cảm giác trước đây thật lâu khôi phục nguyên dạng cái chán trở nên không bình thường hắn vội vàng lấy tà đao mặt vì tấm gương quan sát chính mình một cái một nguyên tiền su lớn như vậy thuần chấm tròn màu đỏ xuất hiện tại trên c h á n huyết nguyệt chú ấn tiêu dương mắt trợn trắng a không đúng hẳn là huyết nhật chú ấn ta mẹ nó các ngươi những tên điên này tiêu dương có loại dự cảm không tốt hắn ngẩng đầu nhìn về phía nhìn xem cái k i a đã triệt để tan thành huyết nguyệt bất quá huyết nguyệt mặc dù pha thoái nhưng lại cũng không có hoàn toàn biến mất hắn còn lưu lại một hình trăng lưới liềm hình dáng hơn nữa theo thời gian trôi qua cái này nguyệt nha đang nhanh chóng học đầy muốn biến thành hình tròn tuân theo vĩ đại huyết nguyệt tương lai huyết nhật vạn tộc thủy tổ ý chí tiêu diệt ngươi tiêu dương phía tây chuyển đến rít lên một tiếng tiếp đó một đầu trong miệng cũng là răng nanh cự hình dây trắng điên cồn u g xung ố lại rõ ràng yêu thần như thế ở trên người hắn vào p h ồ n g tiêu dương nhìn sang cùng với đối mặt có thể cảm thấy cái này dây trắng yêu thần trong mắt tràn đầy chấp nhất bị điên lý trí rõ ràng rơi xuống hắn điên rồi cái này rất giống lúc trước bị huyết nguyệt chú ấn điều khiển nhỏ yếu vô nao yêu ma quỷ quái nên mã yêu thần đều có thể mất k h ô n g chế tiêu dương hai hùng kiếp vĩa mặc dù huyết nhật chú ấn cùng huyết nguyện chú ấn năng lực không sai biệt lắm thế nhưng là đâu hiệu quả nhưng vượt xa lúc trước hiện nay thần cấp cường giả thế mà đều bị chỉnh không kiểm soát cái này huyết nguyệt cho trừng phạt rõ ràng rất khủng bố a tiêu dương r ú t nào một đạo hỗn độn đao quang bay vụt đi qua phốc thử một tiếng đang xông tới d ê trắng yêu thần từ cái c h á n ở giữa đến giữa hai chân đạn đứt ra hắn bị chặt thành hai nửa tiêu dương r ú t nào tiện tay để cho tà đao cự bá đem d ê trắng cơ thể của yêu thần nuốt trừng lấy sạch sẽ bây giờ toàn bộ thôn vệ có thể có được chất dinh dưỡng tương đối nhiều giết hết yêu thần tiêu dương lách mình rời đi ai thất bại còn để cho hạ vũ thế giới hình thái trở nên nghiêm trọng hơn nhưng mà Ta n sư n g tổ ngài không có sao chứ phương sa một đám thần cấp hòa thượng chạy tới bọn hắn lo lắng hỏi han đ ân cần lao hòa thượng này rất rõ ràng chính là kim phật thượng thần kim phật thượng thần khoác khoác tay không phải vấn đề lớn tu dưỡng một đoạn thời gian liên tốt mặt khác chủ đại lục trở nên hỗn loạn lúc này là các ngươi ra sân thời điểm đem những cái kia đáng hận yêu ma quỷ quái đều cho c h ấ n áp hay là diệt s á t ta kim phật thượng thần lời nói xong cả người liền không có xung quanh rất nhiều hòa thượng sửng sốt một chút liền cung kính quỷ xuống đất tốt s ư tổ một bên khác phá thiên thần quốc địa điểm vô biên vô tận hắc cám dòng lũ đang từ trên trời đi xuống chấn áp tại phá thiên thần quốc thủ đô phía trên ngay sau đó thủ đô cái hoàng thành này kích phát tất cả sức mạnh ngăn cản hắc á m bông xuống hắc á m cấm khu thế mà cưỡng ép đi tới chỗ này đem đổi hắn ra ngoài s á t s á t s á t làm cho những ngày yêu ma quỷ quái tử vong phá thiên thần quốc gặp phải nguy cơ to lớn bởi vì cái này hắc ám là hắc ám cấm khu bản thể xâm lấn a toàn bộ thủ đô đều bị chấn áp run lẩy bẩy hắc viên thượng thần hai mắt đang tại trong bóng tối như ẩn như hiện chờ tại trong hắc ám cấm khu chư thần cũng giết đi ra chư thần xuất kích phá thiên thần quốc nhị đại hoàng đế mang theo hơn mười vị hoàng tộc vũ thần nhảy ra ngoài bọn hắn tạo thành vũ thần chiến trận lại lấy được hoàng thành phụ trợ từ đó thực lực bạo tăng không có kết thúc giờ này khắc này tại phá thiên thần quốc rất nhiều xó sình bên trong đều cũng có đủ loại đủ kiểu thần uy bộ phát trong chốc lát phá thiên thần quốc bên trong thần linh số lượng cũng không dưới tại ba mươi mà đây đều là phá thiên thần quốc mấy chục vạn năm tới chứa đựng xuống thần ha ha ha quốc phá con của ta phá thiên thần quốc đương đại hoàng hậu giờ này khắc này lại lớn cười lên cùng ta hải tử chôn cùng a có hắc cám sức mạnh từ hoàng hậu thể nội phóng xuất ra không có kết thúc ngay tại hoàng thành rất nhiều khu vực đều có đủ loại trong cơ thể con người tiết lộ ra tà ác hắc cám dị đoan trấn thủ tại trong hoàng thành rất nhiều phàm tục võ giả trước tiên phát hiện nơi này tình huống tiếp đó bắt đầu toàn lực ứng phó chấn áp phanh, phanh phanh nhưng lại cũng không biết h ắ cám làm sao làm được trong n h á y mắt rất nhiều địa phương công trình kiến trúc đều bị bóng t ố i thôn vệ biến mất không thấy gì nữa l i ê n mặt phía nam cao lớn tường thành cũng tại giãn nước sụp đổ hoàng thành bị hao tổn cái này cỡ lớn thần khí uy lực thần trận đều cũng nghiêm trọng trượt vốn là còn có thể bị chư thần kháng trụ hát cám cấm khu trực tiếp khô héo ngay sau đó d ầ m dạp chẳng chỉ hát cám từ trên trời gián g xuống yêu ma hoàn thành đồng thời nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán ha, ha ha mặc dù tại sinh mệnh cấm khu chỗ nào kế hoạch thất bại thế nhưng là tại cái này phá thiên thần quốc kế hoạch ngược lại là rất thành công hát u y t ư ợ n g thần cười ha hà đối với bây giờ các bên thượng thần tới nói phá thiên thần quốc giá trị thì thực so tiêu dương càng quý giá hơn nghĩ biện pháp giúp phá thiên thần quốc ca tại thần quốc bên ngoài đã có cường giả bông xuống bọn hắn là ngoại quốc cũng có đơn thuần lưu lạc kẻ độc hành hiện nay bọn hắn thận trọng tới gần chiến trường nghị trăm vương ngàn kế thanh lý hạ cám giải cứu còn không có bị bóng tối thôn vệ người trước mắt mà nói vẫn là phá thiên thần quốc phát sinh chiến tranh nhất là hùng vĩ chủ đại lục những địa phương khác chiến tranh cũng chính là tiểu đà tiểu nháo mà thôi mặc dù địa phương khác cũng có thần linh chết trận nhưng tuyệt đối không có bể thiên thần quốc chỗ này thảm liệt điều này cũng coi như kinh khủng hơn kỳ thực là đã có không ít thần quốc vũ thần bắt đầu tử vong đến nỗi p h à m nhân chết càng nhiều phụ thần a phá thiên thần quốc nhị đại hoàng đế bi thương h ò hét ta thẹn với ngài ta không có đem thần quốc bảo vệ tôi ta hu hu ô ta thực sự là quá vô năng a còn may mắn còn sống sót giết rất nhiều vũ thần cũng đều rất thương tâm khổ sở đời thứ ba hoàng đế phụ thần ra ra đến cùng là chuyện gì xảy ra đều lúc này vì cái gì còn không ra tay ra ra không xuất thủ chúng ta liền phải chạy trốn đời thứ ba không muốn ở lại chỗ này liều chết hơn nữa tại phá thiên thần quốc n ắ m trong tay bí cảnh trong thế giới cũng còn có đủ loại đủ kiểu con dân đâu chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian khôi phục nguyên khí khả năng vẫn rất lớn các người rút lui a ta cho các người tranh thủ thời gian đến nỗi phụ thân hắn đột phá thượng thần lúc gặp tổn thương còn không có khôi phục như lúc ban đầu đâu nhị đại hoàng đế nói ta không đi mười lời hoàng đế lớn tiếng hò hét ta không sợ chết để cho ta vứt bỏ những con dân này ta làm không được a đáng chết yêu ma đi chết đi a mười lời hoàng đế là cái thần xạ thủ giờ này khắc này đang dương cung cải tên hiu hiu hiu bắn hắn thân thể còn bắt đầu tiêu đốt từ đó thực lực bạo tăng trong lúc nhất thời lại có năm sáu vị phổ thông yêu thần ma thần bị bắn rơi hát viên thượng thần người nghĩ bước ta đi ra vậy ta giống như người mong muốn âm thanh c u ộ n c u ộ n từ trên trời g ra xuống ngay sau đó một cái huyết ngọc chất liệu cự nhân từ trên trời g ra xuống kinh khủng thượng thần huy áp hóa thành huyết sắc biển lửa bao phủ hát cám cấm khu khu vực hạ tâm người mẹ nó còn thật sự tấn cấp thượng thần hơn nữa tựa hồ không có gì thiếu hụt người là ngụy trang chính mình bị thương người rốt cuộc là ý gì hát viên thượng thần có chút chân kinh phá thiên khai quốc hoàng đế cũng có thể xưng là phá thiên t h ư ợ thần vào giờ phút này hắn không cùng hát viên thượng thần nói chuyện t h i ế m hắn chỉ là nắm chặt khổng lồ huyết quyền xuất kích âm âm một tiếng tầng ngoài thời không ở giữa nổ tung bao phủ phá thiên thủ đô hoàng thành hát cám đều bị đánh nổ hống hống hống phá thiên thượng thần dùng sức g ầ m thét âm thanh hóa thành sóng lửa hướng vệ bốn phương tám hướng k h u y ế t tán hát viên thượng thần từ trong cấm khu đi tới hắn mang theo ngập trời hát cám và chạm phá thiên thượng thần, ta thế nhưng là lâu năm thượng thần. như ngư loại này mới tấn cấp chỉ là mấy chục vạn nam thanh niên mới không phải đối thủ của ta hôm nay ta liền ăn x ố n g ngươi để cho chính mình tiến thêm một bước hát quên thượng thần gia tâm mừng mừng đơn thuần ngăn trở ngươi ta vẫn làm được phá thiên thượng thần đối mặt hát quên thượng thần bản thể đích đích s á c s á c là cảm thấy nồng đ ậ m áp lực bất quá hắn còn có thể kiên trì chương một trăm mười hai dẫn quái vì phá thiên thần quốc giải vây phanh, phanh phanh phanh phanh hai cái quái vật khổng lồ đỏ lên tối sầm dường như là không muốn để cho dư ba thương tổn tới chính mình người phá thiên thượng thần đem hết toàn lực đẩy ra hát quên thượng thần đem chiến trường na di đến những địa phương khác cơ hội phản công tới theo ta sát phạt đem những thứ này yêu ma quỷ quái đều cho đổi ra ngoài nhị đại hoàng đế đem hết toàn lực họ hét không cần che giấu đem hết th đều cho lấy ra tận thế thần quốc cờ ư n giả g cũng sắp đến rồi trời xanh thần tộc võ thần cũng sắp tới càng có thượng cầu ngủ say cổ thiên nhân bị ta mời đến nhị đại hoàng đế mà nói đích sắc rất yêu để cho t r ậ t vật không chịu nổi lại ra một lần nữa trọng chấn cờ trống mà hắn cũng đích sắc không có nói sai lui về phía sau thời gian bên trong đích đích xác xác có thần tới cứu viện phá thiên hoàng thành bị bảo vệ những cái kia cổ lão tu sĩ t r ậ n pháp sư cũng liên tiếp không ngừng chữa trị hư hại hoàng thành để cho hoàng thành một lần nữa có diện thần chi lực mà hoàng thành ổn định sau đó nhân loại chư thần lại rét ra đi từng điểm từng điểm đem hắc á m cho khu t r ụ đây là một hồi chiến tranh kéo dài mặt ngoài đến xem nhân loại vẫn tương đối chiếm ưu thế tại hao tốn bốn ngày thời gian sau phá thiên thần quốc khu vực trung tâm trên cơ bản bị thu phục chỉ có điều đây chỉ là phá thiên thần quốc một năm quốc thổ lui về phía sau một bốn đều bị bóng t ố i cấm khu bao phủ đồng thời c ấ m rễ ở bên trong muốn đem hắc cám khu trục trước mắt nhân loại chư thần đã không làm được mà phá thiên thần quốc đây cũng là bị đoàn đoàn bao vây trở thành hắc á m cấm khu món ăn trong hầm hắc viên thượng thần cùng phá thiên thượng thần chiến đấu vẫn còn tiếp tục phá thiên thượng thần một đôi thần quyền đánh hắc á m càng không ngừng nổ tung nhưng h ắ cám là độc phá thiên tượng thần bây giờ rất thê thảm uy thế của hắn nghiêm trọng giảm xuống trên thân thể còn lưu lại mấy trăm đạo sen lẫn hát cám thần lực để cho hắn không cách nào nhẹ nhõm khép lại nghiêm trọng vết thương hát huyên tượng thần kỳ thực cũng có nhất định thiệt hại thần thể thụ thương nhưng hắn sức khôi phục so phá thiên tượng thần mạnh hơn nhiều khu khu cụ rút lui phá thiên tượng thần ho khan vài tiếng lại hướng về phía hát huyên tượng thần đã tùy ý mấy cước đem hát huyên tượng thần b ư ớ lui ngay sau đó hắn từng bước từng bước triệt thoái phía sau rất nhiều nhân loại thần tiên, cũng sẽ không tiếp tục ép tiến công bọn hắn từ từ triệt thoái phía sau thoát ly h á cám móc sạch quốc hố kiến tạo trưởng thành đem hát cám ngăn cách chư vị đường xa mà đến viện trợ ta phá thiên thần quốc đồng đạo còn xin trợ giúp một chút tài nguyên phá thiên thượng thần hướng về bốn phương tám hướng ô n g quyền hành lễ biểu đạt cảm ơn của mình thuận tiện còn muốn càng nhiều viện trợ dễ nói t Tà a t ả n g thanh liên minh nguyện ý miễn phí bang trợ thần quốc kiến tạo thần cấp phòng tuyến ta tận thế thần quốc cũng nguyện ý cho đại gia một chút thời gian tuyệt đối có thể đem h á cám cấm khu triệt để phong ấn phần lớn người vẫn là rất hào sảng phá thiên thượng thần dạng này cường giả tự mình cầu viện bọn hắn nhất thiết phải nề mặt bất quá cũng có một phần nhỏ nhân loại thần linh không có cái gì động tác cái này rất bình thường nhân loại không có khả năng hoàn toàn tương thân tương ái các ngươi cho là ta sẽ cho các ngươi cơ hội này ta rất nhanh liền có thể thôn vệ các ngươi tất cả cá trong chậu mà thôi hi hi hi các ngươi chết chắc hắn cũng có thể mời đến không ít giúp đỡ chỉ có điều thỉnh giúp đỡ sau liền cần chia xong chỗ tại không có tất thua không thể nghi ngờ thời điểm hắn mới sẽ không xin đừng yêu ma quỷ quái tới trợ giúp hiện nay hắn đã bắt đầu phong tỏa phá thiên thần quốc thời không ở giữa để cho phần lớn không gian truyền tống trận mất đi hiệu lực muốn rời khỏi chỗ này nhất định phải cưỡng ép xuyên tấu h hắc cám cấm khu mới có thể minh hữu của chúng ta rất nhiều thượng thần đang từ xa xôi trong thế giới trở về phá thiên thượng thần ý vị thâm trường nói chiến tranh là cái kéo dài trò chơi sinh tồn cấm kỵ cái gì sớm đã không phải vô địch ha ha ha loài người đáng buồn cười hắc bên thượng thần không thể không chế dễ ư cảm giác phá thiên thượng thần đầu góc có bệnh chứ thiên vạn giới lớn như vậy phương xa thần muốn trở về cần thời gian cũng không ít trừ cái đó ra những cái kết thần cũng có c h í lâm thi lo lắng. Nhân nhã g ô n nhất định toàn toàn g cao mày kỳ thực chúng ta có thể để các lao tổ tông chức trở về bí cảnh tiểu thế giới tiếp đó khắp nơi những thứ khác địa phương an toàn mở ra mới vượt giới chi môn cứ như vậy cùng hắc ám cấm khu cùng chết có chút không lý trí lâm mạch nghe vậy trầm mặc một hồi mới chật vật nói chủ đại lục rất nhiều thế lực lớn t ự a hồ có ý thức đem thần quốc xem như chiến trường chính đã như thế liền có thể nhượng chủ đại lục những địa phương khác hơi an toàn một chút cũng chính vì như thế những thứ khác thế lực lớn hoặc nhiều hoặc ít sẽ đưa tặng một chút trợ giúp làm sao có thể lâm thi nhã đều trận tròn mắt dựa vào cái gì để cho nàng phá thiên thần quốc biến thành hấp dẫn hỏa lực mục tiêu vừa nghĩ tới bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện thần chiến mà để cho phá thiên thần quốc các con dân tổn thất nặng nề lâm thi nhã sẽ rất khó chịu trong lòng còn có chút phẫn nộ lâm m ạ c bất đắc dĩ nói chúng ta vận khi kém ai bảo chúng ta là thứ nhất bị n h ầ m vào đâu đơn giản tới nói mọi người loại thế lực lớn cũng là thuận nước đẩy thuyền mà thôi lâm thi nhã vẫn như c ũ không tiếp thụ được bất quá việc đã đến nước này nàng cũng không thể tránh được dù sao nàng vẫn là quá nhỏ bé căn bản không có tư cách đối với loại đại sự này kiện khoa tay múa chân thậm chí dù là nàng thật sự thành thần cũng rất khó ảnh hưởng loại đại sự này kiện p h u hoàng ta chuẩn bị đi lịch luyện chỉ có kinh nghiệm nhiều hơn chiến đấu nhiều lần ta mới có thể phát triển nhanh hơn lâm thi nhã trước nay chưa có khát vọng sức mạnh lâm mạch lo lắng không được như vậy ngươi quá nguy hiểm lâm thi nhã c ố chấp nhìn xem lâm mạch phụ hoàng hiện nay thời đại này mặc kệ tại nơi nào ta đều gặp nguy hiểm đã như vậy cái kia liền đến đánh cược một lần a thắng cuộc ta thành thần thua cuộc vậy ta liền đi chết kẻ yếu trong tương lai trong chiến tranh cũng không sống nổi quá nhiều sống tạm một đoạn thời gian với ta mà nói căn bản không có ý nghĩa chúng ta có thể che chở ngươi đến thành thần chỉ cần ngươi thành thần như vậy liền vẫn có có thể sống tiếp lâm mạch khổ tâm nói ta sẽ không bỏ mặc ngươi làm loạn lâm thi nhã bất đắc gì cái kia chờ ta tấn cấp võ đế cũng có thể đi đến võ đế cảnh giới lại thêm đủ loại thần khí Ta chỉ cần cẩn thận một chút, liền tuyệt chỉ cần cẩn liền đối sẽ kế h Mạch nhìn tình huống Hắn ô không n vấn cũng g xảy ra trực đề. Lâm có t i p tiếp o à n d ệ tuyệt, n cự t i t kiệm kích h Thi nhãn á t Lâm đang nghĩ biện pháp liên hệ tiêu dương đại nhân lâm mạch nói sang chuyện khác mặc dù đã cùng con c ừ u nhỏ phân biệt rất lâu thế nhưng là đâu tiêu dương cùng thượng thần chiến đấu vẫn là quá kịch liệt chủ đại lục có mặt mũi tồn tại đều nghe nói việc này loại này không có bị cố ý ẩn tàng tình báo lâm m ạ c dù là còn không có về nhà nhưng lại cũng đã sớm phát hiện đối với tiêu dương trước mắt biểu hiện ra thực lực lâm m ạ c rất là chân kinh hắn thật sự không nghĩ tới tiêu dương lại có thể tham gia thượng thần trong chiến đấu còn tốt tiêu dương cùng hắn phá thiên thần quốc có một chút như vậy quan hệ thành tâm nhờ giúp đỡ mà nói tiêu dương tuyệt đối sẽ cho mặt mũi ân mau chóng liên hệ tiêu dương đại nhân a lâm thi nhã gật gật đầu kỳ thực tương đối mà nói tiêu dương cho nàng tạo thành rung động nghiêm trọng hơn mặc dù khoảng cách rất xa xôi máy truyền tin có chút trì hoãn nhưng mà dù là trì hoãn nhưng lại cũng không có hao phí bao n h i ê u thời gian mà mấy ngày nay đi qua tiêu dương vẫn còn không thể rời đi chủ đại lục bởi vì đại điệu mẫu thần lấy một loại kỳ diệu phương thức liên lạc hắn để cho hắn chờ một chút kế tiếp bọn hắn cần gặp mặt một lần nhàm chán tiêu dương liên bắt đầu làm việc tốt hắn khắp nơi tán loạn đi săn đủ loại đủ kiểu yêu ma chi thần tốc độ của hắn rất nhanh thực lực cũng rất cường đại bởi vậy cái này cho yêu ma quỷ quái nhóm tạo thành thương tổn không nhỏ trừ cái đó ra tiêu dương còn phát hiện chủ đại lục rất thần kỳ rất nhiều nơi đều có đủ loại đủ kiểu dị thế giới khe hở hay là vượt thế giới truyền tống trận hiện nay đã có không ít dị thế giới sinh vật bông xuống đến chủ đại lục trong đó cũng bao gồm đủ loại đủ kiểu nhân loại những người ngoại lai này bông xuống nhộm chủ đại lục bản địa tình huống trở nên có chút không tốt. chủ trên đại lục nhân loại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt tiêu dương mặc dù cường đại nhưng khoảng cách cứu vớt toàn bộ chủ đại lục vẫn còn kém xa lắm hắn cũng liền hơi chấn áp phương viên một tỷ dặm thiên địa mà thôi mà đem nơi này thiên địa cho quét sạch một lần sau tựa hồ bởi vì khoảng cách xa xôi huyết nhật chú ấn hiệu quả liền hơi thấp xuống một chút mặc dù vẫn như cũng còn có đủ loại đủ kiểu gian ác thần linh bị hấp dẫn tới nhưng đến tới sát xuất không có lấy chức như vậy cao tại phát hiện lâm mạch chính bọn họ truyền âm sau tiêu dương nhưng có chút trần trở dưới tình huống bình thường đối với cứu trợ phá thiên thần quốc h ắ n đích xác sẽ không dù sao tất nhiên tự xưng vạn giới chúa cứu thế vậy khẳng định liền muốn hơi xứng c h ư ớ c điểm nhưng hắn bây giờ chính là một cái di động đạn hạt nhân những nơi đi qua rất nhiều yêu ma quỷ quái đều bị hấp dẫn đã như thế cũng không hẳn liền thẳng rồi hắn đi phá thiên thần quốc tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều yêu ma quỷ quái hắn đây không phải hại người sao tiêu dương đem chính mình tình huống nói cho lâm mạch lâm mạch biết được những t h ứ này sau lại lớn vui q u á đỗi hắn truyền âm tiêu dương tiền bối ngài có thể đi ngang qua phá thiên thần quốc một chuyến đem lại bộ phận yêu ma quỷ quái đều cho dẫn đi à cứ như vậy liền để phá thiên thần quốc giải phóng tiêu d ư n g cảm giác đây chính là một biện pháp、tốt. nhưng đối với hắn tới nói có nhất định tính nguy hiểm có thể nhìn hiện nay tình huống thượng thần đi lên cường giả cũng không hoạt động thế nào cái này liền để tiêu dương lại cảm giác được tình cảnh của mình cũng không có nguy hiểm như vậy tiêu dương càng nghĩ s a u vẫn đáp ứng mà hắn hành động lực cũng thật không tệ đang nói hảo sau đó tiêu dương liền không kịp chờ đợi xông về phá thiên thần quốc thực lực của hắn rất cường đại thời gian cùng không gian hai loại đặc tính hắn cũng có chỗ hiểu ra phía trước lại đi qua phá thiên thần quốc cho nên hắn biết phá thiên thần quốc tọa độ đã như thế hắn liền c ư ơ n g ép đánh xuyên qua một đạo thông hướng phá thiên thần quốc đường hầm không kịp chờ đợi đi ngang qua đi qua nguyên bản rất nhiều ngày lộ trình đối với hiện nay tiêu dương tới nói cũng liền hơn mười phút mà thôi còn kém không nhiều đạt tới chỗ cần đến đương nhiên loại này c ư ơ n g ép qua lại phương pháp kỳ thực cũng rất nguy hiểm có đôi khi sẽ có tà ác thần linh đánh nổ thời không từ đó ảnh hưởng đến thời không ở giữa bên trong gấp rút lên đường tiêu dương trừ cái đó ra thời không trong phòng còn có cổ quái kỳ lạ thiên thai cái này cũng rất dễ dàng để cho tiêu dương thụ thương còn tốt những thứ này đều không nguy hiểm đến tính mạng đây là thứ quỷ gì huyết nguyện chủ hấn s á t s á t s á t vĩ đại huyết nguyệt đang tại chỉ dẫn ta gào gào gào ăn n ó đi ta liền có thể tấn cấp thượng thần tiêu dương mới từ thời không ở giữa chỗ sâu đi tới tầng ngoài thời không ở giữa phá thiên thần quốc giữa thiên đ i ệ m liền được yêu ma chư thần hoan n ê n h i ệ t liệt vốn là còn l i ễ u lo không ngừng muốn hủy diệt phá thiên thần quốc dị loại các thần linh trong nháy mắt liền đại bộ phận đều không kiểm soát bọn hắn chen lấn xông lại muốn chém chết tiêu dương vào lúc này tiêu dương rút ra cấm kỵ chi kiếm tà đao cự bá bắt đầu chém giết những thứ này chủ động đưa tới cửa ngũ xuân hai viên thượng thần cùng phá thiên thượng thần lúc này đang giảng co tiêu dương đến. đưa trong ớ i chốc c lát hát ự huyên thượng thần cũng rất động tâm xuống tới không có kết thúc càng thêm xa xôi khu vực cũng có loạn thất bát tao thượng thần tới gần nơi này cường giả thật là mẹ nó đủ nhiều a tiểu dương hái hùng kết vía hắn tùy tùy tiện tiện chém chết hơn mười vị yêu ma chi thần liền vô cùng lo lắng sông về phương xa t i ê u dương thật là cái dẫn quái cao thủ tại chỗ đại bộ phận yêu ma chi thần đều bị hắn dẫn đi trên thực tế liền một chút không tính thần cấp yêu ma quỷ quái cũng bị ảnh hưởng đang chen lấn đuổi theo chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhân loại kia thiếu niên đến cùng là làm sao làm được thế mà dẫn đi nhiều như vậy tà thần quá tuyệt vời chúng ta an toàn rồi không có hát quên thượng thần toa chấn cái này hát cám cấm khu uy lực rõ ràng thấp xuống không nên lãng phí vị nào nhân loại đồng đạo trả giá chúng ta nhanh phản công thắng lợi là chuyên thuộc về nhân loại chúng ta giết nha nhân loại chư thần thật giống như đánh máu gà tràn ngập điên cuồng phản công phá thiên thượng thần rất không biết xấu hổ vào lúc này đều cũng lấy lớn hiệu ở nhỏ có một vị thượng thần trợ rút phe nhân loại thật tựa như là vô địch yêu ma quỷ quái bị g i ế t đến liên tục bại lui liền hát cám cấm khu cũng bị g i ế t đến tán loạn có thể hát cám cấm khu cũng là không tầm thường tồn tại dù là không có hát bên thượng thần ở lại chỗ này kiếm chuyện hát cám cấm khu vẫn như cũ có để thượng thần cũng cảnh giác lực lượng kinh khủng lại bị nhân loại chư thần chèn ép thời điểm h á cám cấm k h bạo động phóng xuất ra càng dày đặc h á cám từ từ phản công trở về phương xa hát viên thượng thần thầm nghĩ cái này gọi tiêu dương nhân loại m ó a con không dễ d à n g dết cho nên phá thiên thần quốc cũng không thể triệt để từ bỏ tiến hành song song ta mới lại càng dễ tấn cấp đến thiên thần cảnh giới a Trước tán、loạn. tiêu dương bây giờ là tùy tiện nhất tránh hết trong thảm. Thỉnh thoảng đột thời một Trong bất bất tiêu rừng dương đương phương hướng. bước dương chạy, chủ chỗ còn chăm lúc chi giác, đại đạo định động đi loạn, loại giờ nhiên, núi giữa, giảm. liền phá hắn nhân Hắn năng hắn không mang là sâu bây bay và khả sẽ ở ở không thể đuổi theo bị ta bỏ rơi càng mặt trên hơn đâu chính là bảy vị thượng thần c h ậ c c h ậ c c h ậ c ta lần này thật đúng là thọc tổ ông võ vẽ thực sự là quá thảm t i ê u dương giảm bớt tốc độ rẽ ngoặt chạy về phía những thứ khác phương vị trước mắt hắn không có ý định rời đi chủ đại lục mặc dù đi trong biển cũng không tệ có thể đại điệu mẫu thần đã liên hệ t i ê u dương muốn cùng t i ê u dương gặp mặt rất nhanh lại qua gần nửa ngày thời gian thời gian mặc dù không đủ lâu thế nhưng là đâu đại bộ phận thượng thần cũng đã không kiên nhẫn được nữa bọn hắn rút lui hướng phía dưới yoma chi thần ngược lại là không thuận theo không t h n tha bởi vì bọn hắn tất cả lý trí đều bị huyết n h ậ t chú ấn t h a n h k h ô n g tựa hồ không giết chết tiêu dương liền quyết không bỏ qua ngay cả hai bên thượng thần cũng kiên trì không đi xuống lại tiếp tục lãng phí thời gian hắn không chỉ giết không chết tiêu dương còn có thể đem phá thiên thần quốc ném thượng thần lý trí cũng không tệ lắm bọn hắn sau khi suy nghĩ cẩn thận cũng không chút nào do dự rút lui không có thượng thần tiêu dương lòng can đảm càng lớn hơn hắn thỉnh thoảng quay đầu phản s á t một chút yêu thần ma thần bên b i a quỷ thần nhóm ngược lại là đều tụ tập tại quỷ đạo cấm khu phụ cận đây là tiêu hồn thượng thần mệnh lệ đồng thời đâu cũng có vài chục vị địa ngục thượng thần đã triệt để bông Kỳ trong h ự khoảng thời gian ngắn đây chính là cực hạ cũng rất khó mời đến cảng cường đại địa ngục thần linh nhưng mặc dù cảm giác số lượng không nhiều có thể tiêu hồn thượng thần cũng đã cảm thấy chủ đại lục đã là bọn họ hơn một mươi vị thượng thần mấy trăm vị sức mạnh của quỷ thần liền lấy chủ đại lục trước mắt biểu hiện ra thực lực thật đúng là cường đại nhất cho dù là đoàn kết lực nhân loại tốt nhất trận danh cũng kém xa địa ngục chư thần bắt đầu hành động à chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất đem chủ đại lục chúng sinh cho tiêu d i ệ t cho dù là các yêu ma cũng là mục tiêu của chúng ta một vị thao thế bộ dáng hung t h ú thượng thần đằng đằng sát khí k ê u gạo tiêu hồn thượng thần cao mày duy nhất một lần cùng những chủng tộc khác khai chiến thật sự là quá không lý trí chúng ta tốt nhất vẫn là muốn cùng yêu ma hợp tác một chút sau đó lại giết chết bọn hắn cũng không tệ thực sự là âm hiệp a bất quá ta thích rất nhiều địa ngục thượng thần không thể không gật đầu các ngươi chỉnh quá phiền t o á i ngược lại ta là đều giết nhiều lắm là địa thần cùng thượng thần không g i ế t thao thế thượng thần không nhịn được nói một câu liền cũng không bay đầu lại vọt ra khỏi quỷ đạo cấm khu ừ tìm cơ hội giết chết cái này không để ý đại cục ngu xuẩn tiêu hồn thượng thần hung tợn chừng một mắt thao thế thượng thần bóng lưng đích xác hẳn là giết chết hắn ta muốn lưu nhìn hắn không thuận mắt mẹ nó hắn lúc nào cũng ăn uống thả cửa ta kỳ hạ hơn mười vị quỷ thần đều bị hắn ăn sạch sẽ một vị mọc r a quy đầu thân người địa ngục thượng thần vừa cười vừa nói vớt nói nhiều lời hành động a hạ vũ thế giới tồn tại quá lâu cũng cần phải bị hủy diệt có tính nôn nóng cá xấu thượng th hống h ố n g hống quỷ khóc s ó i g ạ o ngưng kết tại trong quỷ đạo cấm khu rất nhiều quỷ quái kết bẹ kết đội lao ra kinh khủng tử khí b u ô n g xuống ở cái thế giới này ngay sau đó từng cái mới tinh quỷ môn tự động xuất hiện trong địa ngục càng nhiều quỷ quái b u ô n g xuống tới quỷ đạo cấm khu diện tích cũng bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp huyết trương ra ngoài chủ đại lục tận thế hàn g lâm mau t r ố n a cho dù là kim phật thượng thần đến giúp đỡ cũng tuyệt đối gánh không được này một đám ác quỷ a đáng chết yêu ma quỷ quái thực sự là không biết xấu hổ thế mà nhanh như vậy liền phái tới nhiều như vậy cừng g i ta tận thế thần quốc căn bản ngắn không được đại ra mỗi người tự ch người lân cận loại nhóm cũng quỷ khóc s ó i gạo trong đó p h à m nhân bắt đầu trong nháy mắt phạm vi lớn chết thảm ngay sau đó lại tại tử khí ô nhiễm phía dưới bắt đầu nhiều sóng đã biến thành mới tinh quỷ quái đây mới thật sự là d i ệ n thế cấp tử vong thiên h a i đều c ú t ngay cho ta a trong đám người có cái võ hoàng cấp cường dạ không có bị tử khí trước tiên m i ệ n sát nhưng hắn dù là phóng xuất ra tất cả khí huyết nhưng cũng đánh không được tử khí thương tổn đối với hắn theo thời gian trôi qua tính mạng của hắn tiêu tan thay vào đó một loại địa ngục quái vật hu hu ta biến thành thi quỷ đã như vậy kêu nhân loại đều qua tới bồi bạn ta đi vị này võ hoàng trực tiếp ma hóa bắt đầu căm thù người sống mà loại cảnh tượng này tại q u ỷ đạo cấm khu phạm vi bao trùm bên trong đơn giản khắp nơi có thể thấy được liền yêu ma gặp phải loại này tử vong thiên thai cũng không rét mà run cả đám đều hết khả năng tránh đi đương nhiên yêu ma không chết thần có chút nguyệt t i ê n cho dù là t ử khí cũng rất khó triệt để tiêu d i ệ t bọn hắn địa ngục chư thần thế công thực sự là thế không thể đỡ trong n g á y mắt liền bao trùm một phần ngàn diện tích đừng nhìn chỉ là một phần ngàn nhưng trên thực tế diện tích thổ địa tuyệt đối không thua trăm ư c ân chủ đại lục rộng lớn chính là khổ lỗ như vậy nếu không mới k hắn, không không hắn đích xác hơi chặn nhưng hắn chỉ là chặn đại thế còn rất nhiều cỡ nhỏ quỷ đồ vật sớm vượt qua phòng tuyến bung ô xuống tại càng phía sau sinh cơ bừng bừng giữa thiên địa thử vong thiên t hai rõ ràng không cách nào triệt để kiềm chế tại kim vật thượng thần dẫn dắt phía dưới đích s á c có rất nhiều thần linh ngày ra ngoài thậm chí một ít yêu ma c h i thần cũng cùng địa ngục chư thần tranh phong tương đối mẹ nói đ ù a thôi cái này địa ngục chư thần thực sự quá tham lam nếu như chủ đại lục đều bị địa ngục n ướt vậy bọn hắn hiếm khi thấy đúng lúc có nhiều như vậy trở ngại tử vong thiên thai khuyết trương tốc độ đích đích s á t s á t t h ấ p xuống có thể nhưng lại không có triệt để dừng lại ngược lại lấy một loại nhẹ nhàng phương thức tại chủ đại lục rất nhiều xó xỉnh bên trong mở cửa hiện nay bọn quỷ quáy tại chủ đại lục khắp nơi có thể thấy được những thứ khác rất nhiều chủng tộc đều chỉ là quỷ tộc vai phụ chúng ta di chuyển đến thế giới khác chủ đại lục không cứu nổi phá thiên thần quốc phá thiên thượng thần bi t h ư ơ n g nói chư thần cũng cảm giác là không thể làm bọn hắn bất đắc di gật đầu hiện nay trong nhân loại có năng lực liền trực tiếp tiến vào dị thế giới chạy nạn không có năng lực cái kia cũng rất trực tiếp thẳng hướng chủ đại lục bên ngoài tại chủ đại lục bốn phương tám hướng còn có rất nhiều đại lục hòn đảo đâu lại thêm vô biên b i ể n cả khoảng cách đám người cảm giác mình còn có thể sống còn có được cứu mà khủng bố như thế tai h hại bông u xuống cũng làm cho nguyên bản rách giới huế nguyệt nhanh chóng hoàn trình đồng thời giống như thái dương m ừ dạng chiếu xạ chủ đại lục h ắ n hà quang còn tại từ từ khuyết tán ra dường như là muốn bao phủ toàn bộ hạ vũ thế giới tiêu dương lại khó chịu bởi vì vẫn có rất nhiều rất nhiều dị loại thần tiên tới vây giết hắn còn tốt dường như là cảm thấy hắn không dễ d à n g giết cho nên những cái tia thượng thần cấp cao thủ ngược lại là không chút chủ động tới chém hắn trong nháy mắt tiêu dương đi tới mới tinh sinh mệnh cấm khu cách đó không xa một cái so sánh nhỏ b é đại địa mẫu thần xuất hiện tại trước mắt tiêu dương nói mặc dù rất muốn nhường ngươi trợ giúp ta đánh chạy sinh mệnh thượng tiên có thể sinh mệnh thượng tiên cùng ta liên hệ thái u sâu ta căn bản không có cách nào thoát khỏi nàng cho nên cứ như vậy rằng có cũng không tệ tiêu dương vừa cười vừa nói ngươi có thể đi theo ta a cứ như vậy sinh mệnh thượng tiên tuyệt đối không dám dễ như t r ở bàn tay đánh trở lại đại địa mẫu thần trực tiếp lắc đầu không chút do dự cự tuyệt cùng với ngươi ta mới thật sự là nguy hiểm a trên người ngươi cái kia thăng cấp bản huyết nguyệt chú ấn đều để ta càng không ngừng tâm động ta và ngươi ở lâu không cẩn thận liền có thể mất khống chế tiêu dương bất đắc dĩ được chưa được chưa kỳ thực hắn là muốn đem đại địa mẫu thần đưa đến bản thiên đại lục cứ như vậy còn có thể để cho vị này thượng thần bảo hộ thân nhân của hắn đã như thế hắn an tâm dù sao Hán tình cảnh hiện tại tựa hồ không quá thích hợp đi đến bản thiên đại lục bằng không thì nhất định sẽ gây nên vô số cường giả căm thủ sẽ cho bản thiên đại lục mang đến không cách nào tưởng tượng tai nạn thời gian tháp ta có thể cho ngươi mượn miễn phí dùng chỉ hy vọng ngươi mau c h ó n g trưởng thành trợ giúp ta giải quyết đi sinh mệnh thượng tiên đại địa m â u thần cuối cùng nói chuyện chính nàng đem thời gian tháp na z i tới đưa đến tiêu dương trước mặt ta bây giờ còn có một chút dư lực nhường ngươi một lần một ngày một năm lui về phía sau cũng chỉ có thể xem chính ngươi mặt khác theo ta được biết thời gian tháp trí cao vô thượng ngươi nếu là trốn vào trong đó cất giấu hẳn là có thể giảm xuống cái này à, huyết nguyệt a huyết n h ậ t chú ấn hiệu quả tiêu dương vui mừng quá đỗi siêu cấp cảm t ạ ta rất nhanh liền đến giúp đỡ ngươi đại địa mẫu thần ôn nhu mà cười cười nói không cần cảm ơn theo như nhu cầu mà thôi tiêu dương bắt được thời gian tháp còn không kịp chờ đợi huyết tinh thần đem luyện hóa bất quá tiêu dương lại phát hiện này thời gian tháp có chút máy liệt trước mắt hắn thực lực căn bản không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa thời gian tháp hoàn toàn nắm giữ thời gian tháp bất quá thu hoạch đơn giản sử dụng quyền hạn độ khó không lớn lấy năng lực của ngươi tân cấp thiên thần nhất định sẽ rất nhanh bất quá ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi chư thiên đại đạo chi phát tắc đang tại sụp đổ thiên thần phía dưới còn dễ nói không bị ảnh hưởng có thể lên thần phía trên đại bộ phận cường giả đều hứng chịu tới ảnh hưởng hiện nay tình trạng của bọn họ không thích hợp cũng chính vì như thế loại này cấp bậc cường giả mới không thể nào hoạt động mạnh bất quá chư thiên trung mạt bắt đầu những thứ này có tật xấu cường giả tuyệt đỉnh tất nhiên sẽ bị buộc đi ra liều lĩnh gây sóng gió thời gian của ngươi không nhiều lắm ma mặc kệ là tiên đạo vẫn là võ đạo hay là yêu ma quỷ quái tu hành đều dính đến đại đạo p h á tắc ngươi chuẩn bị kỹ càng chính mình tu hành phương hướng a đại điệu mẫu thần liên tiếp không ngừng nói ra một mạng lớn để cho tiêu dương đầu ra tóc t ê dại ngôn ngữ đại đạo pháp tắc còn có thể tán loạn cái này chư thiên vạn giới đến cùng thế nào tiêu dương m ở bức đại điệu mẫu thần lắc đầu ta cũng không biết bất quá tiên vương võ tổ những thứ này chư thiên tuyệt đỉnh tồn tại tựa hồ biết chút ít cái gì bọn hắn truy cầu siêu thoát khát vọng đột phá chư thiên vạn giới đạt đến cấp độ mới tinh tiêu dương gật gật đầu được chưa ta đã biết ta sẽ thật tốt suy nghĩ một chút tiếp xuống tu hành phương hướng đa tạ ngài nhắc nhở mặc dù tiêu dương không cảm thấy loại này nhắc nhở đối với chính mình có tác dụng lớn nhưng nên cảm tạ hay là mu có thể giúp ngươi chính là trợ giúp ta chính mình đại địa mẫu thần lời nói xong cái này nho nhỏ hình chiếu phân thân liền không có tiêu dương quanh người không chút do dự rời đi hắn lần này không thèm để ý chủ đại lục đủ loại đủ kiểu chém giết hắn toàn tâm toàn ý phóng tới chủ đại lục bên ngoài giết chết ngươi đừng hòng trốn ngươi là thức ăn của ta đáng tiếc tiêu dương hành trình tất nhiên không phải thuận b u ồ x u ô i gió như thế đủ loại đủ kiểu gian á c thần linh tại huyết nguyện a không đúng hẳn là huyết nhập ảnh ở dưới giống như giống như thủy t i ề u lao nhanh không ngừng xông lại tiêu dương đem thu nhỏ thời gian tháp mang trên đầu nhìn xa xa cái đồ chơi này kỳ thực có chút giống như là cái vơ ư n g miệng tiếp đó tay hắn cầm đao kiếm bắt đầu liều lĩnh trảm kích thời gian thắp thỉnh thoảng còn phóng xuất ra ngưng kết nhiều tầng thời không ở giữa lực lượng kinh khủng khiến địa thần đều không biện pháp chuyển động tiêu dương trong nháy mắt sát thần thế không thể đỡ không thể không nói thời gian thắp không hổ là trong truyền thuyết trí bảo cái đồ chơi này không chỉ có thể để cho người ta tu hành còn có thể tăng cường lực công kích đáng chết b á t con đều tại ngươi à nếu không phải là ngươi ta cũng sẽ không, không hiểu thấu thất bại mắt thấy tiêu dương đi tới chủ đại lục biên giới hát viên thượng thần nhảy ra ngoài hắn còn mang theo hát cám cấm khu trực tiếp từng chấn áp tới vào giờ phút này hát viên thượng thần thực lực viễn siêu lúc trước đối với tiêu dương sắc ý cũng viễn siêu lúc trước người mẹ nó có bệnh a tiêu dương bị sợ nhảy một cái bất quá hiện nay có thời gian tháp phụ trợ hắn thực lực b ạ o tăng hắn liền cũng không sợ hãi hắn trực tiếp liền sắt tiến hát cám cấm khu cùng hát viên thượng thần đấu thời gian tháp thỉnh thoảng v ậ n vẹo thời gian để cho hát cám cấm khu đ ứ n g im có đôi khi hát cám cấm khu còn bị thời gian xua tan một tặng lớn mà theo lúc sử dụng con tháp tiêu dương liền phát hiện mình có thể trong thời gian ngắn xuyên qua thời không đi đến đi qua vì tương lai cái này coi như, như hắc huyên thượng thần cũng điên cuồng đến sợ hãi bởi vì tiêu dương t ỉ n h thoảng chạy đến mười giây phía trước đánh hắn có đôi khi lại nhảy đến năm giây sau tương lai lộng hắn tiêu dương cái này rất giống s ắ p nhập vào trong thời gian đã biến thành không cách nào chạm đến mới lạ sinh vật chỉ có tại tiêu dương thời điểm công kích tiêu dương mới có thể h i ệ n lộ để cho hắc huyên thượng thần có cơ hội tổn thương tiêu dương đại đ ệ u mẫu thần xú nữ nhân này vì cái gì đem thời gian tháp cho ngươi không còn thời gian tháp che chở nàng như thế nào chống cự lại tiên giới mảnh vụ chấn áp nàng liên không sợ chết sao hắc u y ê n thượng thần hùng hùng hồ, hồ. phúc thử đột nhiên tiêu dương tiêu thất ngay sau đó lại nhảy ra một đao chém đ ứ t hắc huyên thượng thần đầu lời nói thật nhiều đại điệu mẫu thần nếu là chết vậy ta về sau tìm cơ hội trở lại quá khứ đem nàng mỏ được tương lai tiêu dương kỳ thực cũng mới biết thời gian thắp là đại điệu mẫu thần che chở mình ngoại quải nhưng bây giờ hắn cũng lời đem ngoại quải trả lại cho đại đại ệ u mẫu thần bởi vì thời gian thắp hắn thực sự là càng dùng càng có thứ tự càng chơi càng thích đa một trăm mười bốn chương quay về bản thiên đại lục tỷ tỷ xương đế thống nhất đại lục hắc u y ê n thượng thần tại cảm thấy không đánh chết tiêu dương sau liền lại bắt đầu rút lui hắ đây chính là cái hung tàn cường địch có thể mau chóng giải quyết đi đối với hắn đối với bản thiên đại lục cũng là chuyện tốt tiêu dương cũng không cảm thấy mình thân phận có thể không để chư thần phát hiện nhất là địa ngục cường giả tựa hồ rất có năng lực về sau tại phát hiện đánh không chết hắn sau âm mưu quỷ kế cái gì tất nhiên sẽ xuất hiện đến lúc đó xem như nhược điểm của hắn thân bằng hào hữu chính là những thứ này cường địch chủ yếu nhằm vào mục tiêu hôn đ ộ n vo nói thời gian đình trệ tiêu dương tới một siêu cường khống tràng chi lực hắc ám cấm khu đều lệch xuống tiêu dương đỉnh một chút thời gian tháp để cho thời gian tháp bay lên đồng thời điên cuồng tăng lớn trong nháy mắt thế mà liền bao phủ hát cám cấm khu cả hát cám cấm khu không ngừng tán loạn có thể hát cám cấm khu chỗ sâu lại có số lớn số lớn hát cám rung manh tiền đến ra nhưng mà từ mặt ngoài đến xem vẫn là hát cám cấm khu biến mất tương đối nhanh hắn căn bản không khôi phục lại được a a a mau cứu ta hát viên thượng thần đau đớn thét lên tiêu dương vội vàng đao kiếm thể phát tới lưỡng đạo đao kiếm tri quan sông hướng về phía hát viên thượng thần điên cuồng công kích trong nháy mắt hát viên thượng thần thật giống như mê vụ bị đánh phá thành mảnh nh hát huyên thượng thần vẫn không có chết cũng may tiêu dương ngoại q u i lực công kích để cho hát huyên thượng thần cũng rất khó khôi phục như lúc ban đầu tiêu dương ở chỗ này liệu mạng c h ẳ n g kích hát cám cấm khu đều bị đánh chia năm xẻ bảy trong vòng năm phút đồng hồ để cho hát cám cấm khu biến thành hư vô tiêu dương mặt mũi tràn đầy tự tin đây vẫn là hắn người thứ nhất giết thượng thần a cái này rất có kỷ niệm giá trị mà ở trong quá trình này cũng có không biết xấu hổ cũng không cần mệnh ngu xuẩn đang liên tiếp không ngừng tới gần muốn giết tiêu dương cũng may những thứ này yếu gà căn bản không ảnh hưởng được tiêu dương tiêu dương còn không nhìn bọn hắn tù ý bọn hắn công kích mình ngược lại là tiêu dương cùng h á c huyên thượng thần xung đột chém giết tiết lộ ra ngoài dư ba đối với mấy cái này ra hỏa tạo thành không cách nào nói rõ tổn thương trong nháy mắt đi qua bốn phút hát cám cấm khu đã biến mất không thấy gì nữa ha ha ha ta thắng tiêu dương rõ ràng cảm thấy h á c huyên thượng thần không còn thở ngay cả cặn cả bạ cũng mất đến nơi h á c huyên thượng thần về sau vẫn sẽ hay không phục sinh cái kia tiêu dương cũng không biết bất quá thượng thần cấp bậc đại lão lại bị phá hủy căn cơ sau đang suy nghị khôi phục như lúc ban đầu cái kia thời gian hao phí nhưng là nhiều lắm liền lấy tiêu dương năng lực cho thêm hắn một chút đâu thời gian liền có thể viễn siêu thượng thần đến lúc đó h á q u y ê n thượng thần dù là khôi phục như lúc ban đầu tiêu dương một cái ý niệm liền cũng có thể giết chết hắn hát huyên tên lao q u á i vật này thế mà không còn cái này nhân loại hát con thật đúng là càng ngày càng nguy hiểm vĩ đại địa ngục thiên thần tại sao còn muốn nhấn lại dạng này nhân loại nên trước tiên giết chết ta đáng chết huyết n g u y ệ t ngươi cũng không biết trực tiếp bóp chết tiểu gia hỏa này hử nhân loại vẫn là không có triệt để mục nát ta bất quá không còn chủ đại lục sau đó hạ vũ thế giới nhân loại trên cơ bản không được ha, ha ha ngược lại là ta địa ngục giới nhưng thực lực bảo tăng nơi xa xôi từng vị thượng thần đang nghị luận nhau, nhau. h á c huyên thượng thần cùng tiêu dương chiến đấu vẫn là rất nổi bật đều để rất nhiều cường giả chú ý bây giờ thấy tiêu dương thực sự giết ngược h á c huyên thượng thần tất cả mọi người có chút rung động nhân loại cường giả cũng đều bị cổ vũ cảm giác nhà mình vẫn là có hy vọng đáng tiếc đối với nhân loại tới nói hy vọng vạn giới chúa cứu thế tiêu dương tại giải quyết hết h á c huyên thượng thần sau liền ngựa không ngừng vó vọt vào trong biển đ n rộng thời gian tháp thu nhỏ đã biến thành một cái tiểu bối sắc lớn như vậy đồ vật mà tiêu dương chui vào kế tiếp hắn bắt đầu tu hành hắn còn có một cái một ngày một năm quyền sử dụng đâu cái này nhưng không thể lãng phí không thể không nói thời gian tháp thật giống đại địa mẫu thần nói như vậy thế mà thực sự hơi chấn áp huyết nhật chú ấn huyết nhật chú ấn bao trùm phạm vi trên phạm vi lớn thu nhỏ tiêu dương phân ra một chút xíu ý niệm điều khiển nhỏ bé thời gian tháp bay về phía bản thiên đại lục ân hắn cùng với tỷ tỷ tiêu du ở giữa liên hệ thượng cổ phụ lục cho hắn biết bản thiên đại lục đại khái phương vị mà tại hắn tu hành thời điểm cũng có thể để cho thời gian tháp biến thành toa kỵ mang theo hắn đi hướng về bản thiên đại lục chỉ có điều thời gian tháp tốc độ cũng không phải siêu cấp nhanh muốn đến bản thiên đại lục tất nhiên cần một chút thời gian còn tốt tiêu dương có thể tiếp nhận này thời gian th thời gian thắp những nơi đi qua phụ cận một chút yêu ma quỷ quái liền bản năng tới gần lúc công kích q u a n tháp thời gian thắp cũng có lực phòng ngự chỉ có điều bởi vì chủ nhân năng lượng hạn chế thời gian thắp phòng ngự là có hạn để thượng tần thời gian dài công kích thời gian thắp bản thể có thể còn không có thí sự nhưng nợi ở bên trong sinh vật lại bị đả thương cũng may hiện nay vây đánh thời gian thắp yêu ma quỷ quái thực lực cũng không phải rất cường đại căn bản không phá nổi thời gian thắp phòng ngự trong n h y mắt đi qua thời gian một ngày t i ê u dương công thủ đếm đạt tới hơn một một trăm đây cũng là thực lực bạo tăng đáng tiếc lui về phía sau liền không có một ngày một năm chuyện tốt bây giờ t i ê u dương chỉ có thể một ngày năm ngày mà thôi bất quá nếu như nhiều cho thời gian tháp bổ sung năng lượng vậy khẳng định có thể làm cho thời gian tháp hiệu quả bạo tăng t i ê u dương do dự một chút liền đem toàn thân gần nhất nhận được đủ loại tài nguyên năng lượng cho sông vào thời gian trong tháp ngay sau đó hắn lại r ế t ra thời gian tháp đem gần nhất dẫn dụ tới yêu ma quỷ quái đều r ế t sạch sẽ tiếp đó đem những thứ này mới nhất lấy được tài nguyên năng lượng lại mạo xương tiến vào thời gian trong tháp kế tiếp lại là mới tinh tu hành trong lúc bất chi bất giác đi qua thời gian nửa tháng thời gian tháp phiêu dương quá hải nhưng rốt cuộc đã tới bàn thiên đại lục phụ cận tại bàn thiên đại lục phụ cận là có không ít hòn đảo những hòn đảo này hiện nay đều trụ đầy đủ loại đủ kiểu người còn tắm đủ loại cờ sĩ. giờ này khắc này tại bàn thiên đại lục phía đông d ầ m dạp chẳng chịt nhân loại yêu ma đang hỗn hợp lại cùng nhau giống như thủy triều một dạng sông lên bàn thiên đại lục tại càng phía trước có thuần túy nhân loại võ giả đại quân tu sĩ đại quân đang khởi động đủ loại đủ kiểu công kích từ xa đánh út từ trong biển rét đi lên khách không mời mà đến cùng yêu ma quỷ quái liên thủ thật tốt sao ta thế nhưng là nghe nói trước đó không lâu bọn chiến hữu liều chết ngăn trở những kẻ xâm lấn này tuyệt đối không thể để cho những kẻ xâm lấn này nhân loại phản đồ cướp đi chúng ta mỹ hào hết thảy thuần túy đại quân loại người bên trong rất nhiều quan chỉ huy cũng tại hò hét cho các bộ hạ động viên vì nữ đế có người cắn răng nghiến lợi hò hét cái khẩu hiệu này một vang đứng lên rất nhiều thuần túy nhân loại đều cũng đi theo hò h é t vì nữ đế s á t s á t s á t tinh khí thần bị nâng lên le tựa hồ nữ n đế là bọn hắn thần tín ngưỡng của bọn họ tại chiến trường bầu trời mặc trường bào màu băng lam nữ nhân mang theo một đám khí thế kẻ rất đáng sợ đang đứng im bất động tại đối diện với của bọn hắn còn có một đám người yêu ma quỷ quái những thứ này yêu ma quỷ quái số lượng càng nhiều hơn nữa trên cơ bản cũng là thai ách cũng không thiếu thiên thai cấp sinh vật tiêu dương u hôm nay chính là tận thế nay tận n của là g i Đám ư ờ i đối diện bên t rời o hoàng n đứng tràn Dương g đầy đế. ra trầm r một cái mặt mũi đầy âm hoàng đế. Tại Tiêu cái đi b à n thiên đại lục những năm này tiêu d u càng không ngừng trở nên mạnh mẽ bên người nàng thân bằng hào hữu đều cũng đi theo trở nên mạnh mẽ đến hiện nay bọn hắn đại bộ phận cũng là võ vương còn có một phần nhỏ là võ hoàng trừ cái đó ra còn có chu tả ti cũng đối tiêu d u ủng hộ mạnh mẽ rất nhiều hóa thần hợp thể thậm chí là đại thừa kỳ tu sĩ đều đi ra cho tiêu dư chống đỡ tràng tử lui về phía sau còn có một số hiểu ra trái phải rõ ràng nhân loại hoàng triều cũng bị tiêu dư lôi kéo đã như thế tiêu du chỗ này liền tạo thành một cái kinh khủng thế lực lớn ự c l cho đến ngày nay tiêu du miễn cưỡng năm trong tay b à n thiên đại lục tất cả trở thành b à n thiên đại lục từ xưa đến nay vĩ đại nhất nữ đế mà tiêu du ý chí thiện ý cũng làm cho rất nhiều bình dân rất dễ chịu rất tán đồng điều này cũng coi như những cái kia đáng sợ yêu ma quỷ quái cũng bị tiêu du lãnh đạo rất nhiều cường giả cưỡng ép diệt sát một năm lớn ngay sau đó đem một ít giết không được đều cho phong ấn có thể không phải hết thể mọi người đều thân cận tiêu du ai trong đó liền bao gồm kinh xuyên hoàng triều hoàng đế âu dương thương cung bây giờ âu dương thương k h u n g miễn cưỡng tấn cấp võ đế mấy năm trước còn cùng tiêu du một trận chiến nhưng lại bị đánh bại bởi vì bàn thiên đại lục nhân loại cường giả quá mức hiếm hoi cho nên tiêu du không có nhận tâm diện sát âu dương thương k h u n g ngược lại để cho âu dương thương k h u n g lập công trụ tội nhưng âu dương thương k h u n g chịu không được loại hủy khuất này hắn thận trọng lôi kéo rất nhiều đồng dạng người trong lòng có quỷ bắt đầu kiếm chuyện còn tốt tiêu du thực lực c ư ờ n g đại không có để cho âu dương thương không bọn hắn thành công mắt thấy chuyện không thể làm âu dương thương không liền dẫn dắt một nhóm phản nhân loại ra hỏa đi ra bàn thiên đại lục tại xung quanh bên trong hòn đảo nhỏ định c cho đến ngày nay âu dương thương k h u n g vì thắng lợi càng là liên hiệp yêu ma quỷ quái các ngươi đều đáng chết cùng các ngươi có liên quan đều phải bị phạt nhân loại mới là b à n thiên chủ nhân của đại lục ngươi đây là đem nhân loại đẩy vào hố lựa á mặc áo đỏ đồng dạng trẻ tuổi xinh đẹp vừa vặn bên trên lại tràn ngập quỷ dị tà khí nữ nhân mặt mũi tràn đầy băng lãnh nhìn xem âu dương thương k h u n g một đám người như vậy nàng rõ ràng là hồng tuyền Tuyên. nàng bây giờ cũng rất cường đại đủ để so sánh được những cái kia có uy tín đỉnh phong tường giả các ngươi mới đáng chết các ngươi tàn bạo bất nhân các ngươi tranh đoạt chuyên thuộc về chúng ta hết thầy chúng ta có lỗi gì chúng ta đã muốn làm hoàng đế mà thôi có xa lạ võ hoàng cấp hoàng đế nhảy ra quát lớn các ngươi cũng là loạn thần tặc tử đem các ngươi giết sạch cũng là tiện nghi các ngươi n ư ớ c cười các ngươi thống trị so yêu ma quỷ quái khiến nhân loại trở ở hai nạn còn ác tâm các ngươi có tư cách gì nói xấu chúng ta thiêu du sau lưng vô số c ư ờ n giả g đều cũng hùng hùng hổ hổ mẹ nó cái này bản thiên đại lục liền muốn thống nhất dị thế giới cũng gần như bị chấn áp mắt thấy liền muốn được sống cuộc sống tốt nhưng âu dương thương không những thứ này phản nhân loại phản đồ làm càn rỡ nhưng lại làm cho bọn họ cố gắng hao phí một mảng lớn một trận chiến này rất khó thắng bởi vì có chút hải ngoại cường giả phủ xuống bởi vì yêu ma quỷ quái thật sự rất khó đối phó rất cường đại sau trận chiến này cho dù là bọn họ thắng lợi cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề b ớ t nói nhiều lời cho ta giết yêu ma quỷ quái không thích loại này nói chuyện phiếm đối phún c h ẳ n g cảnh bọn hắn không nhịn được bộc phát đủ loại đủ kiểu tai h hại tùy theo mà đến ngay sau đó rác dối phức tạp giống như hủy thiên diện địa yêu ma chi thuật hào quang đập vào mặt tiên pháp kính quang phản xạ một cái lao đầu tu sĩ ra tay mặt trời đỏ lưu tinh hông tuyên hóa thành một cái không có nhiệt độ yêu dị hồng thái dương cường thế đụng lên、đi. hiện nay đại gia các hiện thần thông cái này đỉnh cấp cường giả vừa khai chiến cái k i a tạo thành á n h động thật đúng là hủy thiên d i ệ t đ ị a còn tốt bọn hắn ở trên không phía trên chiến đấu cũng không có buông xuống ở trên mặt đất nếu không kẻ yếu tuyệt đối sẽ trong nháy mắt chết thảm một mạng lớn tiêu du ánh mắt vào lúc này đã biến thành m à u băng lam để cho thai ách đều không chịu nổi nhiệt độ t h ấ p bạo phát đi ra liều l ị n h hướng về bốn phương tám hướng k h u ế c h tán trong nháy mắt liền có vài chục vị thiên thai bị đông cứng nổ tung ngay sau đó tiêu du sau lưng xuất hiện rậm rạp chẳng trịt mỏ băng lam băng kiếm tiếp đó mang theo phiên giang đạo hải sức mạnh cách bắn xuyên qua cũng mới trong nháy mắt. phản nhân loại võ hoàng chết t h n g năm sáu cái liền âu dương thương khung cái này võ đế cũng bị hai đạo băng kiếm đánh bay ra ngoài cùng tiến lên lại có hơn hai mươi vị thiên h a i từ trong biển rộng nhảy ra ngoài bọn hắn tới vây đánh tiêu du hàn băng thần pháo phóng ra tại chiến trường đằng sau ở ngoài ngàn dặm mấy trăm t ò a núi lớn phía trên mộ dung vận vị này nữ đế mẫu thân đang mang theo rất nhiều pháo binh khống chế mang theo một chút xíu thần lực đại pháo hướng về phía chiến trường điên cùng công kích đừng nhìn chiến trường rất hỗn loạn nhưng chuyên thuộc về tiêu du trận doanh cắp cừng giả lại đều không có bị tác động đến ngược lại từng cái vui sướng ngược lại là phe địch nhất là hình thể rất lớn yêu ma quỷ quái đều bị đánh huyết nhục văng tung tóe tiêu du tiến lên một bước phóng xuất ra một băng lam vân hải quét ngang cái này một khoảng trời đem xung quanh đại bộ phận thiên t hai đều cho đánh bay rơi xuống biển cả bên trong hàn băng vo nói vạn cổ băng phong tiêu du thật giống như lướt đi phiêu đi qua nàng nâng lên một đôi trắng như tuyết bàn tay hướng về phía biển cả đập răng rắc răng rác vô cùng vô tận hàn băng xuất hiện trong đó rất nhiều yêu ma quỷ quái phản nhân loại quân đoàn đều bị đông lại đáng tiếc chiến trường quá lớn tiêu du cũng liền duy nhất một lần tiêu diệt vài trăm dặm trong vòng phạm vi quân địch mà th những cái kia thiên thai ngược lại là không có bị chết quóng nhiều lắm là bị đông cứng trở thành khối băng hống h ố n g hống biển cả c u ầ n quận một đầu màu lam r i á n biển trưởng không chính mình cái kia hơn vạn mét thân thể khổng lồ đánh tới mặt băng nổ tung bán thần cấp ma x à tiêu du thần sắc không thể không n ư ơ n g trọng nàng cảm thấy uy hiểm tở bất quá ngay sau đó nàng lại cười lên hàn băng phát tắc băng xuyên thời đại có rõ ràng thế giới chi lực hiện lên tiếp đó từ trên trời giang xuống nệ ở bán thần ma x à trên thân thể giờ này khắp này đại bộ phận t i ê n thai đều gánh không được trong nháy mắt liền bị băng p h n g không thể động đậy nữa nàng thế mà cũng cảm nộ thế giới phát tắc trở thành bán thần còn trước có chết âu dương thương k h u n g c h o n g váng người không nghĩ tới chuyện thực sự nhiều lắm hồng tuyên tuyến bay tới nói âu dương thương k h u n g cời ư lạnh không thành thần đều là du dế